Chương 682, cướp bóc gờ dẻo. Một lần rất phách lối mềm phì sở tô bây giờ bị giang vô ý để đông cứng băng trụ bên trong, bị không ngừng rút ra ác ma năng lượng, những này tà năng bị chuyển hóa thành tinh khiết ma lực, cuối cùng cung cấp cho giang vô ý để bắt đầu cuồng minh loạn tạc. Dùng vật gì đó khác nổ người khác, nhất là tại địa ngục vĩ độ bên trong, nơi này đánh như thế nào đều được, dù sao không phải là nhà mình, đánh lại nát cái kia cũng sẽ không đau lòng vì. Dù sao một quyền đánh trên người người khác, mình khẳng định là sẽ không cảm giác được đau, ngược lại còn có chút trong lòng mừng thầm đâu. Mềm phì sở tô bị đóng băng tại cây cột bên trong, muốn chết không chết được, muốn tránh thoát lại không có kết nào. Hai cái huynh đệ bị ma pháp đẹp đầu góc chặn váng, Ngẫu nhiên đỉnh lên ma pháp xông lên cũng sẽ bị xa xa a emị cho đánh lại, trận chiến đấu này đánh vô cùng biệt quyết. Trọng yếu nhất còn là quân đội của mình hoàn toàn liền là bị thiên về một bên đến độ sát, căn bản cũng chưa tới gấp cái gì. Đã từng hủy diệt vô số tinh cầu đại quân ác ma khi nào bị đánh thảm như vậy qua. Sát thực rất thảm, nhóm đầu tiên ác ma có đồng dạng không không sợ chết vong linh đại quân cản trở, Ngẫu nhiên có tiểu quy mô bộ đội xông lại phòng tuyến, cũng sẽ bị nữ đặc công nhóm xem như bia sống, từng cái điểm giết. Nếu là tốc độ nhanh, liền sẽ đối mặt đảo vạ dạ đĩ sẽ đàn bà đánh đá nhỏm sau đó chiếu cái đầu cùng trái tim liền là một đao tuyệt đối sảng khoái 410 đầy trời băng xương lại bắt đầu kéo dài hạ xuống tiến một bước suy yếu thiêu đốt ác ma thực lực để cháy bỏng chiến trường tình thế phát sinh lịch truyện nguyên bản cao lớn bán nhân mã thâm viên lĩnh chủ biến đến vô cùng suy yếu trực tiếp bị hệ lạ vong linh chiến sĩ cho một đao chặt phát nổ bạo tạc sóng xung kích đem vong linh cho nổ bay tàn khuyết không đầy đủ vong linh chiến sĩ rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng căn bản cũng không sợ chết quả thực so ác ma còn muốn ác ma thật sự là vô sỉ chiến thuật a tôi đánh thẳng lửa nóng đâu rất lâu đều không có sung sướng như vậy cái này mới là nam nhân hẳn là tới chiến trường a cướp meo meo truy bật hết hỏa lực một truy một cái tiểu học tăng nhìn thấy ác ma tụ tập tương đối nhiều liền trực tiếp một cái phở la xoan kích táo bạo dòng điện trực tiếp đem một đại quân dê sụp ác ma tiểu quỷ ác ma vệ sĩ cho nướng thành thanh gốc tốt ta kỳ thật nũng nịu sụp vẫn là thật đẹp mắt rồi trực tiếp không nói hai lời liền để người ta tiêu diệt nghịch thật sự là không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc ca nói trở lại rồi phẩm vị thật đúng là bó tay rồi có như vậy một cái nữ võ thần dị tại thế mà thưa nghịch thật sự là người tốt ta loại người này nhất định phải cùng hắn kết giao bằng hữu mới được ba giờ bầu trời Cung tiến thủ đem những cái kia phi hành thạch tượng quỷ đánh xuống. Cả dạ, đừng để những cái kia ma diễm bay tới. Pháo dạ, đem những cái kia độc nhãn cử nhân diệt cho ta. Đặc công các nữ sĩ, nhìn thấy những cái kia mỹ ma sao, toàn bộ giết chết một tên cũng không để lại. Thuật tướng tiếp tục giữ lại không cần phân tán. Di Anna một kiếm chém bay một cái thiêu đốt lên hẹp phì giờ ác ma về sau, dùng tinh thần lực chỉ huy, nàng cũng không phải đơn thuần bạo lực cường, vẫn là một cái quan chỉ huy đâu, sẽ không đánh trận công chúa nhưng không đảm đương nội nữ vương. Kiếm tố lì tạ nữ vương ngược lại là rất vui mừng nhìn thoáng qua nữ nhi Di Anna, nàng rốt cục trưởng thành bắt đầu học tập như thế nào đội ngũ quản lý chỉ là hai mẹ con lúc gặp mặt khó tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ đi ả nạ trưởng thành tại nữ hoàng ở trên đảo có phải hay không thường xuyên đang nhìn chiến tranh chỉ huy thư tịch vất vả ngươi một mực chiếu cố nàng muội muội của ta ả đi họ vẽ lát đầu cũng là đôi mắt đẹp mại đầy vui mừng nhìn xem đi ả nạ đi ả nạ võ nghệ cùng chiến tranh chỉ huy vẫn là nàng dễ nên đây này thấy thế nào đều có loại đồ đệ nổi danh sư phó cũng đi theo tiêu nạo bộ dáng thú hồ đi ả vẫn là cháu gái của nàng khẳng định là phi thường dụng tâm dạy bảo đi ả rất có thiên phú tương lai cũng sẽ là một cái rất kiệt xuất nữ vương tỷ tỷ là thời điểm đem thả xuống nặng nghề gánh nặng. Dù sao ổ liềm cũ đã không còn cần chúng ta nữa. Thím tố lì tạ nữ vương vẫn là có chút ngượng ngùng. Dù sao hai tỷ muội vẫn là có được cùng một cái nam nhân. Nhất làm cho các nàng cảm thấy một điểm lúng túng đều là các nàng đều cho cùng một cái nam nhân mang thai một cái tiểu bà bảo cũng sinh một cái đáng yêu nữ nhi. Thuật a, mọi người ai cũng đừng cười ai. A em, mà đều ai hệ mỹ đi cướp đoạt sự tình, hệ là trực tiếp giao cho gỡ dởn cùng sáu cái phệ ạ lệ phiêu gì đồng đội đi làm. Các nàng bảy cái trên cơ bản không gặp được ba cái địa ngục lanh chúa. Tại địa ngục vĩ độ bên trong nhưng không ai có thể ngăn trở các nàng. Trên thực tế cũng đúng là cái dạng này, màu đỏ tươi đôi mắt đẹp gờ dự kế thừa đạt tịch rất nhiều năng lực, làm trực hệ con cái, năng lực của nàng nhưng so sánh cái gọi là huynh trưởng Cát ly bột mạnh hơn rất nhiều, dù sao cũng là bị tiền đoán vì sẽ lật đổ đạt tịch thống trị nữ nhân, có lẽ đây chính là nàng bị vứt ra khi thẻ đánh bạc, dùng để giao hảo giang vô ý, ý hiền nữ nhân mà thôi, đương nhiên, nếu có thể chọc gã chế tạo một điểm phiền toái gì lời nói, vậy liền tốt nhất rồi. Lệ, ầm, một tiếng chói hai tiếng kim loại truyền đến, theo cao 10m vực sâu ác ma lĩnh chủ hóa thành một vũng máu, gở lẹo đôi mắt đẹp mới đình chỉ phóng thích ộ mẹ gã kia sáng. Loại này đặc thù tia sáng thế nhưng là có thể làm cho tất cả sinh vật trí tử. Ngay cả lúc đầu không có sinh mệnh vong linh bị đánh trúng cũng chỉ sẽ hóa thành bụi bặm, căn bản cũng không có phục sinh khả năng. Hừ, sở kiến, nhanh một chút, chúng ta phải nhanh cầm tới khoáng thạch, sau đó có bao nhiêu ít cầm nhiều ít, những này túi không gian lấy ra toàn bộ đồ đấy, thứ đáng giá toàn bộ lấy đi. Ngạch, một bộ nữ lưu manh thổ phỉ dáng vẻ, nhìn giống như rất thiếu làm chuyện như vậy đâu, mà sáu cái nữ đội viên thì là thần sắc phấn, rất lâu không có cướp bóc đều kém chút cho là mình liền là một người tốt. Sợ tòn đem một cái cầm dao Agma hộ vệ bung bay. Giữ tận vừa cười vừa nói, không có vấn đề, tiểu thư, yên tâm đi, loại chuyện này chúng ta nhưng làm không ít. Vừa vặn giết thông khoái, đem đồ vật đều cất sạch. Ha ha ha. Gơ dèo nhũ đôi mi thanh tú, trước kia bảo nàng tiểu thư cái kia là đối với nàng không tôn trọng, hiện tại mà ngược lại là có thể tiếp nhận, bất quá nàng không thích xưng hô thế này, lạnh lùng nói, thử, đừng cứ gọi ta tiểu thư, gọi ta đi người. Không biết thế nào, trực tiếp liền đem ý nghĩ nói ra, ngạch, chẳng lẽ kết hôn sinh hài tử nữ nhân liền không đồng dạng. Ràng vô ý ỉa, nhưng không nghĩ tới lao bà của mình nó còn biết ăn cướp, mẹ, còn tưởng rằng đều cùng ấn The God Mạn ạ Anạ như thế là một cái siêu cấp nữ anh hùng tới, vô cùng có tinh thần trọng nghĩa. Hân, có vẻ như tinh thần trọng nghĩa cùng ăn cướp hoàn toàn không xung khắc chứ, một cái cướp bóc giặc cướp ở trên không dư thời gian còn khách mời siêu anh hùng chăm sóc người bị thương. Dạng này nghe tựa hồ tràn đầy chính năng lượng một dạng, khụ khụ, quả nhiên ngôn ngữ vẫn là một môn học cao thâm a. Hắc hắc, mẹ Vito, có phục hay không? Bảo ngươi trêu chọc lão tử, hiện tại sướng rồi a. Gọi hai tiếng đại ca tới nghe một chút, không phải ý đều cho ngươi lẩm nhát. Nhanh lên. Giang vô Ý ỉa rất sắc nói, không chút nào cho cái này Địa Ngục Vĩ độ đại lao mặt mũi, dám đùa giỡn nữ nhân của hắn, liền cần trả giá đắt. Hắc hắc, nếu không phải đối phương không có có vợ lời nói, hắn liền quyết định đưa một đỉnh tha thứ mũ cho đối phương. 16 chương 683, đánh thắng về sau lại làm thịt một bút. Có lẽ có chọn kịch kịch hiệu quả, lúc đầu coi là sẽ đánh khó hòa giải chiến đấu chỉ là thiên vệ một bên đồ sát. Địa Ngục Vĩ độ đại quân ác ma sát thực rất lợi hại, các loại tự bạo cùng phục sinh đều để người khó lòng phòng bị nhất là có thể thiêu đốt ma pháp sư pháp lực địa ngục quyền, càng là đem có được đại quy mô lực sát thương ma pháp sư cho khu trục xuất chiến trận. Dù sao ai cũng không muốn ma pháp để đó để đó mình liền đống nhiên cháy rồi, cái kia thật là sẽ chết người đấy. Mà những này cấp thấp địa ngục các quyền kỳ thật rất tốt giết, chỉ cần là một cái chiến sĩ, trên cơ bản đều có thể rất nhẹ nhàng giải quyết bọn chúng, có lẽ liền là vỏ quýt dày có móng tay nhọn A. Mà đệ vào phía trước nhất chính là hệ lạ vong linh đại quân, kế tiếp là amazon chiến sĩ, sau đó là cùng tiến thủ cùng zzzun nữ đặc công nhóm cuối cùng mới là ma pháp sư, những ma pháp sư này cũng là khi phụ trợ mệnh, các loại gia chỉ trạng thái cùng chế tạo nguyên tố tên ma pháp, sau đó liền ba bước cũng không gần phía trước, căn bản vốn không cho địa ngục các quyển tiêu đốt ma lực cơ hội. Chớ nói chi là còn có nhiều như vậy có thể đánh các lão bà. Mẹ, những nữ nhân này đơn độc thả một cái đi ra đều là châu sinh dỗ dành nhân vật phản diện. Ngục lãnh chúa ba huynh đệ vội vàng không kịp chuẩn bị gặp được Giang Vô Ích và cùng vợ của hắn nhóm thật sự là xui xẻo, cho tới bị đánh một điểm tính tình đều không có. Tăng thêm còn có Asgard cùng Ô Lẩm Vũ người đến đây án cướp, khí bọn hắn đều sắp học máu, liền chưa từng nhìn thấy vô sĩ như vậy. Đây không phải mấu chốt nhất, bị cướp đi đồ vật còn tính là tương đối tốt, cùng lắm thì về sau mình lại từ những tinh cầu khác bên trong cướp về chính là, đồ vật không, có không có quan hệ, người tại là được. Chỉ là Mệm Phi Sở Tổ hoảng sợ phát hiện mình vĩ độ lĩnh vực tựa hồ tại thu nhỏ. Đây là cái gì tình huống? Hơn nữa còn có một cố cảm giác quen thuộc. Đoạt Ma Mộ. Mệm Phi Sở Tổ trước tiên liền nghĩ đến Đoạt Ma Mộ. Cái này nhân loại tham lam mặt trở biến thành vĩ độ lãnh chúa, đây là thấy được mình ba huynh đệ xui xẻo, sau đó cũng tới kiếm một trận canh. Nếu như nói xua so bọn người chỉ là đến tẩy sạch một lần, không có phá hư thứ gì, tẩy sạch qua đi y nguyên có thể sử dụng lợi nói. Như vậy đoạt mạ mũ liền là trực tiếp chiếm địa bàn, đem địa phương đều đoạt tới. Đây là đoạt đồ vật còn muốn đập đất ra tiết tàu A. Mèn phi sở tổ trong lòng cái kia hận a. Nếu như nói so với xâm lược cái khác vĩ độ chuyện trọng yếu hơn, cái kia chính là bảo đảm mình vĩ độ sẽ không bị xâm lấn, Hiện tại đoạt mạ mũ cái kia sờ, trước đó còn nói cùng một chỗ hợp tác, hiện tại đảo mắt liền đến đoạt bọn hắn vĩ độ lực lượng, cái này còn có thể nhẫn. Không chỉ có là mèn phi sở tổ phát hiện, bà cùng đi ạ tơ lộ đều phát hiện, đây chính là muốn bọn chúng thân mệnh a. Đồ vật đều không địa phương vẫn còn, cái này là có thể tiếp nhận, nhưng là bây giờ đoạt mạng mũ cái này, lão ngân tệ thế mà đoạt địa bàn, nhất định phải ngăn cản hắn. Không phải về sau mình ba huynh đệ thực lực nghiêm trọng rút lại, nói không chừng liền biến thành có thể bị người tùy tiện khi dễ nhỏ vĩ độ lĩnh chủ. Giang Vô Ý ỉ, nhưng không biết hiện tại địa ngục vĩ độ bởi vì chính mình dẫn đầu xâm lấn quan hệ, người nào đều chạy tới đánh cướp. Liền ngay cả một mực cảnh giác đoạt mạng mũ đều tạm thời từ bỏ chiếm đoạt gã ý nghĩ, sau đó trước tại địa ngục vĩ độ khối này, bánh gà tổ bên trên trước kiếm một trận cân. Kỳ thật Giang Vô Ý thì chỉ là muốn hủy đi cái kia phần khế ước, thuận tiện hiện ra một cái thực lực của mình, cuối cùng đem bờ lách Queen sẽ lèn thành công đuổi tới mà thôi, nào có nghĩ nhiều như vậy. Ai biết lại bởi vì một trận tranh chấp đã dẫn phát vĩ độ đại chiến, khụ khụ, thật là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị a, nữ nhân xinh đẹp thật đúng là một cái họa thủy đâu. Đủ, chúng ta nhận vua, thả ta ra ngoài, địch nhân của ngươi không phải chúng ta. Chúng ta chỉ là muốn linh hồn mà thôi, địch nhân của ngươi là Đột Mạc Mụ, cái kia tên đang chết vẫn muốn chiếm đoạt tất cả vĩ độ, chúng ta đây chỉ là tiểu đả tiểu nháo, hắn đây mới thực sự là dị tuyệt. Mẹm phì sở tổ lớn tiếng gầm dù nói, tựa hồ nói ra một điểm gì đó kỳ quái lời nói, có chút sốt ruột, bất quá ngược lại là mang theo một tia chân thành. Chiều không gian tối răng vô ý nghĩa lại không phải là không có đi qua, bất quá nơi đó đúng là một mảnh hoang vu, phản phất không có cái gì, hết thảy liền là hắc ám cùng tĩnh mịch, một điểm sinh mệnh dấu hiệu đều không có. Cùng cái gọi là hư không có chút cùng loại, chân chính sinh mệnh thực điện. Cái khác vĩ độ nhiều hơn thiếu thiếu có sinh mệnh tồn tại, chiều không gian tối là thật không có cái gì. Tựa hồ nhìn thấy Giang vô ý Ê đang do dự, mềm vì sợ tổ khẽ cắn môi, quyết định phải đại suất huyết, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, tiền không có còn có thể tiếp tục kiếm lại, nhưng là địa bàn bị thuần tính, cái kia chính là vinh viễn không có. Cái gì nhẹ cái gì nặng, tự nhiên là địa bàn trọng yếu hơn. Giang vô ý Ê, ta nguyện ý cung cấp ngươi cho địa ngục vĩ độ chân quý khoáng sản cùng hy hữu dược vật, còn muốn gia luyện hoàn thành mộ đội, đây đều là vật chân quý, nếu như ngươi cần, ta còn có thể cung cấp sục cụ bực cho ngươi, những cái kia sục cụ bực tuyệt đối có thể để ngươi vui đến quên cả trời đất. Mười, côn vợ ở mẹ vì sở tổ nói xong còn tiện tiện cười một tiếng, phát ra một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Giang vô ý ý ngây ra một lúc, còn chưa kịp phản ứng đâu, sụp cúp. nghẹt, đó không phải là xe buýt à? ai đưa thế ta? thế nhưng là còn không có tỏ thái độ đâu, liền thấy Lưu Quang lóe lên, hệ là nắm lấy ạ lỉnh xì dạ tỷ hòn trực tiếp xẹt qua kính băng. bị băng phong mẹ vì sở tổ trực tiếp trong nháy mắt bị chặt thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ, cơ hồ đều cùng buồn phấn không hề khác gì nhau. hừ, không cần ý đồ đưa nữ nhân cho lão công ta. mềm vì sợ tổ, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Đại Ma Vương lạnh thanh âm truyền đến, nàng mới sẽ không để không đứng đắn nữ nhân ra nhập vào, càng sẽ không thừa nhận nàng ăn đấm. Không. Giang Vô Ý yệ cũng không dám nói, mang thai hệ lại tính tình cũng lớn, từ đạo hưu bất tử bần đạo, mẹ Phi Sở Tô bị đánh, hắn cũng sẽ không hảo tâm như vậy chia sẻ hệ lại lựa giận. Lão bà của mình tính tình tự mình biết, lúc này nên giả dạng làm dáng vẻ vô tội, không phải tuyệt đối phải trở về quỷ bàn phím. Trong náy mắt, phá giải băng phong mẹ Phi Sở Tô tại Quỷ dị Vĩ độ lực lượng hạ rất nhanh lại sóng lại, bất quá nhìn có chút suy yếu. Nhìn xem hệ lại muốn độ thủ, vội vàng lớn tiếng nói, đừng đánh nữa, các ngươi thắng các ngươi muốn cái gì thì lấy đi à? cầm liền đi, không cần ảnh hưởng chúng ta cùng đoạt mạng mù quyết chiến. một khi chúng ta có chuyện, các ngươi cũng trốn không thoát. hệ lạ dừng một chút, rất khinh thường cười một tiếng, căn bản cũng không có đem đối phương để vào mắt. một cái ngay cả nàng một chiêu liền không tiếp nội mang kiến, trực tiếp xuất ra một phong khí ước, ký nó. mềm vì sợ tôi nhìn trước mắt lơ lửng quyền trục, nội dung bên trong kem chút không có để hắn khí nhảy dựng lên cùng hệ lạ quyết đấu, chỉ là cố nén nội khí, cân nhắc một hồi lâu mới ký tên của mình, sau đó khẽ cán môi, trực tiếp đem một nửa của mình góp bổ xuống, cầm lấy đi. Giang Vô Y thì có chút hiếu kỳ đại lão bà hệ lạ cầm cái gì khế ước cho mẹm vịt sở tổ ký, nhìn tụi hồ chiếm rất lớn tiện nghi à. Không hổ là đại lão bà, nhanh như vậy liền biết bắt trẻ tác ma đến phụ cấp gia dụng, nhất định phải điểm cái tán. Về phần khế ước nội dung là cái gì, Giang Vô Y lại không biết, cũng không dám hỏi. Ư. 16 chương 684, bị đánh cướp đại lão. Hệ lạ rất hài lòng gật đầu, nàng cầm nhiều như vậy tài nguyên nhưng không phải là vì cho mình, đây là vì lưu cho mình tiểu lão công, đương nhiên còn có trong bụng tiểu bảo bảo, đáng yêu tiểu công chúa về phần tại sao là tiểu công chúa, hệ lạ vẫn là cho rằng sinh một đứa con gái tốt một chút, nữ nhi tương đối giống mụ mụ, hơn nữa còn có thể kế thừa năng lực của nàng, nếu là cùng xỉ cả đứa bé kia một dạng đu thuận hiểu chuyện vậy thì càng tốt hơn. giải quyết xong về sau, hệ lại trực tiếp để mèm vì sợ tố lăn, chỗ tốt cầm tới, cũng không cần lại tiếp tục đuổi đánh tới cùng. nhường đất ngục ba lãnh chúa đi cùng đoạt mạng mụ cùng chết đi, dù sao vĩ độ sự tình chính là như vậy, không phải ngươi chiếm đoạt hắn, liền là hắn chiếm đoạt, căn bản thật lâu không thể lại tương hô y tồn. ân, trừ phi là thánh nhân a bất quá có thể lên làm vĩ độ lãnh chúa còn sẽ có thánh nhân sao? người xấu còn tạm được. Mù phi bốn mươi linh tư thắc bị gõ một chút căn hậu tâm bên trong hận không được. Các loại lần này qua đi nhất định phải đi gạ cả một chút tiểu động tác mới được. Coi như không thể chế tạo phiền toái gì cũng muốn ác tâm một phen đối phương. Chỉ có thể nói mẹ phi sợ tổ suy nghĩ nhiều, bởi vì giang vô ý thì mặc dù là thượng cổ tôn giả, nhưng là cơ bản sẽ không quản ca mạ tại sự tình, đều là hai cái lao bà đập cùng dẻo nạ tại xử lý tương đối nhiều, muốn buồn nôn hơn hắn là không tồn tại. Không có xử lý ố gì mẹ đi hạt bà nhiều thật là khó lường, nhất là các lao bà nghiệp vụ năng lực vẫn là đỉnh tiêm cái chủ loại kia. Nhìn xem đại quân ác ma lui bước. Huệ là đối tiểu lão công ngắc ngắc xanh thẳm ngón tay ngọc, tựa hồ cố kỵ đến nam nhân mặt mũi, thế là nhỏ giọng nói, lại tới tán gai đúng không? Hừ, trở về đi mới hảo hảo thu thật ngươi. Đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt Giang Vô Ý Y, chỉ là lực sát thương lớn bao nhiêu, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Lão bà thật tốt. Lão bà ta yêu ngươi. Giang Vô Ý Y lúc này khẳng định là trước ga nuôi tốt đại lão bà à, chỉ cần hệ là cao hứng, chính mình mới có cuộc sống hạnh phúc mà. Hễ là hừ một tiếng, giống như không lĩnh tỉnh dáng vẻ, bất quá có chút nết lên khóe miệng lại bán rẻ nàng tâm tình vui thích, đại ma vương yêu đường, thế mà lại vì một cái nam nhân ca ngợi mà cao hứng hừ nói dễ nghe như vậy đừng cho là ta cùng xạ dạ tốt như vậy lừa gạt chờ chúng ta đem đồ vật cầm tới liền trở về đi nơi này không có cái gì tốt đợi ngươi mang về nữ nhân kia coi như không tệ miễn cưỡng quá con a Ngụ ý liền là sẽ lẻn khảo nghiệm thông qua được tối thiểu tại vừa rồi ác ma đại chiến bên trong không có về nước thực lực cũng coi như không tệ trở về cùng xạ dạ a di ở chung một đoạn thời gian liền là hồ ly tinh cũng lại biến thành một cái nu thuần mèo hệ lạ là biết tự mình nam nhân không còn được nhưng là không làm dáng một chút về sau còn được không không phải nàng căn bản là lười nhác quản những này phá sự có công phu này còn không bằng phơi nắng uống vào sữa bò tới thú vị. Gơ dẻo rất nhanh liền trở về, màu đỏ tươi đôi mắt đẹp đang nhìn Giang vô ý ly thời điểm biến đến vô cùng ôn nhu. Một khi rời đi Giang vô ý, ý cái kia lại khôi phục chu hình cùng cường thế. Đi theo Giang vô ý thì sinh sống lâu như thế, mỗi lần đều bị cái này con đại hôi lang đánh bại, mỗi lần đều là bốn, năm tiếng, nàng đều có chút không chịu nổi. Đồ vật cầm tới, đây là cái nào ổ liềm bù người đồ vật. Nói xong đem một cái cái túi nhỏ đưa tới, hệ là nhận lấy cái túi nhỏ về sau trực tiếp ném cho cho Hạ em ỉ, thứ ngươi muốn đến. Không yên lòng lời nói liền điểm một cái đi. Đại Ma Vương thái độ rất phách lối đầu, luôn là có các loại loại cao cao tại thượng tôn quý cảm giác, dù cho đối mặt là đồng dạng cấp bậc nữ thần săn bắn hạ hệ mỉ cũng là một dạng, tiếp nhận cái túi nhỏ hạ hệ mỉ đều không cần số, chỉ là qua một lần liền biết bao nhiêu, nàng mặc dù tin tưởng hệ là nhân phẩm, bất quá nên làm như thế nào vẫn là muốn làm thế nào, không phải ít một chút đồ vật, nàng cũng không tốt giao nội, cũng không muốn có nổi, miễn cho rẻ ở lại phải phiền mình. Số lượng vừa vặn, như vậy chúng ta xin từ biệt, lần sau đến Ô liệm phủ, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Adena, ta đi. Lôi lệ phong hành nữ thần săn bắn một điểm đều không có dây dưa dài dòng. Nhiệm vụ hoàn thành liền rời đi, một điểm đều không có bức tích, không phải lưu lại tới làm cái gì. Quát lắc vẫn là nhìn xem người khác tú ân ái vung thức ăn cho chó, có vẻ như hai cái này đều không phải là cái gì lựa chọn rất tốt ta. đã dạng này vậy còn không như trực tiếp rời đi đâu, ai thích xem người tú ân ái, nàng thế nhưng là tam nữ thần thứ nhất, lấy chồng loại hình sự tình nghị cùng đừng nghĩ. At đế nã khẽ cười cười, tốt, nếu như tại ổ liềm cũ gặp sự tình gì cũng có thể tới tìm ta, tin tưởng ta, ngươi nhất định về tới tìm ta. nàng phảng phất đã thấy tương lai chuyện sẽ xảy ra, sao đoạn ổ liềm cũ quá mục nát, muốn cứu vớt ổ liềm cũ vậy cũng chỉ có phá rồi lại lở. Về phần dẻo, chết bất tử, nàng ngược lại là không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa. Lao giả kia ngay cả nữ nhi, tôn nữ, chắc gái chủ ý đều muốn đánh lao không kém. Chết tốt nhất, cách làm như vậy quá mức buồn non. Chẳng lẽ bảo trì cái gọi là huyết mạch tinh khiết liền có trọng yếu như vậy sao? Cũng không biết ta đệ nạ đang ám chỉ cái gì, có chút rơi vào trong xương mù cảm giác, tựa hồ rất cao cấp lại chuyện rất đáng sợ. Dù sao ô liệm phủ cái chỗ kia không phải địa phương tốt gì, vẫn là ít đi vi diệu. Giang vô ý ý, nhưng sẽ không quên mình còn có một cái bí mật tình nhân ạ phở ô tại ô liệm phủ đâu. Với lại cái kia xinh đẹp cao quý thiên hậu hệ dạ cũng vô cùng hấp dẫn người đâu, khu khụ, giống như chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Có thời gian còn không bằng nhiều bồi bồi hệ là đâu, hệ là cũng là một cái đại mỹ nhân đâu. Coi như bị đánh lại thảm, đại quân ác ma sĩ khí cũng không có nhỏ xuống quá nhiều, đều là điên cuồng sinh vật, sợ hai đối bọn hắn đến nói không có có tác dụng gì, ngoại trừ hủy diệt cùng giết chóc bên ngoài, tựa hồ sự tình khác tự nhiên không thế nào am hiểu. A không, còn có rất nghe lời cái này ưu điểm, liền cùng chó con một dạng, chủ nhân nói cái gì liền làm cái gì địa ngục vĩ độ lãnh chúa ba huynh đệ đang khôi phục thương thế về sau trực tiếp liền hướng hư không bên trên bay đi lên, xem ra là đi tìm đọt mạm mù liều mạng. Chó này so đọt mạm mù thế mà thừa cơ len lén đoạt địa bàn, cái này còn có thể nhẫn, nhất định đánh, hung hăng đánh cho hắn một trận bốn. Nam, đánh cho đến chết. Ân, về phần có đánh hay không qua được cái kia chính là một chuyện khác. Giang vô ý kìa rất tò mò hỏi, lão bà, ngươi cho mẹm vì sở tổ ký kết là vật gì? Vì cái gì lao già kia biểu lộ đều sắp biến thành gan heo. Hễ là khẽ vứt một cái bên thay sợi tóc nữ nhân vị mười phần nhìn giang vô y đi trong lòng nứa một chút cái này đại ma vương thật đúng vậy muốn làm muốn khi hồ ly tinh đều không có những nữ nhân khác chuyện gì nữ khí nhẹ nhàng nói đương nhiên là đánh cướp ngoại trừ lần này chiến lợi phẩm bên ngoài còn cần mỗi cái một tháng liền muốn nộp lên trên một lần chiến lợi phẩm trong vòng một năm a a vì nữ nhi của ta về sau có thể có rất tốt trang bị cùng trang sức ta cái này là mẹ chỉ có thể cố gắng một cái không giống phụ thân của nàng như thế cái gì đều mặc kệ 16 chương 685, đi ăn cướp đột mạng mù đi lời nói này giang vô y liền có chút lúng túng hắn cũng không phải cận bã nam chỉ là phải chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình mà thôi. vì sao đến hệ lạ nơi này liền biến thành cùng loại cận bã nam tồn tại. khuku, lão bà, đừng nói như vậy chớ. ta cái này không phải là vì kiếm tiền nuôi gia đình nha. ngươi nhìn, bọn nhỏ cần bao nhiêu tài nguyên à? ta cũng không thể bất công cái nào đi. dạng này đối với người nào cũng không tốt. cho nên vì chúng ta cục cứng, ta chỉ có thể cố gắng kiếm tiền. hệ là mang theo chảo phúng cười cười, bất quá nhưng không có lên tiếng kiếm tiền. nàng vậy mới không tin đâu. không chừng muốn đi thông đồng cái gì mỹ nữ đi, tự mình tiểu lão công đức hạnh gì, nàng còn sẽ không biết sao. bất quá biết là một chuyện làm thế nào lại là một chuyện, dù sao nàng không muốn quản, chỉ cần không phải quá vận là được rồi. Tiếp cận 3 giờ kịch liệt phân chiến, không có người cảm thấy mỏi mệt, vẫn là tinh thần vô cùng phấn chấn. Có lấy ma lực quang hoàn cùng sức chịu đựng quang hoàn, bất luận là amazon chiến sĩ còn là ma pháp sư đều cảm giác năng lực bay liên tục tăng lên không thiếu. Athena mặc dù cũng không có làm gì, nhưng là mang tới đoàn đội ra chỉ hiệu quả quả thực liền là biến thái a. Vô hạn đề cao chiến đấu hạc gối, cơ bản không tồn tại mệnh sách không động đao loại nào. Cả dã cùng pháo dã liếc nhau một cái, lần này vẫn là không sáu thế hòa không phân thắng bại. Cả Dạ làm ngay từ đầu liền theo răng vô ý hiền nữ nhân, nhận lợi ích là lớn nhất, làm sao không so được mình muộn gia nhập pháo dạ đâu. Mà pháo dạ nhưng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là đơn thuần không muốn thua mà thôi. Nàng thế nhưng là cỡ gì tần bên trong nữ tướng quân? Mặc dù nói khi một gia đình bà chủ rất lâu, nhưng là chỉ cần lên chiến trường, lại là một cái vài phút thuế biến nữ tướng quân, loại trình độ này chiến trường sẽ chỉ làm nàng cảm thấy hưng phấn mà thôi. Sợ hãi? Ngậy, cỡ gì tần người trong gen giống như đã xóa bỏ những này không tốt nhân tố đi. Đánh xong thắng trận Amazon chiến sĩ hưng phấn gầm rú đấy, trường kiếm đánh tấm chắn, nâng lên cổ lao chúc mừng ngũ đạo. Ân, một quân dê nhanh nhẹn dũng mãnh nữ chiến sĩ khiêu vũ đạo đều là cảm giác có loại âm vang hoa hởm bầu không khí, cùng truyền thống tiên nga vũ đạo không hề giống. Ngược lại nhìn có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào, liền là rất muốn tìm người đánh một trận. Giang vô ý, ý nhìn con mắt đều quá tải, nhiều mỹ nữ như vậy, Ân, sau này mình nhiệm vụ còn rất nặng a. Dù sao đảo vạ dạ đỉ sẽ đã là của mình, coi như không ăn, cái kia cũng sẽ không đưa ra ngoài, cắt, lưu trong nồi nát lấy đều khó có khả năng đưa ra ngoài. Cái gì có một thứ tình yêu gọi là buông tay. Ta dọa, hắn mới sẽ không làm như thế nào tàn sự tình đâu, người khác muốn thì nguyện ý làm hắn ngược lại sẽ vua tay biểu thị ủng hộ cái này dạng càng nhiều người càng tốt dù sao hắn sẽ không làm ầm ầm che kín bụi núi lửa trên bầu trời truyền đến trận trận chiến đấu âm thanh còn có ba lanh chùa tiếng giống giận dữ xem ra đã cùng đột mạo mù đánh lên cũng không biết có đánh hay không qua được điểm ấy cũng không cần muốn lo lắng lo lắng cái quạt lồng những này địa ngục các ma chết sạch cho phải đây đều không phải là vật gì tốt tôi chính đánh thắng được gì đâu mặc dù mình cũng bị thâm nguyên lĩnh chủ bưng bay mấy lần bất quá y nguyên rất phấn khởi đánh nhau cái gì chơi tốt nhất một truy một cái tiểu học tăng một đao một cái tiểu bổn hữu chỉ là đánh lấy đánh lấy Tựa hồ áp lực đều đi tới bọn hắn bên này, giống như đám ác ma đều thay đổi lộ thường, cảm giác có chút không ổn a. Loki, chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác địch nhân đều xông lại. Vương tử điện hạ, không phải cảm giác, đây là sự thực động, ác ma đã bao vây chúng ta, phèn giờ rồ bọn hắn đã đem đồ vật cầm tới, chúng ta hẳn là rút lui. Tư thế hiên ngang duy nhất nữ võ thần hi đẹp lớn tiếng nói, nếu ngươi không đi, thật muốn bị ác ma bao vây. Bọn hắn lần này tới quân đội rất ít, cũng liền 500 người mà thôi, muốn đối mặt tối thiểu mấy triệu đại quân ác ma, cái này 500 người căn bản cũng không đủ nhịn. Có lẽ chúng ta có thể hướng Tỷ phu bọn hắn cầu viện, bọn hắn chính ở đằng kia cách đó không xa." Ủy kế chi thần Lộ Kỳ tỉnh táo phân tích nói, hắn một mực đang chỉ huy quân đội, không phải dựa vào đáng tin cậy sổ như thế mạnh mẽ đông tới, sớm đã bị đoàn diện vô số lần. Dạng này người còn muốn trở thành quốc vương? Nằm mơ đi thôi." Mãng cười cái. Chu Y ca rất khó được biểu hiện ra kiên kỵ ánh mắt, rất hiển nhiên lần trước bị hệ La hộ đả về sau gì chứng vẫn còn đang tiếp tục bên trong. Cơ cơ meo meo chui" nói ra, "Ân, đã nhiệm vụ xong thành công, vậy chúng ta liền ứng cần phải trở về, tất cả mọi người tập hợp." Năm đưa chúng ta trở về. "Ầm ầm." Mấy tức về sau, một đạo thất thải cổ sáng từ trên trời ra xuống, trực tiếp đem Asgard quân đội bao phủ ở bên trong. Chỉ là một giây đồng hồ không đến, cầu vòng cầu lại lần nữa biến mất, chỉ là trên mặt đất lưu lại một cái phạm vi 100 mét to lớn đốt cháy khét vết tích, tựa hồ là một loại huyền nào phù văn ma pháp trận vết tích. Hừ, Asgard thật là xuống dốc, Odin nhưng thật không có đảm lượng, nếu là ta, hiện tại hoặc là liền tiếp tục tiến công địa ngục vi độ, hoặc là vọt tới chiều không gian tối đi cướp đoạt một lần trở lại, dạng này đầu voi đuôi chuột, thật là khiến người ta buồn nôn, Odin giả thật rồi. Hẻo la nhìn xem biến mất hai cái tiện nghi đệ đệ, lại là rất khinh thường dễu cửa nói nhìn coi như tới nhiều năm như vậy, ý Nguyên vẫn là rất hận Âu Định. tốt à, có thể làm cho Đại Ma Vương ghi hận không có mấy cái, Âu Đỉnh chính là một cái trong số đó. Giang vô ý ý bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Hường phấn hỏi, lão bà, ý của ngươi là chiều không gian tối cũng có đủ tốt. Lần trước đi qua, nơi đó chính là một mảnh đen xì tinh không, cái gì cũng không có, một mảnh hoang vu, trừ một chút chết đi hàng tinh bên ngoài, thật ngay cả một con côn trùng cũng không có. Hề là dùng bôi chết lấy thâm đen sơn móng tay ngón tay ngọc chọc chọc tiểu lão công đầu, buồn cười nói, ngươi thật là, ta chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, ngươi thật đúng là chuẩn bị đi đánh cướp đoạt màng mù a trên kia 410 cũng khó mà nói lời nói, bất quá chiều không gian tối bên trong xác thực rất nhiều rất nhiều bà bối. Những cái kia chết đi hàng tinh mới là đại bà bối, biết duẫn nghi cùng ạ Lệnh xì dạ tỷ hòn sao. Liên La lợi dụng chết đi khô héo hàng tinh nội hạch gen đúc, dùng bọn chúng tạo ra vũ khí uy lực phi thường kinh người. Thế nào, chuẩn bị đi cướp đoạt một lần sau. Nam nhân của ta. Giang Vô Y thì chuẩn bị cướp bóc chiều không gian tối lanh chúa đoạt mã mù cái này đại lão hạ kỳ cử động, để đại ma vương hệ lão đều có chút mắt buốc đạo tâm, nàng liền nữa thích cường thế bá đạo nam nhân, dạng này tiểu lão công là có mị lực nhất, hấp dẫn người nhất, thật sự là yêu chết hắn. Không sai, chúng ta không chỉ có muốn đánh cướp mẹm vì sợ tổ, liền ngay cả đọt màng ngủ cũng muốn đánh cướp. Tử, dù sao nó từ viễn cổ bắt đầu liền nghĩ chiếm đầm gạ, vừa vặn cùng nó tính toán nợ cũ, nghĩ đến liền làm. Đây là giang vô ý nghĩa lớn nhất có chút, lập tức thông qua linh năng mạng lưới cho các lão bà, Amazon nhất tộc cùng nữ đặc công nhóm. Tốt, các nữ sĩ, một trận chúng ta đánh thắng, mọi người cùng nhau trở lại đảo Tạ Dạ đi cệ, cùng một chỗ chuẩn bị chúc mừng dựa vào lửa thiệp tối a. Mọi người đêm nay không say không về. Nói xong đung tay một cái đem Amazon chiến sĩ cùng nữ đặc công còn muốn nữ các ma pháp sư đều đưa về đảo Tạ Dạ đi cệ đối với không gian truyền tống ma pháp đi qua sau trận chiến này tựa hồ lại mạnh rất nhiều đâu dạng này một cái búng tay liền có thể hoàn thành sự tình trước kia thế nhưng là làm không được a 16 chương 686, nữ thổ phỉ hề lạ chư của mình các lão bà những nữ nhân khác đều được đưa về đảo tạ dạ đi cệ các nàng đi chuẩn bị chúc mừng dùng hoàng hòa tiệc tối an giang vô ý, ý còn cần mang theo các lão bà đi đánh cướp đâu ăn cướp mấy cái hàng tinh nội hoạch dùng để làm vật liệu tốt nhất làm một thanh ma pháp thôn đi ra lấy ra gõ người cũng không tệ tối thiểu rất có phân lượng không phải sao chủ yếu nhất vẫn là hiện nay biết đại uy bi lực thần khí đều là lợi dụng hàng tinh nội hoạch tác dụng nguyên liệu chế tạo quy lực gọi là một cái khoa trừa. Odin gung nghi, thần sấm Sơn Joni, hệ là A Lệnh sĩ sì Dạ Ti ổn, đảm thanh kiếm họ Phận, Thả nổ Song nhận đại đao, Danzo si sì mà mịt nhỉ tận phân lợi tưởng. Tô liểm phụ chúng thần chuyên môn các loại vũ khí các loại, đều là lợi dụng hàng tinh nội hạch làm làm cơ sở nguyên vật liệu đến chế tạo thành, loại này tạo ra vũ khí vô cùng lợi hại, vô luận là chế tạo cái gì công cụ, hiệu quả đều là phi thường khả quan. Cảm Penn America sở ti vở tầm trắng nhu bức không. Còn không phải bị Thần nổ dài 9m đại đao cho chặn phát nổ. Meo meo chim rốn nhỉ nhu bức không, người khổng lồ xanh hụt đều nâng không nổi đến lại bị hệ là trực tiếp một tay bấm nát. nghẹt tốt à kỳ thật vũ khí mặc dù rất nguy như bức nhưng là đồng dạng sẽ hư hao, nhìn trình độ đi đến thiếu tác dụng rất lớn, rất lớn. A hệ mỹ mang theo ổ điểm vụ thập tự quân truyền thống đi, rồi cũng cầm tới ổ đìn cần bảo vật thông qua cầu vòng cầu chạy. Giang vô ít thì là mang theo lão bà của mình nhón cùng một chỗ xuyên qua truyền thống môn, đi đến chiều không gian tối bên trong tiếp tục ăn cướp, khụ khụ là cướp phú tế bẩn đi. mới vừa rồi còn rất náo nhiệt trên chiến trường lập tức đã mất đi khí, chỉ có một chỗ ác ma thi thể cùng bị phá hư không đành lòng nhìn thẳng địa hình chứng kiến vừa rồi kéo dài hơn ba giờ thảm thiết đại chiến. Bọn chúng nhưng là không có bất kỳ ai đánh chết, mẹ, nếu như hệ là vong linh chiến sĩ không tính người. Ta dọa, đây không phải nói nhảm nha, vong linh đó là người sao? Thế là trên chiến trường chỉ còn sót lại bộ cổ Lập Cạ Lị Bụt còn tại khỏe mạnh kháo khỉnh tiếp tục đổ sát lấy ác ma, một khi đánh nhau, ngoại trừ phó quan sẽ thi hành mệnh lệnh bên ngoài, hắn liền chỉ biết là giết giết giết, lên lên lên, liền cùng một cái nhà trẻ tốt nghiệp tiểu học tăng một dạng. Nói dễ nghe là ngay thẳng, nói không dễ nghe cái kia chính là cắt đio cùng suẫn. Khó trách Đạ Sết sẽ không thích hắn, thậm chí không cho Cạ Lị Bụt gọi hắn là phụ thân, hắn đánh không nổi người này a đợi đến đám ác ma kinh ngạc thần về sau, từ từ kịp phản ứng, còn có một đội nhân mã tại trong địa ngục tư giết lấy đồng loại của mình, vừa rồi biệt khuất cùng lửa giận lập tức đều vung đến ạ tổ cổ liềm bạ dạ để mọn trong quân đội đi. so sánh lên những cái kia vong linh chiến sĩ, tối thiểu những này bạ dạ để mọn sẽ dễ đối phó một điểm. ngay trên thực tế, thật sự chính là vong linh chiến sĩ sẽ dễ đối phó một điểm. loại mị một người đánh mười người vong linh chiến sĩ thật đúng là không, dạ, dù sao cũng là ạ tổ cổ liềm chiêu bài phá hôi, điểm ấy sức chiến đấu vẫn phải có. chỉ bất quá nha, ai bảo những cái kia vong linh chiến sĩ là đại ma vương hệ là tại không chế đâu, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu cũng không nhìn một chút là ai không chế, đương nhiên là không tốt đánh. Kết quả tất cả mọi người đều đi, chỉ để lại ạ bộ cổ Lập quân đội tại trong địa ngục còn chưa kịp phản ứng đến liền bị hung tàn đại quân ác ma bao vây. Là người hay quỷ đều tại tú, chỉ có ạ gia đệ bọn tại bị đánh. Vĩ độ giao tiếp hư không biên giới, mẹ vị sở Tô nhị huynh đệ còn đang cùng to lớn hỏa diễm bóng người đang đánh nhau lấy. Lần này mới thật sự là bật hết hỏa lực, căn bản cũng không có bất kỳ giữ lại, với lại không có quá nhiều khắc chế. Mới vừa rồi còn bị răng vô ý cùng vợ của hắn nhóm ngược chết đi sống lại, này lại khẳng định phải tại đột mạc mù nơi này tìm trở về, đánh trước lại nói Sau đó đem chiều không gian tối điệu bàn vào tới, chó này so đọc mạm mụ thật sự là quá vô sỉ thế mà kiếm thiện nghi. Chiều không gian tối bên trong vẫn là một mảnh hắc ám, cơ hồ không nhìn thấy chỗ rất xa. Chỉ bất quá mọi người đều không phải là người bình thường, điểm này ngược lại là không có có ảnh hưởng, lần đầu tới đến chiều không gian tối, cả dạ đều là đặc biệt hiếu kỷ, cái này toàn địa phương mới nhìn cũng không tệ lắm mà. Chỉ bất quá rất nhanh liền cảm thấy không có gì hay, bởi vì tất cả đều là đen xì tinh không, một chút ý tứ đều không có. Hễ là quét một vòng xung quanh, Sau đó chỉ một cái phương hướng nói ra, ở bên kia, lão công ngươi đi đem bên kia khu vân thạch cho chuyển không đi, bất kể có phải hay không là hàng tinh liền là khối nhỏ tảng đá đều cho ta chuyển không. Đi thôi, về sớm một chút, nếu như bị đọt mạc mù phát hiện, khẳng định sẽ tìm tới cửa. Loại này làm tặc cảm giác thật đúng là kích thích, đây cũng không phải đánh không lại đọt mạc mù, mà là lần đầu tiên nếm thử trộm đồ rất kích thích à. Thôi ta, ân, vậy các ngươi đâu? Giang Vô Ý nghiêng ngây ra một lúc, sau đó hỏi, hắn lấy là lão bà nhóm còn có những chuyện khác phải làm đâu? Kết quả hễ là chớp chớp đôi mắt đẹp, rất bình tĩnh nói, chúng ta, chúng ta đương nhiên là nghỉ ngơi. Không phải ngươi chỉ nhìn chúng ta đi đều ngươi khiêng đá sao? Nhanh lên đi thôi, đừng mút tích, vẫn là một cái đại nam tử hán, đi thôi, về sớm một chút. Nói xong còn rất không nhịn được bắt đầu dụi người. "Ngụy, tốt ta, lão bà mang thai thật là khó lượng, ngươi tương đối xinh đẹp ngươi nói tính." Giang Vô Y yên lặng đi ra, cũng không phải sợ vợ, mà là hệ là nói như vậy khẳng định có đạo lý của nàng. Đại Ma Vương mặc dù rất cường thế, bất quá từ khi gả cho mình về sau, đối với mình thật sự chính là không có lời gì để nói, có thể lấy được hệ Lạ xinh đẹp như vậy nữ cương nhân, thực sự là mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh chúng nữ đều là nghe đại tỷ đầu hệ là tại an bài cười hiếp mắt nhìn xem tự mình nam nhân đi rời gạch, gạch, đây là sự thực đi rời gạch. sau đó nghi hoặc nhìn đại tỷ của mình, mặc dù nói có việc nghe nàng, nhưng cũng không thể không mang theo đầu óc suy nghĩ đi. vạn nhất thật yếu hại tiểu lão công làm sao bây giờ? các nàng nhưng đều là yêu tha thiết giang vô ý, ấy. hệ là giơ lên giày cao gấp đôi chân dài tại hư không tại giữa mạnh, bên cạnh ẩn tàng tại dị thứ nguyên không gian cánh cổng kim loại bị chấn ra, nắm lấy ạ liền xì dạ tỷ họn, còi còi còi hai lần, trực tiếp sao đến, đem đại môn pháp thuật phòng ngự khóa cho tránh nước. thản nhiên nói. Lão Công đi thu thập chế tạo vũ khí cần hàng tinh nội hạch, chỉ có tinh thông không gian ma pháp người mới có thể đi đem đoạt mạm mũ chân tảng. Tốt nhất khu vẫn thạch cho truyền không, điểm này chỉ có Lão Công có thể làm được. Mà chúng ta bây giờ cần phải làm là truyền không đoạt mạm mũ từ viễn cổ đến nay thôn tinh cái khác vĩ độ sau chân tảng. Đại động tác nhanh một chút, đến lúc đó đoạt mạm mũ đã nhận ra liền rất phiền vai. Không hổ là đại ma vương à, làm thổ phỉ đều như vậy hạ Kỳ? Một phen không chỉ có hiện ra mình làm là đại tỷ quyền uy, còn giải thích dí đồ của mình kỳ thật vẫn là vì trong nhà tốt. Cái này liền xem như nhiễm dung bất tuân gở đều có chút xúc động, mang nhiều như vậy vật liệu trở về cùng nữ nhi bảo bối của mình làm trang bị, bọn tỉ muội cùng một chỗ cố gắng phân đấu, thật vui vẻ ăn cướp, loại cảm giác này thật tốt, đây chính là nhà cảm giác sao? 16 chương 687, đoạn mạng mù một bước, làm đả sệt nữ nhi, kế thừa hắn đông đảo năng lực nữ nhi, tiềm lực vô cùng to lớn, nếu không phải là bởi vì kiên kỵ gò dẻo, cũng không trở thành bị vứt xuống gạ, tại tốt nhất niên kỵ gả cho rằng vô ý khi một gia đình bà chủ. Bất quá nha, nữ ma vương vẫn là nữ ma vương, ở đâu đều là một cái đại ma vương, đương nhiên sẽ không sao lãng đi năng lực của mình. Bất quá theo thời gian trôi qua. Tựa hồ có chút thích tại nữ hoàng đảo sinh hoạt đâu, cũng thích nam nhân đầu tiên, cũng liền là trượng phu của mình Giang vô ý lìa. Đọt mạ mù trong bảo khố cất giấu vô số kỳ chân dị bảo, rất nhiều thứ rõ ràng là có tác dụng rất lớn, cũng là rất chân quý thậm chí cơ hồ gần như tuyệt tích thực vật đều có thể tìm tới. Dù sao chiều không gian tối bên trong cũng không cần những vật này, đọt mạ mù không có khả năng không biết hàng, chẳng qua là những vật này nó căn bản cũng không cần, chỉ cần có cái này vô tận vĩ độ năng lượng, nó liền có thể thôn phệ hết thảy, tiêu diệt hết thảy, liền ngay cả thời gian cũng không thể ngăn cản nó. Thời gian sắc thực sẽ không ngăn cản nó, chỉ bất quá sẽ để cho hắn cảm thấy sống không bằng chết mà thôi. Một lần lại một lần vô hạn tuần hoàn, hết lần này tới lần khác mình còn nhớ rõ vừa rồi tận lực cái gì, vô luận như thế nào làm đều không thể làm đến tránh thoát thời gian gông xiềng trói buộc, siêu việt thời gian cũng không có cái gì chứng dụng, sẽ chỉ thống khổ hơn mà thôi. Hết là tử vong thần lực ngăn cách đọt màng ngủ thăm dò, để bọn tỷ muội rất nhẹ nhàng tiến vào trong bảo khố bắt đầu khi công nhân bút vác, ngạch nói như vậy liền tương đối văn nhã một điểm. Nếu là chính xác tới nói, đây gọi là cướp bóc mới đúng. Mà giang vô ý đi vào bốn khu vẫn thạch về sau nhìn xem cơ hội tiếp cận cùng bên trong biển lớn như vậy hàng tinh nội hoạch, đây vẫn chỉ là nội hoạch mà thôi. Nếu là chân chính hàng tinh chẳng phải là càng thêm to lớn, cái đồ chơi này ai có thể lôi kéo đi đâu? Sốc mạn, Ngạch, để hắn tại tu luyện nhiều cái mấy năm lại đến tìm ta lão tôn a, a vì sao cảm giác nói chuyện như vậy kỳ quái đâu? Chỉ hơi hơi kinh ngạc mà thôi, đã đại lao bà hệ là nói những này là vật hữu dụng, như vậy thì khẳng định có dụng. Lão bà nhiều cũng là một chuyện phiền vậy a, hết lần này tới lần khác nữ nhi còn nhiều như vậy, ư? Đây là tính đồ cưới sao? Khẳng định không tính a, gả nữ nhi là không thể nào đời này đều khó có khả năng. Nữ nhi tốt bao nhiêu à, lại hiểu chuyện lại yếu thuận, làm sao có thể gả nữ nhi, không thể nào rồi. Giang vô y thì hít thở sâu một cái, dù cho trong chiều không gian tối, cũng không ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy. Không gian bản nguyên chi lực có thể từ bất kỳ địa phương nào hấp thu đến năng lượng bổ sung tiêu hao ma lực. Từng đạo phù văn đánh ra, thật nhỏ phù văn tại ma lực tới tiêu phía dưới, bắt đầu nhanh trong biến lớn, không ngừng xoay tròn, ma lực kéo thành từng đầu sợi tơ, tại tinh thần lực tác dụng dưới pha chế rượu lạ thường quái huyền ảo phù văn. Mỗi một cái phù văn đều là một cái độc lập cá thể, đại biểu cho khác biệt ý tứ khác biệt phù văn lại tập hợp một chỗ tổ hợp, adem, thành mới đại phù văn. Theo phù văn không ngừng bị lớn, một đạo ưu lam quang mang truyền tống môn cũng xuất hiện, đem có chừng trên trăm khỏa hàng tinh nội hạch chỉ là đóng gói đi. Ngoại trừ chân quý hàng tinh nội hạch bên ngoài, tựa hồ còn có to to nhỏ nhỏ trôi nội thiên thạch, nhìn tính chất cũng không tệ lắm dáng vẻ. Tình nguyện giết nhầm không cần buông tha, giang vô ý nghĩa bắt đầu hóa thân thành chuyên nghiệp thổ phỉ, bắt đầu điên cuồng cắn quét, đem nhìn thấy đồ vật đều dọn đi. Không sai, hắn là không thể nào cầm đắt mạm mù một chân một đường, nhưng là trừ kìm khâu bên ngoài, mẹ nó toàn dọn đi rồi, cái này vô cì ép bờ, thật đúng là nghe lão bà, ăn cướp đánh lên nghiện đúng không? Ahaa, bây giờ dân chúng nhưng thật cao hứng, xoay người nông nô đem ca hát. Địa chủ nhà kho lúa bên trong tất cả đều là rõ ràng mét. Giang Vô Y thì thậm chí còn hừ phát tiểu khúc, có thể thấy được tâm tình tốt bao nhiêu, cũng không phải là ăn cướp để hắn cảm thấy rất khoái hoạt, mà là bởi vì ăn cướp đối tượng là ngay cả Hãn Sỉ Eãn Văn đều cảm thấy nhức đầu vũ trụ đại lao thứ hai, đa mẫu. Giang Vô Y hiểu nhưng không biết, Hãn Sỉ Eãn Văn đi theo hệ lạ cùng đi đến trong bảo hố, trực tiếp liền bắt đầu điên cuồng quét sạch. Nàng đảm nhiệm thượng cổ tôn giả thời điểm nhưng không có thiếu bị đọt mạm ngủ thế công phiền ngủ không yên lúc kia thật là hận đối phương hận muốn chết nàng một cái ngược nữ tử có biện pháp nào chỉ có thể cắn răng gượng chống xuống đừng nhìn nản sỉ En vân người hiền lành dáng vẻ này lại càn quét đọt màng mù bả khố, quả thực so yêu dạo phố nữ nhân còn điên cuồng hơn cùng mở ra điên cuồng mua sắm hình thức một dạng thấy cái gì đều là mua mua mua một khóa gia nhập mua sắm xe cuối cùng còn không có ý định đưa tiền trực tiếp lấy đi loại nào mà bị ma pháp che giấu tin tức đọt màng mù còn treo tức cùng địa ngục lãnh chúa mẹm vì sợ tổ ba huynh đệ đang đánh ngươi tới ta đi hắn căn bản cũng không e ngại ba tiên này mặc dù khó chơi một điểm bất quá dù sao cũng so đi đối phó gả cái kia giang vô ý thì tốt hơn nhiều. Tên kia quả thực liền là một cái bậc, năng lượng gì đều dùng đi ra, tốc độ vô sỉ không có hạ cối, Nó cảm thấy tên kia căn bản cũng không phải là thượng cổ tôn giả, mà là một người tài xế kỳ cựu. Ba cái cắn bã, tiếp tục a, Lão tử liền là đã chiếm địa bàn của các ngươi, làm sao vậy? Không vừa a, đến đánh ta a, mau lại đây a, thật hư a, tiểu hỏa tử, dùng thêm chút sức a. Đoạn mạng mù này lại rất sát, thậm chí còn tới một điểm rất lạnh hài hước cho cười. Có cái gì so khi dễ một cái thực lực so với chính mình món ăn người còn vui vẻ hơn đây này. Có, cái kia chính là đồng thời khi dễ ba cái dạng này đồ ăn bút. Mẹ phi sợ to hận đến nứt răng, gia hỏa này quá cần ăn đòn. Mel, hắn sống mấy chục và năm, thật đúng là chưa từng gặp qua dạng này Eb. So ma giới vĩ độ cái tia sương còn muốn cần ăn đòn. Ngươi chờ xem, đừng cao hứng quá sớm. Sớm tối có người thu thập ngươi, đoạt mạng mụ ngươi cái này rất dễ, tiếp xuống một tháng, ngươi cũng đừng hòng đi, kéo cũng muốn kéo chết ngươi. Lớn tiếng giống song song, trực tiếp ném ra một khối xà phòng, nghẹt, nói sai, là một cái tâm hận chi lực phát bóng. Đoạt mạng mụ rất nhẹ nhàng tiếp nhận cái này có thể làm cho tâm thần người run động ma pháp bóng, dùng súp trực tiếp băm nát, căn bản là không cần tốn nhiều sức đông nhiên tựa hồ cảm ứng được cái gì biểu tình kia trở nên cực kỳ khó coi thật giống như chợt phát hiện lao bà của mình cùng sát vách lao vương ra ngoài hẹn họ nghịch giống như đọt mạ mũ là không có có vợ đi, ân chỉ là vi von mà thôi dù sao đọt mạ mũ nét mặt bây giờ liền rất đặc sắc một cái tím một cái lục cuối cùng trực tiếp biến thành đen ân nhìn liền cùng tức nổ tung một dạng đáng chết tiện kiến là ai gan dám làm nhục ta như vậy đáng giận chúng lốc, hôm nay vĩ đại triều không gian tối lanh chúa đọt mạ mũ liền phải đem ngươi chém thành muôn mảnh a a a tức chết ta cũng đoạn mạ mù rõ ràng liền là cảm ứng được mình bảo khố trong nháy mắt bị lấy sạch, liền theo vào tạc mờ dạng, một sợi tóc đều không có để lại, trực tiếp rời trống. Với lại mình mỗi ngày đều gối lên ngủ trên trăm cái chân phẩm hàng tinh nội hạch cũng đã biến mất, ngay cả tiểu thạch đầu không có còn lại. Đây quả thật là so người da trắng còn muốn trắng, là gặp chuyên nghiệp ăn cấp đi. Mẹ phi sơ tổ, ba, đi ạm tạ lộ ba huynh đệ liếc nhau một cái, tựa hồ nhìn thấy cái gì tin tức tốt. Mặc dù không biết đối phương vì cái gì như thế sinh khí, nhưng là khẳng định là có người tìm hắn để gây sự. Sẽ là ai chứ? Ma giới xuân sao? Vẫn là thiên giới những cái kia chó thiên sứ mặc kệ, đã đối phương muốn đi, vậy liền đến bọn hắn biểu diễn thời gian. Ha ha, cặn bã đoạt màng ngủ đã sớm nói ngươi sẽ có báo ứng, ngươi nhìn, không phải không báo thời điểm chưa tới, hiện tại thời điểm đến, lập tức liền báo. Thừa, vớt so, muốn đi. Hỏi qua huynh đệ chúng ta nhóm không có, nói xong cũng thi triển ra vây khốn ma pháp đem đoạt màng ngủ vây khốn, dù sao chính là muốn buồn nôn đối phương. 16 chương 688, về đảo Tạ Dạ đi, xê chúc mừng đi ngoài. Trên thực tế, làm địa ngục các ma khẳng định không phải cái gì rất hảo phong người, nếu như nói ả gặt cùng ổ liềm đủ những người này tới là đoạt một đợt liền đi vậy liền cùng ăn cướp không sai biệt lắm chỉ là tiền không có về sau từ từ sẽ đến luôn luôn có cơ hội kiếm về mà đọt màng mù hành vi liền là đoạt tiền thu phí bảo hộ còn không tính còn muốn đem địa bàn cửa hàng chiếm cái này rất quá đáng cho nên nhìn thấy đọt màng mù tức hồn hề thời điểm đừng đề cập nhiều vui vẻ chính là muốn buồn nôn đối phương kéo càng lâu đối phương tổn thất lại càng lớn chỉ cần địch nhân qua không vui bọn hắn liền có thể qua rất vui vẻ tốt đa giang vô ý, ý nhưng không biết bị mình bảo đánh một trận mệt vì sợ tổ còn đần độn rút mình kéo lấy đọt màng mù coi như biết cũng sẽ không cảm tạ nó một cái ngu dốt lãnh chúa Sớm tôi đến khai chiến, liền để bọn hắn chó cắn cho a. Ăn cướp hoàn tất, Giang vô Ý đi trở lại chỗ cũ lúc, các lao bà vừa vặn cũng là tẩy sạch trở về, thời gian vừa vặn. Mỗi người đều là tươi cười rạng rỡ, giống như rất kích động bộ dáng. Liền ngay cả cô gái ngoan ngoãn đi ạ nạ cùng ạt lặng nã đều là kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giống như làm cái gì khó lường đại sự một dạng. Lão công, chúng ta trở về đi. Hệt là như không có chuyện gì xảy ra nói ra, phản phất cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Nói đùa, cái này gọi trộm đồ sao? Quan Minh chính đại dự vào thực lực của mình cẩm, vì sao muốn gọi trộm? Ngại, cái này hùng hồn bộ dáng thật không hổ là đại ma vương truyền tống môn mở ra vượt qua vĩ độ không gian trực tiếp trở về gà đảo tạ dạ đỉ xệ bên trên vẫn là đèn đuốc sáng trưng có năng lượng mặt trời ánh đèn tăng thêm truyền thống hoàng hỏa một đống amazon chiến sĩ chính vây quanh hoàng hỏa khiêu vũ đâu một bên trực tiếp cầm rượu lên cái bình liền rót hết phong khoáng dáng vẻ không có chút nào bại bội bất kỳ nam nhân nào khó trách sẽ nói đảo tạ dạ đỉ xệ đều là một váy đàn bà đánh đá nhìn thấy giang vô ý thì sau khi trở về tất cả nữ nhân đều là vô cùng kích động đây chính là chủ nhân của cấp nàng đâu mang theo cấp nàng lại một lần đánh thắng chiến tranh chủ nhân cường đại như vậy còn đem bộ lìm phụ trí tuệ nữ thần đều lấy về nhà đi theo dạng này chủ nhân các nàng cũng là cảm thấy rất vinh hạnh đâu cảm tạ chúng thần chúc mừng các ngươi bình an trở về vừa vặn gặp được chúng ta chúc mừng thời gian a a vô ý nghĩa ngươi không sao chứ kiếm phu lì tạ nữ vương vẫn là rất quan tâm mình tiểu lão công đi ả nã cùng án nã thì họ vẽ liếc nhau một cái đều cảm thấy là lạ nghịch kỳ thật cũng không có có cái gì kỳ quái đâu điểm ấy giống như lại là rất bình thường chỉ bất quá ba người đều là có quan hệ thân mật là được rồi hệ lã cười biếng ngáp một cái liên tục đại chiến để nàng đều có chút buồn ngủ, không có cách, ai bảo nàng vẫn là một cái phụ nữ có thai đâu? Các ngươi tiếp tục chơi đi, ta buồn ngủ, trở về ngủ ngủ. Nói xong cũng truyền tống về đi, nữ hoàng đảo đi ngủ. Ngạch, có thể một chiêu đem mẹ vịt sở tổ cho đánh thành cho cặn bã đại mà vương biết dùng sao? Ai biết được? Hệ là đặc biệt phong cách hành sự, mọi người cũng sớm đã thành thói quen, dù sao cũng là tử vong nữ thần nhà, có thể cùng nhiều nữ nhân như vậy sống trung hòa bình liền đã rất tốt một. At đến nã cũng có chút mệt dã rời đâu, nàng cũng là một cái phụ nữ có thai đâu, trong bụng mang tiểu lão công giang vô y tiểu bảo bảo đâu, lão công, ta cũng buồn ngủ, đến về nghỉ ngơi không phải đối tiểu bảo bảo không tốt. Các ngươi chơi vui vẻ điểm đi, ta đi." Nói xong cũng là thi triển ra truyền tống ma pháp trở về nữ hoàng đảo nghỉ ngơi. Chúng nữ ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái, các nàng cũng là mang thai qua, làm qua phụ nữ có thai người, tự nhiên biết mang thai thời điểm là không có nhất tinh thần dễ dàng nhất mệnh ra rời. Phụ nữ có thai mà, nhiệm vụ liền là nghỉ ngơi thật tốt, sau đó sinh một cái kiện kiện khang khang tiểu bảo bảo đi ra là được rồi, những chuyện khác liền không cần nàng đi làm. Nhìn xem hai cái đẹp như tiên nữ lão bà trở về bộ mỹ dung cảm giác, Giang Vô Ý vẫn là cảm giác rất tự hào, hắc hắc. Có thể làm cho đại ma vương cho mình sinh con, phần này thành tựu cũng là độc nhất vô nhị. Nếu là lúc nào có thể làm cho hai cái thiên hậu phụ lý gì ạ cùng hạ dạ cho mình sinh một cái vậy thì càng tốt hơn, mẹ, là như thế này làm rất kích thích mà thôi đi, chỗ nào tốt. Đoán chừng đến lúc đó bị Sở Cầm Meo Meo truy từ Ás Gat đuổi tới Sà Ca A. Amazon nhất tộc hoàng hỏa tiệc tối là rất truyền thống, không có quá nhiều lễ nghi, liền là cuồng hoan là được rồi. Làm sao vui vẻ chơi như thế nào, chơi càng vui vẻ, liền vượt thành công. Cái gì sân khấu biểu diễn loại hình, căn bản vốn không tồn tại được không, tìm người đụng rượu khoác lác chính là rất vui thủy cũng vô cùng có yến hội cảm giác các thí nạp ngược lại là cùng cả dạ cùng uống rất tận hứng, các nàng xem như giải phóng mang thai thời điểm cái này không thể ăn cái kia không thể làm đều sắp chết hiện tại sinh xong hài tử khẳng định phải điên cuồng một chút bù lại mới được về phần a thời điểm sinh thứ hai thai chỉ cần mang thai qua siêu cấp nữ anh hùng nhóm khẳng định tụ tập thể lắc đầu cái kia quá khó tiếp thu rồi các nàng mới không cần đâu nếu như là xạ dạ a gì ở mợ phu nhân những nữ nhân này đoán chừng liền sẽ không cự tuyệt người ta thế nhưng là quy quy cụ củ cụ gia đình bà chủ đâu cho tiểu lão công sinh đứa bé không phải chuyện rất bình thường mà mới côn vợ ở Vật liệu đã cầm tới, tiếp xuống liền là suy tính một chút là đi nơi nào đó tạo, lão bà của mình ngón giống như không thế nào biết rèn đúc những vật này a. Ân, đến lúc đó hỏi một chút đại lão bà hệ lạ liền biết, muốn không đi tìm ổ liềm đủ công tượng chi thần hệ phải tụ. Thiên địa chế tạo vũ khí thế nhưng là nhất tuyệt a, mà lại nói không chừng còn có thể đi gặp một chút tạ phơ ở đâu, nữ nhân kia thật đúng là một cái mê người hồ ly tinh. Không, tâm tình thật tốt giang vô y ý, ý là ai đến cũng không có cự tuyệt, một chén chén độ cao rượu đi đến rót, dù sao uống không say, sợ cái gì? Kỳ thật không chỉ có là giang vô y ý, ý, ở đây tất cả nữ nhân đều uống không say. Mẹ, đương nhiên ngoại trừ cái kia hơn 10 nữ ma pháp sư bên ngoài, các nàng vẫn chỉ là người bình thường đâu, chẳng qua là Giang Vô Ý cá nhân fan cuồng mà thôi. Uống nhiều quá nha, Giang Vô Ý cuối cùng cũng không biết với ai uống, dù sao vừa uống rượu vừa ăn chính tông nướng thịt dê cùng thịt bò nướng, tất cả đều là Amazon đàn bà đanh đá nhóm mình nuôi, tự nhiên vây quanh, cái này nếu là xuất ra đi bên ngoài bán, đoán chừng có thể lừa điên rồi. Có người đến chạm cốc, Giang Vô Ý liền uống, cũng bất kể là ai, dù sao nơi này chỉ có hắn một cái nam nhân, cái khác tất cả đều là nữ nhân, này làm sao có thể không cho hắn hưng phấn đâu? Hắc hắc cái này mới là nam nhân tha thiết ước mơ thiên đường mà thật không hổ là đảo vạ dạ đi sẽ ha ha chỉ có một cái nam nhân đảo vạ dạ đi sẽ khẳng định rất sung sướng rồi ngày thứ hai tỉnh lại giang vô Y ý, ý nhìn xem một mảnh hỗn độn gian phòng có chút tan lưới cái này cũng quá điên cuồng an nhạch tốt à, kỳ thật còn rất tốt nhìn xem nhiều lao bà như vậy nhóm trong phòng nằm ngáy ho ho còn có một số amazon chiến sĩ cùng nữ đặc công ở trong đó cảm giác này còn thật sự không tệ chỉ là có chút đau thắt lưng với lại meo meo nhìn tới vẫn là cần phải tăng cường rèn luyện a không phải sớm tôi eo đều muốn gãy mất ức mười chương sáu thành viên mới xê cái này cũng không có cái gì lê gớm, cùng lắm thì thêm ra một điểm sữa bột tiền chính là cái này có quan hệ gì? đừng đem cặn bã nam chính là khuku nói trở lại tối hôm qua cái gì chuyện mình giống như đều không có cảm giác gì đâu, lại là nửa ngày sau giang vô Y để mới lảng nhà lảng nhằng trở lại nữ hoàng đảo, dù sao nữ hoàng đảo cùng đảo tạ dạ tỉ xệ ở giữa có thưởng tại truyền tông môn, lúc nào trở về đều đi, chỉ bất qua cố định tại một cái địa điểm, cần đi mấy bước đường mà thôi, vừa trở lại liền thấy đại ma vương hệ lạ cùng hạn xỉ ẻn vân chính đắp ý phơi nắng uống vào sữa bò đâu, cái kia khoái hoạt dáng vẻ liền cùng thần tiên một dạng, minh trở về a. À, à, tối hôm qua chơi thế nào? À đúng, tiểu tình nhân của ngươi ở bên kia, tối hôm qua không nhìn thấy nàng đúng không? Hừ, nàng tính vượt qua kiểm tra. Hệ Lạc chỉ chỉ tại cách đó không xa đứng tại trên bờ cắt thổi gió biển sẽ lén nói ra. Mẹ, cái này liền có 41 linh điểm lúng túng, khó trách hôm qua hắn không nhìn thấy Selen, tình cảm đi theo Hệ Lạc cùng một chỗ về tới nữ hoàng đảo. Con tưởng rằng nàng thừa cơ đường chạy đâu? Hắc hắc, nhìn tình huống này hẳn là thành công. Black Queen a. Đại danh đỉnh đỉnh bờ Black lại là một cái rất có thực lực nữ nhân. Vất vả, lão bà, tiểu bảo bảo hôm nay có hay không ngươi a? Giang vô Ý ý lúc này vẫn phải trước quan tâm quan tâm mình đại lao bà nhà, không phải đại ma vương lại muốn ăn đấm. Quả nhiên hệ La biểu lộ trở nên rất vui vẻ, khoát khoát tay, lự khí nhẹ nhàng nói, "Không sao, đi thôi, đừng lạnh nhạt người khác, hử, tính ngươi có lương tâm, đi thôi, chờ ngươi giúp xong trở về, đem mô ỉm cụ sự tình giải quyết, lại đi tiên cung một chuyến, để xô dẫn ngươi đi một chuyến nghỉ ạ vẹo lở tìm ruồi người lùn ngoài thôi đi đánh tạo vũ khí a." Hết lạ không nói, mình đều quên còn có đánh thắng rẻ ở sự tình không có hoàn thành đâu, Meo, vấn đề này thật đúng là nhiều a. Nhìn xem một bên Meo mắt không nói gì chỉ là lặng lặng phơi nắng ản xì enwan nghĩ thầm lúc nào có thể làm cho nàng cũng mang thai đâu tựa hồ cảm ứng được giang vô y để làm xấu tiểu dung ản xì enwan đung nhiên mở ra đôi mắt đẹp trừng tiểu nam nhân một chút thử một tiếng tốt ta muốn đánh chủ ý xấu bị xem đấu cái này liền có chút lúng túng giang vô y thản nhiên chạy ra đi tìm bờ lake quỷ sẽ lần đi hệ là ngược lại là có chút treo chọc nói xem ra lão công vẫn là đối ngươi có chút ý nghĩ a a ản xì enwan có muốn thử một chút hay không cũng xinh cái của cứng ta có thể giúp ngươi rồi nói xong chớp chớp đôi mắt đẹp tràn đầy treo chọc nói Cản sĩ En Văn mới sẽ không tiếp cái đề tài này đâu, liền là không nói lời nào, giả giả không nghe thấy. Liền là không nghe thấy, dù sao cái gì cũng không biết, nói gì thế, hoàn toàn nghe không hiểu. Cũng sẽ len cùng nhau là thật lâu trước đó tại Tiên cung bên trong muốn khống chế Giang Vô ý, ý, kết quả đừng đem trận bắt sống Thạ nổ cấp dưới Black Rider thứ nhất sụp gỉ ẩn xạ tạ lìn. Nữ nhân này một bắt trở lại liền không có tự do, dù sao lúc không có chuyện gì làm kiểu gì cũng sẽ bị Giang Vô Ý, ý kéo vào trong căn phòng nhỏ, bởi vì không có bất kỳ cái gì an toàn biện pháp, đưa đến cái này để cho người ta nghe tin đã sợ mất mặt sụp gỉ ẩn mang thai. Khụ khụ, cái này rất lung túng, nhiệm vụ không có hoàn thành, kết quả mình lại mang thai, cái này khiến xạ Tạ Lิ่น muốn tự tử đều có. Hơn nữa còn là mang thai hai lần, nếu không phải sinh hai đứa bé, đoán chừng nàng còn không thể tự do tại nữ hoàng ở trên đảo hành tẩu đâu. Dù sao nhiệm vụ cũng thất bại, muốn nàng phản bội Thạ Nội trước kia là rất khó, hiện tại nha, có lẽ còn có chút hí. Thế là liền thành một cái rất kỳ quái thân phận nữ người sinh sống tại nữ hoàng đảo, trên đảo ma pháp công trình để nàng sợ hai tháng phục, về phần đào tẩu, nàng còn không có nghĩ qua. Kết thúc không thành nhiệm vụ, cái kia liền là chết, trước kia nàng muốn chết, bởi vì tuổi thơ rất bi thảm hiện tại nhà nàng lại không muốn chết, bởi vì còn muốn chiếu cố hai cái nữ nhi giải, tránh cho các nàng cùng mình một dạng trở thành một cái cô nhi, không có mụ mụ nữ nhi là rất thảm. tốt à, cho nên xạ tạ liền liền mâu tính đại phát lưu tại nữ hoàng đảo, không có chân chính quy tâm, tự nhiên cũng không có xuất hiện tại địa ngục vĩ độ bên trong chiến trường. nhìn thấy giang vô ý hề về sau, vốn đang cùng sở vừa nói vừa cười sụp gỉ ẩn xạ tạ liền trực tiếp hừ một tiếng, tựa hồ đối với người tiểu nam nhân này rất không hài lòng, trực tiếp quay người đi, nàng mới không muốn nhìn thấy cái này vô sỉ lao xói sám đâu. các ngươi người đến, cẩn thận một chút, đừng bị lừa, sẽ lăn lắc đầu nữ nhân này còn thật có ý tứ, thế mà không phải em gà người, về phần là nơi nào người, nàng cũng không biết. bất quá đối phương tinh thần ma pháp xác thực rất mạnh, nếu không phải nàng cũng là phương diện này chuyên gia chỉ sợ cũng ngăn không được a nữ hoàng ở trên đảo thật từng cái là nhân tài đâu. vô ý nghĩa, rút xong, làm xong a, chúc mừng ngươi, về sau liền triệt để gia nhập đại gia đình này, chúng ta vẫn là rất tự do, muốn làm gì đều có thể, có cần nói với các nàng một tiếng, đều sẽ giúp ngươi quy. năng lực của các nàng ngươi cũng thấy đấy, rất lợi hại. a a, ngươi còn có gì cần ta giúp ngươi làm sao? a đúng đây là ta từ mẹ phỉ sợ tổ chỗ nào đoạt tới khế ước, giang vô ý hề đem một phần rất cổ lão quyển trục đưa tới, đây chính là mẹ phỉ sợ tổ mình đào hố cho mình nhảy quyển trục, sẽ lén ngược lại là không có khách khí, cầm sang xem cùng một chỗ, sau đó triệu hoán hỏa diễm trực tiếp đem quyển trục thiêu hủy, muốn trái với điều ước, thiêu hủy quyển trục là được rồi, rất sự tình đơn giản, điều kiện tiên quyết là có bản lĩnh từ ác ma chỗ nào đoạt tới quyển trục, không có, cảm ơn ngươi, vô ý hề, ngươi là một cái rất cường đại nam nhân, ta nhìn lầm, ngươi xác thực rất không tệ, a a, ngươi sẽ không để ý tuổi của ta lớn hơn ngươi đi. Đến lúc đó không cần ghét bỏ ta hoa tàn ít bướm liền có thể rời. Nói xong nói xong rất mị hoặc nháy mắt mấy cái, cái này thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi thành thục ngự tỷ bộ dáng đi, cái này bảo dưỡng, không biết có thể tức chết bao nhiêu nữ nhân, thật sự là không có thiên lý à. Lời nói này giang vô ý thì kinh ngạc dưới, tựa hồ lao bà của mình nhóm đều là niên kỷ so với chính mình đánh đây này. Từ xạ dạ di bắt đầu, bà dạ phu nhân, ỷ tỷ Aji, Diana lão sư, ỷ tỷ Aji, Lily Aji, ngạch toà, đều là lớn hơn mình nữ nhân, mấu chốt là các nàng hiểu được chiếu cố người am mà so với chính mình nhỏ nhất cũng có mị tịt thụy nếu không phải là bên trong một cái sao? Khúc cụ, còn có hai đời bờ lách vai đào dẻo nạ cùng quả phụ nạ tạ xạ không có thu đâu. Hắc hắc, bốn. Năm nghĩ như vậy, mình còn thật sự có như vậy chọn người sinh bên thắng cảm giác? Cái này đương nhiên sẽ không. Có câu nói không phải nói như vậy à? Nữ năm thứ ba đại học ôm gạch vào nhà, lớn càng nhiều, ôm gạch vàng thì càng nhiều. Giang vô ý ý đương nhiên sẽ không để ý, nói đùa. Số tuổi là cái gì? Dù sao lớn lên xinh đẹp lại là một máu như vậy đủ rồi. Nữ tỷ cái gì thích nhất? Sẽ lẻn có chút nghi ngờ nháy mắt mấy cái, có nói qua lời như vậy sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Khụ khụ, đây là ta từ một cái cổ lão Đông Phương bằng hữu chỗ nào nghe nói. Đi thôi, chúng ta còn có một việc không có đi làm." Giang Vô Ý vừa nói xong cũng không kịp chờ đợi búng tay một cái, đem hai người chuyện tống đến trong phòng ngủ. Sẽ lén mặc dù không có trải qua, nhưng là cũng là biết đến, có chút thẹn thùng nói, "Làm cái gì đây, gấp gáp như vậy? À, ta lại không biết bay đi." 16 chương 690, Chiến tranh lạnh thời đại. Lại là ánh nắng tươi sáng một ngày à, Giang Vô Ý, ý cùng Black quyền sẽ lén vượt qua Mỹ Hảo một ngày. Tân, làm Tân Lang cái gì tốt nhất rồi, lại làm một cái thực lực cường đại lắm à. Mình thật đúng là cơ trí. Tìm hiểu như vậy lại xinh đẹp lại có thể đánh lão bà. Hừ, cái gì chính nghĩa liên minh à? Ạ vẻn trở à, sợ mệt, ác nhân đoàn đội loại hình, căn bản cũng không phải là uy hiếp được không? Đoán trưởng Titan sợ ta thản nổ nếu tới đến gã nhìn thấy mình xa hoa lão bà đội hình về sau sẽ chỉ yên lặng quay người rời đi nói một câu, không có ý tứ, đi nhầm sở tiêu đi ô. Giải quyết xong sẽ lẻn sự tình về sau, Tựa Hồ lập tức lại không có chuyện gì làm đâu. Về phần đi tìm chiến thần Ạ dẹt chuyện này lại không nóng nảy, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút. Dù sao vừa đánh giặc xong nhá, chậm rãi trước, gấp gáp như vậy làm cái gì? Còn không bằng trong nhà nghỉ ngơi một chút. Tìm thời gian bồi bồi lao bà cùng hải tử. Một tháng sau, thế giới tựa hồ có chút không đồng dạng, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng. Giang Vũ Y Y vẫn là nương tựa theo điện thoại di động phát minh độc quyền lại một lần leo lên báo chí tiêu điểm, loại này cùng cục gạch một dạng mô phỏng điện thoại tràn đầy phục cổ niên đại cảm giác. Không lẽ nếu là tại thế kỷ 21, cầm cái đồ chơi này trên đường phố chỉ sẽ bị người chê cười, đều niên đại gì, còn cần mô ngay. Thật có lỗi, hiện tại vẫn là thập niên 50 đâu, không cần mua ngay, vậy liền đi dùng máy nhắn tin, dù sao đồ chơi kia rất rẻ, chỉ cần mấy trăm đô la Mỹ như vậy đủ rồi. Tăng thêm mỗi tháng 100 đô la Mỹ phí phục vụ, đã đầy đủ đi trang bê tàn gái. Đầu năm nay, máy tính đều còn không có phổ cập, vẫn là quân đội cùng phòng thí nghiệm mới có tiền mua được. dùng, muốn phổ cập đến nhân quân dân, tối thiểu phải đem mạng lưới thời đại cho làm, không phải không có, có bất kỳ tác dụng gì. Chơi máy rồi sao? Lịch sử tựa hồ có chút kinh người tương tự, lần này tới đến chiến tranh lạnh thời đại, bởi vì hay uy lực của đạn thực sự quá tại kinh người, tại tinh cầu truyền thông đưa tin dưới, Liên Xô cùng Mỹ cả hai đạn hạt nhân để dành đủ để đem nửa cái thế giới cho nổ xuyên. Một khi bảo tàng, cái kia mọi người liền cùng một chỗ nói bái bái à? Trải qua đại chiến thế giới thứ nhất cùng đại chiến thế giới lần hai về sau, cơ hội là kéo dài nửa cái thế kỷ đại chiến, trên cơ bản không có người ưa thích đánh trận, đều xuất phát từ ghét chiến tranh cảm xúc bên trong. Thêm bên trên bất kỳ bên nào đạn hạt nhân bạo tạc, cái kia đều sẽ khiến thế giới bạo tạc. Mà phát triển bên trong, vốn là không có hòa bình nói chuyện, cho nên chiến tranh lạnh đến thì chẳng có gì lạ. Chiến tranh lạnh tới, làm ăn liền tương đối khó khăn, nhất là làm đồ vật phương buôn bán thương nhân, kém chút đều nhanh phá sản. Bất quá nha, cái này cùng Giang Vô Ý lại không có có quan hệ gì, nên làm cái gì thì làm cái đó, có cái gì thật lo lắng cho. Dù sao coi như đạn hạt nhân bạo tạc cũng nổ không đến hắn, đã cũng sẽ không chết. Cái kia có cái quặng lông thật lo lắng cho, không bằng tới một chén khoái hoạt mập trâu ở nước, sau đó tới bên trên một ống bắp rang, làm một cái ăn dưa quân dê chúng a. Nếu như nói chiến tranh lạnh để cho người ta bất an lời nói, vậy đối với siêu cấp binh sĩ kế hoạch khai phát cùng tìm kiếm người biến dị kế hoạch liền càng thêm kịch liệt. Dù sao tại đạn hạt nhân đại quy mô không có thể động dụng tình huống dưới, cục bộ chiến tranh liền thành giải quyết trô mâu thuẫn, mà muốn đánh thắng chiến tranh cục bộ lời nói cái kia liền cần công nghệ cao trang bị cùng phi thường có thể đánh nhân tài. Lúc này người biến dị liền bị đập tới kế hoạch lên bởi vì người biến dị năng lực vượt qua tưởng tượng, các loại năng lực khó tin đều có, cái này quả thực là khoa học bên trên kỳ tích. có như thế một đội người biến dị tạo thành siêu cấp binh sĩ tiểu đội cái kia, tuyệt đối có thể quét ngang một cái tiểu quốc gia. tham khảo một chút sơ mẻ đám người kia liền biết, nếu là bọn hắn nguyện ý, có thể một đêm liền hủy đi một cái tiểu quốc gia một tòa thành thành phố. người biến dị năng lực để cho người ta hâm mộ lại khiến người ta kiến kỵ. liên xô cùng mỹ tự nhiên liền bắt đầu đại lực khai phát người biến dị kế hoạch, đều chuẩn bị sử dụng người biến dị đến tranh đoạt thế giới bá chủ quyền lợi. nham nham, đầu năm nay không làm lão đại đại lão không phải một cái chân chính lao lại xe. Giang vô ý thì hôm nay rất khó được đi tới tinh cầu truyền thông văn phòng, nữ hoàng trên đảo các lão bà đều đang nhiệt tình thảo luận nên đánh tạo vật gì tốt cho nữ nhi bà bối, có nói ma pháp trang sức, cũng có nói vũ khí trang bị, dù sao ý kiến cũng không mở dạng, vì đời sau suy nghĩ nhà, không ai phù hợp là ở chỗ này thảo luận, còn tốt không có đánh, bởi vì là lão bà nhóm đều có chuyện, cho nên Giang vô ý thì mới có thời gian tới chơi đùa, rất lâu cũng không đến, cũng không biết gần nhất thế nào. Đầu chọc lô lẹt đi tới văn phòng, đồng hành còn có muội muội của hắn lại Thiếu gia tốt, ta muốn đi ra ngoài thành lập một công ty, thuận tiện đến tiếp sau làm việc, tiếp xuống vị trí. Có thể cho Lệ Nạ tới làm nhiệm nàng ở chỗ này học tập 2 năm, năng lực rất giỏi, thậm chí nhiều khi làm so ta đều tốt hơn, thiếu gia ngươi nhìn, có thể chứ?" Đầu trọc lâu cũng không nói nhảm, trực tiếp liền nói điểm chính. Dù sao đối phương là ân nhân của mình, lại là mâu thân lý đi ạ nam nhân, không cần quanh co lòng vòng. Lệ Nạ đã là một cái đại cô nương, duyên dáng yêu kiều, người lớn lên cùng đi lý ạ a một dạng xinh đẹp, tháng ở tuổi trẻ, thanh xuân hoặc bát khí tức, luôn luôn có thể khiến người ta cảm thấy tâm tình rất vui sướng. Giang Vô Y suy tư một chút, yên lặng đốt một điếu thuốc, xem ra tên đầu trọc này luôn là có kế hay à ân, hắn đi làm một cái người xấu vừa vặn, mình liền có thể làm một vị người tốt, diễn giật dây cái gì dễ dàng hơn, với lại hắn tốt như vậy người, sao có thể đi làm người xấu, chính năng lượng hình tượng mới có trợ giúp hắn tán gái mà. Không có vấn đề, ngươi muốn làm gì liền đi làm xong. Tài chính đủ chưa? Lẽ nào quay đầu cho ca ca ngươi vòng vo 500 triệu đô la Mỹ khi tài chính khởi động A đã ngươi ra ngoài lập nghiệp, vậy sau này liền 410 rưỡi vào chính ngươi, ta cũng sẽ không trợ giúp ngươi. La Long vẫn là trùng liền xem chính ngươi phát huy, à đúng, đã đừng chết thế là được. Lời mặc dù nói không phải dễ nghe như vậy, bất quá vẫn là mang theo quan tâm chi ý. Giang vô ý liền nếu không phải nhìn xem lý đi a a di phân thượng, cùng đầu chọc lô rất thông minh, có thể lợi dụng phân thượng, hắn mới sẽ không đầu tư đâu. Liên cung bẹn chìm ổ xoan một dạng, tối thiểu đến có thiên phú mới được nha, không phải cùng bọn hắn mâu thân quen đi nữa tất cũng là không bản nữa. Cảm ơn thiếu gia, thiếu gia yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm ra một phen sự nghiệp, ở bên ngoài ta có thể dễ dàng hơn làm việc, có thể trong bóng tối bảo hộ muội muội cùng mâu thân. Đầu chọc lô ý tứ liền là ra ngoài lập nghiệp, sau đó khi một cái người xấu, làm một chút giang vô ý hoặc là muội muội không tiện xử lý sự tình đầu năm nay khi nhân vật phản diện cũng là cần trí thông minh, không có trí thông minh làm sao làm nhân vật phản diện đâu. vài phút liền phải lĩnh hóa cơm, sau đó đi đến kế tiếp sở tiêu D.O.D. lúc này thanh xuân tịnh lệ lệ nạ cơn nắm đấm trắng nhỏ nhắn nói ra, ủng hộ, ca ca, ngươi nhất định có thể làm được. kỳ thị, về sau nơi này chính là ta quyết định. thiếu gia, ngươi cảm thấy ta có thể chứ? nói xong còn hàm tình mạch mạch nhìn xem giang vô y lì, khu cụ đều nhanh bảy tám năm ở chung được, không yêu giang vô y lì mới là quái sự đâu, giang vô y cũng sẽ không đần độn đem nữ nhân đẩy ra phía ngoài. 16 chương 691, tham viếng sụp mạng cờ lạc. Ngươi đương nhiên là có thể đảm nhiệm, tốt, lại đi chuẩn bị một chút đi, lệ nạ cùng ca ca ngươi cáo biệt một cái. Giang Vô Ý y nói xong cũng đi ra màn sáng xem xét gần nhất xiễn tiến triển kế hoạch. Đi ở Sở không hổ là lão ngân tệ, đem đồng dạng xảo trá Fuji lựa gạt kinh ngạc kinh ngạc. Hơn nữa còn không ngừng trong xỉ phát triển tổ chức của mình thành viên, cái này tẩy não công phu thật sự là dây bò, khó trách có thể đem một thứ cải tạo thành trung thành đồng binh. Thật sự là có hai đem buồn cầu soát trùng phản diện thứ nhất. Khi dạ sự tình Giang Vũ Ý ỉ nhưng không liên quan tâm, những tên kia mặc dù phiền phức một cái, bất quá khoa học kỹ thuật sáng ý cũng không tệ lắm, hắn liền chuẩn bị khi một cái cười đến cuối cùng thợ săn, từ từ đánh cắp đối phương thành quả nghiên cứu, khí dạ tái sinh bút còn không phải cho mình trắng làm công, mặc cho hắn tỉ ở sở tại làm sao lại tẩy não, còn không phải uống bên trong lão tử nước rửa chân. Hừ hừ, tam thập lục kế cũng không phải học công công. Thiên mã kế và hữu ngược lại là phát minh một chút cao tốc động cơ, có thể cho máy bay bay càng nhanh, thậm chí đến vận tốc âm thanh tình trạng. Bất quá trên lý luận tới nói là không có vấn đề, chỉ là hiện tại máy bay vật liệu nhưng chịu không được mạnh như vậy lực trùng kích, tốc độ quá nhanh không phải là lựa liền là tự đốt, hoặc là liền là tan ra thành từng mảnh, tóm lại muốn khắc phục vấn đề còn rất nhiều đâu, thật sự cho rằng nghiên cứu ra tốc độ ánh sáng động cơ đơn giản như vậy ạ? nằm mơ à. Ngược lại là siêu cấp binh sĩ kế hoạch bên này có tiến triển, có Solomon Tản Chi làm nghiên cứu, loại này chết đi huyết nục lại ngoài ý muốn có được kinh người sức sống cùng năng lực hồi phục, cho dù là hơn một tháng đi qua, vẫn không có chết đi dấu hiệu. Căn cứ lúc trước sử cuống đi ở hạ huyết dịch cùng Solomon Tản Chi huyết nục chế tạo ra một cái khác khoản huyết thanh. Cái này huyết thanh ngược lại là có thể để người thí nghiệm có được lực lượng cường đại cùng tốc độ, bất quá khuyết điểm rất rõ ràng chỉ là một ngày không đến, người thí nghiệm liền sẽ chết mất, hoàn toàn ra đi, sau đó treo, Phản phất lập tức tiêu hao cả đời sinh mệnh một dạng. nhìn đến đây Giang vô ý ý liền muốn cười, máu của hắn thanh đều đã tiến hành đổi mới, Xiển đã ngay cả chân chính huyết thanh đều còn không có phục khắc đi ra, tiến độ này có chút kém à? Một bên khác ít kế hoạch là sẽ bắt sèn cùng bố lì vạ cùng một chỗ hợp tác nghiên cứu biến chủ gen. Trước mắt ngược lại là không có có bất kỳ tiến triển nào, chỉ là chế tạo ra một cái tại trong phạm vi mười thước hữu hiệu kiểm soát người biến dị công cụ, cái đồ chơi này nha, thành bản rất cao, có vẻ như không có có tác dụng gì bất quá dùng để lắc lư những cái kia nhà đầu tư ngược lại là đầy đủ giang vô ý ý đi dạo một vòng tựa hồ phát hiện không có có đồ vật gì tốt trộm bọn gia hỏa này tiến độ cũng quá chậm đi thật đúng vậy chẳng lẽ là thận hư sao chậm như vậy để hắn chuẩn bị kiếm tiện nghi đều không được có chút nhàm rảnh a lúc này hẳn là đi tìm một ít chuyện làm mới được vốn còn muốn tìm đệ nhất siết sở betsa lì cùng mẫu thân của rất quản nạt tới bất quá lại phát hiện hai người tựa hồ ra ngoài quay chụp phim đi điểm ấy cũng là không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì bởi vì ảnh nghiệp công ty đều là tự mình đạo diễn đều là nữ có a thật lo lắng cho Thật có không có mắt, tự nhiên sẽ có thành tựu dừng các tiểu đệ đi bằng tự mình xử lý. Nhàm chán phía dưới, Giang Vô Y chỉ có thể ngồi xe đi xem một chút đã 6 7 tuổi xuống mạng cơ lạc, lúc này hắn đã phát hiện mình không giống bình thường đi. "Mẹ, đây không phải nói nhảm à, có chút thời gian thậm chí pháo dạ cùng cả dạ đều sẽ tới huấn luyện một chút cái này cờ dị tần nam nhân duy nhất." "À, nói như vậy giống như không đúng, dỗ tướng quân không phải còn chưa có chết à, tại ổ liệm phủ bên kia sống rất tốt." Tiếng hoan hô nông trường, tại đại đô thị vùng ngoại ô địa khu, nơi này cách phồn hoa đại đô thị chỉ có 30 km, không tính rất xa. Vượt qua một đầu vượt sông cầu lớn về sau liền có thể đi đến hỗn loạn gò thảm city. Tiếng Hoan Hô nông trường là tinh cầu tập đoàn dưới cờ sản nghiệp, chủ yếu vẫn là sản xuất lương thực, thành thành thật thật làm ăn, là một điểm thật xứng ý, về phần tin tức ngành nghề cùng phim ngành nghề cái kia thuần túy liền là đùa giỡn, ta dọa, đùa giỡn sản nghiệp ngược lại là kiếm tiền lợi nhuận nhiều nhất ngành nghề, đây là cái gì quỷ? Một mảng lớn ngọc mễ bên trên, một cái kiện làm tiểu nam hải chính đang truy đuổi lấy một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu nữ hải, tiểu nữ hải vui vẻ lôi kéo phong trùng không ngừng chạy, thỉnh thoảng bởi vì phong bút bị thổi cao mà reo hò, chơi quên cả trời đất. La, cẩn thận một chút, chớ làm rớt chờ ta một chút. Cơ là không thể không lớn tiếng hô, đối với cô muội muội này hắn vẫn là rất vui vẻ, tối thiểu muội muội đối với hắn có siêu năng lực rất kinh ngạc cùng tò mò, còn phi thường lý giải hắn, cái này khiến hắn cảm thấy một kia gia đình ấm áp. Nơi xa một cái phong vận vẫn còn mỹ mạo phu nhân chính vui vẻ nhìn xem một màn này, con của mình cùng nữ nhi tại vui sướng dung mặt lấy, không có một kia ngăn cách cái lộn, thật sự là một cái hạnh phúc gia đình đâu. Đi vậy bởi vì sự nghiệp có thành tựu, mỗi ngày đều có bó lớn nhật tình đầu nhập vào trong công việc đi, cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình đâu. Nữ nhân này không là người khác, chính là Triều Cố Sụp Mạn để sụp mạn cờ lạc cái này cờ gì tần người bồi dưỡng thành ngạn người có được thiệt lương nhiệt tâm cùng chính nghĩa vĩ đại mẫu thân mặt hạ cùng mẫu thân của bắt mạn cùng tên một cái truyền kỳ nữ nhân không có chiếu cô cho nàng tự nhiên là không có sụp mạn xuất hiện cũng không có khả năng có một cái siêu anh hùng xuất hiện ngược lại ngược lại là sẽ xuất hiện một cái siêu ác nhân giang vô ý nhìn xem nữ nhi của mình tại đồng ruộng bên trên chơi diều chơi quên cả trời đất ngược lại là có chút hơi sướng sở khu khu ta cái kia đúng là nữ nhi của hắn bởi vì mặt thả trượng vu kẹn là một tên thái giám phương diện nào đó là một cái bệnh liệt dương nam nhân một cái không thể sinh dục nam nhân bởi vì đồng tình, cho nên giang vô ý liền cho thê tử của hắn một đứa bé, ân, dạng này thật đúng là đủ vĩ đại, nên được đến một cái công dân tốt hơn trương mới đúng, nghẹt, làm việc tốt không lưu danh đây không phải bình thường à, huân trương cái gì vẫn là từ bỏ, nhìn xem càng ngày càng đẹp diễm mặt thạ, giang vô ý liền ngược lại là có chút có chút trong lòng lửa nóng, gật tờ, hối, mặt thạ, đã lâu không gặp, gần nhất trôi qua thế nào, mặt thạ bỗng nhiên có chút lang thần, thanh âm này rất lâu không có nghe tới, nhìn xem y nguyên của trẻ, đến, giang vô ý trong lòng không biết là cảm giác gì, kinh hỉ, xấu hổ giận dữ, hảo cảm dù sao nàng cũng nói không rõ ràng lúc trước nàng mang thai thời điểm cái thứ nhất nghĩ tới liền là giang vô ý ỉ dù sao chỉ có hắn một cái nam nhân mà trượng phu lại không thể sinh dục hải tử không phải hắn còn có ai về sau giống như trượng phu cùng đối phương nói một điểm gì đó hai người mật đàm rất lâu cuối cùng trượng phu kẹn đồng ý mình đem hải tử sinh ra tới nhìn ra được trượng phu cũng là rất vui vẻ có một cái con của mình cũng không tệ lắm vô ý ỉ sao ngươi lại tới đây là tìm đến kẹn sao hắn đi quản lý vịnh biển nông trường bên kia gần nhất trời mưa rất nhiều đồng ruộng cần chỉnh lý cùng giữ gìn không ta chỉ là tới xem một chút mà thôi Hai cái tiểu gia hỏa chơi thật vui vẻ, những năm này vất vả ngươi. Giang Vô Ý thì có điểm tâm bên trong mừng thầm nói, tất lại mình nói như thế nào cũng coi là sủng mãn hắn tiện nghi phụ thân đi, hắc hắc, nghĩ đến đây liền có chút tác dụng kích thích cùng kích động. 16 chương 692, bị tẩy náo sủng mãn tiểu đệ. Hắc, clac, la, tới ăn một chút gì đi, các ngươi vô ý thì thúc thúc tới thăm đám các người. Mặt thạ có chút không muốn thảo luận cái đề tài này, mặc dù trượng phu không ngại, nhưng là nàng vẫn có chút ngại. Chỉ là Giang Vô Ý thì không chỉ có là lão bản của nàng, vẫn là nữ nhi của nàng phụ thân, với lại nàng cũng không phải loại kia đàn bà đánh đás nhưng không làm được đổi người đi cử động, chỉ có thể bất đắc dĩ làm cho đối phương lưu lại. Gia hỏa này nàng là thật không muốn nhìn thấy. Vừa nghe đến Giang vô y điệt tới, tiểu nữ hài lạ liền vui sướng chạy tới, ngay cả phong trung đều vứt xuống một bên, bộ dáng nhưng vui vẻ. Cơ lạc vội vàng tiếp nhận phong các loại, hắn cũng không muốn bút bay đến địa phương khác đi, không phải đợi lát nữa đi đoạt phong trung khẳng định lại là hắn. Đáng yêu muội muội đều lên tiếng, hắn cũng không muốn để cái này tiểu công chúa bi thương tốt tít. Bá bá. Đáng yêu tiểu nữ hài lạ rất nhanh liền bay chạy tới, di chuyển Giang vô y không già huy thanh, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, thật chạy cùng Olim tiếp quan quân không sai biệt lắm. 50 mét khoảng cách, chỉ dùng không đến 3 giây đồng hồ liền bay chạy tới. Khổ phụ, đây vẫn chỉ là 6 tuổi khoảng chừng đâu. Muốn là lúc sau trưởng thành còn được không? Giang vô y thì ôm lấy mình đáng yêu nữ nhi, lạ nhưng thông minh, cái hot tử rất rõ ràng ai mới là mình bá bá đâu. Bất quá đối với kẻ vẫn là rất tôn kính, dù sao cũng là dưỡng phụ mà. Lạ lại cao lớn đâu? Không sai à? Gần nhất có hay không ăn cơm thật ngon, lúc đi học có ngoan hay không à? Lần sau bá bá mang ngươi cùng đi cưỡi cá heo chơi. 410. Tốt ở. Gia ơn bá bá. Bá bá tốt nhất rồi. Lạ rất nghe lời, không tin ngươi hỏi mụ mụ mà. Tiểu nữ Nhiên lại rất đáng yêu nháy mắt mấy cái, thật sự là một cái đáng yêu nữ hài tử. Mặt chàng ngược lại là có chút tán dấm, mình thế nhưng là rất vất vả mới đem nàng nuôi lớn. Tiểu gia hỏa này ngược lại tốt, mỗi lần Giang Vô Ý đi vừa đến đã dính không được, đem nàng cái này là mẹ đều quên. Hừ, tiểu gia hỏa, mỗi lần đều là quên mất mẹ. Lạ rất nhanh lại dùng khuôn mặt nhỏ trưng mắt mặt thả bả vai, ngại thanh mại khí nói ra, "Mụ mụ không nên tức giận nhà, ồ, mụ mụ không cần là sao?" Tiểu Lõ lị như thế vừa khóc, mặt thã liền không thể không điệt lên nữ nhi của mình, không có cách, nữ nhi thật là đáng yêu, đây chính là nàng tâm đầu nhục đâu làm sao bỏ được nữ nhi thút thít, tốt tốt, mụ mụ không có sinh khí. đi thôi, ngươi vô ý ý thúc thúc muốn cùng ca ca ngươi đàm một ít chuyện, chúng ta đi làm cơm cho bọn hắn ăn đi. kỳ thật là cũng không có chuẩn bị khóc, chỉ bất quá chiêu này dùng tốt nhất. hì hì, nhân tiểu quỷ đại tiểu gia hỏa. tốt ở, đi thôi đi thôi, là nấu cơm cũng là ăn ngon lắm. giang vô ý lắc đầu, ngược lại là cảm thấy rất tấm áp. mặt thạ giáo hải tử bản sự không có chút nào thua ở xạ dạ a di đâu, dạy dỗ tiểu hải một cái so một cái hiểu chuyện. nhìn xem đã bảy tám tuổi sụp màn cơ lạc, lớn lên cũng không tệ lắm, rất cường tráng gần nhất vẫn tốt chứ, không nên kỳ quái biến hóa của mình. đây là chính ngươi bẩm sinh bản lĩnh, không có cái gì thật là đáng sợ. dùng tâm nắm giữ lực lượng của ngươi, bảo đảm ngươi có thể khống chế sức mạnh mà không phải bị lực lượng khống chế. dùng phần này lực lượng đi thủ hộ người nhà của ngươi. ta đã biết vô ý kìa tiến sĩ, ngươi phát minh độc quyền quá tuyệt vời, có rất nhiều đồng học đều muốn ngươi ký tên đâu. ngươi chừng nào thì đến trường học của chúng ta đi diễn thuyết, các bạn học của ta nhất định sẽ cao hứng nổi điên. cờ lạc hiển nhiên là một bộ nhỏ mê đẻ dáng vẻ, xem ra trước kia bị tẩy não không nhẹ à. Đây cũng không phải là nhà, một cái tương lai siêu cấp tiểu đệ kiêm tay chân có thể không hảo hảo bồi dưỡng nhà, về sau giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ liền giao cho hắn. Đối với cá nhân thanh danh, Giang Vô Y Y cũng không phải rất để ý, bất quá không chịu nổi có lao vài nhóm giúp hắn tuyên truyền a, nhất là nhỏ mê mội lị khi tiến vào tình cầu truyền thông về sau, càng là thường xuyên tuyên truyền, khoa học kỹ thuật có thể cải biến sinh hoạt nhà, tăng thêm thỉnh thoảng mở khoa học kỹ thuật buổi hợp báo, đột nhiên rút ra may mắn người xem tiến hành lễ vật phái đưa, thêm điểm danh khí cái gì đâu, đầu năm nay muốn lửa cháy đến còn không phải thật đơn giản sự tình. Đều không có bao nhiêu người cùng hắn đoạt đầu để tin tức, cho tới một nhà khoa học cứng rắn là có không thua tại đại minh tinh danh khí cùng fan hâm mộ. Khu khu, cái này sao, có cơ hội sẽ đi. Cơ lạc, gần nhất năng lực của ngươi khai phát đến cái gì chương trình, biết bay sao. Giang vội y thì tò mò hỏi, cơ lạc khác biệt ở chỗ hắn dung hợp sinh mệnh pháp điện, đây chính là, à gheb, cơ gì tần một đại thần khí, dùng để điều phối gen đồ vật, cũng là có thể tiếp tục hoàn thiện gen một cái vật phẩm trọng yếu. Bất quá cờ dị tần bên trong cái gọi là mạnh nhất vũ khí đồn đầy ra tới, "Tần, cái sức chiến đấu đó thật đúng là khó mà nói, bởi vì nơi này cũng không phải chỉ có sụp mạn, còn có một đống lớn cái khác siêu anh hùng, có rất nhiều có thể khắc chế sự tồn tại của đối phương, tỉ như chát lơ một cái khống chế tinh thần, có thể so với người khổng lồ xanh hụt đồn đầy cũng chỉ có thể tại chối nhẹ vũ trụ bước, muốn đánh nhau phải không?" "Ngạch, trước thoát khỏi khống chế tinh thần mặt nói đi." Cơ Lạc có chút hề phải nói, "Còn sẽ không, pháo dạ huấn luyện viên cùng cả dạ biểu tỷ cũng biết bay rồi, chỉ có ta không biết bay." Lúc này Cơ Lạc hiển nhiên là biết mình thân thế, "Ngạch, vì sao hắn biết nữa nha?" nhanh như vậy, giống như sẽ có chút gì ảnh hưởng à? Giang vô y suy tư một chút, cái này sẽ sẽ không cải biến lịch sử đâu. Ngạch cải biến liền cải biến đi, có cái cái dám rất sợ hãi, mình cải biến sự tình đều đã không ít. Dù sao sụp màn cái này, tiểu đệ hắn khẳng định là chắc chắn phải có được, vừa nóng tâm lại mạnh mẽ, có thể đánh có thể chịu. Tiểu đệ đi nơi nào tìm an nếu là từng cái đều muốn bắt bạn bợ rủ sợ cùng ý dồn bạn Tony như thế có chút phản nghịch lại không dễ không chế. Tiểu đệ kế hoạch liền phải dẹp, luôn không khả năng để chính mình và các lao bà đi thủ hộ hòa bình thế giới đi. Ta dọa, như thế chuyện nhàm chán, Giang vô y lẻ mới sẽ không đi làm đâu nhưng là không làm lại không được, lúc này làm sao bây giờ đâu dùng nổi đúng không sai nhất định phải dùng nổi bồi dưỡng mấy cái tiểu đệ sau đó tẩy một cái lại đem bọn hắn khen chỉ có trên trời lại trên mặt đất không có làm cho đối phương thật vui vẻ tiếp nhận nỗi hoa nước này ân về sau liền có thể chuyên tâm cùng các lao bà tại du thuyền bên trên mở ti ai có lẽ còn có thời gian đi địa phương khác dạo chơi ân tối thiểu sổ về dịch người cái kia đại tế ti hệ rẻ xả vẫn là dài rất không tệ thả long điểm ngươi là một người nam tử hán phải học được không chế có đôi khi nóng lòng cầu thành ngược lại sẽ không có hiệu quả gì Lúc này ngươi có thể thư giãn một tí, nhìn xem sách, hoặc là đi làm ruộng đất cái cái gì, hóa giải một chút cảm xúc. Đợi đến tâm tình bình tĩnh, lại đi nếm thử, ngươi sẽ phát hiện sự tình trở nên rất nhẹ nhàng. Trên thực tế ta làm thí nghiệm thời điểm cũng là như thế này, ngẫu nhiên thư giãn một tí, nghỉ ngơi một chút còn là rất không tệ. Giang Vô Ý liền một bộ người từng trải tiền bối bộ dáng, dạy tiện nghi nhi tử cờ Lạc. "Ân, dù sao cờ Lạc dưỡng mẫu Mạt Thả cùng mẹ đẻ do đều là nữ nhân của mình, cũng cho mình sinh qua một cái đáng yêu của cùng, cho nên nha, mình vẫn là muốn tận một cái tiện nghi phụ thân trách nhiệm." "Anh, vì sao nói ra câu nói này?" Thời điểm tổng cảm thấy có lao thiết tại hiểu ý cười một tiếng, phát ra lão sói sám chu lên đầu. Thật tốt thật sự chính là không tầm thường a." 16 chương 693, vẫn là sinh nữ nhi tốt. Sụp mạn cơ lặc còn rất thụ giáo gật đầu, tựa hồ nghe rất được lợi, tại nhỏ mê đệ trong mắt, thần tượng nói cái gì đều là đúng, dù là bảo ngày mai mặt trời liền sẽ dập tắt, hắn cũng sẽ không chút do dự tin tưởng, vì sao? Bởi vì Giang Vô Ý là một thiên tài nhà khoa học A từ 39 năm bắt đầu xuất đạo, cho đến bây giờ, tối thiểu phát minh độc quyền đã tiếp cận hơn 300 chủng đi mỗi một loại đều là để cho người ta nhìn mà than thở kia tác, có thể nói là hiện đại gia vi di. Tốt à, Giang vô y còn thật không biết mình có như vậy nổi danh đâu, hắn chỉ là nghĩ làm sao kiếm tiền mà thôi, thuận tiện lời ít tiền về nhà mua sữa bột ăn mà thôi, khu khu, là mua chút sữa bột cho chúng nữ nhi ăn mà thôi, một cái nghèo so, còn có nghĩ nhiều như vậy. Ta dọa, nếu là hắn thật nghèo, cái kia toàn thế giới đều không có người có tiền, kỳ thật cũng không có cái gì tốt giáo, Giang vô y chỉ có thể cùng cờ lạc chém gió so, tâm sự nhân sinh lý tưởng mà thôi, hắn là một cái ma pháp sư. Chiến sĩ chỉ là kiêm chức mà thôi, căn bản cũng không chuyên nghiệp, chém chém giết giết những này vẫn là lưu cho ẩn đời hồ mạn đi ạ nạ các nàng đi, các nàng chém người sẽ khá chuyên nghiệp một điểm. Nhìn giống như có chút xấu hổ, bất quá hai người nói chuyện ngược lại là rất vui sướng. Tiến sĩ, phụ thân của ta thật đã chết rồi sao? Còn có mẫu thân của ta, ta có đôi khi cảm thấy rất mê mang, cảm giác cái thế giới này cùng ta không hợp nhau một dạng. Cực là có chút ảo nao nói. Giang Vô ý hiện ngược lại là có chút kinh ngạc, pháo Giang ngược lại là không có nói quá nhiều nói nhảm, ngược lại là cả dã cái kia tử cùng mình cái này biểu đệ nói cái gì đồ với ta. Nhìn cơ Lạc giống như muốn tự bế một dạng "Phụ thân ngươi là một cái vĩ đại nhà khoa học, cùng tinh cầu của mình cùng một chỗ cùng tồn vong, mẹ của ngươi tại thích hợp thời điểm có lẽ sẽ xuất hiện đi. Kỳ thật mặt Thạ đối ngươi không phải rất tốt à? So ra mà nói, ta cảm thấy mặt Thạ càng giống mẹ của ngươi, ngươi nhìn nàng đối ngươi yêu, để ngươi cũng không thua ở bất kỳ hài tử. Kèn không phải cũng là đối ngươi rất tốt, nhìn mua cho ngươi bao nhiêu đồ vật cùng đồ chơi, ngươi bây giờ khả năng cảm thấy không có cái gì, cũng có thể là trải nghiệm không đến, đó là bởi vì ngươi còn không có thành thục. Chờ ngươi về sau trưởng thành, ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật cuộc sống như vậy rất tốt, vô ưu vô lự." Bọn hắn đối ngươi yêu là vô tư, cũng không có đưa ngươi xem như một ngoại nhân. Còn có, ngươi cả dạ biểu tỷ nói lời, một cái tiền đồng đều không nên tin, liền nói là ta nói. Nhìn xem nàng, đem ngươi nói cùng được bệnh trầm cảm mở dạng. Ngươi nhìn xem muội muội ngươi nhiều đáng yêu, muốn là có người muốn tổn thương nàng, ngươi cảm thấy ngươi phải làm gì? Giang vô ý Y cũng không muốn tiểu đệ của mình biến thành một cái u buồn lão đầu tử a, xem ra trở về muốn đánh cả dạ mông đi nhỏ, thật đúng vậy, nói chuyện không có chút nào mang đầu gốc, đều là làm mẹ người, vẫn là như thế hấp tấp. Cự lạc ngươi ra một lúc, sau đó hung hăng nói, khẳng định là đem người xấu bắt, hung hăng đánh một trận để bọn hắn về sau không dám, sau đó giao cho cả dạ biểu tỷ xử lý. Giang vô ý liền ngược lại là rất hài lòng, tối thiểu có sụp mạn cờ lạc người ca ca này tại nữ nhi của mình lạ liền không cần quá lo lắng bị người khi dễ. Ân kỳ thật cũng không cần quá lo lắng à, về sau đi ra đọc sách, tùy thời đều có bọn đặc công có thể giúp nàng. Bất quá ngược lại là có chút rất to mò hỏi, à, rất không tệ à, biết dùng lực lượng của mình đến giúp đỡ muội muội. Vậy tại sao lại muốn đem người xấu giao cho ngươi biểu tỷ đâu? Cờ lặc rất ngây thơ nói, bởi vì vì mẫu thân dạy bảo ta không cần tùy tiện khi dễ người, phụ thân cũng là dạy bảo ta hữu thiện. Đừng dùng năng lực của mình đi làm chuyện xấu. Mà những cái kia hỏng lớn như vậy đáng hận, nếu như không ác độc mà trừng trị bọn hắn mà nói, về sau mọi mọi khả năng còn gặp được càng hỏng bét sự tình. Loại chuyện này liền giao cho cả dạ biểu tỷ đi xử lý, nàng nói nàng tương đối am hiểu xử lý chuyện như vậy. Ngạch, nghe một chút, đây là tiếng người sao. Nói hình như những người xấu kia nhân vật phản diện liền là A Miu A cầu một dạng, tùy tiện hắn giết một dạng. Khu khu, bất quá đối phương nói như vậy cũng là không có vấn đề Người ta cờ lạc là sụt mạn, theo so nó cờ gì tần, vật lý năng lực siêu cấp sinh sinh người, một cái siêu cấp đại vật thực, nói lời như vậy thật sự chính là không có ma bệnh. Ngày, tốt à, còn có một chút rất trọng yếu, hắn đúng là người, bất quá là một cái người cờ gì tần. Giang Vô ý cả đều có chút bó tay rồi, thật không biết cờ lạc về sau vẫn sẽ hay không là cái kia chính trị thiện lương lại giàu có đồng tình tâm đại vượt qua, bất quá không quan trọng à, cái kia một bộ không giết người loại hình dùng tại hắn chỗ nào cũng không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao người khác làm như vậy, mình sẽ không như vậy não tàn là được nếu là có thể một thương giải quyết, tuyệt đối không cần bắt lại ném tới ngục giam, đây không phải lãng phí thời gian sao? hai người trò chuyện một chút, cũng là nói chuyện thật vui sướng, tối thiểu vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, đến thật sự có như vậy một chút phụ tử ở giữa nói chuyện với nhau cảm giác. Giang vô y thì cảm giác là lạ, hắn còn rất trẻ đâu, lại nói hắn mới không muốn cái gì nhi tử đâu, nữ nhi tốt bao nhiêu à, giống sỉ cả cũng lạ như thế, lại hiểu chuyện lại hiếu thuận, đừng đề cập có bao nhiêu đẹp. 10. côn vợ ở. ca ca, bà bá, tới dùng cơm. lạ là làm ăn ngon lắm cây nô bẩm rồi, vẫn là mụ mụ tự mình loại đây này, ăn rất ngon rồi. Tiểu Lọ lì nữ nhi mở cửa phòng nũng nịu hồ, mái thanh mai khí bộ dáng sắc thực phi thường đáng yêu, thật là khiến người ta nhịn không được thật tốt bảo hộ nàng. "Tới, đi thôi, Cặc Lạc, từ từ sẽ đến, ngươi bây giờ còn rất trẻ đâu, đừng có gấp, từng bước một đến, trước học được khống chế ngươi lực lượng, sau đó lại từ từ khai phát tiềm năng của ngươi. Dùng lực lượng của ngươi đi bảo hộ người nhà của mình, cùng truy cầu giấc mộng của mình." Giang Vô Ý để vỗ vô cờ Lạc bà bay, ý vị thâm trường nói một câu. "Không." Dù cho thật lâu mới đến một chuyến, mặt hạ vẫn là làm rất nhiều đồ ăn, nàng biết mình cái này tiểu tình nhân lượng cơm ăn rất đủ, cùng một con lợn một hủ Siêu cấp có thể ăn, cho nên liền làm rất nhiều đồ ăn. Còn có Giang vô ý thích ăn nhất thịt bò hamburger, thì tươi là mình loi, hamburger nguyên liệu lúa mì cũng là mình loại. Ngược lại là cùng nữ hoàng ở trên đảo không sai biệt lắm. Chỉ bất quá nữ hoàng ở trên đảo mặc dù có loại đồ ăn, bất quá đều là một chút cây ăn quả. Chân chính đồ ăn nguyên liệu đều là từ đảo vạ ra địa sẽ trở tới đây. Dù sao hai cái hòn đảo ở giữa có vĩnh cửu truyền thống môn mở ra lấy, không có chút nào phiền phức. Bà Bá, ta chỗ này có mẫu thân chân quý rất lâu rượu nho đâu. Nữ nhân lạ rất đáng yêu dâng lên một bình rượu nho, kỳ thật mắt nhỏ nhìn xem bình rượu. Hiển nhiên muốn nếm thử rượu nho là mùi vị gì. Mặt Thạ thật có chút ăn dấm, nữ nhi này, mình khổ cực như vậy nuôi nàng, mệt gần chết hoài thai 10 tháng sinh hạ nàng, kết quả Giang Vô y Ý thì vừa đến, nữ nhi liền không cùng với nàng chơi, để nàng có chút thụ thương à. Đôi mắt đẹp trừng nữ nhi một chút, lạ. Ngoan ngoãn ngồi chuẩn bị cẩn thận ăn cơm, không có có trưởng thành trước đó không cho phép uống rượu. Lạ có chút ủy khuất ba ba, kém chút nước mắt đều chảy ra. Giang Vô Ý ngược lại là vuốt vuốt nữ nhi cái đầu nhỏ, vẫn là sinh nữ nhi tốt, biết hướng về mình, tốt, mặt Thạ, lạ cũng là có hảo ý mà thôi, không cần đối nàng quá trách mắng. Lạ Tại không có trưởng thành trước đó không thể uống rượu à, không phải liền lớn lên không đẹp, cũng không phải là đáng yêu tiểu công chúa sao. Nghe mẹ lời nói, mụ mụ thương nhất lạ, được không, đến, chúng ta ăn cơm đi. 16 chương 694, Dô Nạt thản tha thứ mũ. Một bữa cơm ăn rất tấm áp, không chỉ có là giang vô y thấy được nữ nhi rất vui vẻ, còn chứng kiến cờ lạc trưởng thành cũng không tệ lắm. Về phần muốn không cần lo lắng cái này có thể hại tử, vậy liền thật là suy nghĩ nhiều quá. Đừng nhìn cờ lạc hiện tại còn không thể bay, ngoại trừ khí lực lớn một điểm bên ngoài không có cái gì lợi hại. Cơ gì tân người liền là loại kia phơi một cái mặt trời liền có thể đầy máu phục sinh bất hắc, còn không mang theo lưu lại một điểm dấu vết, ngay cả chỉnh dung đều không cần, quả thực liền là đại bất hắc. Sau khi cơm nước xong tiểu công chúa lạ lại khôi phục tinh thần, nàng nhưng là có siêu cấp binh sĩ huyết thanh di chuyển, cùng phổ thông nữ hải tử so ra, tinh lực càng thị vượng, cũng càng thêm so có thể hải tử còn muốn có thể hải tử. Tranh cãi muốn đi tiếp tục canh trường mút chơi, cỡ Lạc làm ca ca, tự nhiên đương nhiên trở thành hộ vệ, đối với cô muội muội này, Cặc Lạc thế nhưng là xem như bà bối, lã liền là một cái nhỏ 41 linh công chúa, vui vẻ quá, ca, ca tại sao có thể để muội muội tụ thương đâu? thế là trong nhà ăn lại còn lại Giang vô y cùng Mạn Thạ hai người, ẩn bầu không khí giống như trở nên có chút xấu hổ a. Giang vô y nghiêng nhìn xem tươi cười dạng dỡ Mạn Thà, có chút tâm viên ý mã nói ra. Mạn Thạ, cơm đã ăn xong, có phải hay không đã nhỏ hơi thở một hồi. Mạn Thạ tức giận chừng cái này nam nhân một chút, nàng cũng không phải nữ nhân tùy tiện, hừ, muốn nghỉ ngơi chính ngươi đi về nghỉ ngơi đi, nơi này không có vị trí của ngươi, đi nhanh lên, nếu không phải nệ mặt lạ, ta căn bản cũng không muốn cho ngươi ở chỗ này ăn cơm. Nhìn thấy ngươi liền để ta cảm thấy rất không vui, đừng nói như vậy chớ, là dù sao cũng là nữ nhi của chúng ta. Khụ khụ, ngươi đây là đang oán trách ta lâu như vậy cũng không tới nhìn người sao? Giang Vô Ý thì bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có chút xấu xa cười nói, mặt Hạ Thần sắc có chút bối rối, tựa hồ bị đâm xuyên tâm tư, có chút thẹn quá thành giận nói ra, ai muốn nhìn đến ngươi, ngươi cái này vô sỉ, hèn hạ giang hỏa. Hừ, không nhìn thấy ta mới cao hứng mà, cơm đã ăn xong ngươi liền đi đi thôi, đừng để ta đuổi ngươi đi. Nhìn xem nói một đàng làm một nẻo, rõ ràng có chút hốt hoảng mặt Hạ. Giang Vô Ý thì cảm giác cực kỳ tốt rồi, nữ nhân này a, sẽ không là thích chính mình đi tốt nhất đừng mình nối nàng nhưng không có cái gì rất cảm tình sâu đậm cũng chính là ngẫu nhiên liên lạc một cái bí mật tình nhân mà thôi cùng hạ phở ô đét cùng những nữ nhân khác một dạng bất quá đã đến đều tới cứ đi như thế tựa hồ có chút không thể nào nói nổi đi đến lưu lại một điểm gì đó thế là trực tiếp lôi kéo mặt thạ đến trong phòng đi mặt thạ có chút hốt hoảng dãy rồi nói ngươi làm cái gì chán ghét nhanh lên thả ta ra không phải ta phải báo cho cảnh sát ha ha ngươi gọi rách cổ họng cũng không có người ứng ngươi ngoan ngoãn cam chịu số phận đi giang vô ý lại phát ra láo sói sám tiếng cười sau đó sau đó liền không có sau đó Sau 2 giờ, Giang vô y thần thanh khí sảng khẽ hát ra cửa. Ai nha, hôm nay thời tiết thật tốt, đồ vật còn là tốt của người khác. Khuku, tốt ta, không nên quá minh sát, tối thiểu không muốn đi ra loại kia lục thân không nhận bộ pháp. Cùng nữ nhìn là cáo biệt một cái, tiểu lọ lì rõ ràng lệ uông uông. Bất quá rất hiểu chuyện để cha ruột của mình đi làm việc lục sự nghiệp đi. Tốt ta, thật sự là một cái đáng yêu nữ hài tử, không hổ là di truyền mắt thả hiền lành phẳng cách. Lạ canh chừng các loại cũng chơi mệt rồi, một mực chạy một mực chạy, nàng còn rất ngạo đâu, còn không có hoàn toàn chân thành. Cực lạc là chạy hai giờ một điểm khí đều không thở một cái, phơi phơi nắng liền khôi phủ. Quả lại chính là một cái đại bật hợp ta. Tiểu đệ càng bật hợp càng tốt, dạng này mới có thể đảm đương lên trách nhiệm. Về đến nhà, cơ lạc mang theo tiểu buộn là trở về uống chén nước nghỉ ngơi một chút, chỉ nhìn mẫu thân có chút hư nhược chân thấp chân cao từ trong phòng đi tới, bất quá cả người tươi cười rạng rỡ, giống như lại trẻ ra không ít, không khỏi nghi hoặc hỏi, mụ mụ, ngươi cái này là sinh bệnh sao? Vừa nói xong, liền ngay cả lã đều là vội vã cuống cuồng nhìn xem mặt hạ, sợ mẫu thân có chút chuyện gì đó. Mặt Thạ là đánh không già huyết thanh nữ nhân, sinh bệnh cảm mạo những vật này là không tồn tại, liền ngay cả già đi tốc độ đều sẽ phi thường chậm chạm, bởi vì gia nhập mỹ tích dạ vẫn đặc thù gen, loại này gen có thể cho nữ nhân già yếu tốc độ chậm lại một nửa, cũng chính là đến 40-50 tuổi vẫn là cùng 20 tuổi nữ hải một dạng thanh thuần xinh đẹp. Nhất là gia cường phiên bản huyết thanh càng là đem chậm lại già yếu tốc độ tăng lên tới 1/3, cũng là đã đến 6-70 tuổi tự hồ y nguyên tuổi trẻ cùng 20 tuổi tiểu cô nương một dạng. Cho nên Mạt Thạ căn bản lại không tồn tại cái gì sinh bệnh vấn đề, sở dĩ có chút suy yếu, hoàn toàn là bãi nào đó con đại hôi lang giày vò nàng đều cảm giác cả người không xong không. Bất quá tốc độ khôi phục vẫn là rất nhanh, cho nên nghỉ ngơi một hồi liền không có vấn đề gì lớn, chỉ là nhìn có chút suy yếu mà thôi. Nghĩ tới đây liền có chút đỏ bừng, cố giả bộ lấy chấn định nói ra, không có việc gì, chỉ là cơm nước xong xuôi có chút buồn ngủ, cho nên muốn buồn ngủ mà thôi. Cậu lạc người ban đêm phụ trách tròn lão là nấu cơm, tủ bát nơi nào có tiền, cần phải mua cái gì đi mua ngay à? Giang Vô ý trẻ mới vừa đi tới nửa đường, liền thấy người thành thật rộn nặn thản mở ra nông dùng xe việt ra đến đây, phía sau xe còn mang theo một cái thùng xe tựa hồ thì rất nhiều thổ đặc sản cùng đồ chơi hòa gia cỗ. Lão bản, ngươi cái này là chuẩn bị rời đi sao? Ta đều không có hảo hảo chiêu đãi ngươi đâu, mặt Thạ có hay không chiêu đãi tốt ngươi? Giang Vũ Ý Ý bỗng nhiên có chút cổ quái, mặt Thạ không chỉ có chiếu cố hắn rất tốt, thậm chí để hắn có chút không muốn đi, hiện tại đều cảm giác bị móc giống một dạng, Đương nhiên, mặt Thạ làm hamburger rất không tệ. Jonathan à, có thời gian, nhiều bồi bồi người nhà, làm việc là làm không xong, khổ nhàn kết hợp mới là trọng yếu nhất. Phó nhị hảo hảo lão bản dáng vẻ, ta dọa, cái này lao sói xám trang thật sự là ra dáng, tốt có dám hay không lại không hộ thẹn một điểm. Jonathan có chút cảm kích, lão bản này đối với hắn cũng quá tốt rồi, chỉ là trên đầu tha thứ mũ tựa hồ có chút sắp lóe mù mắt chó, tốt à, có đôi khi vô chi là một niềm hạnh phúc, biết đến càng nhiều ngược lại càng không tốt, dù sao Mạt Thạ vẫn là yêu hắn, hắn cũng càng là là một cái nam nhân tốt, ân, bốn, năm người tốt ta, Giang Vô Y thích nhất liền là cùng loại người này làm bằng hữu, nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, hắn cũng biết, Jônatthan người bạn này hắn giao định. Lão bản, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi để bạn, cuộc sống của chúng ta còn không thể qua tốt như vậy chứ, ta nhất định sẽ nhiều bất thời gian bồi bồi người nhà. Lão bản, muốn hay không lấy chút cây ngô trở về, đây chính là mùa này tốt nhất cây ngô." Ronald thản cảm kích nói ra, tốt bao nhiêu một cái người thành thật ta. Giang Vô Ý nghĩ nhưng không cần gì cây ngô, hắn cần chỉ là tiền tài mà thôi, không có tiền làm sao tán gái, không có tiền làm sao dưỡng lao bà đâu không cần à, những vật này chính ngươi giữ lại là được rồi, đi, hôm nào lại đi trong nhà người làm khách đi, ta còn có chút việc, liền đi trước." Nói xong trực tiếp xuất ra thật lâu không có sử dụng phi hành ba lô bay mất. 16 chương 695, hảo hữu Olivia mời. Vừa đi không bao lâu Mẹ xã liên tiếp thông một chiếc điện thoại cho Jango Yee, nhìn xem ảnh chân dung là rất lâu không có liên hệ tuổi thơ hảo hữu Olivia. Giả hỏa này đã là một cái lục quân thiếu tướng, vẫn là vũ khí bộ nghiên cứu thứ hai đại lao, bởi vì cùng mình duyên cớ, mới có thể có đại ngộ như vậy đi. Kỳ thật cũng có thể xem như quân đội cùng mình người trung gian. Một cái người da đen có thể tại Mỹ đạt tới thành tựu như vậy đã rất bất khả tư nghị. Bất quá bởi vì bà dã phu nhân nguyên nhân, Olivia không thế nào tìm mình chơi, mỗi lần nhìn thấy mình đều cảm giác là lạ. Vì biện pháp ai để cho mình cùng bà dã phu nhân là tình lữ quan hệ đâu với lại bà dạ phu nhân trả lại cho mình sinh một đứa con gái cảm giác này quả thật có chút kỳ quái bất quá không phải rất ảnh hưởng rồi uy olivia khó như vậy đến gọi điện thoại cho ta phun phun phun ngươi thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện có chuyện gì nói đi giang vô ý hề mang theo treo chọc nói không có cách ai để cho mình là hắn tiện nghi phụ thân đâu ha ha ha ai bảo bà dạ phu nhân dáng người bảo trì tốt như vậy chứ ta dọa ngươi ra hỏa này cả ngày tìm không thấy bóng người tìm ngươi cũng không có tác dụng gì ngày mai có rảnh không tới nhà của ta nhi tử ta dỗ sinh nhật đến ngươi cái này khi thúc thúc tối thiểu cũng muốn đưa chút lễ vật không sao à? một cái ước vạn phú ông cũng không nên quá keo kìa. ha ha, chúng ta rất lâu không có uống rượu với nhau, vậy cứ thế quyết định, ngươi không tới, chúng ta liền chuyển giao. Olivia hiển nhiên tâm tình rất không tệ, mẫu thân sự tình đi qua cũng liền đi qua, dù sao chiến hậu quốc hội một mực tôn sùng lấy nhiều sinh nhiều dục để bù đắp đại chiến thế giới lần hai lúc người chết trận số. với lại mẫu thân còn trẻ, coi như không phải theo hảo hữu, cũng có thể là theo nam nhân khác, cùng như thế còn không bằng đi theo hảo bằng hữu tối thiểu trên sinh hoạt gặp qua tốt một chút về phần xấu hổ những vấn đề này không cần tận lực đi muốn liền không có vấn đề gì rồi ngươi đều nói như vậy ta khẳng định sẽ tới trận hắc hắc lê vật sự tình dễ nói đúng bạ dạ bên kia ngươi mời sao giang vội ý lìa đột nhiên hỏi bởi vì bạ dạ nói thế nào cũng coi là một cái trực hệ nhà không mời nàng tựa hổ có chút quá mức đâu mời mẹ ta bảo ngày mai sẽ đi máy bay tới đi cứ như vậy đi đến lúc đó cũng không nên vắng mặt đừng giống buổi hợp báo như thế đến trễ nửa thiên tài đến ừ nếu là tại bị ta phát hiện ngươi đi tìm tọt diện tỷ gơ chơi bỏ qua nhi tử ta sinh nhật tuyệt ta liền mang theo lính của ta đi đem người cao ốc phá hủy. Olivia thông hung hăng uy hiếp nói, mình hảo hữu cái gì tác phong hắn hiểu rõ, gia hỏa này liền không sợ thận hư nha, luôn treo chọc nhiều mỹ nữ như vậy. Ngạch, điểm này Olivia thật sự chính là mới đúng rồi, Giang Vô Y thận đúng là rất tốt. tại phát hiện hợp kim titan thận đã không đối phó được đại ma vương hệ là thời điểm, quả nhiên thăng cấp thành ạ da mền sùn kim loại thận, hiện tại một cái đại ma vương cũng không đủ hắn đánh, hắn tối thiểu còn có thể đánh mười cái. tốt, tốt, ta sẽ đến đúng giờ, cứ như vậy đi, ta còn đang phi hành ở trong đâu? cúp trước, về trò chuyện. Giang Vô Y quả nhiên cúp điện thoại. Khoan lắc cái gì đợi đến lúc gặp mặt rồi nói sau, lại nói rất lâu không dùng phi hành ba lô, cảm giác này xác thực rất thoải mái. Truyền thống môn thuận tiện là thuận tiện, bất quá chỉ là không có như vậy kích thích. Khó trách dị Dồn Mạn Tổng là ưa thích phát ra các loại khôi giáp, cái này phi hành cảm giác xác thực rất thoải mái. Đối với Hảo Hữu nhi Tử, Giang Vô Ý ngược lại là có chút bộc so, bởi vì thế mà gọi là dồ. Dồ là ai đâu, cái kia chính là dị Dồn Mạn Tony cơ hữu Tốt, cũng là một cái tương lai lục quân thượng tá vũ khí bộ nghiên cứu bộ trưởng. Hân, chủ yếu nhất là cái gì đây, hắn là một cái người da đen đối với điểm này giang vô ý liền ngược lại là không có nghĩ tới hắn thật là là không nghĩ tới mình trước kia hàng xóm lại là một cái siêu anh hùng phụ thân ngạch bố mẹ chị cũng có thể xem như một cái siêu anh hùng đồng dạng mặc y rộng man đạn mò bốn phía bắt tội phạm cùng vi phạm buôn bán vũ khí siêu anh hùng cùng tony tướng ngoại trừ nghèo cùng trí thông minh không có đối phương cao bên ngoài giống như không hề khác gì nhau à còn có một cái khác nhau cái kia chính là tony là biển người mà rồ là một cái không phải tủ đối với ngày mai lễ vật giang vô ý liền muốn cho cái gì tốt ưn vậy liền cho một thanh dùng để phòng thân thương đi ngạch rồ có vẻ như cũng liền năm sáu tuổi Cầm Thương có phải hay không không tốt lắm a cái kia cho cái gì đâu, cho một cái công nghệ cao dạy. Ân, đúng, cho một cái có thể dùng dòng điện kích thích lực bộc phát có dối hình dày a. Trong trường học vạn nhất đánh không lại những cái kia sân trường AFX, còn có thể chạy trốn không phải sao? Giang Vũ Ý cảm giác mình thật rất thông minh, những này nhỏ khoa học kỹ thuật với hắn mà nói không hề có một chút vấn đề, tùy tiện 2 phút đồng hồ liền có thể làm được. Nếu như nói muốn chế tác phi thuyền vũ trụ, có lẽ còn có chút đủ ăn, nhưng là làm điểm ấy đồ chơi nhỏ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó. Bất chi bất giác đi tới tinh cầu truyền thông ngoài trời quay trụ căn cứ, nơi này là chuyên môn dùng để quay trụ phim cùng kịch truyền hình. Hiện tại kinh tế khôi phục, cơ hồ từng nhà đều có thể mua nổi TV tại trọng điểm đầu tư bờ Juklin khu càng là làm bất dạng thành giàu có nhất khu vực. Nơi đó đã thực hiện điện khí hóa, các loại đồ vật đều là dùng điện để thay thế, tận sức tại chế tạo bảo vệ môi trường khỏe mạnh hoàn cảnh. Nói không khoa trương, Giang Vô Y tại bờ Juklin khu nói chuyện phân lượng, so với khu trưởng cũng còn có hữu hiệu, hiệu, ai bảo hắn là lớn nhất người đầu tư đâu? Chẳng làm việc tốt. Không không không đây chẳng qua là quảng cáo hiệu quả và lợi ích mà thôi kiếm được tiền đều đầy đủ đầu tư thuận tiện làm làm việc tốt 410, trăm soát quét một cái danh vọng nha không phải làm sao tán gái đâu xã lỵ cùng mật nạt vừa quay chụp xong hôm nay phim hai người đã là rất nổi danh đại minh tinh có độc nhất vô nhị đài truyền hình truyền bá chiếu phim cùng kịch truyền hình muốn không đỏ đều rất khó bất quá nha lại đỏ lại có danh tiếng cũng bất quá là khi tình phụ mệnh về phần kết hôn đó là muốn đều không thể nào giang vô y lìa mặt dù đối các nàng không có tình cảm bất quá loại này đưa nữ sự tình hắn mới sẽ không làm đâu tình nguyện giữ lại mình chậm rãi chơi cũng sẽ không đưa ra ngoài đương nhiên nếu là vốn là có gia đình vậy liền mặt khát nói giang vô ý kể đến để đoàn làm phim nhân viên đều có chút kích động đây chính là đại lao bản à lại là một cái đặc biệt thông minh thiên tài nhà khoa học chủ yếu nhất là mỗi lần đại lao bản đến các nơi phân công ty tuần tra thời điểm chỉ cần biểu hiện được tốt vậy cũng là có chỗ tốt có thể cầm tiểu nhị điểm có thể là một bữa tiệc lớn ban thưởng để cho người ta hưng phấn trúng gió liền là tăng lương thủ hào đại lao bản một câu bọn hắn lúc tuổi liền có thể tăng gấp đôi đây chính là nằm động cũng nghĩ không ra sự tình tốt đâu Không có cách, ai bảo Giang Vô Ý thì có tiền đâu, nhất là đối đãi một chút nữ nhân xinh đẹp lúc, hắn cũng sẽ không để ý cùng đối phương phát sinh một điểm gì đó, thân, hoa dạ luôn luôn so nhà hoa thân quá, chơi đùa vẫn là có thể mà. 16 chương 696, họa tờ men thành viên đặc. Tại vừa trùng sinh niên đại đó, Giang Vô Y y thế nhưng là nhớ được bản thân nghèo muốn chết, đầy trong đầu đều là như thế nào kiếm tiền, làm sao kiếm nhiều tiền. Từ từ thông qua ký ức cùng mình thiên tài trí thông minh phục khắc các cỡ 47 loại này nổi danh thế giới xuống tự động, từ đó đã kiếm được món tiền đầu tiên. Cũng có tiền bảo dưỡng xả dạ a gì, khụ khụ, nói sai là mới có tiền mời xạ dạ A Di khi bà mẫu. Ân, kỳ thật cũng là có chút điểm coi trọng xạ dạ A Di nha. Bất quá khi đó thế nhưng là có tật tâm không có tật đảm, còn tiểu lượng giỏi là được. Rượu loại vật này nha, có đôi khi thật không tốt, bất quá có đôi khi dùng rượu, cái kia thật đúng là cực phẩm đạo cụ. Giang vô ý, ý mời đoàn làm phim nhân viên ăn một bữa tiệc, đồng thời biểu thị nếu như lần này thành tích tốt, liền cho toàn đoàn làm phim nhân viên tăng lương. Ân, ngay cả bên kia cái kia đưa cơm hộp đại tỷ đều có phần tăng lương. Nhan nghèo không dễ dàng a, hắn nhưng là thi Ân không nhìn nam nhân, bất quá muốn là đối phương có Ân không báo. Hắn liền muốn dạy một chút đối phương như thế nào chính xác dựng nên nhân sinh quan. Một bữa tiệc lớn về sau, Giang Vô Y thì hướng phía xe gật gật đầu, xa Dạ cùng đi ạ nạ xì liền có chút ngượng ngùng, ý tứ kia chính là muốn các nàng cùng một chỗ mà. Mặc dù đã khi Giang Vô Y thì tình vụ 6 7 năm, bất quá vẫn là có chút ngượng ngùng, nhất là các nàng hiện tại vẫn là đại minh tinh đâu. Không có ý tứ về không có ý tứ, sự tình vẫn phải làm nhà, các nàng từ tầng dưới chót bỏ lên nữ nhân thế nhưng là rất rõ ràng mình hết thảy là ai cho. Vạn ác tư bản chủ nghĩa liền là ta ác, bất quá Giang Vô Y hiểu ngược lại là cảm giác rất tốt, ân, đối làm một cái hỏng người mà nói đúng là một cái không sai thiên đường. Phòng xe là xa hoa cấp bậc, chuyên môn sản xuất cho toàn thế giới phú hào trang bươi bê dùng. Bên trong có tủ rượu, phòng vệ sinh, phòng bếp, cỡ nhỏ phòng khách ghế sofa cùng nghỉ ngơi ở giữa, có thể thả một cái giường lớn nghỉ ngơi ở giữa. Ân, nghỉ ngơi ở giữa dùng tới làm cái gì? Khưu cụ, đương nhiên là dùng để nghỉ ngơi, không phải còn có thể làm cái gì? Bất quá loại này phòng xe cũng không phải mình sản xuất, mà là cùng sở tạc công nghiệp cùng nguyên xí nghiệp cùng một chỗ hợp tác, sở tạc công nghiệp phụ trách sản xuất, nguyên xí nghiệp phụ trách tiêu thụ, mà tinh cầu truyền thông phụ trách thiết kế cải tiến thiết tam giác quan hệ cùng hai cái đại lao tạo mối quan hệ vẫn rất có chỗ tốt tối thiểu có động tinh gì cũng có cái minh hữu hỗ trợ không phải sao phòng xe có chuyên môn lái xe mang theo ba người đi đến đỉa nạ sỉ nhà bên trong bởi vì đến nhà nàng tương đối gần vừa xuống xe giang vô y y liền có chút khỉ gấp đem xạ lì cùng hình nạt kéo vào phòng bên trong đi lao soi sám muốn bắt đầu ăn con cựu con hai nữ liếc nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương ngượng ngùng thế nhưng là lại không thể làm gì không có cách các nàng còn muốn dựa vào cái này nam nhân cũng chỉ có thể dựa vào cái này nam nhân rất là đi đỉa cùng vong phu hài tử Năm nay đã 7 tuổi, đang tại bờ vực Linh khu công lập trường học đọc sách, nơi này chính là trường học tốt nhất, hơn nữa còn là công ích, không cần học phí đều có thể đi vào đọc sách. Với lại dạy học khối lượng còn cực kỳ tốt, tăng thêm còn có một cái danh dự giáo sư cấp nhân vật chát lơ ngẫu nhiên về đến giảng bài, cùng rằng vô ý tên thiên tài này, nhà khoa học thỉnh thoảng sẽ tâm tình một cái khoa học buổi họp báo, cho nên vẫn luôn là phi thường nóng nảy trường học, muốn tiến đến đây chính là rất khó. Dù sao miễn phí đồ vật, ai đều muốn, mà vị trí cứ như vậy nhiều, làm sao bây giờ, xem vận khí thôi. 3 giờ sau, rất hôm nay sau khi tan học cưỡi xe đạp về nhà. Tại biệt thự Đại môn nơi đó thấy được Mâu Thân công ty phòng xe, trong lòng vui mừng, Mâu Thân xem như trở về. Đối với Mâu Thân hắn rất tôn kính, một người tân tân khổ khổ kiếm tiền cung cấp hắn đọc sách, mặc dù không có phụ thân, bất quá hắn qua coi như không tệ, tối thiểu sẽ không theo trước đó không có bị cải biến vận mệnh lúc như thế đáng thương bất lực. Người ra đen lái xe là thành lâm bang bang chúng cả tạ, chính hút thuốc, cuộc sống này đắc ý à, mỗi ngày lái xe, còn có một phần hậu đại tiền lương có thể cung cấp nuôi dưỡng gia đình, làm một cái đen người mà nói đây là chuyện rất may mắn. Nhìn thấy cấp trên của mình Nhi Tử trở về, cười chào hỏi nói ra, hắc, rất. Hôm nay trở về như vậy sớm à, trông thấy nhi tử ta sao? Tiên kia không có trốn học đi, nếu là dám trốn học, không phải hắn một trận không thể. Buổi chiều tốt a, cả tạ đại thúc. Không có a, hắn rất nghiêm túc học tập. Đại thúc, mẹ ta trở về rồi sao? Rất vừa cười vừa nói, đối với mẫu thân lái xe, hắn gặp qua rất nhiều lần. Người tài xế này đã cho mẫu thân lái xe rất nhiều năm, là một cái rất phúc hậu người da đen đại thúc. Bình thường rất hiền lành. Nếu là có cái gì xung đột sự kiện, vị đại thúc này liền sẽ lập tức biến thành điên cuồng thành Lâm Bang thành viên, móc ra một thanh ạ sọt cho đối phương một trận đột độ đột, cho nên chớ bị hắn hiển lành bề ngoài cho lừa gạt, Thành Lâm Bang chính là như vậy tác phong, đối đãi địch nhân liền là một trận đột độ đột, hoàn toàn không dạng đạo lý. Người da đen lái xe nôn một cái vòng khói gật gật đầu, sau đó rất tặc mi thử nhãn cười cười, "Đúng vậy à, đi á nạ sỉ phu nhân trở về, bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là trở sẽ vào lại. Hôm nay lão bản đến đây, bọn hắn chính đang làm việc đâu." Cuối cùng làm việc hai chữ nói rất nặng, tựa hồ có ý riêng. Rất kinh ngạc dưới sau đó nghe được mâu thân một tiếng cao thét lên, giống như minh bạch chút gì, nghẹn, cảm giác này có điểm là lạ. Kỳ thật tại Mỹ chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, chỉ bất quá thật gặp vẫn có chút lung túng, dù sao cũng là mẹ của mình. vậy được rồi, ta cùng cả tạ đại thúc trò chuyện sẽ trời a. qua một hồi lâu, người da đen lái xe cạ tạ tựa hồ thu vào một cái máy nhắn tin tin tức, thuốc lá đầu ném đi, tốt, ngươi bây giờ có thể tiến vào. ai nha, nói trở lại lão bản năng lực liền là mạnh, điểm này để cho ta không thể không bội phục. rõ ràng là chỉ giang vô ý nghĩa thật tốt, nam nhân mà. Ai không hy vọng có một cái dùng không hỏng lại sức khôi phục siêu cấp mạnh thật đâu. Bất quá cũng chỉ có thể tưởng tượng. Dù sao bọn hắn là không có trông cậy vào. Dứt tiến về đến trong nhà, chỉ thấy mâu thân cùng xạ dạ A thở hồng hộc ngồi ở trên ghế salon uống trà. Sao đến mà thần tượng của mình thiên tài nhà khoa học Giang vô ưu thì là ngồi ở trên ghế salon uống vào cà phê hút thuốc. Cái dạng kia tựa hồ giống như an bụng thành công lão sói sám mở dạng. Theo lễ phép vẫn là đến chào hỏi. Vô ưu tiến sĩ ngươi tốt, xạ li A ngươi tốt, mâu thân buổi chiều tốt. Uy. La Dật Ca, nghe nói ngươi gần nhất trong trường học thành tích rất không tệ đâu tựa hồ dự định làm một cái siêu anh hùng. Giang Vô Ý ý, nhưng một điểm xấu hổ đều không có, có cái gì tốt lúng túng, lão sói sám trong từ điển liền không có xấu hổ hai chữ. Nói chuyện đến siêu anh hùng hai chữ, dật tâm tình buồn bực lập tức quét sạch sành xanh, hưng phấn nói, "Đúng vậy à, Vô Ý ỉa tiến sĩ, ta siêu cấp sùng bái ngươi cùng sờ mện bọn hắn, mỗi lần nhìn thấy tin tức bên trên có gần tin tức của bọn hắn ta đều rất kích động. Ta cũng muốn làm một cái siêu anh hùng đả kích tội phạm đâu, những cái kia bị khi phụ người quá đáng thương, ta muốn trợ giúp bọn hắn, để cái thế giới này tốt đẹp hơn." 16 chương 697, bị tẩy náo lửa rối rắm. Đi Di Ánạ Sĩ si có chút ngượng ngùng, lại có chút vui mừng nhìn xem con của mình. Tối thiểu mình không phải hoang phí, nhi tử có thể khỏe mạnh trưởng thành, điểm này nàng làm vì mẫu thân vẫn là đáng giá tiêu ngạo, không có đổi hỏng. Mỗi lần nghĩ tới đây nàng liền có chút cảm kích hảo hữu của mình Sa Ly, nếu không phải nàng, đoán chừng mình cùng Đường mặt Lộ phía dưới chỉ có thể đến làng chơi tìm công việc ạ đến lúc đó không chỉ có không có tôn nghiêm, còn sẽ liên lụy nhi tử trưởng thành, mình cũng không cách nào tận một cái mẫu thân trách nhiệm. Nghĩ đến đây, vẫn có chút may mắn. Sa Ly ngược lại là cảm thấy không có cái gì Nàng vốn chính là một cái hướng tới hậu đại sinh hoạt nữ nhân, có thể nói là một cái hám làm giàu nữ. Anh nàng muốn tài phú cũng muốn thanh danh, bất quá duy nhất ưu điểm liền là tự hạn chế, tuyệt đối sẽ không thay đổi thất thường. Chỉ là nghĩ đến vừa rồi mình tình nhân nói về sau không cho phép ăn thuốc tránh thai, cái này để nàng có chút không biết làm sao bây giờ. Giang vô ý, ý tứ liền là muốn để nàng mang thai, thế nhưng là nàng lại không nghĩ tái sinh một đứa con, vậy sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của nàng. Nhưng là không có cách nào, nàng lại không có quyền quyết định, chỉ có thể là đối phương nói thế nào nàng liền làm như thế đó. Huỳnh Nặc cũng là một dạng, lần thứ hai khi một cái mâu thân cũng không phải một chuyện đùa. Mang thai đi, cái kia liền không có cách nào lại được ảnh, mặc dù tiền lương chiếu cầm, nhưng là thu nhập nhà vẫn là sẽ giảm xuống, với lại Hải tử xuất sinh về sau đâu, chiếu cố Hải Nhi mới là phiền toái nhất 410. Cho nên nàng mới tận lực tránh cho Mang thai. Tốt à, tiểu nam nhân nói lời, nàng nhất định phải nghe, không nghe lời hậu quả là rất nghiêm trọng, sống thì sống à. A, đây là chuyện tốt ta. Có cái lý tưởng, sau đó mới thôi phần đấu, cái này là rất lựa chọn tốt. Bất quá muốn làm một cái siêu anh hùng, cái kia cũng phải cần rất yêu cầu nghiêm khắc. Đừng nhìn sờ mẹ bọn hắn cả ngày cùng ác thế lực làm đấu tranh ở trong đó gian khổ là những người khác không biết. Đầu tiên ngươi biết cái gì cái gì là siêu anh hùng sao? Giang Vô Ý y ngược lại là cảm thấy rất hứng thú mà hỏi, rất mặc dù không có siêu năng lực, không qua tính cách của hắn ngược lại là rất phù hợp khi một tiểu đệ. Về phần siêu anh hùng nha, cái kia còn cần cố gắng một chút, huống hồ xem ở hình nạn theo mình 6 7 năm phấn thượng, làm sao cũng muốn khuyên bảo khuyên bảo tiểu gia hỏa này đi, thân, lắc lư thành tiểu đệ của mình liền tốt nhất rồi, cùng chát lơ còn có Sở Ty vợ bọn hắn đi làm bảo vệ hòa bình thế giới mộng tưởng đi, đến lúc đó khẳng định rất thú vị, mình à, liên theo mỹ nữ mợ du thuyền bắt tỉ tốt rất có chút không hiểu túi đầu xuống suy tư một chút, sau đó mới lên tiếng. trừ bạo giúp kẻ yếu, đả kích người xấu, trợ giúp người tốt, còn muốn đuổi đi những cái kia phi nhân loại quái vật, à em, ta nói như vậy đúng không? vô ý lìa tiến sĩ. giang vô ý lìa lắc đầu, mang theo chào phúng nói, ngươi con này là ý nghĩ của tiểu hài tử mà thôi, bất quá cũng đúng, ngươi sát thực vẫn là một đứa bé. hiện tại muốn ngươi lý giải, sát thực còn là rất khó, rất biểu lộ hơi khó coi, khó đến thần tượng của mình hỏi mình vấn đề, mình thế mà trả lời không ra, còn giống như bị xem thường, cái này khiến hắn có chút khổ sở, cũng không dám sinh khí. Một mặt là thần tượng nguyên nhân, cũng có một mặt là bởi vì đối phương cùng mẹ của mình có thuê quan hệ, cũng không dám sinh khí. Đi á nà chỉ có chút thay nhi tử đau lòng, cũng thay nhi tử có chút tức hận, Nếu như có thể cho mình nhỏ tình đi nhìn chúng, trọng điểm vun trồng một cái, vậy tuyệt đối sau này tiền đồ cũng không cần lo lắng. Chỉ là nhìn xem giang vô ý để biểu lộ, muốn nói điều gì lại không dám nói một dạng, kẽ cắn môi nói ra, lão bản, rất con nhỏ, không hiểu được những đạo lý này, để ngươi chế cười. Xin ngươi lại cho hắn một cơ hội đi, hắn rất thông minh, học cái gì đều rất nhanh, văn cầu ngươi cho hắn một cơ hội đi, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Lời nói này giống như địa chủ lão già khi dễ trung thực nông mở dạng, "Mẹ, Giang Vô Ý thì chỉ là muốn gõ một cái dở trục mà thôi, cũng căn bản không có từ bỏ đối phương, đầu năm nay à, muốn phải thật tốt sinh hoạt, khi một cái có thể có thời gian tán gái thượng cổ tôn giả, vậy thì nhất định phải bồi dưỡng thật nhỏ đệ, để bọn hắn cho mình song pha chiến đấu. Tốt như vậy tiểu đệ, hắn mới sẽ không bỏ qua đâu, các loại đến lúc đó những người này trưởng thành, lại thêm cái khác siêu anh hùng, ân, thế giới an toàn, cái gì thản ổ, Đa Sích, muốn cùng lao tử đánh nhau." Trước qua chính nghĩa liên minh, Adventurer cùng sở mện gần rồi nói sau, rất có chút cảm kích nhìn mẫu thân một chút, lúc này còn là mẫu thân tốt ta, có can đảm đứng ra thay mình nói câu nào. Sau đó ánh mắt có chút mong đợi nhìn xem thần tượng của mình giang vô ý ỉa làm hắn nhỏ mĩ đệ. Từ vào trường học bên trong đọc sách liền nghe đến vị này thần tượng truyền kỳ kinh lịch, tài hoa hơn người nhà khoa học, phát minh vô số độc quyền, cải biến thế giới cách cục cũng cải biến cuộc sống của con người phương thức trở nên tốt hơn. lập trí tại để thế giới trở nên càng tốt đẹp hơn, để sinh hoạt trở nên càng thêm đơn giản. Mặc dù không phải siêu anh hùng, nhưng là sở tác sở vi hơn hẳn một cái siêu anh hùng. Về phần nữa thích thông đồng mỹ nữ sự tình, cái này tại không chỉ có tại mỹ liền xem như châu âu đại lục quốc gia đều cho rằng cái này rất bình thường người mà chắc chắn sẽ có điểm yêu thích, ưa thích nữ nhân là chuyện rất bình thường cũng không cảm thấy có cái gì tốt kinh ngạc a a yên tâm đi giật là một cái thông minh hải tử giang vô y cười nói với đi a nassie dù sao vẫn là tình nhân nha hắn cũng không phải loại kia thoải mái xong liền không nhận người cạnh bả nam làm sao có thể phản đối đâu quay đầu đối giật nói ra làm một cái siêu anh hùng là phải thừa nhận rất nhiều người đều không cách nào tưởng tượng khó khăn ngươi cảm thấy một người sở dĩ có thể trở thành một cái siêu anh hùng là bắt nguồn từ năng lực của hắn sao nhọ giật giật đầu lại lắc đầu Tựa hồ rất ngọng so dáng vẻ, cái đề tài này quá thô ảo, cũng không phải hắn có thể hiểu được. Ta không biết, thật có lỗi vô ý, ý lìa tiến sĩ. Không quan hệ, có lẽ ngươi sẽ cho rằng siêu anh hùng rất khốc, rất được người tôn trọng rất sùng bái. Là bởi vì bọn họ siêu năng lực, lên trời xuống đất, kỳ quái siêu năng lực, huyễn khốc khống chế kim loại. Kỳ thật không phải, chân chính có thể làm cho một người thành vì siêu anh hùng, cũng không phải là bọn hắn vượt mức bình thường năng lực, mà là nội tâm của bọn hắn, lựa chọn của bọn hắn. Giang vô ý, ý lì rất trang bê nói, đây là một cái rất tốt trang bê cùng tẩy nào thời gian. Nếu như ngươi cảm thấy sờ mẹn bọn hắn không phải cũng không phải là sử dụng bọn hắn siêu năng lực đến giúp đỡ nhân loại, mà là dùng để làm chuyện xấu, trợ giúp đen bang buôn lậu, buôn lậu thuốc phiện loại hình, ngươi cảm thấy có ai có thể chống đỡ được bọn hắn? Bọn hắn còn biết là nhân loại tôn kính cùng sùng bái siêu anh hùng sao? Rất hiển nhiên sẽ không, thật bọn hắn cũng không kịp. Cái này hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau, cho nên có thể hay không trở thành siêu anh hùng cũng không phải là quyết định bởi tại có hay không siêu năng lực, mà là quyết định bởi tại người kia nội tâm lựa chọn. Dứt, ngươi nếu muốn trở thành siêu anh hùng, đầu tiên liền muốn biết trong lòng mình suy nghĩ gì, tôn trọng lựa chọn của mình. Nếu như trợ giúp một người chỉ là tuần hoàn theo bản năng, cũng không phải là muốn biểu hiện cái gì, vậy người này liền là siêu anh hùng." Giang Vô ý, ý ngữ trọng tâm trường nói ra, trên thực tế nếu không phải rất còn có một chút khả tạo chi tài, hắn mới lười nhác nói nhảm đâu. 16 chương 698, lão sói xám Giang Vô ý, ý. Giang Vô ý, ý một phen để dật lặng lặng bắt đầu suy nghĩ nhân sinh ý nghĩa đi, muốn làm siêu anh hùng tự nhiên là bị phô thiên cái điệu tin tức đài truyền hình tuyên truyền mà đưa đến. Kỳ thật không chỉ là giúp đỡ, cơ hồ phần lớn thanh thiếu niên thậm chí người thanh niên đều có một viên khi siêu anh hùng mẫu tượng. Bởi vì mỗi người cũng có thể có được siêu năng lực, chỉ là không có hiện hiện ra, mà có siêu năng lực người là bởi vì đã đã thức tỉnh. Mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu người đang nằm mơ mình đạt được siêu năng lực, sau đó bắt đầu hủy thiên diệt địa, sát thiên sát địa sát không khí loại hình. Trên thực tế chỉ có thể nói bọn hắn suy nghĩ nhiều, chỉ muốn mơ mộng tỉnh lại, nên làm cái gì vẫn là làm cái gì, nên đi học đến trường, nên đi làm đi làm, cá ướp muối vẫn là cá ướp muối, không có khả năng biến thành cá chép rồi. Bất kể như thế nào, người đầu tiên muốn bảo đảm chính là, người người nhà của mình sẽ không nhận tổn thương. Ngươi nhìn, mỗi lúc trời tối đều có một ít che mặt anh hùng nhân sĩ đang đả kích đen bang phạm tội, ngươi biết tại sao không? Vẹn vẹn bởi vì hyên cấp sao? Kỳ thật bọn hắn là tại bảo vệ mình, bảo hộ người nhà của mình. Ngươi biết tại sao không? Giang Vô Y ỉa lại hỏi một vấn đề đi ra, rất vẫn là phi thường che đậy lắc đầu, hắn đã có chút mơ hồ che, đầu đều còn không có chuyện qua vòng đến. Đi á Ánạ Si ngược lại là có chút đau lòng con trai, cái này biểu hiện, làm sao có thể làm cho mình nhỏ tình nhân vun chồng hắn đâu, ai, xem ra chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nàng nhưng không có thời gian đi để nhi tử học tập kỹ năng gì bởi vì nàng muốn bắt đầu chuẩn bị mang thai. Không biết là a, đó là bởi vì bọn hắn tại bảo vệ mình, cũng tại bảo hộ người nhà của mình. Hiện tại tội phạm cũng không phải hảo hảo thiên sinh, ngươi đã phá hủy việc buôn bán của bọn hắn, như vậy tương ứng, liền sẽ bị trả thù. Nếu như không đối phó được ngươi, như vậy bọn hắn liền lại đối phó người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, ngươi hết thảy thân cận người. Đến lúc đó ngươi không có năng lực bảo đảm hộ bọn hắn mà nói, cái kia khi một cái siêu anh hùng còn có ý nghĩa gì đâu. Cho nên nói muốn làm một cái siêu anh hùng đó là cần muốn trả giá rất lớn, cũng cần một viên chính trực hiển lệnh tâm tư. Giang vô ý cái chó này so lại bắt đầu điên cuồng tẩy não bảo hộ người nhà, nói thật là tốt nghe, cũng rất chính xác. Bất quá cái này bảo hộ người nhà sát thực một cái khó lường hồ to. Vì sao đâu? Bởi vì người nhà khái niệm rất nhỏ, có thể là phụ thân, mẫu thân, thế tử, nhi tử, nữ nhi, huynh đệ, tỷ muội các loại thân thuộc. Như vậy vấn đề liền đến, muốn làm cho đối phương bảo hộ người nhà, như vậy thì đến có cái người nhà cho đối phương bảo hộ a. Câm rất làm ví dụ, liền là bảo vệ mẹ của hắn đi Anna xi. Sau đó thì Anna xi lại là Giang vô ý để tình phụ, quan hệ giữa hai cái, chỉ cần không phải làm lớn chuyện xấu, hoặc là có lý có cứ sự tình. Trên cơ bản không hãy cùng cho hắn khi tiểu đệ cùng tay chân không hề khác gì nhau mà. Đến lúc đó lại để cho đi ạ nạ sĩ cho mình sinh đứa bé, sau đó hài tử cũng có một người tràn ngập tinh thần trọng nghĩa ca ca bảo hộ, hoàn mỹ a, mình lại có thể không cần quá lo lắng, tùy thời tùy chỗ chuẩn đi đi tầng gái. Từ một điểm này bên trên, Giang Vô Ý sớm liền tính toán tốt. Đây chính là chuyện không có biện pháp, thứ nhất hắn là cả mạ tạ thượng cổ tôn giả, lúc đầu chức trách liền là bảo vệ mạ không bị cái khác vĩ độ thế lực chỗ chiếm đoạt, cũng là phụ trách phòng ngự những tinh cầu khác tiến công đạo thứ nhất phòng tuyến. Cho nên không muốn nhận trách nhiệm này, liền muốn tìm tới cùng Bạch Mạn bợ dự sợ cùng ý dộn Mạn Tony nhiệt tâm như vậy nhân sĩ. Đương nhiên, hiện tại vẫn là một cái cấp 3 đặc công, tương lai xỉ ẻn cục trưởng xịt lộc Fuji cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Điểm thứ 2 liền là Giang Vô Ý ỉe cũng không muốn khi một cái cặn bã nam, tán gái là một chuyện rất trọng yếu, nhưng là gặp được nào thật lòng yêu nữ nhân của mình, mình cũng không thể chơi đùa liền chạy a với lại có một chút rất trọng yếu chính là, có cái gì so để một cái thích cùng ngưỡng mộ nữ nhân của mình mang thai càng hương phấn sự tình đâu. Bất quá mang thai thế nhưng là một chuyện rất phiến phức, nhất là là, là tiểu Hải tự xuất sinh về sau muốn khi một cái xưng chức phụ thân lại không cần bỏ ra phí quá nhiều tâm tư, vậy sẽ phải thật tốt vận doanh một cái. Ân, tham khảo một chút nông trường bên kia mà tha đi, cho mình sinh một đứa con gái lạ. Còn có một cái siêu cấp bậc hạc sụp mặn, Kaka nhìn xem, muốn xảy ra vấn đề đều rất khó. Bất quá Giang vô ý ý cũng sẽ không minh nói ra, loại chuyện này nếu là nói ra, tuyệt đối sẽ bị người đánh chết, cho nên vẫn là tự mình một người biết, len lén trong lòng mừng thầm một thanh như vậy đủ rồi. Hắc hắc, liền là phải lặng lẽ vào thôn, lặng lẽ bắn súng. Mười cột vợ ở, ta hiểu được, muốn làm một cái siêu anh hùng. Nhất định phải có một viên chính trực tâm, cùng bảo hộ người nhà của mình, ở nhà người an toàn đạt được bảo hộ đồng thời, tận khả năng tối đa nhất đi trợ giúp người khác, ta nói như vậy đúng không? Vô Y Yả tiến sĩ, rất có chút hy vọng nhìn xem thần tượng của mình, quả thật thần tượng cùng mẹ của mình có quan hệ đặc thù, điểm này tơ không ảnh hưởng chút nào hắn sùng bái, dù sao cũng không phải lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, trên cơ bản hàng năm đều sẽ gặp phải mấy lần. Giang Vô Y Y ngược lại là rất hài lòng gật gật đầu, không sai, đi, ngươi bây giờ trước mắt cần phải làm là học tập cho giỏi một cái siêu anh hùng cũng sẽ không là một cái cái gì cũng không biết mù chữ, còn có tăng cường rèn luyện, đừng tưởng rằng không có siêu năng lực liền không thể trở thành siêu anh hùng. Chỉ cần tại lúc cần thiết dũng cảm đứng ra trợ giúp người khác, đó cũng là một cái siêu anh hùng. Siêu anh hùng anh hùng đầu tiên là một người bình thường, tiếp theo mới là siêu anh hùng. Không, Lưu lại bị tẩy não dần từ từ suy nghĩ nhân sinh, Giang Vô Y liền chạy, thoải mái xong liền chạy, cảm giác này thật đúng là đặc biệt kích thích. Về phần cái giỏ nạt cùng xã lì hai nữ nhân, hắn cũng sẽ không hoa thời gian dư thừa đi theo nàng nhóm, tình phụ liền là tình phụ nha, cũng không phải lão bà. Các nàng còn không có tư cách kia có thể làm lão bà của mình đâu, muốn khi lão bà của mình, tối thiểu cũng muốn biện chết kéo cấp bậc kia. Phải đẹp, xinh đẹp, dáng người muốn rất tốt, hơn nữa còn sẽ rất biết đánh nhau mới được. Nghe, nữ nhân như vậy mới có tư cách. Phiền phức cho tác giả khuẩn đánh đi, độc thân gâu gán nghiệm rất lâu. Vốn là chuẩn bị tại Huỳnh Na nạt trong nhà qua đêm, bất quá bây giờ xem ra tựa hồ không có cơ hội. Giang Vũ Ý thì quyết định đến ủ sủ là bên kia đi, lúc trước trước quả tờ mện đoàn đội một thành viên, ủ sủ là cũng là một cái đại mỹ nhân đâu, hiện tại đã sớm tối lui ra khỏi khi siêu anh hùng nghề nghiệp, chuyên tâm hợp lý một cái bệnh viện viện, viện trưởng cùng bạn gái ạ lìn xì ạ cùng một chỗ kinh doanh bệnh viện, lại nói trong bệnh viện còn có rất nhiều xinh đẹp y tá đỡ diễn ti đỡ đâu. Khu khu, kỳ thật thành lập cái này bệnh viện mục đích, giang vô ý nghĩa nhưng sẽ không nói ra, chỉ là vì thuận tiện mình tình phụ nhóm sinh con dùng mà thôi. Tốt đa, làm một cái nam nhân nghĩ liền là chủ đáo, điểm này nhất định phải điểm một cái ta lức. 16 chương 699, ủ sụ là cùng ạ lìn xì ạ đã lâu không gặp xỉ ha ủ sụ là cùng nữ y tá, à không, hiện tại phải nói làm nữ viện trưởng ạ lìn xì mới đúng, vẫn là xinh đẹp như vậy. Thời gian mấy năm qua cũng không có để các nàng trở nên già yếu, ngược lại càng thêm tội trẻ, mang theo một cỗ thành thục khí chất, càng lúc càng giống là một cái hảo môn phu nhân. Ăn ngon xuyên tốt, có biệt thự có thể ở, đi ra ngoài có phòng xe đưa đón, còn có một cái đáng yêu nữ nhi, đây đã là một nữ nhân nhất tha thiết ước mơ lý tưởng sinh sống. Mà nữ nhân nhà, thích nhất còn không phải cùng mình yêu nam nhân dính nhau cùng một chỗ. Bất quá ủ sủ là cùng ạ liền sỉ ạ nhưng sẽ không như thế nghĩ, một khi bộ dạng này, các nàng ngày thứ hai cũng không cần muốn đi làm, liền ngay cả đi đường đều không có khí lực Hoàn toàn chỉ có thể lãng phí thời gian một ngày nghỉ ngơi. Nguyên nhân liền là nào đó con đại hôi lang thật sự là quá cứng hãn, các nàng nhưng chống đỡ không được. Cho nên ngẫu nhiên tới một lần liền tốt cũng không nên bốn mươi một linh mỗi ngày đợi cùng một chỗ, không phải thận hư khả năng chính là các nàng. Đại môn tự động mở ra, chuyên trở tự động phân biệt hệ thống, vẫn là từ mẹ xạ giám sát quản lý, cho nên giang vô ý căn bản cũng không cần dùng đến chìa khóa loại vật này. Đi vào trong phòng liền thấy mình hai cái xinh đẹp thành thục lao bà chính ôm hai cái phấn điêu ngọc trát tiểu nữ hài ở trên ghế salon xem tivi đâu, trên tivi phát ra vẫn là nổi tiếng phim hoạt hình, mẹo cùng ngủ dễ đây chính là giang vô ý trước kia trong trí nhớ tuổi thơ kinh điển a xem như im mắng trong điện ảnh phi thường nổi danh khí a nỉm nhất là niên đại này đặc hiệu cơ hồ không có có loại này đủ màu a nỉm truyền ra đừng nói tiểu hải tử liền xem như người trưởng thành đều sẽ không nhịn được nghĩ nhìn xem tiếp đi hài hước thú vị với lại điểm vào còn vô cùng tiếp địa khí ai chưa từng gặp qua mẹo cùng ngủ xe đâu với lại độc nhất vô nhị chiếu phim quần chỉ có tại tinh cầu đài truyền hình có nhìn vẫn là muốn định thời gian bất quá làm vì lão bà của mình cùng nữ nhi nha cuối cùng sẽ coi ưu đãi cái này không nhìn phim hoạt hình đều là toàn tập căn bản cũng không cần khổ bước một tập một tập chờ đợi chờ thận đều có chút không chịu nổi. Giang vô ý ý xuất hiện, trước tiên chú ý tới chính là hai cái đáng yêu nữ nhi, lập tức từ mẫu thân nơi đó tránh ra, chạy gấp tới, hưng phấn hô, bá bá, bá bá trở về. Có như thế hai cái đáng yêu nữ nhi, Giang vô ý ý vẫn là rất tự hào. Trên thực tế mình mỗi một đứa con gái đều là như vậy đáng yêu lại xinh đẹp, về sau khẳng định sẽ trở thành một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Không hổ là di truyền mình tốt đẹp gần a? Ta dọa, thật sự là vô sỉ. Rõ ràng là nhà gái lớn lên xinh đẹp đẹp mắt, quản ngươi một cái đại lao ra chuyện gì a? Thật sự là chỗ tốt gì đều hướng mình thảo luận có dám hay không lại không hổ thẹn một điểm. Dạ mạn, may, các ngươi khỏe a, gần nhất lại cào lớn hơn rồi. Giang vô ý thì đem mình hai cái nữ nhi ôm lấy, phấn điêu ngọc cầu, thật sự là vô cùng khả ái. Nhìn thấy nữ nhi về sau, tâm tình sau tốt không thiếu. U su là cùng ạ lìn xì ạ liếc nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương kinh hỉ. Tự mình nam nhân luôn luôn nói đến là đến, không có một chút dấu hiệu. Cũng xưa nay sẽ không sự tình chào hỏi trước, bất quá ngược lại là rất ngạc nhiên, dù sao cũng là lão công của mình mà. Nhìn xem nam nhân như vậy cưng chiều nữ nhi của mình, trong lòng cũng cảm thấy ạ một mực có loại không năng lực yêu hiếm nam nhân sinh kế tiếp đáng yêu nam hải tuyệt đối. bất quá nha, tựa hồ theo các nàng biết, trên cơ bản nữ hoàng đảo cùng đảo bà dạ dị sẽ bên trên nữ nhân sinh dục đều là nữ nhi, với lại cho rằng sinh nữ hải so sinh nam hải còn tốt hơn đâu, có thể là quan niệm không đồng nhất dạng a. lão công, đừng quá sủng các nàng, hai tiểu gia hỏa này rất đại tức giận, lại đây ngồi đi. ưu su lạ vẫn là nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn cách căn mặc, rất thời thượng, cũng lộ ra rất trẻ trung, luôn là có một loại dã man phong tình, để cho người ta rất muốn chinh phục con này mèo rừng nhỏ. a lǐn xì a đứng dậy đi đổ mấy chén sữa bò tới, lão công. Uống ít đồ a. Các ngươi a, một xem lại các ngươi bá bá ngay cả mụ mụ đều quên. Thật sự là chẳng thương các ngươi. Có chút mang theo ghen tuông cười nói, bất quá trong mắt đẹp ngược lại là lóe ra hạnh phúc thần thái, nhìn thấy nữ nhi cùng nam nhân của mình tình cảm tốt như vậy, cũng coi là có chút an ủi, bởi vì tự mình nam nhân sẽ chỉ thỉnh thoảng tới một chuyến, còn lo lắng nữ nhi sẽ không vui đâu, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Cùng hai cái nữ nhi tâm sự, quan tâm một cái các nàng, có hay không gặp được cái gì phiền não cùng cái vấn đề loại. Hai cái đáng yêu nữ nhi cùng nữ hoàng trên đạo chúng nữ nhi một dạng hiểu chuyện cũng sẽ không cái lộn cùng năng lượng, bởi vì các nàng muốn cái gì đều có, với lại cũng không thiếu khuyết bạn chơi, tự nhiên qua liền rất vui vẻ. Hàn Huyên hơn một giờ, hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu ngáp, dù sao ban ngày muốn đi trường học đi học, ban đêm đều hưng phấn cùng Giang vô y chơi đùa nửa ngày, tự nhiên là rất buồn ngủ, thật sớm liền đi nghỉ ngơi không. Tự nhiên chỉ còn lại Giang vô y cùng ngủ súy lạ, ạ lỉnh xì ạ ba người, bầu không khí giống như lập tức trở nên có chút tiêu diễm, nhạt nhạt cảm xúc đang nổi lên bên trong. Nhìn xem người còn yêu tiểu hơn hoa hai cái lão bà, tuổi trẻ xinh đẹp, rõ ràng là đã hơn ba tuổi nữ nhân, tại không già huyết thanh cường hòa dưới. Quả thực là nhìn chỉ có 20 tuổi ra mặt, ân, rõ ràng liền là 18 tuổi mà. Cái này còn không phải nhờ có công lao của mình, nếu không phải mình con này nhỏ hông mật như thế cần cụ, nào có lao bà xinh đẹp như vậy đâu. U-su-la, Usula, Alienxia, các ngươi thật xinh đẹp. Đã lâu không gặp, hắc hắc, thời gian không còn sớm, chúng ta đi nghỉ ngơi a. Giang Vô Ý cái xấu xa nói ra, đều vợ chồng, cái này có cái gì, khô khụ, lại nói ba người đi không phải kích thích hơn mà. u Usula tức giận trừng tự mình tiểu lão công một chút, thật đúng vậy, mỗi lần vừa đến liền là muốn lôi kéo các nàng giày vò thừa, ngươi cũng không quan tâm quan tâm chúng ta đang làm việc bên trên có vấn đề gì hay không, khi gấp cái gì, chúng ta cũng sẽ không chạy mất. a lìn xì a ngược lại là có chút buồn cười nhìn xem mình nước mật, ưu xú lạ vốn là như vậy, có chút muốn lại không có ý tứ nói, hẳn là oán trách tự mình nam nhân lần trước đi đánh trận không mang theo nàng a. lão công, ưu xú lạ ăn dấm nữa nha. hì hì, lần trước ngươi mang theo hệ lạ tỷ tỷ các nàng đi ra ngoài chơi cũng không mang theo ưu xú lạ, cho nên nàng có chút không vui đâu. trong bệnh viện tiểu hộ sĩ mấy ngày nay nhìn thấy ưu xú lạ đều có chút sợ chứ, sợ bị nàng gỡ trách một trận. giang vô y gầy bún năm ngược lại là có chút dị nhìn U Sú là một chút, xem ra bà lão này còn là có mạo hiểm tinh thần, ưa thích đánh nhau à? Ân, lần trước đó là đi địa ngục vĩ độ đánh ác mà, rất nguy hiểm. Chúng ta cũng cần một cái ổn định hậu phương, không phải chúng ta ở bên kia đánh lửa nóng, bên này bị người đánh bất ngờ làm sao bây giờ? Cho nên nói lao bà các ngươi cũng là rất trọng yếu, đây là trọng yếu nhất à? Không phải làm sao yên tâm đi hậu phương giao cho ngươi đây? U Sú la môi đỏ hơi nhếch lên, tựa hồ rất được lợi, trắng non gót ngọc giấm lên giày cao gót chật trợ chần, đến giữa, quay đầu nhìn thoáng qua còn ngốc hơi giật mình ngồi ở trên ghế salon tiểu lão công nói ra, thử còn lo lắng cái gì, không phải muốn nghỉ ngơi mà. tối đa, thật sự là một cái tim không đồng nhất nữ nhân. giang vô y thì có chút hưng phấn cùng khỉ gấp lôi kéo một bên mỉm cười ạ lìn xì ạ cùng một chỗ đến gian phòng đi. 16 chương 700, thư ký cả nọ. cùng ưu sụ là cùng ạ lìn xì ạ hoan độ sau một đêm, giang vô y thì ngày thứ hai rất có tinh thần chuẩn bị xuất phát. bất quá còn có một chút nho nhỏ việc cần hoàn thành. cái kia chính là cho mình hai cái nữ nhi bạo bối làm một trận bữa sáng. lúc đầu đây cũng là ạ lìn xì ạ cái này hiền lành y tá làm sự tình. bất quá nha, nàng và ưu sụ là hôm nay là đừng nghĩ tới, không nằm nghỉ ngơi đường này. Đoán chừng là dậy không nổi. Hai cái tiểu gia hỏa rất hiểu chuyện tự mình rửa suất về sau liền ngồi ở trên bàn cơm, chơ mắt nhìn trống rỗng bàn ăn, "À, kỳ quái, ạ A xì ạ A Zi hôm nay không có dậy làm điểm tâm đâu, chẳng lẽ muốn đi trường học ăn điểm tâm sao?" U Su là nữ nhi giả mạn mãi thanh mai khí hỏi. Một bên khác lộ ra phi thường thuộc nữ may vọt thì là cười hì hì nói, "Cái này rất bình thường à, mỗi lần bà bà tới, hai cái mụ mụ liền sẽ rất mệt mỏi, ngày thứ hai cũng sẽ không làm điểm tâm, kỳ hỉ, bà bà đi ra nữa nha." "Bà bà, may cùng dạ mạn thật đói, chúng ta muốn ăn nướng tôm hùm, tôi mới nướng tôm hùm." "Mẹ, tiểu gia hỏa Vừa sáng sớm liền ăn tôm hùm đối dạ dày khoa không tốt, muốn ăn thanh đạm một điểm. Giang Vô Y có chút xấu hổ, hắn cuối cùng biết vì cái gì nữ nhi của mình nóng đáng yêu là đáng yêu, nhưng là không sáu mỗi tháng tốn hao đều là dị thường kinh người. Meo, buổi sáng ăn bánh mì sữa bò cái gì cũng liền không đến 2 3 đô la Mỹ, đây đã là vô cùng vô cùng tốt. Một cái tươi mới tôm hùm, cái này tối thiểu cũng mấy chục trên trăm đô la Mỹ đi, còn không phải một cái, lập tức có chút bó tay rồi. Dạ Mạn Trừng mắt mắt nhỏ bất mãn nói, thế nhưng là Sạ Dạ Di nương nói với chúng ta, tiểu hai tử liền muốn ăn được, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, không nên khách khí. Bà bá có rất nhiều tiền. Tiểu hài tử muốn ăn nhiều một chút mới có thể nhanh cao lớn lên, với lại không phải nói bữa sáng muốn ăn được rồi, ăn chút tôm hùm thế nào. Bà bá, ta còn muốn một phần bên trong biển biển sâu cá sấu hamburger. Thán. Giang vô y thì kém chút không có đem sữa bò toàn bộ phun ra, nghèo, lúc nào bên trong biển có cái đồ chơi này, cá chép không phải nước ngọt động vật nhà, bên trong biển đó là hồ nước mặn à. Với lại cá sấu từ đâu tới biển sâu, biển sâu ở đâu ra cá sấu. Đùa ta sao? Thật có chút bị hai cái nữ nhi đánh bại. Về sau muốn dặn dò trường học thật tốt truy cập sinh vật học, nghe, biển sâu cá sấu đều đi ra, cái này xác định không phải đang nói đùa. 3. Một cái thanh thủy búng tay, lập tức trên bàn cơm xuất hiện phong phú bữa sáng, sữa bò, bánh mì, trứng cây nô, súp khoai tây các loại. Giang Vô Y tự tạo bữa ăn thuật thế nhưng là sớm đã rất cao, là một cái thượng cổ tôn giả, điểm ấy sinh hoạt ma pháp vẫn là phải phải hiểu được. Hải sản liền đừng nghĩ, ăn súp khoai tây a. Ngon, muốn ăn, giữa trưa cùng ban đêm lại ăn, buổi sáng không cần ăn như vậy đầy mỡ độ vận, biết không? Ăn cơm thật ngon, bá bá có việc đi trước. Giang Vô Y cùng hai cái nữ nhi cáo biệt về sau liền ra cửa. Hôm nay nhưng là bạn tốt nhi tử tiệp diệu thời gian đâu. Về phần chúng nữ nhi tự nhiên là có lái xe tới đó tặng, căn bản cũng không cần hắn đi quản. Olivia gian phòng tại đại tây dương bờ biển phụ cận, nơi này tính là vô cùng tốt trụ sở. Hơn nữa cách quân đội cũng không xa. Mỗi ngày đánh dưới thẻ ban về sau còn có thể về nhà, cuộc sống này đã rất tốt. Nói như vậy tiệp diệu đều là ở buổi tối, nhưng là nếu như là bọn nhỏ sinh nhật tiến hội lời nói, liền sẽ ở chính giữa buổi trưa cử hành. Bởi vì muốn mời đồng học qua tới tham gia, cũng là các gia trưởng trao đổi lẫn nhau thời gian mà tới được cao trung cùng đại học giai đoạn, tiếp rượu thời gian liền sẽ biến về ban đêm, bởi vì khi đó đều là người trưởng thành rồi, tiếp rượu về sau tự nhiên sẽ có nửa chạng sau tiết ngủ. Đương nhiên, nếu như là một cái nghèo ti tơ, vẫn là về nhà tắm một cái ngủ đi, cưa gái cái gì liền đừng nghĩ, nghĩ quá nhiều đều là nước mắt. Mở ra mới nhất chiếc xe thể thao, từ một mực đảm nhiệm thư ký mình cả nọ khi lái xe. Nữ nhân này cũng theo mình tiếp 10 năm gần đây, cùng xạ dạ a ji có thể nói một thời kỳ. Hơn nữa còn là đem một máu giao cho mình, chuyên tâm hợp lý một người bí thư đều nhanh vượt qua 10 năm, vẫn rất có tình cảm, không tính là đặc biệt xinh đẹp bất quá cũng là nhất lưu mỹ nữ cũng nhận được qua đại ma vương hệ là thừa nhận tính là người một nhà lão công có muốn hay không ta cùng ngươi đi vào chúng ha ha bất quá nói như vậy có thể sẽ quay giầy đến ngươi tán gái đâu người ta nhưng không ngại a không có một cái nào bạn gái ngươi sẽ rất không thích hứng. Tàn gia thành thụ phu nhân khí tức cả nọ vừa cười vừa nói nói là nàng lái xe kỳ thật chỉ là ngồi đang điều khiển vị bên trên mà thôi hết thề đều từ trí tuệ nhân tạo đang không chế chuyên dụng tần số cao tín hiệu nguyên có thể thực hiện linh dây trì hoãn căn bản không cần lo lắng xuất hiện đột phát tình huống sẽ chưa kịp phản ứng tốt vậy liền cùng đi thôi yên tâm chúng ta đều vợ chồng, còn sẽ quan tâm những này hả, so với những nữ nhân khác, ta càng muốn cùng với ngươi đâu? Giang vô y thật sự là gặp người nói người nói đại lác lư, lao bà ở bên lề khẳng định là nói tốt ta, nói là nói như vậy, mặt mũi khẳng định phải cho đủ. không phải đến lúc đó mình thật sự có cái gì giễm nộ, cả nọ trở về tìm hệ lạ vừa khấp tố, mình lại không phải lại phải lệ bàn vỉm. cả nọ sau khi nghe rất vui vẻ, từ vừa mới bắt đầu nàng liền không có muốn khi Giang vô y nghĩa thế tử, chỉ là muốn trèo cái trước có tiền đồ kiếm chủ, về sau phát hiện nhỏ nam nhân vẫn là rất dạng tình nghĩa. Đối với mình cũng rất tốt, mình liền làm tốt một cái trung trình nữ nhân bản phận, an an ổn ổn làm tốt thư ký làm việc, có làm việc lỗ hai lời nói liền mình đi làm, không có công tác thời điểm tự nhiên là bị tiểu nam nhân cái kia 410 cảm ơn ngươi lao công, ta yêu ngươi. Nói xong dâng lên một viên hương hút. Vừa đi tới khu dân cư, liền thấy rất nhiều xe sang trọng ngừng ở bên ngoài. Trong đó thậm chí còn có Thomas cùng hoạt bản số lượng có hạn hoạt kỵ, hai người này đều tới sao? Vẫn là lao bà của bọn hắn mang theo hải tử tới mà thôi. Ân, lại nói thật đúng là không có làm sao cùng thiếu niên bạn bắt mạn cùng ý dồn mạn tiếp xúc qua đâu, phấn phún phun. phun, phun tự mình có phải hay không muốn tìm một cơ hội hố một cái hai người bọn họ đâu. Một dạng hoa tâm củ cải, hắc hắc, mình đây là vì ngàn vạn mỹ nữ trừ hại a. Ngại, tốt ta, hiện nhiên người nào đó cũng là lựa chọn quên đi mình cũng không phải một người tốt sự thật. Phong thái thướt tha cả nọ đã không phải là 10 năm trước cái kia sân khấu tiếp đại, trải qua 10 năm công ty lớn tập đoàn về lễ, tự nhiên có một loại thương nghiệp nữ cường nhân khí thế. Với lại tiêm vào không già huyết thanh về sau, dung nhan không thay đổi, lại nhiều hơn một phần thành thục và bị, ai cũng nhìn không ra đến nàng đã là một cái 8 9 tuổi nữ hải mâu thân. Giang Vô Y thì tiếp lấy xinh đẹp thư ký tiến vào hậu hữu Olivia nhà bên trong. Đại sảnh bị cải tạo một phen, treo một chút rải lụa màu cùng ngôi sao mặt dây chuyền, rất có hài tử yến hội bầu không khí. Ở giữa có rất nhiều cái bàn tròn nhỏ trưng bày trạm đựng cho thành niên khách nhân nhấm nháp, ngoài ra còn có rất nhiều tinh xảo điểm tâm cho bọn nhỏ dùng ăn. Chương 701: Thiếu niên bỏ rủ sở cùng Tony. Hắc, Lao tiểu nhị, ngươi có thể tỉnh tới, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chờ chúng ta đã ăn xong mới đến đâu. Hôm nay mặt trời nhưng không có từ phía tây đi ra a. Ha ha. Một cái cường tráng cao lớn người da đen xuất hiện rất thời mở nói với Giang vô y lì cười, cái này người da đen không là người khác, đúng là mình tuổi thơ hảo hữu, cũng là bạn Olivia, còn tốt cho dù là trưởng thành, quan hệ của hai người cũng là một mức tốt như vậy. duy nhất có điểm chỗ không đủ liền là bạ dã cực lớn đi, đối với chân châu đen mỹ nhân Giang vô y lì nhưng không có cái gì sức chống cự, hơn nữa lúc trước bạ dã phu nhân cũng không có ngăn cản, càng không có phản kháng, hết thảy liền rất tự nhiên mà vậy phát sinh. ha ha, ngươi đều nói như vậy, ta khẳng định là sẽ đến. Phun phun phun, muốn là người bình thường ta còn thực sự sẽ không cho hắn mặt mũi. Giang vô ý tức giận nói, trên thực tế hắn cũng đúng là dạng này, liền ngay cả mình nhà công ty quan hệ xã hội truyền thông đều là thường xuyên leo cây, chúng chi người khác đâu, ngay cả tham gia các nghị viên bổ câu đều không có thiếu thãi. Xem lại các ngươi hữu nghị tốt như vậy, còn thật là khiến người ta rất vui vẻ chứ. Một cái dế nghe giọng nữ dế nghe truyền đến, người đến là rất một mạc căn mặc bạ dạ phu nhân, cũng là Giang vô ý là một trong những nữ nhân, hôm nay là nàng cháu trai sinh nhật cực rượu, nàng đương nhiên phải tới phủ chẳng. Tự nhiên hảo phóng bên trong mang theo một tiên nữ cảnh sát phong quang, không có chút nào cảm thấy xấu hổ, trên thực tế chính nàng có quyền theo đuổi tình yêu. Dù sao trưởng phu sớm liền qua đời, mình cũng không thể thủ tiết cả một đời đi, cùng ai không phải cùng đâu, cùng một cái có thể thỏa mãn mình tiểu nam nhân, cuộc sống kia không phải tốt đẹp hơn sao. Olivia có chút khó chịu gắt đầu, hắn khó chịu nhất liền là mẹ của mình tại mình tham gia quân ngũ sau khi trở về liền biến thành hảo hữu nữ nhân, nếu không phải một bên là chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu, một bên là mẫu thân qua xác thực cũng không tệ lắm, hắn thật muốn đánh người. Cái này mẹ nó đều là chuyện gì a? Bà dã phu nhân trải qua nhiều năm như vậy, thời gian tẩy lễ vẫn là còn trẻ như vậy, xinh đẹp, cùng nhi tử đứng chung một chỗ, căn bản để cho người ta phát giác không ra cái này là một đôi mẹ con, ngược lại càng nhiều người sẽ cảm thấy cái này là một đôi tỷ đệ. Khúc cụ, trong này khẳng định không thể thiếu Giang vô ý để thoải mái, dù sao lương thực nộp thuế cũng không phải trắng giao Đáng tiếc duy nhất liền là bà dã phu nhân chỉ cấp hắn sinh một đứa con gái mà thôi, nếu là có thứ hai thai, vậy liền hoàn mỹ nhiều. Khúc cụ, tốt ta, trên tiệc rượu muốn những chuyện này, đúng là đủ hỗn trứng. Olivia đem con của mình tiêu đến, đến, tiêu thúc thúc ta. Hôm nay ngươi là nhân vật chính, muốn cái gì lễ vật cứ nói đi. Thúc thúc của ngươi thế nhưng là thổ hảo, không nên khách khí, tùy tiện làm thịt. Nho nhỏ, nhỏ dối ngược lại là lớn lên có chút thổ phi viên, cùng trong trí nhớ độ cao không đồng nhất dạng, đen nhánh người, khu cụ, nói nhảm. Phụ thân mâu thân đều là người da đen, chẳng lẽ còn có thể sinh ra một cái người da trắng sao? Có chút kích động nói, vô ý thì thúc thúc, thật cao hứng ngươi tới tham gia nhà chúng ta tiệc rượu, ta không muốn lễ vật gì, ngươi có thể cho ta ký một cái tên sao? Một cái như vậy đủ rồi. Olivia có chút ảo nào à? Vì sao con của mình thần tượng là bạn tốt của mình đâu? gia hỏa này thế nhưng là một cái người xấu giang vô ý, ý ngược lại là không có nghĩ tới chỗ này, thó vì hắn cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu nội danh, với lại sở mện đã xuất hiện 5-6 năm, theo đạo lý tới nói hẳn là ưa những này siêu anh hùng mới đúng, hắn cũng không phải siêu anh hùng, ta dọa chỉ là che giấu siêu anh hùng mà thôi. ha ha, muốn một cái ký tên đương nhiên là không có vấn đề. hôm nay ngươi là thọ tình, ta liền đưa ngươi một cái có trợ giúp rèn luyện linh kiện nhỏ a b. nói xong cũng từ một bên trong ba lô xuất ra một cái vòng tròn hình trang bị, đưa nó lắp đặt tại rổ trên bàn chân, kỳ thật liền là một cái thẻ trụ mà thôi. Đây là vi hình dòng điện tăng phúc khí, có thể phát ra một chút yếu ớt dòng điện kích thích cơ bắp để ngươi chạy càng nhanh, thời gian dài sử dụng còn có thể để ngươi trở nên cường tráng hơn. Đây chính là ta phát minh mới nhất, còn không có đi xin độc quyền. Giang vô ý nghĩa rất hắt sắt giới thiệu một lần. Hoa, wow. thần kỳ như vậy sao? Để cho ta tới nhìn xem. Đây là hồ quang điện máy phát tăng thêm giảm áp khí. A, cái này trang bị là cái gì? Chưa từng gặp qua. Một cái có chút khinh bạc tiểu Nam Hải lập tức ngược lại đi qua, có chút hiếu kỳ đánh giá tiểu mới trang bị. Ngưu chuẩn, cái kia là phân lưu khí, điều này cũng không biết, không đem dòng điện phân đi ra đó là sẽ điện giật chết người, thật sự là một cái ngây ngốc gia hỏa, đánh bại ngươi tên ngu ngốc như vậy, một điểm cảm giác thành tựu đều không có. một cái khác anh tuấn tiểu nam hải rất khinh thường nói, á hai cái này là ai đâu? rất nhanh, hạo uyển liền mang theo một cái xinh đẹp thành thụ phụ nhân đi tới, đem nhi tử kéo lên, tony, chớ cùng một cái hán tử say một dạng, có chút lễ phép được hay không? không có ý tứ. olivia tướng quân, tiểu hài tử không hiểu chuyện để ngươi chê cười. nguyên lai là thời kỳ thiếu niên ý dồn mạn tony phân đại quả, khuku, nói sai, là tony sơ ân, lần này không có nói sai. Mà Thomas cũng là mang theo một cái thành thục cao quý dịu dàng phụ nữ đi tới, đem nói năng lô mãng Nhi tử kéo đến một lần, thật có lỗi, Tony, vợ rủ sờ nói chuyện không dễ nghe, ta xin lỗi ngươi. Vợ rủ sờ, về sau không thể nói như vậy bằng hữu của ngươi, tại sao phải ác ý hám hại đối phương đâu. Olivia tướng quân xin lỗi. Ngạch, nguyên lai like cái này có chút hung có thể hại tử liền là thời kỳ thiếu niên vợ rủ sờ bên A. Ngạch, phải nói là Nhi đồng bản A, hai người này cộng lại hẳn là cũng liền 10 tuổi quảng trường. Không quan hệ, ha ha. Ta ngược lại thật ra cảm giác đến bọn hắn quan hệ rất tốt, chỉ có hảo bằng Hữu mới có thể dạng này không chút kiêng kỵ nói đùa. Tuổi thơ thật là tốt, không cần trách cứ bọn hắn. Olivier đương nhiên không hội kiên quái, hai cái này đều là đại thổ hảo a, cũng là quân đội vũ khí hợp tác người nghiên cứu, hắn nhưng đắc tội không nổi, có thể qua tới tham gia tiệc rượu đã là vô cùng nể tình. Đắc ý cái gì? Ngu xuân mợ dù sờ, đừng quên, ô đến, lần trước thanh thiếu niên máy móc sáng ý giải thi đấu ngươi thế nhưng là bại bởi ta. Hừ, nhìn thấy quán quân không nên tự hành hổ tệ sao? Tony rất kiêu ngạo nói, hiện tại máy móc phương diện khoa học quả thật có thiên phú rất cao. Quả thực liền là một thiên tài. Cắt, lần trước không biết hai tìm ta tị thí điện tử tuyến đường kiến thiết, thua thảm hề hề, sắc khóc, ngươi thằng ngu này, ngươi mới là ngu xuẩn. Bờ dù sở cũng không cam chịu yếu thế rêu cần nói. Ngạch, bắt mạn cùng ý dồn mạn là bản thân. Nhìn quan hệ tựa hồ không thật là tốt ta, bất quá không thể nghi ngờ, hai người đều là thiên tài, không phải thiên tài đều không đảm đương nội siêu anh hùng. Nói không rõ ràng ai tương đối nhu bức, chỉ là nhập ra tùy tục chế tạo ra trang bị. Có lẽ ý dồn mạn khoa học kỹ thuật nhìn sẽ kháng nhu bức một điểm a bất quá bắt mãn cũng là có các loại phản đồng đội trang bị nha, dù sao tám lạng nửa cân đi, thật nếu nói Chỉ có thể đến một câu thần tiên đánh nhau a. Chương 702, thật có lỗi, không muốn làm lão sư. Bọn dù sợ cùng Tony hai người tựa hồ đều là lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, bất quá lại dẫn một điểm cùng chung trí hướng cảm giác. Chính là thiên tài nhìn thấy thiên tài thời điểm, rất tự nhiên sinh ra một loại muốn lẫn nhau so sánh với ý, cũng có một loại tán cùng đối phương tài trí thưởng thức. Rất mâu thuẫn đúng không? Dù sao bây giờ nhìn lại, hai người chỉ là có chút là lạ. Vô Ý về ngươi cũng tới, hắc hắc, cái kia nam nhi tử ta sinh nhật lời nói, ngươi có phải hay không cũng hẳn là đưa một cái đặc thù lễ vật cho hắn đâu? Muốn để ngươi bỏ tiền thật sự chính là một kiện rất khó khăn sự tình a. Ha ha ha. Hao đột thời mở cười nói, hắn cùng Giang Vô Ý xem như hợp tác đồng bạn lại có một loại bằng hữu quan hệ trong đó, chung đụng coi như vui sướng. Ha ha, đúng vậy à, Vô Ý lý thế nhưng là vắt chảy ra nước, rất khó được a, lần trước chúng ta cùng đi ra ăn cơm, kết quả hắn đi nói nhà vệ sinh, sau đó thì một cái cũng không có mà trả lại. Thomas người đàng hoàng này cũng bắt đầu vật trần, nói ra Giang Vô Ý mô hình sự tình. Giang Vô Ý nhún nhún vai, đây chẳng qua là nhìn đối tượng, các ngươi so ta còn có tiền, đương nhiên là các ngươi giấy tính tiền. Ha ha, đến lúc đó rồi nói sau, ta đều không biết mình có rảnh hay không đâu. Gần nhất còn muốn vội vàng làm nghiên cứu đâu. Nói xong có chút thâm ý nhìn vợ dù sợ, Thomas cùng mặt Thạ ba người một chút, tính toán thời gian, tựa hồ cách bên vợ chồng bị tập kích bỏ mình thời gian càng ngày càng gần đâu, mình có muốn cứu bọn hắn hay không bốn trăm mười đâu. Ân, vẫn là nói không cần cứu tốt một chút đâu. Tụ hội bên trên càng ngày càng nhiều người gia nhập nói chuyện hiếm, dù sao nơi này đứng đấy đều là nhất đẳng thổ hảo, thiên tài, đều là nhà đại tư bản, muốn nói chuyện làm ăn chấp nối gì gì đó, hiện tại phải bắt gấp thời gian cũng không ngại có một ít thất ý chính khách muốn tìm nhà tư bản đầu tư sĩ đồ của mình tại Mỹ muốn trèo lên trên không có một cái nào tập đoàn ủng hộ cái kia là vô cùng khó khăn kéo phiếu bầu đòi tiền đi xử lý quan hệ nhân mạch đòi tiền đi cả những này cả những điều kia mọi thứ đều muốn tiền cho nên nói tiền cũng không phải là vấn năng nhưng là không có tiền đâu cái kia chính là tuyệt đối không thể bởi vì mang theo cả nọ thư ký tới tham gia tụ hội cho nên giang vô ý để cũng không có tâm tư khắp nơi đi đi dạo một chút bằng không khẳng định là mau mau đến xem có hay không thích hợp nữ nhân khuku có tiền nha thật cũng rất tốt tự nhiên cũng sẽ muốn gái Không thể không nói loại cảm giác này thật tốt. Khó trách vợ rủ sở cùng Tony tại sao trưởng thành đều sẽ trên tụ hội lưu luyến quên về. Meo, chủ yếu vẫn là mỹ nữ nhiều lắm được không? Giang vô ý hệ cũng chỉ có thể cùng Thomas cùng Howard cùng một chỗ tán gẫu. Ngẫu nhiên tâm sự sinh ý, hoặc là khoa học bên trên sự tình, trao đổi một cái ý kiến. Để hắn có chút ngoại ý muốn là, mình thông minh như vậy, mà vợ rủ sở cùng Tony nhưng không có cùng những người khác một dạng sùng bái mình, đem mình làm một cái thần tượng, mà là không nhìn mình. Ngạch, tốt ta, hai người này chính là như vậy như bước. Thú vị là, vợ rủ sở cùng Tony hai người có phụ thân là bạn rất thân nhưng là hai người bọn họ cũng cảm giác rất kỳ quái, có đôi khi có thể cùng một chỗ ăn tình ăn cái gì, sau đó ăn ăn lại bắt đầu cãi vã, chỉ thiếu chút nữa đánh nhau. mà mặc kệ là mẫu thân của Tony, Maria vẫn là mẫu thân của bờ rụ sợ mặt thạ đều là không cảm thấy kinh ngạc, hai người vẫn là vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau, phản phất hai cái này có thể hải tử cũng không phải là các nàng một dạng. cái này còn thật thú vị, về sau cũng có thể nhìn thấy bạn bạn cùng ý dồn bạn cùng một chỗ có mình dùng ra bảo hộ thế giới hoa nước. a, cái này sẽ không phải là chính nghĩa liên minh cùng hạng sinh ra đâu. hai người này không ai phục ai, nếu là tạm thời hợp tác khẳng định là có thể nếu là hợp tác lâu dài, quên đi, khẳng định còn không có xuất chiến, hai người liền vì quyền chỉ huy mà đánh nhau à? Bởi vì là trên tụ hội, không phải rất thuận tiện, cho nên ba người cũng không có trò chuyện liên quan tới huyết thanh vấn đề. Kỳ thật vấn đề này Giang vô ý, ý là thật không muốn thảo luận, hắn mới không muốn cùng hai cái này chi thức điểm lạc hậu ra hỏa thảo luận chuyện này, có công phu này còn không bằng nói một chút bảo vệ môi trường trang bị à? bên sĩ nghiệp lợi dụng lò phản ứng hạt nhân nguyên lý ý đồ dựng một hoàn cảnh ô nhiễm xử lý trang bị, bởi vì gò tham si hoàn cảnh thật là quá tệ, nhà máy khắp nơi đều có, với lại sắp xếp âu nghiêm trọng, vô cùng ảnh hưởng thành thành phố hình tượng cùng hoàn cảnh. Không phải vì cái gì gọi thảm, AF. Thành phố bầu trời luôn luôn tối tăm mờ mịt, đó là công nghiệp khói đặc trưởng kỳ trồng chất mà thành. Vô ý nghĩa, ta muốn nhờ ngươi một việc. Là như vậy, Tony hắn rất có thiên phú, nhưng là ta cùng hắn ở giữa giao lưu cũng không tính thật là tốt, có rất nhiều đồ vật rõ ràng là có thể một giờ liền học được, hắn lại nhất định phải mình đi học tập, lãng phí rất nhiều thời giờ. Ta muốn cho ngươi đi dạy bảo một cái hắn, ngươi cảm thấy có thể chứ? Hảo luận trò chuyện một chút, đung nhiên nghĩ tới điều gì vấn đề liền nói ra. Giang vô ý nghĩa ngược lại là phi thường kinh ngạc, cái này không tốt lắm đâu, mình nếu là đáp ứng. Vậy chẳng phải là muốn đi làm dạy kèm tại nhà, đến lúc đó cùng xinh đẹp như vậy thành thục ma ạ cùng một chỗ. Khô khụ, suy nghĩ nhiều, huống chi hắn mới không muốn cùng Tony nhắc lên quan hệ thế nào, tên kia cũng không tốt ở chung. Cùng bỡ rử sơ một dạng, mặc dù nói là vì bảo hộ thế giới, mà chế tạo ra dự phòng đồng đội mất khống chế có thể ứng phó trang bị áo giáp, trên bản chất cũng là vì hoàn thành mình siêu anh hùng sứ mệnh. Bất quá làm hắn đồng đội, Ân, Giang Vô Y cảm thấy vẫn là từ bỏ, hắn tình nguyện mình chậm rãi chơi đều không muốn cùng cái này hố hàng cùng một chỗ. Không không không, ta không rảnh, không cần tìm ta, với lại con của ngươi đã rất thông minh. Ngươi chỉ cần đem bút ký của ngươi lưu cho hắn, hắn tự nhiên là sẽ nhìn. Mỗi người đều có thiên phú của mình bản năng, chúng ta cần làm chỉ là dẫn đạo, mà không phải khống chế cùng cải biến. Tương lai hắn cũng có thể tại khoa học thành tựu bên trên siêu việt ta đi. Giang Vô Y thì tán thưởng một câu, Kỳ Thật nghiêm túc nghe liền sẽ biết hắn nhưng thật ra là rất khinh thường. Bởi vì tại khoa học lĩnh vực bên trên, hắn thật đúng là có thể xem thường người khác. Bởi vì vì người khác lạc hậu a, hắn khoa học kỹ thuật thế nhưng là dành trước đến thiếu 100 năm, khả năng hơi cường điệu quá, nhưng là năm năm luôn luôn qua a. Kỳ Thật thuật cũng chỉ là thử hỏi một chút mà thôi, có một cái danh sư dạy bảo tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều, nhưng là đối phương không nguyện ý, cái kia cũng không có quan hệ. liên cung đối phương nói như vậy, đối với Tony, hắn vẫn là rất có lòng tin, bởi vì đó là hắn con trai của Howard. vì như tử, hắn có thể nỗ lực hết thảy. đến qua cơm trưa về sau, tuyệt diệu liền không sai biệt lắm kết thúc. gần nhất bởi vì chiến tranh lạnh bắt đầu nguyên nhân, rất nhiều sinh ý đều hứng chịu tới ảnh hưởng quân đội phương diện càng là có chút khẩn trương hề hề. đây là hai cái siêu cấp liên minh ở giữa va chạm. cho nên Oliver đang ăn xong cơm trưa về sau liền bội vội vàng vàng chạy trở về quân đội đi làm. Jiang Wei cũng chuẩn bị đi trở về nữ hoàng đảo là thời điểm đem chiến thần ạ zet sự tình xử lý một chút. Dù sao gạ tạm thời cũng không có cái gì chuyện lớn phát sinh, cho dù có, vậy cũng còn có chát lơ bọn hắn. Đoán chừng những tên kia gần nhất thực sự tích cực huấn luyện đi, rất rõ ràng trải qua bất tử cương thi Solomon môn sự kiện về sau, năng lực của bọn hắn căn bản cũng không phải là văn năng, cũng có rất vô lực thời điểm. 16 chương 703, đi, lưu lạc đi. Trở lại nữ hoàng ở trên đảo, chuẩn bị kỹ càng vật tư, đem chứa đựng trong không gian bảo thạch đều đổ ra. Cầm lên cần vật tư, Giang Vô Y chuẩn bị tiến về A-Zet chố tọa độ tình vực đi tìm đối phương. Hoàn thành dễ ợt cho nhiệm vụ, ngạch, Nhưng thật ra là một cái cưới Adena điều kiện đi, chỉ có thể nói là ngươi tỉnh ta nguyện mua bán mà thôi. Bất quá có thể lấy được trí tuệ nữ thần Adena xinh đẹp như vậy lại hiền lành lão bà, cuộc mua bán này thế nào đều là mình kiếm lợi à? Lão bà, ta nếu là đi ra, ngươi nhất định phải cẩn thận đọt màn ngủ. tên kia lần trước bị vợ chồng chúng ta cướp bóc một lần về sau, khẳng định sẽ ghi hận trong lòng. Còn không biết hắn cha không cha đi ra ngoài là chúng ta làm, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận. Có chuyện gì kịp thời cho ta biết, ta sẽ trước tiên gấp trở về. Giang vô ý tại nữ hoàng ở trên đảo cùng mình đại lao bà hệ là bàn giao nói. Hệ là đều đã mang thai có 3 năm, vẫn là nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu nào, theo nàng nói gạt người kỳ thật mang thai chu kỳ cùng gạ bên này không sai biệt lắm, có lẽ sẽ thoáng riêng chậm một chút. Mà vương thất thành viên thì là mang thai thời gian càng lâu, xuất sinh về sau tiềm lực lại càng lớn. Nghe nói hệ là thời gian là 8 năm, ngạch, tốt à, thật sự là làm khó phụ nữ có thai. Với lại đến một nửa thời gian, mới có thể thời gian dần trôi qua nhìn ra mang thai dáng vẻ, mới sẽ trở nên nô lên đến. Tốt à xem ra đứa bé này về sau xuất sinh nhất định là rất ngưỡng bút, ân, chỉ cần đầy đủ thông minh liền tốt, đương nhiên nếu là nữ nhi thì tốt hơn, nói như vậy nhất định sẽ là một người phụ nữ mạnh mẽ. với lại nữ nhi tốt, hiểu được hiếu thuận phụ mẫu, với lại nữ hài tử tâm tương đối mạnh. về phần gả nữ nhi, nghịch, giống như thật không có nghi qua, ân, không thể nào, đời này đều khó có khả năng. hệ là rất tiêu ngạo nói, yên tâm đi, lão công, coi như đoạt mạng mủ biết cũng không có quan hệ. trước kia hắn nhưng là chỉ có ổ điển có thể đối kháng tồn tại, hiện tại ta cũng có thể. hư, nếu không phải lo lắng trong bụng hải tử, ta đều có thể đem hắn giết câu nói này cũng không biết là thật là giả, bất quá y theo hệ là tính tình tới nói, đại ma vương là khinh thường tại nói láo, có độ tin cậy rất cao ha. với lại đại ma vương thực lực đã sớm không còn cực hạn tại aga, có thể nói ra lời như vậy, chứng minh thực lực của nàng sát thực tăng trưởng đến một cái không thể tưởng tượng trình độ một. nghĩ đến đây, giang vô ý, ý lại là tự hào lại là phi muộn, tự hào chính là hệ lạ là lão bà của mình, lão bà thực lực cường đại, làm là lão công khẳng định cũng là rất đáng được tự hào một việc. vâng đúng là, đến cùng hệ lạ có phải hay không có nhân vật chính quan hoàn, vì sao mỗi ngày liền là mặc bikini cùng giày cao gót tại trên bờ cát phơi nắng hoặc là liền là theo chân ạt lạc nạ ở đầu biển lướt sóng du ngoạn, hoặc là liền là theo chân cả dạ bay khắp nơi, tựa hồ một mực đang du sơn ngoạn thủy đi. dạng này cũng có thể tăng thực lực lên, có chút không khoa học à? Ạn sỉ ẹn văn cũng tại vừa nói, vô ý ạ, ngươi yên tâm đi, còn có ta ở đây đâu, anh em cũng tại ta chỗ này, đột mạng mù sẽ không đối với chúng ta tạo thành nguy hiểm. điểm này nàng có rất tự tin mãnh liệt, dù sao trước lúc này một mực là nàng đang đối kháng với đột mạng mù, bản thân thực lực liền không yếu, tăng thêm anh em trợ giúp, đột mạng mù nhưng không có một chút phần thắng. Trừ phi có thể tìm được tránh thoát ăn game biện pháp, nhưng là cái này cơ bản không có khả năng, vẫn chưa có người nào có thể làm được điểm này. Giang Vô Ý gật gật đầu, đối tại lão bà của mình thực lực vẫn là rất công nhận. Nhìn xem có chút lưu luyến không rời đi ạ nạ các loại nữ nhân, vừa cười vừa nói, đừng bày ra bộ dạng đó, ta lại không phải đi thật lâu, rất nhanh liền trở về, ta lo lắng chính là đọt mạo mụ sẽ cùng địa ngục vĩ độ sở tổ ba huynh đệ liên hợp cùng một chỗ, trừ cái đó ra còn có ma giới vĩ độ sửng. Xuân, a, lão công, ngươi cũng không nên bị bọn hắn lật lừ. Theo ta hiểu rõ, Xuân là nhiều như vậy vĩ độ lãnh chúa bên trong lẫn vào thảm nhất. Liền ngay cả rác rưởi gở dạ ẹt et bờ lách sở hoạt cũng tốt hơn hắn được nhiều. Không cần lo lắng ra hỏa kia, ngươi đi sớm về sớm đi, đừng để bọn muội muội chờ ngươi quá lâu. Hệ là nói lên ma giới thời điểm biểu lộ vô cùng khinh thường, đến cuối cùng một câu thời điểm tựa hồ có chút ngượng ngùng đâu, nhưng thật ra là nàng mình muốn sớm một chút nhìn thấy mình tiểu lão công, không có cách, mang thai nữ nhân luôn luôn hy vọng trượng phu của mình hầu ở bên cạnh mình. Vì sao ma giới lẫn vào thảm như vậy, vì cái gì hệ là sẽ xem thường ma giới? Giang Vô Ý về không biết, cũng không dám hỏi, mang hai lão bà luôn luôn hỉ nộ vô thường. Lấy ra một tờ ma pháp cửu bên trong ghi chép mỗi một cái tinh vực tin tức từ phía trên sau hệ dạ chỗ nào lấy được đa nguyên bản đồ vũ trụ về sau ản gì hẹn vẫn lại tiến hành một phen gia công hệ là không có việc gì cũng sẽ cùng theo đánh dấu ra bản thân địa đồ tin tức có đôi khi đi đến tiên cung cùng đồng dạng là thiên hậu phụ lý dị ạ hẹn hò lúc phụ lý dị ạ cũng sẽ mang tiểu tình nhân của mình đem đa nguyên bản đồ vũ trụ hoàn thiện 10. côn vợ ở dạng này vừa đưa ra tăng thêm đến từ ả bộ cổ liệm chiến trường công chúa gờ dẻo trợ rút cái này bức bản đồ đã xong thành bốn tình trạng 40% đã rất đáng ngờ rồi. Đa nguyên vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu, không có ai biết, chỉ biết là ngàn vạn năm. Bộ tộc có trí tuệ cũng một mực đang thăm dò. Cái này 40% chỉ là đã biết 40%, cũng không phải là đại biểu toàn bộ vũ trụ. Giang vô y thì xác nhận không có lãng quên thứ gì về sau, kéo ra một đạo chuyển tống môn, cùng các lao bà tạm biệt về sau liền bước vào chuyển tống môn. Lần này hắn muốn một cái tinh vực một cái tinh cầu đi đường, lúc cần thiết còn muốn ở trong không gian phi hành, xuyên qua tinh tế gây vào điểm, một bên đi đường một bên ghi chép đa nguyên trong vũ trụ không gian toạ độ. Liên cung địa đồ máy dò xét một dạng, chỉ cần từng tới địa phương mình liền có thể hồi tưởng lại, sau đó lợi dụng truyền tống ma pháp truyền tống đi qua, đây cũng là đạt được ở bạ sở game lực lượng về sau một trong chỗ ta. Không một nữ hoàng ở trên đảo, chúng nữ vẫn có chút lưu luyến không rời nhìn xem tự mình tiểu lao công biến mất địa phương, bất quá chỉ là thương cảm lập tức mà thôi, lại không là sinh ly từ biệt, có thể là quen thuộc đi theo một cái nam nhân, cho nên mới có chút thương cảm. Giống tỷ ạ nạ như thế, nếu như không có gặp phải giang vô ý hệ, nàng có lẽ còn có thể trên đảo bạ dạ đi sẽ không buồn không lo chơi lấy đâu, nơi nào sẽ ra tới đây. Tựa như hệ là nói như vậy, nhiều như vậy hung hãn nữ nhân tụ tập cùng một chỗ liền xem như mẹm vì sợ tổ ba huynh đệ cùng đột mạo mủ cùng đi, vậy cũng chỉ có thể làm sao tới liền làm sao lan, liền xem như không rựa vào giang vô y ỉ đều có thể đánh bọn chúng, kêu cha gọi mẹ. Đây cũng không phải là đùa giỡn, nếu là hiện tại hệ la bật hết hỏa lực, vậy coi như là ổn định cũng không dám nói chịu nổi. Rất đạo lý đơn giản, bởi vì đại ma vương hiện tại đã không rựa vào Asgard đến hấp thu lực lượng, lực lượng của nàng đến từ vô tận đa nguyên vũ trụ, cùng tiểu lão công giang vô y ỉ là giống nhau, trên bản chất tới nói hấp thu năng lượng phương thức đều không khác mấy, chỉ bất quá hệ la đạo hạnh rõ ràng càng sâu một điểm ư. 16 chương 704, Dạ Sát Tinh, đối với các lao bà bản sự, Giang Vô Ý vẫn là rất tiến tâm, thế là bắt đầu mình từ từ đường đi. Vũ trụ là rất nhiều màu nhiều sắc, cũng là rất nguy hiểm, tối thiểu sơ ý một chút liền có thể gặp được phi tốc đánh thẳng tới thiên thạch quân chủ, cũng có khả năng sẽ vừa vặn xuất hiện tại một cái lỗ đen trong phạm vi, sau đó trực tiếp liền bị tịch. Ngoại trừ nguy hiểm bên ngoài, nhất làm cho người không chịu được vẫn là buồn vẻ, một người đi đường là rất không có ý tứ. Nhất là quen thuộc bên người cuối cùng sẽ có khác biệt mỹ nữ làm bạn về sau, Giang Vô Ý càng là cảm giác sắp điên rồi. Bất quá có tốt, luôn là có thân mật trí tuệ nhân tạo mẹ xạ tại, coi như mẹ xạ bồi tiếp thời gian của mình so tất cả nữ nhân còn muốn lâu, bởi vì nàng là trí tuệ nhân tạo a. Có đôi khi chiếu sáng dáng vẻ thật để giang vô ý thì hoài nghi nàng đến cùng phải hay không tiến hóa thành một cái hoàn toàn mới linh hồn, nếu như là lời nói cái kia thật rất kinh. Cùng ngạc nhiên, dạng này linh hồn tuyệt đối sẽ là trong trăm có 141 linh a. Chủ nhân, ta tìm được phụ cận không gian gãy vật điểm, thông qua không gian gãy vật điểm, chúng ta tốc độ đi tới sẽ cực kỳ tăng cường. Mẹ xạ thanh âm vẫn còn đang bên tai truyền đến, liền cùng một cái thành thuộc ngữ tỷ đang nói chuyện một dạng. Giang Vũ Ý lúc này nghĩ đến, vì sao giống như mình có được ở bạ sở game lực lượng, lại như cũng không thể tốc độ ánh sáng phi hành đâu. Nếu là tố chất thân thể cũng không kém a, muốn đạt đến tốc độ siêu âm có lẽ có thể. Với lại tốc độ siêu âm tại Mạ đã rất đủ, nhất là trong gõ Thảm City, trên cơ bản có thể đánh phần lớn nhân vật phản diện đều không cách nào đánh trả, chỉ có thể bị động bị đánh. Nhìn thấy qua quỷ sĩ vợ lời nói liền biết, cái kia hàng tốc độ quả thực là cực hạn. Nhưng là tốc độ siêu âm đặt ở đa nguyên trong vũ trụ, vậy liền cùng rùa đen không hề khác gì nhau. Liền ngay cả lão bà của mình Nữ sục mạng cả dạ tốc độ phi hành đều đã xa xa vượt qua gấp đôi vận tốc cầm thanh trình độ, về phần có bao nhanh, cái kia không rõ ràng lắm, dù sao còn chưa tới nơi tốc độ ánh sáng, bất quá cũng không xa. Với lại đồng dạng là cờ gì tần người nữ tướng quân pháo dạ tốc độ cũng là đặc biệt nhanh, chân chính có thể đánh có thể chịu, so cả dạ còn muốn có thể đánh. Suy tư không ra, Giang Vô Ý ỷ cũng không phải suy tư, phản chính tốc độ của mình đã đủ, có không gian ma pháp tại, truy cầu tốc độ liền ý nghĩa không lớn. Nếu là lại nghiên cứu ra tam game áo nghĩa, vậy liền thật có thể tùy tiện xung pha, chỉ là cần muốn cẩn thận một chút đặc biệt quỷ dị nhân vật là được rồi như hữu tâm linh bảo thạch nhân vật phản diện. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, đều có thể nhìn thấy một cái xa lạ tinh cầu, những tinh cầu này đều rất quái dị, có lớn có nhỏ, có chút không có sinh mệnh, có chút thì là chỉ có một ít tiểu động vật. Dù sao cũng không có thấy có cùng loại người tồn tại tinh cầu, thật sự là có chút kỳ quái, không phải còn có rất nhiều tinh cầu đế quốc loại hình nhà, làm sao một cái cũng không có nhìn thấy. Tại trong vũ trụ là không có thời gian khái niệm, ân, điều kiện tiên quyết là không có nhìn đồng hồ, liền cùng vọc máy vi tính cùng gõ chữ mở dạng, căn bản là cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Giang Vô Ý xuyên qua cái này đến cái khác không gian gãy vọt điểm, lúc đầu không gian gãy vọt là một chuyện rất nghiêm trọng, bởi vì cần đại lượng kỹ thuật mới có thể hoàn thành, không lại chính là xe hư người chết hiện trường. Bất quá nha, gặp cái trước lực phòng ngự so sắt thép còn mạnh hơn năm nhân, tăng thêm sẽ phòng ngự ma pháp, không gian gãy vọt không hề có một chút vấn đề. Xuyên qua trên đường, Giang Vô Ý thậm chí còn chứng kiến có một viên cổ quái tinh cầu, chỗ nào tất cả đều là kỳ quái sinh vật cùng côn trùng. Cùng loại con rơi cùng thằn lằn kết hợp sinh vật một dạng, rất kỳ quái. Một loại khác thì là tuần tuy cái kéo, cảm giác như trước kia thấy qua một loại nào đó trong phim ảnh sinh vật rất giống. Vũ trụ rất lớn, không ra đi dạo một vòng, toàn bộ vài vòng, căn bản liền sẽ không phát hiện có rất nhiều phá vỡ nhận biết sự tình. Liên cùng máy bay sẽ trôi đi, xe lửa sẽ nổ bánh xe, heo rừng biết đánh đàn một dạng, đây là bình thường sự tình sao? Nếu là tại ngã gặp chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ đã mình nhìn thấy quỷ. Thế nhưng là tại trong vũ trụ liền không có có cái gì kỳ quái đâu. xa xôi vũ trụ biên giới, một cái có chút rách nát thời trung cổ tinh cầu bên trên, nơi này cư dân lớn lên cùng nhân loại không sai biệt lắm. Bất quá ăn mặc cùng thời cổ đại cổ Hy Lạp không sai biệt lắm, thanh u cảnh, tất cả cư dân đều là thận trọng đi lại chạy tới giải đất trung tâm to lớn trong thần miếu tiến hành trừ bái. Tại thần miếu phía trước có hai tòa cao 10 mét hoàng kim pho tượng, nếu như là Athena nhìn đến, nhất định sẽ nhận ra được. Một cái cầm trường kiếm cùng tâm chắn gầm thét nam nhân chính là chiến thần Az, một cái khác cười ở trên xe ngựa, nắm lấy hoàng kim trại đèn niên kỵ bước lão nhân chính là hải thần Poseidon. Thần miếu chung quanh tất cả đều là nghiêm túc thời trung cổ chiến sĩ, những này chiến sĩ áo giáp đều mơ hồ tản ra thần lực quang huy. Cường Tráng thể trạng, nhu cao mã đại, vừa nhìn liền biết rất biết đánh nhau, về phần có phải hay không công tử bọn sẽ rất khó nói. Ha Giết cùng Bọ Sấy Đồn đang ngồi ở trên tòa thần miếu hưởng thụ lấy cái tinh cầu này cư dân triều bái. Bọn hắn có thể cảm giác được có liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực đang tại tư nuôi bọn hắn thần cách. Với lại lực lượng cũng đang không ngừng tăng trưởng. Ô Liệm Chủ Thần Minh trên cơ bản đều là dựa vào tín ngưỡng chi lực đến để thăng lực lượng. Chỉ có một số nhỏ người không phải không. Tỷ như nữ thần săn bắn A Emi, người ta mặc dù có tín đồ, lại không thế nào phát triển tín đồ. Nàng theo dựa vào là lực lượng của mình. Ha ha, Bọ nơi này thật sự không tệ. Ta có thể cảm giác được, lại cho ta thời gian năm năm, ta liền có thể quay về Tổ Liệm Chủ. Đến lúc đó ổ Olympus đều là thiên hạ của ta, ha ha, Yên Tâm, ta nhất định sẽ không quên ngươi, ta sẽ chọn lựa nữ nhân đẹp nhất cho ngươi. A Jet hưng phấn nói, từ gã lại tới đây đã 7, 8 năm, nơi này nguyên thủy hỗn loạn vô cùng thích hợp hắn, ở chỗ này hắn cảm giác lực lượng lại đang không ngừng khôi phục. đồn nghe A Jet lời nói về sau rõ ràng nhíu mày, hắn trên cơ bản là không sai biệt lắm tiến quan tài người, bất quá có một chút, cái kia chính là cùng dạng ở một dạng, cực kỳ tốt sắc, trên cơ bản là rất ưa thích, mỗi đêm đều không thể thiếu nữ nhân, với lại hứng thú của hắn còn không chỉ có cực hạn tại nhân loại, điểm ấy cũng làm người ta vô cùng hiếu kỳ thật đúng là một cái lao già hõm hẽm à. hắc hắc núi ố liễm ú bên trên nữ nhân còn có rất nhiều ha ha ta đặc biệt thưởng thức cả hệ mỹ cùng ạ phờ ô được hai cái còn có chúng ta mỹ lệ thiên hậu hệ dạ họ xây đồn cười cùng một cái tiêu chuẩn chuẩn phản diện một dạng có chút buồn nôn ạ dẹt đống nhiên như mày không vui nói ra họ xây đồn xin ngươi khi tôn trọng một chút hệ dạ là mẫu thân của ta cũng là thiên hậu không muốn năm là ngươi có thể nhúng chạm cái kia nhàn nhạt chiến ý đang chạy tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đánh người họ lại xem thường Hắn cũng không sợ Az, mặc dù đánh không lại, nhưng là đối phương cũng đừng hỏng làm gì được hắn. Hắn nhưng là thứ đệ tam thần minh, mà Hạ Dạ chỉ là thứ tư thay mặt mà thôi, một điểm tôn ti đều không phân. Hừ, cái này có cái gì, hệ dạ vẫn là dạ ở tỷ tỷ đâu, không phải một dạng gà cho dạ ở. Az, nếu như ngươi muốn leo lên ô lĩnh tụ vương tọa, khẳng định như vậy muốn mặt khác thiết lập nữ nhân của ngươi trở thành thiên hậu. Mà hệ dạ liền tự nhiên bị bãi miễn, đến lúc đó liền nhường cho ta Ha ha, có ủng hộ của ta, ngươi mới có cơ hội lên làm thần vương cái này họ xây đồn thật sự là một cái không biết xấu hổ lão già hòng hậm thế mà ghi nhớ giang vô ý thì cũng nhớ nữ nhân cái này là chuẩn bị muốn đòn phải không vẫn là nói lão già chết tiệt này chán sống rồi lại dám cùng tượng cổ tôn giả đoạt nữ nhân 16 chương 705 ares họ xây đồn núi ố liềm bùn sắc thực có rất nhiều mỹ nhân trong đó nổi danh nhất liền là đoàn trang ưu nhã thiên hậu hẹ dạ tam nữ thần bên trong nữ thần săn bắn aemì trí tuệ nữ thần adena gia đình nữ thần hệ tỷ ạ cùng thần tình yêu a sau này liền là cấp bậc cùng dung nhan thứ một cấp bậc cái khác nữ thần mà hệ dạ làm thiên hậu chữa phu lại là thần vương rẽ ớt, cho nên người bình thường cũng chỉ có thể ái mộ cũng không thể theo đuổi, không phải tuyệt đối sẽ bị rẽ ớt lao già kia cho một đạo thần lôi đánh cho hồn phi phách tán. Mà tam nữ thần lại là thể thủ hộ chính tiết, sẽ không gả cho nam nhân cùng cùng nam nhân phát sinh quan hệ. Ngành trí tuệ nữ thần ngoại trừ, bởi vì nàng đã gả cho giang hồ ý, ý hơn nữa còn đã mang thai. Nữ thần săn bắn ả hề mị cũng không cần nói, thật muốn đánh, chỉ có ả rẹt cùng rẽ ớt có thể cùng với nàng đánh, cái khác thần minh căn bản là đánh không lại nàng. Với lại tính khí nóng nảy, nếu là thật không kiên nhẫn được nữa, tuyệt đối sẽ giết người, cũng là một cái không tốt theo đuổi nữ thần làm thứ đệ tam thần minh gia đình nữ thần hệ tỷ ạ liền tương đối ôn hòa, bất quá thực lực cũng không yếu, tăng thêm các phần ở nơi nào thường xuyên là không nhìn thấy bóng người, nghe nói là đi thực hiện mình thần trước, muốn theo đuổi nàng, chờ cái một vạn năm đều chưa hẳn có thể thấy được nàng không sao bóng dáng. Sau cùng xinh đẹp thần tính yêu ạ pher o đẹp vẫn rất có cơ hội, với lại thích vô cùng tham gia tụ hội, ngược lại là rất có cơ hội có thể thông đồng. Chỉ bất quá phải cẩn thận trượng phu của nàng công tượng chi thần hệ việt tu mà thôi, tên đĩa thật muốn trả thù còn thật không có bao nhiêu người có thể chịu nổi chỉ cần tùy tiện xuất ra một điểm thần khí mời người hỗ trợ truy sát cái nào đó quỷ xui xẻo, vậy cái kia cái quỷ xui xẻo nhất định sẽ bị loạn đao chém chết, dù sao công tượng chi thần nhưng sẽ không dễ dàng chế tạo thần khí, mỗi một kiện đều là tinh phẩm. Muốn làm muốn thần khí, không phục cũng có thể đi tìm bám vào Asgard quản lý dưới vua người lùn ngại thôi, bất quá có thể hay không tìm tới liền là một chuyện khác, tìm có thể hay không thông qua lại là một chuyện khác. Mà Afro đất từ 5 6 năm trước liền bỗng nhiên thay đổi phong cách, trong nhà làm cô gái ngoan ngoãn, đại môn không ra nhị môn không bước, cả ngày khi chờ nữ. Coi như đi ra ngoài cũng có trưởng phu đòi tiếp, tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó kích thích đi. Ai biết được. Dù sao liền là từ khi cùng Giang Vô Y hiểu rõ Xuân sau một đêm liền cải biến. Hắc hắc, tiểu nói này a, chẳng phải là làm một chuyện thật tốt. Ngay tại a dẹt cùng họ xây đồn hai người có chút không muốn xem đối phương không vừa mắt, mơ hồ giống như muốn đánh lúc thức dậy. Bầu trời xanh thẳm xẹt qua một đạo lưu tình, phản phất có một bóng người dùng cực kỳ nhanh chóng trùng kích vào rơi lấy. A dẹt thím mắt, họ xây đồn cũng là thần sắc nghiêm trọng, bọn hắn đều đã nhận ra hạ xuống cũng không phải cái gì lưu tình, mà là một người. Cũng không biết là ai mà thôi, bất quá nhìn cái dạng này, tựa hồ có chút không phải rất thân mật a. Phía dưới thời trung cổ chiến sĩ trước tiên liền bắt đầu đã nhận ra trên bầu trời dị thường, bày làm ra một bộ tư thế chiến đấu, một bên khác hộ vệ đội thì là sơ tán trước tới triều bãi bình dân, tránh cho tiến một bước thương vong, đồng thời đàng mở địa phương cho song phương chiến đấu. Hết thảy đều 10 phần ngay ngắn trật tự, nhìn như bối rối ở giữa, không có người hỗn loạn cùng náo sự, chỉ là yên lặng dựa theo chỉ thị đi tiến hành. Rất nhanh, hạ xuống bóng người liền đã ngừng lại tung tích xu thế, ngược lại lơ lửng ở giữa không trung. Hòa diễm tản ra, hết nhưng cũng không biết tại trong vũ trụ đi đường bao lâu giang vô đi. Một tân anh tuấn ma pháp áo khoác, "Ừm, nếu là cưới một con rồng, Cái kia ra sân so nhiên cứu liền cao hơn. Ân, Arien, đã lâu không gặp. Chớ khẩn trương, để ngươi người bỏ vũ khí xuống, cũng đừng đánh nhau, không phải có thương vong gì cũng không tốt. Giang Vô Y kịp thời mỉm cười nói, cứ việc những này chiến sĩ đều là có thể so với siêu cấp chiến sĩ tồn tại, bất quá cũng không có ích lợi gì, liền là một cái cao cấp phá hôi, nhiều lắm thì có thể chịu mấy lần ma pháp mà thôi, cuối cùng vẫn là sẽ bị đánh thành trò cặn bã. Họ xây đồn rời đi ở liềm cũ rất lâu, không phải hiểu rất rõ gạ bên kia tin tức, với lại cách thật xa, nơi này tin tức truyền đạt nhưng không có nhanh chóng như vậy, có chút nghi ngờ hỏi Arien nói, hắn là ai? Địch Nhân hay là Minh Hiếu? A dẹt ngược lại là không có quá lo lắng, cười lớn nói, "Là ta con rể." Đều đem vũ khí thu lại, đây là khách nhân. Vô ý nghĩ đã lâu không gặp a. Nghe nói ngươi đều đã trở thành thượng cổ tôn giả, chúc mừng chúc mừng. Bất quá nơi này cách gã đã rất rất xa, ngươi qua đây có chuyện gì không, nói thẳng a. Là một cái chiến thần vẫn tương đối ưa thích thẳng tới thẳng lui, nhất là bây giờ khôi phục thực lực tình huống dưới, sối dục chiến tranh loại chuyện này hắn đã thật lâu không có làm, không có thực lực thời điểm có thể sẽ làm, có thực lực thời điểm căn bản cũng không thèm tại đi làm loại tiểu nhân này sự tình trên quảng trường Y Nguyên không có mưa hay, Giang vô ý để ngược lại là rất không khách khí hạ xuống mặt đất. Nơi này trọng lực so với núi gạ còn nặng hơn một điểm, ước chừng gấp hai dáng vẻ. Bất quá tạm được, chỉ là có một chút điểm không quen mà thôi. Tìm một vị trí ngồi xuống, thuận tiện cầm qua bầu rượu đắc ý uống một bình. Muộn chỉ là có chuyện muốn làm mà thôi. Zeus cùng hệ giả nói để cho ta mang tin tức cho ngươi, để ngươi trở về Ô Liễm phủ. Ân, lời nói rất tới. Đợi lát nữa ăn cơm chưa ta liền đi. Ngại, giống như nhiệm vụ căn bản cũng không phải là dạng này đi, là để hắn ạ ạ rẽ cùng họ sấy đồn mang về núi Ô Liễm chỉ là mang thời gian của một câu nói. Cái kia cần gì phải dựng cái trước trí tuệ nữ thần đâu, đây chính là bồi bản mua bán, Zetsu có ngốc cũng sẽ không làm a. A, chỉ đơn giản như vậy. Người tới, phân phó, mang lên một bàn rượu thức ăn ngon. À, Zetsu hơi nghi ngờ nói, bất quá nơi này là địa bàn của mình, một bữa cơm mà thôi, cho hắn ăn liền là 427, hắn còn không có giữ cửa đến một bữa cơm đều không mời. A a, khẳng định là ổ Olimpo gặp sự tình gì đi, không phải Zetsu sẽ hảo tâm như vậy gọi chúng ta trở về. Hắn không thể phái ra quần tín đồ đem chúng ta đều làm gì đi, cái kia chỉ là phốt. Họ sẩy đồn rất khinh thường nói làm rẽ ở thân các ca, ở chung được mấy trăm ngàn năm, hắn lại không biết đối phương đang có ý đồ gì. Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Dù sao ta chỉ là mang một cái lời nói mà thôi, ô liềm tụ gặp phiền toái gì cũng không liên quan chuyện ta. Bất quá gần nhất bọn hắn đang cùng ảo tổ cô liềm đánh lừa nó đâu. Phun phun phun, nơi này không tệ à? À rẽ, làm sao tìm được như thế địa phương tốt? Ở đây làm hoàng đế nhất định rất dễ chịu à? Giang vô y thì có chút hiếu kỳ đánh giá tòa thần miếu này, nhìn có điểm giống là hoàng cung cùng thần miếu tổ hợp kiến trúc, điểm này rất phù hợp ô liềm tụ tôn trị, bởi vì bọn hắn tức đại biểu thần quyền cũng đại biểu hoàng quyền. Raeus mở cái gì thẻ đánh bạc để ngươi tiện thể nhận tới. Gần nhất Ô Lìm đủ cùng ạ tổ cố liệu tình hình chiến đấu thế nào. Ô Lìm tú lại là cái gì tình huống, ngươi nói một chút ta. A Rét nhưng không có tùy tiện đáp ứng, trên thực tế cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đáp ứng. Hắn nhưng là bị Rēus truy sát trên vạn năm, liền xem như phụ tử đều không có dễ dàng như vậy liền hòa hảo. Vương hồ Ô Lìm tú nổi danh đại loại đấu. 16 chương 706, muốn bị đánh nói thằng A. Giang vô ý hề ngược lại là rất nhẹ nhàng vui vẻ cười nói, thẻ đánh bạc cái gì thật khó nghe, chẳng qua là đem át để nạ gả cho ta mà thôi. Ha ha, cái biểu tình kia vô cùng ạ vì cái gì đây? bởi vì ạt đệ nã nhưng là có tiếng trinh tiết tam nữ thần thứ nhất hiện tại thế mà gà cho mình còn mang thai phun phun phun nghĩ đến đây cũng cảm giác đặc biệt tự hào tựa như là một cái tân tân khổ khổ bảo lưu lấy một máu dâng hiến cho mình một dạng cái gì ạt dẹt cùng bọn sấy đốn đều kinh ngạc hô lên tiếng bọn hắn đương nhiên biết tam nữ thần danh hạo nói thật không phải bọn hắn không có đánh qua chủ ý của các nàng mà là bị chỉnh một điểm tính tình đều không có gia đình nữ thần hệ tỷ ạ là cảnh giác độ rất cao nữ nhân một ngày đã nhận ra nguy hiểm trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa người cũng là thần bí nhất cũng không phải không có người muốn dùng quỷ kế đối phó nàng, nhưng là cuối cùng đều thất bại, ngay cả người cũng biến mất không thấy. Mỹ nhân tuy tốt, nhưng là vì một nữ nhân liên lụy mình mệnh, vậy thì có điểm không đáng giá. Mà trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ thì là thoải mái xuất hiện tại các loại tụ hội bên trên, dùng nàng cao siêu trí thông minh đem từng cái lòng mang ý đồ xấu tùy tùng muốn xoay quanh. hết lần này tới lần khác còn đem đối phương muốn không có một chút tính tình, rất điển hình trí thông minh nữ cường nhân, bằng không thì cũng sẽ không coi trọng giang vô ý tiềm lực gả cho hắn. Nữ thần săn bắn ạ em mì nha, không có gì dễ nói, liền làm một đầu khủng long bạo chúa cái. Người ta sức chiến đấu thật chính là vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh. Bởi vì là nữ nhân, cho nên tại bài danh bên trên chỉ lần này tại biết đánh nhau nhất chiến thần hạ dẹt, nhưng là bài danh thật hữu dụng, cái kia còn có nắm đấm tới làm cái gì? Không có khả năng. Adena Ad là tam nữ thần thứ nhất, không có khả năng gả cho ngươi. Coi như gả cho ngươi cũng chỉ có thể nhìn. Thừa, ngươi tên tiểu tử thúi này có tài đức gì có thể cưới được Adena? Ad Quát lắc có ý tứ sao? Họ sấy đồn rất tức giận nói ra, trong lòng mười cái hy vọng đây không phải là thật. Hắn nhưng là nhớ núi ổ liễm vụ rất nhiều lấy tên mỹ lệ nữ thần bị người qua đi một cái đương nhiên cảm thấy đau lòng nhất là tam nữ thần vẫn là duy trì một máu trạng thái a nam nhân kia không muốn một máu thậm chí đây chính là đại biểu cho một loại ví dụ giang vô ý ỉ rất khinh thường nhìn thoáng qua hải thần cọ xây đồn trước nếu là vừa học tập ma pháp thời điểm hắn thật đúng là đối với mấy cái này thần minh cái gì cảm thấy một tia kính sợ cũng bởi vì gạ bên trên có rất nhiều chuyện xưa của bọn hắn cùng tung tích bất quá theo lấy thực lực tăng trưởng tăng thêm kiến thức càng nhiều mới phát hiện những này cái gọi là thần minh liền là một chút tương đối lợi hại một điểm người mà thôi căn bản là không có có cái gì kỳ quái đâu rất hắt sắt móc ra một điếu thuốc lá điểm đáp ý giật một cái phun ra một vòng khói kinh thường nói uì Lão đầu, chú ý ngươi cùng Lão tử nói chuyện thái độ. Lão tử thế nhưng làm gã thượng cổ tôn giả, át gạt tiên cung con rể, tử vong nữ thần hệ là trợ phu, trí tuệ nữ thần át đệ nã trợ phu, chiến trường công chúa gở dẻo trợ phu. Cho nên ngươi nói ta lại không có tư cách. À à, lão đầu, ngươi không phải là coi là hiện tại vẫn là các ngươi những này lão cổ đồng thời lại a. Ta dọa, tỉnh không cần đang nằm mơ. Nếu như ngươi thật như vậy ngũ bức, vì sao lại bị đuổi ra ổ liềm vũ đâu. Giang vô y thì thái độ phách lối cùng khinh thường biểu lộ để bỏ sấy đồn cảm giác lập tức có loại sung huyết nao cảm giác, F.I.M. Mình dù sao cũng là một cái thành danh đã lâu hải thần, đối phương nói như vậy, rõ ràng liền là không đem mình để vào mắt ta. Xem ra cần phải cho hắn biết cái gì gọi là kính sợ tiền bối mới được. Hừ, hồ bên trong hoa rít gạo có làm được cái gì, thượng cổ tôn giả. Chẳng qua là chúng ta chơi còn lại ma pháp mà thôi, các ngươi còn làm thành bảo bối. Tiểu tử, ta muốn để ngươi biết đối mặt vĩ đại hải thần lúc, phải nhớ đến nh Họ xây đồn cầm hoàng kim trái đèn đập lên mặt đất, trên quảng trường to lớn hồ nước dâng lên một cỗ của nước, tại cột nước bay cao đến 10 mét thời điểm, đống nhiên nổ tung biến thành từng cây thật nhỏ ngân châm, thẳng tắp hướng Giang vô y đi bay đi. Phu Thiên, cái địa khoa trường khí thế, khiến người ta cảm thấy một cỗ hít thở không thông tử vong ảo giác. A Diệt cũng không có ngăn cản, hoặc là nói hắn cũng muốn nhìn một chút Giang vô y thì thực lực như thế nào, có bản lĩnh vậy liền làm Minh Hiếu của hắn, không có bản lĩnh lời nói. Vậy thì chết đi, cho dù là con rể của hắn cũng không ngoại lệ, mạnh được yếu thua ở chỗ này là rất bình thường. Giang vô y thậm chí đều không có bất kỳ động tác gì, chỉ là khoan thai hút thuốc còn rất thành thơi cầm lấy một chén không biết tên rượu nho thưởng thức một cái. khi trận báo đánh tới nước châm gần như sắp đánh trúng hắn thời điểm, đung nhiên đầy trời châm lập tức biến mất, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, lại hình như là trong nháy mắt bị bốc hơi mở dạng. bành! tại thần miếu chủ trên chỗ ngồi ngồi ngay thẳng ngỏ sấy đồn đung nhiên hét to một tiếng, cả người phảng phất bị một cỗ cao tốc chạy xe lửa đụng vào dưới, trực tiếp đeo thảm bay ra ngoài, cái cưa cấp tốc trùng kích thậm chí đem lại to lớn kiên cục đá cứng tạo thành mười mét dày vách tường đụng ra một cái lỗ thủng, cả người nhất thời trở nên có chút tóc hai bù xù, lọt lây phục sức bên trên hiện đầy máu tươi. Cuối cùng ngã ẩm ẩm ở thần miếu bên ngoài trên gạch men sứ. Mà Giang Vô Y thì Y Nguyên rất khoan thai thưởng thức rượu ngon, cơ hồ cũng không có được qua, hoàn toàn nhìn không ra hắn đến cùng là thế nào phản kích. Nếu là hắn không phản kích, họ xây đồn cũng sẽ không như thế thảm bay ra ngoài. Tóc hai bù xù, họ xây đồn lung lay sắp đổ đứng lên, hắn cảm giác xương cốt phảng phất đều muốn rời ra từng mảnh, nhìn xem Giang Vương Y ánh mắt tràn đầy sắc ý, nhất là binh lính chung quanh cùng trước tới triều bái tín đồ nhìn thấy mình dáng vẻ chật vật, lập tức cảm giác tín ngưỡng chi lực lại giảm xuống không ít. Đối với Giang Vương Y thì càng hung ác, cái này dính con. Giang vô y lóe lên một cái bỗng nhiên xuất hiện tại cọ sấy đồn trước mặt, rơi lên nắm tay phải, lóe ra không gian chi lực quang mang. Sau đó hung hăng hướng cọ sấy đồn trên đầu tới một cái búa, khu cụ, thua sai, đã tới một quyền. ầm ầm, meo, nồng đậm không gian chi lực trực tiếp đem cọ sấy đồn cho khóa chặt tại nguyên chỗ, ngay cả trốn tránh đều làm không được. Với lại tốc độ lại là nhanh như vậy, trực tiếp đem cọ sấy đồn cả người đánh tới trong hồ nước. Hải thần tại trong biển rộng mới là may nhất, tiêu lên, tại trong hồ nước cũng miễn cưỡng có thể phát huy ra thực lực của mình. Chỉ là Giang vô y một quyền đem cọ sấy đồn đánh đều có chút mơ hồ che. Hồ nước một mực đang sôi trào, tựa hồ có 50 mét sâu, mà bọn xây Đồn một mực đang trong hồ nước cẩn nút, cũng chưa hề đi ra. Không phải hắn sợ hãi, mà là lợi dụng lấy nguồn nước đến khôi phục thương thế của mình. Hải thần không phải gọi không, chỉ cần tại có nước địa phương, hắn liền có lòng tin đánh bại bất luận kẻ nào. Cho dù là ổ Liễm phụ đối thủ một mất một con hạ bộ cổ lẹp bá chủ đạn sệt cũng một dạng. Giang Vô Ý ỉ lơ lửng ở giữa không trung nhìn xem cùng rùa đen rút đầu một dạng vỏ xây Đồn, rất khinh thường nói, một đêm, cái này liền là của ngươi thực lực sao? Hải thần bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi người như ngươi trốn ở chỗ này cũng rất bình thường nếu là tại ổ lìm phủ trên núi không chừng liền bị phế đi ra cùng ảo tổ cọ lìm tác chiến lấy ngươi cái này lao có đầu chỉ sợ vài phút liền sẽ trực tiếp chết mất ta phun phun phun rác rưởi ngươi tốt 16 chương 707, hành hung hải thần lao đầu tiểu tử túi không nên quá cuồng vọng dòng nước bạo phá hải thần lao thủ cho ta khốn họ xây đồn nổi giận thanh âm từ hồ nước chỗ sâu truyền đến mang theo một tia đã lâu hải thần ý chí cùng uy nghiêm xanh thẳm nước hồ đống nhiên sôi trảm mà lên bầu trời cũng biến thành vô cùng lờ mờ trong nháy mắt cách cách rơi ra mưa to mới vừa rồi còn là vạn dặm trời trong, đột nhiên liền rơi ra mưa to, đây là cái gì thực lực à? Giang vô y lì ngược lại cũng cảm giác được một tia uy hiếp, đối mặt ở liềm thủ thứ đệ tam thần minh, đúng là khó đối phó, nhưng mà này còn là thứ đệ tam mà thôi, theo hạt đệ nạ nói còn có đệ tam thần minh bị nhốt ở vực sâu địa ngục vĩ độ bên trong còn chưa chết, cái này mới là nhất làm cho người kinh khủng. những này có thể truyền thừa lâu như vậy thế lực, đúng là không có một cái nào là đơn giản, nghe nói ngay cả thảm nộ chỗ tỷ tạ nhì ản cũng rất không bình thường. xanh thẳm nước hồ cùng trong suốt mưa nước hình thành một đạo nước mộ, trực tiếp đem Giang vô y lì vây ở bên trong với lại không ngừng lưu động màn nước ngoại trừ tràn đầy thần lực bên ngoài, còn bắt đầu không ngừng hấp thu nước trong mộ lực lượng. Giang vô Ý đều cảm giác có chút vật gì tại nắm kéo mình, ma lực vận chuyển đều trở nên một trận sao động, cái này khiến hắn cảm giác được một tia kinh ngạc cùng tò mò, loại ma pháp này hắn thật sự chính là chưa từng gặp qua. Nếu như chỉ là đơn thuần trói buộc, vậy hắn có thể làm được, trói buộc tăng thêm rút ra năng lượng, không ngừng duy trì toàn bộ ma pháp vận chuyển, dùng lực lượng của địch nhân đến đúng kháng 427 địch nhân, về điểm này rất sáng tạo. Con mắt trừng mắt không ngừng vận chuyển màn nước, Rất nhanh liền xuyên thấu qua nước mưa thấy được trong đó thần lực vận chuyển lộ tuyến, mỗi một loại đặc biệt chiêu số đều là có đặc biệt năng lượng phương thức vận chuyển, chỉ cần phá giải loại này phương thức vận chuyển, cái kia liền có thể thành công ăn cắp đến đối phương chiêu số cùng ma pháp. Thân vì một nhà khoa học, Giang Vô Y thì tự nhiên là muốn vận dụng nhất khoa học phương pháp đến học trộm. Dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên học trộm, từ A cỡ 47 ạ sột bắt đầu liền không ngừng học trộm, vụ trộm sư nhất thời thoải mái, một mực học trộm một mực thoải mái. Phải tay nắm chặt nắm đấm, một đạo quỷ lam giao nhau ma lực bóng không ngừng mở rộng bề chứng, Giang Vô Y hướng phía trước bước ra một bước, một quyền đánh vào màn nước bên trên. Ma pháp bóng chỉ là thẩm thấu đến màn nước bên trong, nhưng không có đem màn nước cho đánh vỡ. Màn nước này nhìn chỉ là thật mỏng một tầng, lại lạ thường cứng cỏi. Với lại lưu động nước mưa cũng sẽ đem lực trùng kích phân tán đến cả cái khu vực, trừ phi là có tuyệt đối áp chế lực lượng, không phải căn bản là không đánh tan được. Họ xây đồn đã khôi phục lại, hưu nhàn cổ hy Lạp áo khoác thay đổi thành hoàng kim áo giáp. Một anh em bên cạnh cầm trái đèn một bên lái quái dị sinh vật trên xa, giống như một cái khai cương khuyết thổ đế vương mở rộng. Dâu tóc bạc trắng họ nhìn vô cùng uy nghiêm, mang theo thần thánh mà không cách nào kháng cự. Thanh em nói ra, ngươi đọc thần minh. Ta Hải Thần họ xây đồn ở chỗ này tuyên bố, sinh mệnh của ngươi đã bị một phát thất đoạt, tử vong của ngươi mới có thể cứu vớt ngươi đọc hành vi. Cái dạng này nói ra dáng, nếu là phía trước tại để đó vài khung camera cùng mịt tổ phồn, cái kia chính là thỏa thỏa Oscar vua màn ảnh cấp bậc. Dưới đây trước tới triều bái các tín đồ đều run rẩy quỷ trên mặt đất, tựa hồ có chút sợ hãi cảnh tượng như vậy, đối với cung phụng thần minh mười phần kính sợ. Cái này hô phong hoán vũ thực lực, tăng thêm không sai bề ngoài, mỗi lần lúc này liền là có phản lực tín đồ bị chỗ thời điểm chết, đây là vị đại hải thần đang cảnh cáo bọn hắn đừng có cái gì tiểu tâm tư. Bây hạ gieo lặng lặng đứng ở trên đài cao nhìn xem cũng đổi một thân áo giáp đung trang, thần sắc trang nghiêm nhìn xem dưới đáy quyết đấu hai người. hắn thật đúng là không có phát hiện vì cái gì hai người trực tiếp liền đánh nhau, giống như đã không cách nào vãn hồi một dạng. với lại hồi lâu không thấy, chính mình cái này tiện nghi con dễ thực lực để hắn đều cảm giác nhìn không thấu, thậm chí cảm giác không thấy sự tồn tại của đối phương. phần này thực lực thực sự để cho người ta kinh ngạc, có thể lừa gạt hắn. đây chẳng phải là nói thực lực của đối phương đã mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều. đối mặt hải thần võ xây đồn, cứ việc thực lực đối phương không phải rất mạnh, nhưng là cũng tuyệt đối không đi nơi nào có thể được phong làm hải thần, họ xây đồn không thủy năng lực tuyệt đối là nhất tuyệt, giống như là bản năng trời sinh một dạng. Đối mặt với cực kỳ trang bê họ xây đồn, Giang vô ý ý, nhưng không có bất kỳ cái gì nổi giận dấu hiệu, cũng như bức không có có gì phải tức giận, sinh khí cũng không có, cuối cùng còn không phải muốn bị mình hung hăng đánh một trận. Kỳ thật hắn chỉ là tại quan sát lấy họ xây đồn năng lực, muốn tốt hơn tăng lên thực lực của mình, trừ phi tăng lên tố chất thân thể cùng ma lực khối lượng bên ngoài, kỹ xảo chiến đấu cùng thi pháp kỹ xảo cũng là rất có cần phải. Nếu như không phải là vì học tập, hắn đã sớm một quyền đem họ xây đồn cho đánh gần chết, chỗ nào cần mãi mãi tức. Một màn quỷ dị xuất hiện trong suốt nước mưa mưa đạn tại gặp vỏ quýt ma lực về sau, phản phất như gặp phải ôn dịch một dạng. Ma lực tại nước nước mộ bên trên nhanh chóng lan tràn, rất nhanh liền chiếm cứ cái này nước mưa đánh mộ. Họ xây đồn khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện mình đối với màn mưa năng lực không chế đang bay nhanh hạ xuống, cuối cùng thậm chí đã không cảm giác được, mặc cho bằng hắn làm sao thôi động thần lực cũng vô pháp đoạt lại quyền không chế, giống như đồ vật bị cướp đi một dạng. Ngươi làm cái gì? Đáng chết thò con hơi thở tử. Họ xây đồn tức giận gầm rú nói, tựa như là lao bà của mình bị phát hiện cùng đối phương có cái gì không minh bạch quan hệ một dạng ngạch, cái thí dụ này rất thỏa đáng a. Giang vô ý kỳ ả nhạt, nhạt đáp lại nói, không có cái gì, chỉ là lấy tới chơi đùa mà thôi. đã ngươi muốn muốn trở về à, tốt, cái này cho ngươi lược. nói xong trực tiếp đem màn nước đẩy về phía trước, rất đột ngột đem họ xây đồn cho khấm trụ, trực tiếp bắt đầu rút ra lực lượng của đối phương để duy trì nước mưa mưa đạn. họ xây đồn phẫn nộ, dưới cơn nóng giận, dâu tóc tựa hồ đều đi theo phiêu phiêu nhiên, dáng vẻ phẫn nộ có chút lao tướng nổi giận cảm giác. giá, thúc giục cái vật chiến xa xông về phía trước đầm, phi thường không phù hợp vật lý học nguyên lý bay lên. Hoàng Kim Trại đẻn lóe ra lệnh leo hàn mang. Tựa hồ muốn một chiêu đem trước mắt hứng hở tiểu tử túi cho đánh chết. A, một tiếng vang thật lớn. Giang vô y ý ý trực tiếp lấy ra một thanh cổ đại trường thương cùng hoàng kim trái đèn đụng vào nhau. Thanh này trường thương thế nhưng là hệ việt tủ hỗ trợ cho mình chế tạo. Mặc dù không phải thần khí, nhưng là thắng ở cứng cỏi cùng độ bền cao, vô cùng thích hợp Giang vô y ý ý. loại lực lượng này siêu nhân người sử dụng, trực tiếp dùng trường thương đại khai đại hợp công kích, không cần quá nhiều kỹ xảo liền có thể tạo thành đại quy mô lực sát thương. Đây là thần tình yêu ạ Phở Odet bên gối phong đạo, theo Giang vô y ý ý cùng ạ Phở hẹn hò số lần càng ngày càng nhiều. Thần tình yêu cũng muốn tiểu tình nhân của mình có tốt hơn bảo mệnh trang bị, thế là liền để Trượng Phu hỗ trợ chế tạo vũ khí. Đại giới bất quá là một điểm át gạt rượu ngon mà thôi, ưn, còn có một chút điểm thời gian mà thôi. 16 chương 708, chiến sĩ chỉ là nghề phụ mà thôi. Siêu cường sóng chấn động từ trường thương cùng trái đèn ở giữa truyền đến, chói hai tiếng kim loại âm thậm chí đem nơi xa to lớn trắng đoán cột đá cẩm thạch tử đều cho rung ra vết rách. Cách hơi tới gần một điểm tín đồ thập tự quân đều trực tiếp chấn thất khiếu chảy máu, nếu không phải đủ cường tráng, đoán chừng liền là như thế một cái đều sẽ trực tiếp bị túa chết. Trung quanh hộ vệ binh cuốn quyết đem thương binh kéo xuống, giao cho thần miêu tế tự đi xử lý trị liệu. Trên quảng trường đại chiến khiến người vô cùng chú mụ, một cái không biết tên người xâm nhập khiêu chiến đã chiếm cứ giả xạ tinh nhiều năm lão già hại thần hỏa xây đôn. Có cùng nhiệt tín đồ tin phục mình thần minh có thể đánh ngã cái này kẻ ngoại lai, cũng có không cam lòng ẩn nút người hy vọng tàn bạo kẻ thống trị bị giết chết, bọn hắn có thể thừa cơ cầm vũ khí nổi dậy lật đổ bọn hắn thống trị. Rang Vô Ý chỉ là cảm giác có chút có chút bực mình mà thôi, mà bỏ xây đồn trực tiếp liền bị chấn thổ huyết, ngay cả kỳ quái kéo xe tọa kỵ đều trực tiếp bị chấn thành một phấn, hóa thành vô số mảnh vỡ, ngược lại là tinh mỹ ngựa xe vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Bị ở bạ sở game bản nguyên lực lượng từng cường hóa thân thể đã bắt đầu siêu việt ô lẩm phù người cùng ả gặt thể chất của con người, hướng tan nhất tộc thể chất cường hãn tiến hóa. Ô lẩm phù thể chất của con người trên cơ bản làm gà người gấp 3 cái bước, liền xem như bị 200 mã tốc độ xe sở thịt phở rẹt đại xe hàng Dubai, cũng chỉ là sẽ thụ một điểm vết thương nhẹ mà thôi, bởi vậy có thể thấy được cái gọi là thần minh nhất tộc cường đại cỡ nào. Tại nhìn thấy Giang Vô Y thì cùng mình tập đâm lê đao thời điểm, họ xây đồn còn giữ tận cười ra tiếng. Một cái ma pháp sư cùng mình so năng lực cận chiến đây không phải muốn chết sao? Hắn đặng nghĩ kỹ đem ra hỏa này trái tim đều bị móc ra, sau đó đi đoạt về hạt đệ nạ khi áp trại phu nhân. Kết quả vũ khí vừa tiếp xúc trong nấy mắt, biểu lộ liền thay đổi, trở nên cùng gan heo một dạng. Loại kia toàn lực đánh ra, lại đánh vào một khối cứng rắn quảng sắt bên trên, phản chấn lực lượng đem ngũ tạm lục phủ đều chấn lệch vị trí, lập tức liền nhận lấy nội thương rất nghiêm trọng. Giang Vô Y liền dùng trường thương đẩy ra hoàng kim trái đạn. Sau đó một cái hồi toàn cước đem choáng váng trong trạng thái bỏ sấy đồn trực tiếp đã bay, trên không trung xẹt qua duyên dáng đường cong, cuối cùng lấy bình xa lượn nhẹ, ngã gục, ưu nhã tư thế quằn xuống đất, thật lâu cũng không thể lập dậy, liền cùng bị đánh chết một dạng. Oen, Giang Vô Ý ỉa rất nhanh lại xuất hiện ở trên sàn nhà, siêu cường lực lượng trực tiếp đem không biết tên cứng rắn sàn nhà gạch đều cho dẫm nát bấy. Ma pháp sư, cái kia đúng là hắn chủ yếu nghề nghiệp, nhưng là hắn nghề phụ là một cái chiến sĩ a, trong nhà các lão bà trên cơ bản đều là chiến sĩ, mình không học nhiều mấy chiêu, chẳng phải là sẽ trên giường bị các nàng đánh ngã. Đây là rất bất đắc dĩ sự tình. Hắn thật là không có nghĩ qua mình sẽ ở trên chiến trường dùng chiến sĩ phương thức để chiến đấu. Bất quá một quyền đánh bay người cảm giác thật đúng là thật dịu kích thích, khó trách lao bà cả dã như vậy ưa thích dùng nắm đấm nói chuyện, cảm giác như vậy là sẽ lên nghiện. Nhìn thấy Giang vô ý ý lại xuất hiện, chỉ là mấy hiệp, họ xây đồn liền đã bại hoàn toàn. Mặc kệ là ma pháp bên trên vẫn là chiến sĩ chiến đấu bên trên, đều bị ngược không có một chút sức phản kháng. Bầu trời y nguyên vô cùng lờ mờ, mưa to mưa lớn, nước mưa từ trên trời giáng xuống, để ánh mắt đều trở nên có chút mơ hồ. Nếu là lúc khác, trời mưa xuống. Họ xây đồn khẳng định sẽ cao hứng phi thường, hắn có thể cảm giác thực lực của mình trời đang đổ mưa liền là vô địch. Chỉ là hiện thực hung hăng cho hắn một bàn tay, trực tiếp đem hắn từ trong mộng đánh tỉnh lại. Không phải hắn vô địch, mà là cái này lạc hậu tinh cầu cũng không có đem đối ứng thực lực cường giả, hành hạ người mới nhất thời thoải mái, một mực hành hạ người mới liền sẽ một mực bất tri bất giác biến thành cùng trình độ chiến năm tàn bã. Họ xây đồn, chịu phục không có. Dựa theo quy củ của ta đến, vậy ngươi khẳng định là muốn chết, bất quá nha, dễ nói mang sống trở về ban thưởng sẽ khá hơn một chút, ta liền không giết ngươi. Phun phun phun, nhìn xem ngươi giống tiểu gì cùng một con chó một dạng, vẫn là hải thần đâu. Ta nghi ngờ, ngay cả Atlantid người đều so với ngươi còn mạnh hơn. Thật sự là ném vào ô lẩm bộ thần hệ tôn nghiêm, ngươi phế vật như vậy làm không được thần vương cũng là nên, thật muốn bị ngươi làm tới thần vương, đó còn là trước giống hạ bổ cô lập đầu hàng đi, không phải sớm tối bị diệt tộc. Giang Vô Ý kia rất sát lại rất khinh thường nói, hắn xem thường phế vật như vậy, không có một chút ý tứ, liền cùng một cái nhỏ phó bản bên trong tinh anh quái một dạng, liền chút thực lực ấy. Kỳ thật chỉ là Giang Vô Ý, ý vận khí tốt mà thôi, họ sảy đổ trước kia cũng là rất nhu sơ. So dù sao cũng là cùng rẻ ở cùng một cấp bậc nhân vật đều là thứ đệ tam của liễm phụ thần minh chỉ bất quá với thần minh cũng là sẽ chết cũng có sinh lao bệnh tử có tuổi thọ liền xem như danh sương bách độc bất sâm ti tan nhất tộc cũng là sẽ chết giả chỉ là tuổi thọ tương đối dài mà thôi 10. côn vợ ở họ xây đồn đều đã sống mấy chục và năm trên cơ bản nhanh đến thời khắc cuối cùng ngay cả tuổi trẻ dáng vẻ đều duy trì không ở tự nhiên thực lực cũng đi theo giảm xuống đánh không lại giang vô y là rất bình thường nếu là đỉnh phong thời điểm giang vô y có hay không thể đánh thắng vẫn là một vấn đề đâu đủ rồi vô y không nên dứt hẳn Ngươi đã đã chứng minh thực lực của ngươi, mời lên thương lượng một chút sự hợp tác của chúng ta, kế hoạch ra bỏ sấy đồn không thể chết, hắn nói thế nào cũng là Ô Lãm Tu một thành viên, không có thể chết ở chỗ này. Á Dẹt thanh âm từ trên đài cao truyền đến, xuyên qua trùng điệp màn mưa truyền đến hai người chỗ. Giang Vô Ý y ngược lại là thu hồi khinh thường, bởi vì Á Dẹt thực lực thế mà khôi phục. Làm một cái thực lực lúc cao lúc thấp thần minh, thế mà khôi phục sức chiến đấu, đây cũng không phải là làm rất dễ. Đỉnh Phong Hạ Dẹt có thể cùng Á Tổ Cổ Lập bá chủ đại chiến nghịch cương nam nhân, thật là khó đối phó, lực lượng mạnh đến trình độ nhất định, ma pháp gì đều là một đao chặt nát sự tình không được liền lại đến một đao. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham khảo một chút đại đao thảm độ sức chiến đấu, cả Penn America Sở Ti vừa lại có thể cản đều tốt, tấm chắn đều cho người đập nát. Nhìn ngươi làm sao cản? Loé lên một cái, về tới đài cao thần miếu, thuận tiện búng tay một cái, lập tức mây mù mưa tán. Mới vừa rồi còn là mưa rào tầm ta thời tiết, đảo mắt lại khôi phục tinh không vạn lý thời tiết, nếu không phải trên mặt đất vẫn là ướt sầm rẻ, mái hiên còn nhỏ xuống lấy giọt nước, sẽ không ai tin tưởng cả vừa rồi vừa mới mưa. Giang Vô Ý ở đây cũng không phải là vì trang bị, bởi vì hắn nữa sáng sửa thời tiết. Trời mưa xuống đương nhiên cũng không tệ, bất quá thích hợp ở buổi tối. Dạng này đã có thể tẩy định hoàn cảnh lại có thể tịnh hóa không khí. Tối thiểu tại nữ hoàng ở trên đảo chính là như vậy, ngẫu nhiên có cần thời điểm cũng có thể khống chế ban ngày trời mưa. Nói đến chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng sự tình, có ma pháp về sau liền có thể dễ dàng làm được. Này, tốt ta, điều kiện tiên quyết là có thực lực này, không có thực lực này, biết ma pháp cũng là không tốt, ma lực không đủ còn muốn khống chế thời tiết. Tắm một cái ngủ đi, dù sao trong ngậm cái gì cũng có, hơn nữa còn là không cần tiền, toàn miễn phí tốt bao nhiêu ạ. 16 chương 709, thiện nghi nhạc phụ a bị Bạo đánh cho một trận bỏ xây đổn trực tiếp đi, có thể là trốn đến hang ổ bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức đi, hắn một cái lao già hoẵng hẹm bị Bạo đánh cho một trận, cảm giác giống như tuổi thọ đều ngắn mấy năm, cái này khiến hắn vô cùng khủng hoảng, đối rằng Vô Y có sợ hai thật sâu còn có một tia hận ý, thực lực của đối phương thực sự quá mạnh. Duy nhất chuyện tốt liền là đối phương cũng không phải là thân huynh đệ rẹ ở chó săn, nếu không mình liền tạ song, hắn vẫn chưa muốn chết đâu, còn muốn càng nhiều nữ nhân, còn không, có hưởng thụ xong đâu, tại sao có thể liền chết đi như vậy? Tota, thật sự là một cái lão già hoẵng hẹm, đến chết giờ khắc này đều nghĩ đến chính là nữ nhân. Quả nhiên nói với Adena như thế, Âu Lĩnh Bụ đã triệt để mục nát, muốn một lần nữa thành lập hoàn toàn mới Âu Lĩnh Bụ thần hệ chỉ có thể phá rồi lại lập. Bất quá Giang vô ý ý cũng không phải Âu Lĩnh Bụ người, mới sẽ không quan tâm Âu Lĩnh Bụ 427 sống và chết, liền ngay cả Asgard đều không quan tâm, còn muốn quan tâm Âu Lĩnh Bụ không tồn tại, ngay cả thủ hộ thế giới trách nhiệm đều có thể dùng cho chát lơ bọn người, còn trông cậy vào dạng này không đáng tin cậy thượng cổ tôn giả, ngạch vẫn là tự cầu phúc ga. Aden tự mình rót hai chén rượu, sau đó để thủ vệ đội trưởng dẫn người đem đại môn giữ vững, hắn tiếp xuống nhưng là muốn nói chính sự. Vô ý ý, thực lực của ngươi mạnh lên còn lên làm thượng cổ tôn giả, thật đáng mừng a cật thị nà thế nào? Giang vô y thì không khách khí uống một chén rượu ngon, đến ở trong đó có hay không độc, tinh thần lực điều tra một cái liền biết, thần sắc rất nhẹ nhàng nói, tạm được. Cật thị nà đương nhiên qua rất tốt, mấy năm trước trả lại cho ta sinh một cái đáng yêu tiểu công chúa, mỗi ngày đều ở nhà chơi đùa đâu. A dẹt ngược lại là cảm giác tương đối vui mừng, tối thiểu nữ nhi của mình qua coi như không tệ, còn có một đứa bé, đối tại bình thường người mà nói, cuộc sống như vậy đã rất thỏa mãn. Sau đó một điểm không hiểu hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi còn có một cái thế tử gọi là hệ lạ, Asgard tiên cung cái kia hệ lạ sao? Giang Vô Ý thì gật gật đầu nói, "Đương nhiên, không phải cái kia hệ lạ còn có cái kia hệ lạ, hắn cũng là lao bà của ta. Trước đó đang khảo nghiệm bên trong Vô Ý đến Asgard một chuyến, sau đó liền gặp Odin, hắn nói thiên phú của ta rất không tệ, sau đó liền đem hệ lạ gả cho ta. Không có cách, người quá ưu tú, ở đâu đều là chiếu lấp lánh, cản cũng đỡ không nổi a." Dạng như vậy thật rất sát, thật lâu nâng, khoe khoang cái quọng lông a, không phải liền là cưới tử vong nữ thần hệ lạ về nhà lao bà có thể mỗi ngày dày vò mà. Có gì đặc biệt hơn người? Độc thân gâu ngồi tại trong quán cà phê, ngẩng đầu dùng góc 45 độ tư thế ngựa mặt nhìn lên bầu trời, kêu gào tự do cao quý, độc thân vật thuế. A Dẹt mới không tin chuyện hoang đường của hắn đâu, tử vong nữ thần hệ là hắn ngược lại là nhận biết, liền làm một cái nhanh nhẹn dũng mãnh nữ hắn tử, lúc trước nhưng không có thiếu cùng Ô Liễm tụ giao chiến, ngoại trừ mình cùng A E Mi bên ngoài, có rất ít người có thể ngăn trở nàng. Nghe nói trước đây thật lâu cũng bởi vì quá mức hiếu chiến mà bị Ô Điển cho phong ấn, đưa nữ cho hắn. Đoán chừng chỉ là dùng nồi mà thôi a. Quản hắn nghĩ như thế nào đâu, dù sao liền là Giang Vô Ý cầm tới chỗ tốt. Hết là tốt bao nhiêu một nữ nhân a, có thể đánh có thể chịu, còn đặc biệt yêu mình lại xinh đẹp, vóc người lại đẹp, mang giày cao gót cùng bikini quả thực liền là mê chết người không đền mạng hồ ly tinh. Nếu không phải mình có hai viên ạ đa mèn sùn kim loại thận, đoán chừng đã sớm quỷ. Trên thực tế đã chứng minh muốn đánh bại đại ma vương, thật cần rất mạnh thực lực mới được. Lúc trước nếu không phải là bởi vì hệ lạ bị phong ấn quá lâu, tại phong ấn trong không gian bị suy yếu quá nhiều, đoán chừng rằng vô ý thì đều không nhất định có thể đánh được hệ lạ. Còn thật cường đại thận phát huy tác dụng, mỗi lần nhớ tới vẫn là sẽ để cho hắn cảm giác được rất tự hào. đã như vậy, ra ở không chỉ có chỉ là để ngươi tiện thể nhắn đến đây đi, hắn ngược lại là muốn làm gì? mời nói thật, chúng ta không cần quanh co lòng vòng, trực tiếp thẳng thắn nói đi. Nếu như tình huống nếu có thể, ta chọn trở về Âu Lĩnh Vụ. A Diệt mang theo một tia ổn trọng uy nghiêm nói ra, hắn đến cùng vẫn là Âu Lĩnh Vụ chiến thần, nếu là Âu Lĩnh Vụ không tồn tại, hắn cũng liền đã mất đi căn cơ. Đây đối với một cái vinh quang cảm giác rất mãnh liệt chiến thần đến nói là không thể lấy tiếp nhận sự tình. Giang vô y sửa sang lại một cái suy nghĩ, chậm rãi nói ra, kỳ thật Rẽ ở cũng không có cùng ta kỹ càng nói rõ, nhiệm vụ lần này Bỉ Thác còn là thông qua hệ dạ truyền đạt cho ta. Đây là năm sáu năm trước sự tình, bởi vì một ít nguyên nhân, ta cũng là gần nhất mới xuất phát. Ô Lẩm Phụ một mực đang cùng ạ tổ cổ Lẩm giao chiến, tựa hồ có ạ tổ cổ Lẩm thứ cần thiết, mà Ô Lẩm Phụ hiện tại đã ngăn không được ạ tổ cổ Lẩm thế công. Ta trước đó chiêu mộ một chút cờ dị tần người lưu lại di dân đi trợ giúp Ô Lẩm Phụ, bất quá tình huống ý nguyên không thể là quan LSL có lẽ là bởi vì đánh không lại đi, cho nên muốn muốn tìm bọn các ngươi trở về cứu hỏa. Đây cũng chỉ là một cái suy đoán mà thôi, có lẽ còn có một chút liền là khả năng rẻ Er cảm thấy mình nhanh muốn không được, muốn đem thần vương vị trí truyền cho AZ. Dù sao cũng là thân nhi tử nhà, ngạch chờ đã, giống như rẻ Er lão già kia nhi tử cùng nữ nhi nhiều lắm đi, không nhất định phải cho ạ dị da được rồi, quản hắn nghĩ như thế nào đâu, mình chỉ cần đem nhiệm vụ xong thành là có thể. Hắc hắc, nếu là có cơ hội, lại đi cùng ạ Pho Đắc hẹn hò một lần tốt bao nhiêu a để rằng vô ý thì cảm thấy duy nhất không là rất hoàn mỹ sự tình chính là đã nhiều năm như vậy, mình thế mà không để cho ạ Pho Đắc mang thai, cái này liền có chút lúng túng. Bất quá để một nữ nhân mang thai, đây cũng là rất để cho người ta hưng phấn sự tình mà. Ai? Lại cùng ạ tổ cô liêm đánh nhau, bọn hắn tìm kiếm lấy vật gì đó. Ạt dẹt trầm tư một chút, tựa hồ đang suy tư nguyên nhân nào đó, hắn cũng không phải một cái mắng đi, chỉ biết là mắng mà thôi nếu như chỉ là thuần túy so khí lực đại ai có thể đánh như vậy ổ liềm vũ bên trên nhiều như vậy thần minh ngàn ngàn vạn vạn chắc chắn sẽ có rất nhiều có thể đánh người vì cái gì chiến thần chỉ có một cái đâu ngoại trừ bởi vì hắn là rẽ ở cùng con trai của hệ dạ bên ngoài trọng yếu nhất hay là hắn hiểu được suy nghĩ cùng sử dụng chiến lược không có thế lực nào sẽ vô duyên vô cớ công kích đường muốn nam tinh cầu hết thề cũng là vì lợi ích có thể là vì một loại nào đó bảo vật cũng có thể là xuất phát từ kiêu hận đương nhiên cũng có chiếm cứ tài nguyên nhân tố ở bên trong nghịch tối đa cái gì kỳ hoa lý do đều có dù sao đều là sự tỉnh ra có nguyên nhân A Diệt nhìn xem vô cùng nhàn nhã tiện nghi con rể Giang vô Y Y, đung nhiên nghĩ tới điều gì? Nếu như nói bọn hắn muốn tìm thứ gì, vậy liền nhất định là đang tìm Thời Kỳ Thượng, Cổ Lưu lạc cả bộ Cổ Lập bảo vật một tờ bột. Ngươi biết vì cái gì mỗi hộp, vì cái gì trọng yếu như vậy sao? Giang vô Y Y bên trong sẽ biết, hắn cũng không phải A Bộ Cổ Lập người, mà gờ dường cùng sáu cái phệ A lệ phỉ gì tiểu tiếp cũng không có nói, đều gà tới, tự nhiên liền sẽ không hướng về nhà mẹ đẻ. Thúy Hồ các nàng đối A Bộ Cổ Lập cũng không có quá lớn hảo cảm, trước kia trong chiến tranh sáng tạo công lao cũng sớm đã đem ân tình trả hết. Mười chương bảy một tờ bột nơi phát ra có biết một hai, một tờ bột là ạ tổ cổ, cổ liệm sáng tạo ra. Đối với bọn hắn tới nói rất trọng yếu. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi biết một thơ bột ở nơi nào? Giang Vô Y thì to mò hỏi, hắn là biết trong đó hai cái một thơ bột tản gạ, một cái tại hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm, cái là tại mình hậu cung đảo, khu cụ. Nói sai, khiêm tốn một điểm. La đảo, bạ dạ tỉ sệ bên trong, từ tinh nhuệ Amazon nhất tộc chiến sĩ trông giữ lấy, có thể nói vô cùng an toàn. Về phần một thơ bột làm sao chế tác, Giang Vô Y thì đó là không có chút nào biết, có lẽ hiển phế tỷ đệ còn có thể có hai cái bản bản để giải thích. Một thờ bột nơi phát ra cũng chỉ có ạ tổ cổ lịp người mới sẽ biết, lại nói cũng không có người sẽ nhảm chán như vậy đi tìm tòi nghiên cứu người khác lịch sử, có cái này không đi, vậy cũng là kẻ có tiền. Không nhìn thấy chỉ có kẻ có tiền mới có thể chơi cái gì cất giữ tranh chữ, đồ cổ loại hình nhà, nhỏ bình dân ăn cơm đều không có tiền, nơi nào sẽ có tiền nhàn rỗi đi chơi nó đầu tư của hắn. À dẹt lại rót một chén rượu, sau đó trầm rãi nói ra, một thờ bột từ ạ tổ cổ lịp chế tác, điểm này có lẽ rất nhiều người đều biết, nhưng là tuyệt đối không biết cái kia là thế nào tới bởi vì đó là đời trước cả bộ cổ lịp bá chủ u gạ khang đánh chết vô số tân thần cùng cũ thần, sau đó dùng những này thần minh đến luyện chế mà thành bảo vật, cuối cùng còn gia nhập rất nhiều không sáu khoa học kỹ thuật cùng khoáng thạch, cuối cùng mới biến thành hôm nay chúng ta biết một tơ bột, đó cũng không phải một cái không có sinh mệnh đồ vật, tương phản một tơ bột có cường đại sinh mệnh lực, thậm chí có thể so sánh cổ lão một ít cường giả tuổi thọ, mà cường đại như vậy đồ vật cũng khiến cho ạ bộ cổ lịp tại quyết trương trên đường càng chạy càng xa, tại ạ bộ cổ lịp cùng titan nhất tộc phát sinh sau khi chiến đấu, soan vương bất phân cao thấp, sau đó tao nổ ạ gạt quân đội, khi đó ố đền còn không có không phải thần vương. Cuối cùng, ủ gà khan trọng thương đi xa vũ trụ tìm kiếm trị liệu phương pháp. Nghe nói bị vây ở tuyệt địa bên trong, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Mẹ nể tình ạ, bộ cổ liệm trong chiến đấu sử dụng rất tấp nập, uy lực giảm xuống không ít, nhưng vẫn là cường hãn vô cùng thần khí. Tại Uga một, một trận chiến, hai cái mật thợ bột phân biệt cất giữ trong Amazon nhất tộc cùng cái nào đó cổ lao trong bộ lạc, cái cuối cùng thì là cất giữ trong Atlantis, Chỉ bất quá chân chính mẹ niệm đã sớm bị bọn sấy đồn cho đổi đi, lưu trong hạt chỉ là một cái giả mật thợ bột. Azet rất bình tĩnh kể rõ đây hết thảy, ngữ khí rất bình thản, nhưng là không khó nghe ra trong đó lịch sử tang thương. Giang vô ý thì ngược lại là có chút tò mò hỏi, vì cái gì các ngươi không đem một thờ bột mang đi, ngược lại muốn lưu tại ngã đâu? Điểm này quả thật làm cho hắn rất không hiểu, cường đại như vậy đồ vật mình dùng không phải càng tốt sao? A Zen lúc này giải thích nói, bởi vì một thờ bột chính xác phương pháp sử dụng chỉ có hạ vũ cổ lìp cao tầng biết, những người khác coi như đạt được cũng không có có bất kỳ tác dụng gì. Ngã vị trí rất đặc biệt, liền là mỗi một cái thế lực lớn trung tâm phạm vi, đặt ở chỗ đó rất an toàn. Fim, tình cảm chỉ là một cái tương đối tốt cất giữ địa điểm mà thôi, liền biết đám người này không có an cái gì hảo tâm. A, nguyên lai like là dạng này bất quá Mạt Thở Bột cùng chúng ta chuyện cần nói có quan hệ gì sao? Giang Vô Ý ý nhưng không biết tạ dẹt đến cùng muốn muốn mưu đồ một thứ gì, gia hỏa này nhìn cũng không giống là một cái ưa thích chiến tranh tên điên, ngược lại có chút cùng kẻ già đời thương nhân một dạng. Đây chính là chúng ta sau đó phải thảo luận sự tình, trên thực tế A Bộ Cổ Lệ muốn tìm khẳng định liền là Mạt Thở Bột, với lại độ cao hoài nghi Mạt Thở Bột ngay tại Ô Lẩm phủ, cho nên mới sẽ không ngừng tiến đánh núi Ô Lẩm phủ, ngươi nói nếu là bọn hắn biết hai cái Mạt Thở Bột tản gà, có thể hay không phái ra đại quân đim gà tiêu diệt, thuận tiện đem Mạt Thở Bột cầm về đâu. Lúc này A Dẹt mới hiện ra hắn quỷ kế rất rõ ràng liền là một loại nguy hiếp, mà ạ bộ cô lìp làm sao lại biết cái kia phương pháp liền có rất nhiều loại giang vô ý hề mới sẽ không để ý đâu. bất quá bây giờ còn chưa được mặc dù nói chính mình và các lao bà có thể chống đỡ được, bất quá loại này công kích tại phía trước nhất việt cực hắn mới không muốn làm đâu. vạn nhất các lao bà thương tới nơi nào hắn nhưng là sẽ đau lòng chết nhất định phải đem cấp tiểu đệ bồi dưỡng tối thiểu cũng muốn để sụp mặn cờ lặng có chút sức chiến đấu rồi nói sau. a a muốn tiến đánh gà, ra, phái gia đại quân lời nói tối thiểu muốn trước đối mặt ồ lỉm tủ giả thiết ồ lỉm tủ để ạ bộ cô người đi qua như vậy còn phải đi qua cờ giờ đế quốc địa bàn cuối cùng là Asgard địa bàn ở giữa gây vọt điểm nhưng là có bó lớn hải tặc vũ trụ ạ bộ cỗ cũng sẽ không bước lên nguy hiểm như vậy liền coi như bọn họ thật tới cũng không có có bất kỳ tác dụng gì căn bản là đánh không tiến vào ta cũng không phải khoác lác Giang Vô Y hề rất ngạo nên nói nhiều như vậy lao bà Cộng lại khẳng định là có lực đánh một trận bất quá hắn không nguyện ý làm như vậy mà thôi cái gì vì bảo hộ thế giới mà hy sinh chính mình cùng người nhà không tồn tại hắn cũng sẽ không như vậy làm thật đến vạn thời điểm bất đắc dĩ hắn lập tức thu thập đồ đạc liền chạy tuyệt đối sẽ không dừng lại từ đạo hưu bất tử bần đạo điểm này ta tin tưởng, ta đây chỉ là trình bày mẹ độc trọng yếu cùng ngươi chỗ phải xử lý vấn đề mà thôi. Điều kiện của ta rất đơn giản, đã rẻ muốn ta trở về, đó nhất định là muốn ta ngăn cản ả bộ cổ lỵ quân đội. Ta có thể đi trở về, bất quá ta muốn ngươi trợ giúp hành động của ta, giúp ta ngồi lên thần vương vị trí. A Z lúc này rốt cục nói ra mục đích của mình, hắn mẹ rất rõ ràng, cái kia chính là mình khi lao đại, không tại khi một tiểu đệ. Thật không biết khi thần vương có cái gì tốt, liền 427 giữ vững cái kia một tòa phan núi, có không cần ả, còn không bằng tìm nữ nhân sau đó quy ẩn sơn lâm đâu. Giang vô ý thì ngược lại là không có bất kỳ cái gì tâm tình chọc trồn, cũng không có cái gì muốn cười, bởi vì không buồn cười a. A, ngươi ở chuẩn bị làm thế nào? Muốn ta đi giúp ngươi đem rễ ở giết? Vậy ta nhưng làm không được, ám sát loại chuyện này, ta không giúp được ngươi. A a, ngươi cũng đánh giá quá cao chính ngươi. Rễ ở mặc dù già, nhưng là dù sao cũng là một cái thần vương, trừ phi chính hắn muốn chết, không phải rất khó giết chết hắn. Ta chỉ cần ngươi giúp ta liên lụy ở chờ rễ ở ta người là được rồi. Ảo vô cỗ liềm chủ lực là bạ dạ để điểm ấy không khó đối phó. Nhưng là tay sai cho bọn họ là chờ rẻ ở Tạ người, những cái kia nửa máy móc quái vật số lượng nhiều vô số, ngươi chỉ cần phá hủy chỉ huy của bọn hắn chiến hạng, cái khác liền không cần làm. À dẹt nói ra một cái chiến trường bí mật, Giang vô ý thế nhưng là có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Theo bản năng hỏi, chờ một chút, chờ rẻ ở Tạ người không là theo chân thả nổi sao? Vì sao lại trợ giúp hạ thổ cổ lấy đâu? Điểm này cũng không phải nói lung tung, nhớ kỹ lần thứ nhất phụ liên đại chiến không phải liền là chờ rẻ ở Tạ người xâm lớn à? Một cái đánh thẻ ra sân, không sống tới một tập liền chết bi kịch nhân vật phản diện. Này. giống như mỗi một cái nhân vật phản diện cũng chỉ là sống một tập mà thôi, ai không? Nếu như lộ kỳ lộ kỳ không coi là. 16 chương 711, hai cái phép phái. A dẹt ngược lại là rất khinh miệt nói, ai nói với người, chờ dẹt ở ta người là theo chân thản đồ. úc, cũng có trách, các ngươi mượn vốn chính là tin tức như vậy là hậu, rất bình thường, đã ngươi đều đã hỏi tới, vậy ta liền giải thích cho ngươi một cái đi. chờ dẹt ở ta người chia làm hai cái phép phái, một bên đi theo A tổ cổ, cổ lỵ hiệp đồng tác chiến chia sẻ chiến lợi phẩm, một bên khác thì là đi theo tỷ tạ nhị anh. mà tỷ tạ nhị anh hiện tại thủ lĩnh là thản đổ. Ngươi nói như vậy ngược lại là nói đúng phân nửa mà thôi. Giang Vô Ý hiểu là được so, lúc nào trở dạ ở tạ người phân liệt thành hai phái, một phái đi theo ạ tổ cổ lập đại tịch lan lộn, một phái đi theo tỷ tạn nhị ảnh thạ nổ lan lộn. "Mẹ, tốt à, kỳ thật nghĩ đến ỷ thật dọc cùng ỷ vụn là hai huynh đệ đêm này, cũng cảm giác tốt tiếp nhận rất nhiều." "Trở dạ ở ta người a, cái này ngược lại là có thể, bất quá ta có ích lợi gì chứ?" Giang Vô Ý hiểu ngược lại là không có cự tuyệt, mấu chốt là trở dạ ở tạ người căn bản cũng không tính quá mạnh, chủ yếu là số lượng của bọn họ quá nhiều, khoa học kỹ thuật cũng coi như không tệ, tại quân đoàn chiến bên trong xâm lấn bên trong là tuyệt hảo người tiên phong. Nhớ ngày đó vụ liên một trận chiến, trực tiếp đem bất giả thành một cái nội thành phá hủy, nói đến năng lực phá hoại thật sự chính là có như vậy hai đem buồn cầu soát. Khu khu, chẳng lẽ trong này không có người khổng lồ xanh hột công lao sao? Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? A dệt nhàn nhạt cầm chén rượu lên rót một chén rượu xuống dưới, phản phất giống một cái chuyên nghiệp thương nhân một dạng, chuẩn bị có kẻ mà cả. Không biết, ta không có cái gì muốn. Giang Vô Y thì thật sự chính là không có có cái gì đặc biệt cần, muốn nói ẩn phỉ tỷ cần nha, ô nhiệm vụ cũng không có. Lão bà của mình nạn sĩ ẩn ưn nơi nào còn có một viên tang không có nghiên cứu đâu huống hồ nghiên cứu xong em game cũng không biết muốn bao lâu thời gian kế tiếp còn muốn phân tích ra cất giữ trong đảo bạ dạ thì sẽ bị amazon nhất tộc bảo vệ một tơ bước đâu mình làm amazon nữ vương hiệp bổ lì tạ nam nhân muốn tới nghiên cứu thế nhưng là không hề có một chút vấn đề à à đã dạng này nếu như ta làm tới thần vương vậy liền đem gia đình nữ thần hệt tì ạ cùng nữ thần săn bắn ạ hệ mỉ tặng cho ngươi a cái này thủ lao thế nào có phải hay không rất hài lòng ạ dẹt vừa cười vừa nói nữ nhân ở hắn nơi này còn thật chỉ là một chút công cụ mà thôi có thể lợi dụng liền lợi dụng giang vô y liền là có như vậy trong nháy mắt có điểm tâm động hai cái bảo lưu lấy một máu nữ thần A. bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại, nữ thần tuy tốt, bất quá cũng không phải dễ dàng như vậy công lược. thúy hồ ạ, rẹt giá hỏa này có như vậy thành thật sao? cái này quá quý giá, ngươi cũng không phải là muốn muốn chơi xong về sau mới muốn đưa cho ta đi, khâu khụ, ta nhưng không tiếp thụ rẹt dưới. điểm này giang vô ý ý nói không sai, hắn mới không có hứng thú khi cái gì tiếp bản người thành thật đâu, tàn hoa bại liễu loại hình hắn mới không cần đâu. đương nhiên, nếu như chỉ là làm tình nhân, cái kia liền không có vấn đề gì, một đêm quan hệ loại kia thì càng không quan trọng, nhưng là làm vợ nha khẳng định là muốn trong sạch nữ nhân a có câu nói nói thế nào, bạn gái đương nhiên là càng xinh đẹp càng tốt A, lao bà nha, thì là càng hiền lành càng tốt. người suy nghĩ nhiều, ta hạ dẹt còn khinh thường tại làm chuyện như vậy, đừng dùng những cái kia ác độc tâm tư đến suy đoán, ta cùng các ngươi những cái kia lòng mang thỏa đo gà người không đồng nhất dạng, hạ dẹt rất kiêu ngạo nói, hoặc là nói đúng không mảnh. khi hắn lực lượng cường đại thời điểm, tự nhiên trướng mắt những này hạ lưu phương thức, nhưng là nếu như lực lượng trở nên yếu đi, như vậy thì biết dùng mưu lược đến bổ sung, đơn giản tới nói liền là nhìn tâm tình a. trên cổ bay lô tiểu thuyết vườn, nếu như là hai người bọn họ. Cái kia không sai, bất quá ta rất hiếu kỷ, liền chỉ là một cái trở dạ ở ta người với lại, có cần phải nỗ lực nhiều như vậy đại giới sao? A nghệ mỉm thế nhưng là rất biết đánh nhau, Heti a liền không hiểu rõ. Ngươi xác định có thể cho hai người bọn họ nghe lời? Giang Vô Y thì tò mò hỏi, nếu là ở nói câu nói này, hắn đoán chừng vẫn có chút tin tưởng, nhưng là A Dạ Nha, vậy sẽ phải có giữ lại, thực lực quyết định nói chuyện phân lượng cũng có độ tin cậy. Chờ ta ngồi lên thần vương vị trí về sau, tự nhiên có phương pháp có thể cho các nàng nghe lệnh. Ô liễm phủ chỉ cần một thanh âm, không cần những cái kia không nghe sai khiến người. Bất luận kẻ nào đều một dạng, đã ạt Đen ạ gà cho ngươi, nhất định đã nói với ngươi ổ lẩm phủ thai hại à. A Zet bỗng nhiên phong cách vẽ nhất truyền, nói một câu kỳ quái lời nói. Giang Vô Ý vừa điểm điểm nói ra, không sai, ạt Đen ạ đúng là đã nói, hơn nữa còn nói có thể thoát ly ổ lẩm phủ quản lý là phi thường đáng được ăn mừng sự tình. Ngươi cũng biết, hắn đối với ổ lẩm phủ không hiểu nhiều, khu khụ, phải nói là đối với nơi nào nam người không hiểu nhiều mới đúng, dựa theo hắn tác phong làm việc, khẳng định là nghiên cứu nữ nhân đi, trừ phi là có cần phải, nói thí dụ như đối thủ một mất một còn loại hình, mới có thể nghiên cứu làm sao hung hăng đánh đối phương một trận phá rồi lại lập ta vô cùng đồng ý điểm này dù cho không có nói rõ ta cũng biết kỳ thật cắt thí nạ là có cơ hội trở lại ô liễm phủ nhưng là ta không để cho nàng trở về ngươi biết tại sao không cũng là bởi vì ta không muốn để cho nơi đó mục nát sao đoạn bầu không khí ảnh hưởng tới nàng chiến thần nữ nhi không nên đợi ở những địa phương kia nên đợi ở trên chiến trường vô ý, ý trợ giúp ta rõ ràng rơi ô liễm phủ bên trong mục nát tồn tại ta chắc chắn tái hiện ô liễm phủ huy hoàng a dẹt đống nhiên đứng lên hào khí ngàn mây nói giờ khắc này mới đem mục tiêu của hắn nói ra Về phần có phải thật vậy hay không vậy cũng không biết, dù sao rằng vô y ly tuyệt đối có độ tin cậy còn bình thường, a càng sâu nhập hiểu rõ cái thế giới này, liền sẽ phát hiện nhân vật nơi này đều có đặc biệt tính cách, đều là loại kia có máu có thịt chân thực tồn tại, mà không chỉ có chỉ là một cái biết hành tàu di động khách qua đường mà thôi. Điểm này từ đại ma vương hệ lạ chỗ nào liền có thể nhìn ra, cỡ nào cực đoan một nữ nhân, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn cho mình trong nhà an thai chuẩn bị sinh con. Nghe, em ít mờ, cỡ nào nghiêm túc một đề tài, làm sao đến cuối cùng một câu cũng cảm giác đi trễ nửa nha. Nếu nói như vậy, ta ủng hộ ngươi. Bất quá ta rất bận rộn. Có cần thời điểm lại gọi ta đi, về phần mật thơ bốt sự tỉnh, hắc hắc, chờ ta nghiên cứu, ô triệu, rồi nói sau. Đã ạ bồ cô liệp có thể mật thơ bốt đến hủy diệt một cái thế giới, đó nhất định là có uy lực cực kỳ mạnh, có thể hủy diệt cũng có thể sáng tạo. Các ngươi liền thật chưa từng thử qua sao? Giang Vô Ý ỉ nói câu nói này thời điểm nghĩ đến chính nghĩa trong Liên Minh Xi si bộ ủa, cái kia cùng loại với ý dồn mạng tồn tại, tốt à, kỳ thật đều không khác mấy, chỉ bất quá một cái là người bình thường, một cái khác là nửa cơ giới sinh hóa người mà tôi. Vô Ý ỉ nghe, mật thở bốt tuyệt đối không phải là một cái tốt, vật kia sẽ chỉ mang đến hủy diệt, vô số người thử qua cuối cùng vẫn là chết rồi, ngay tiếp theo cả cái hành tinh đều hủy diệt, còn có tuyệt đối không nên để ba cái mọt tơ bột một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau, đến lúc đó cho dù có cái gọi là ma pháp ca mạ tạ tồn tại, cũng là ngăn không được hủy diệt trùng kích. Azerfi thường nghiêm túc cảnh cáo một lần, nhìn ra trước kia hắn sắc thực gặp qua muốn lợi dụng loại bảo vật này người, kết quả là cùng sử dụng lực lượng bảo thạch mở dạng cùng một chỗ biến thành cho tàn cùng tích mịch. 16 chương 712 nhân vật phản diện cũng là có lý tưởng. Biết biết, yên tâm đi, ta còn không có như vậy chuẩn đâu. Giang Vô Y thì thần sắc nhẹ nhõm đáp lại nói, hắn chắc chắn sẽ không làm việc ngốc như vậy. Bất quá một cái đơn độc, mọt thờ buộc lấy ra nghiên cứu, hẳn là không có vấn đề gì. Nói không chừng còn có thể nghiên cứu ra vật gì tốt đâu. Ngạch, chờ đã, Hải Thần cõi xây đồn nơi đó có một cái, vạn vừa về tới ốp liềm bu đi, cùng dọt tướng quân cùng một chỗ chế tạo ra quái vật đủ đầy làm sao bây giờ? Bất quá ngẫm lại đều cảm thấy kích thích, nói như vậy, phía bên mình liền không cần tiếp nhận chuyện này. Tốt đa, đây cũng là nghĩ nhiều lắm, rõ ràng liền là chuyện không thể nào. Tiểu lão đệ mau tỉnh lại, đến giờ đi làm hẳn là đã như vậy cái kia hiệp nghị của chúng ta coi như xong thành công, ở chỗ này qua mấy ngày, chờ ta chuẩn bị xong, chúng ta liền trở lại ô liềm bù đi. hừ, ta mất đi, nhất định sẽ gấp đội cầm bể. ạ dẹt rất ngông cùng nói, có loại tan tắc thiên hạ cảm giác, thật sự có một tia chiến thần phong thái. giang vô ý y cũng không cho rằng ạ dẹt có đơn giản như vậy, một cái sống lâu như vậy lao phốt sẽ có đơn thuần như vậy à? bất quá cũng không cần lo lắng sẽ cho mình gãy bấy. nước cất giữ lâu cũng còn sẽ biến chất đâu, chúng chi là lòng người đâu. không có vấn đề, vừa vặn ta cũng có thể lãnh hội một cái cái tinh cầu này phong quang. vừa rồi họ sấy đồn nói nơi này là dạ xà tinh coi như không tệ, các ngươi ở đây làm hoàng đế sao? Vì cái gì ta cảm giác phía ngoài những cái kia tín đồ vẫn có chút e ngại đâu. 427. 333. Truyền trọng yếu đã nói xong rồi. A Diện trực tiếp đại lực vô tay ba tiếng, đại cửa bị mở ra. Một đội mặc rất mát mẻ mỹ lệ tu nữ bưng khay đi đến, phía trên để đặt lấy rất nhiều chưa hề được chứng kiến trái cây cùng mỹ thực, rượu ngon, thoải mái. Một điểm đều quan tâm có thể hay không lộ hàng. A Diện đi tới thần miếu đài cao, nơi này cách mặt đất khoảng chừng cao ba mươi có thể quan sát toàn bộ thành thành phố. Nơi này gọi là dạ xà tinh, nguyên lai like là một cái phi thường lạc hậu địa phương. Ta cùng bọn sấy đồn phát hiện cái tinh cầu này thời điểm bọn hắn vẫn còn phi thường nguyên thủy bộ lạc thời đại. Thế là chúng ta dẫn đầu tín đồ của chúng ta toàn bộ cái tinh cầu này, mặc dù không lớn, cũng rất thuần phác. Giang vô ý y lẳng lặng nghe, đánh hạ một cái tinh cầu. Câu nói này để hắn có chút tưởng tượng lan man, bởi vì kế hoạch của hắn bên trong cũng là có muốn nắm giữ một cái tinh cầu của mình, một cái thuộc về mình chuyên môn tinh cầu. Ần, chỗ nào làm yên vui ổ, cũng là một cái chỗ ẩn nấp á vạn nhất thật có chuyện gì phát sinh thời điểm, mình còn có thể có cái ổ có thể trốn. Ngạnh, mặc dù nói hình như có chút rất sợ dáng vẻ, nhưng là sinh mệnh trọng yếu nhất nha đánh không lại liền chạy, điểm ấy rất bình thường, ai đều sẽ làm như vậy. nói như vậy Thái Đao thản nộ liền biểu thị không phục, hắn lúc nào chạy trốn qua. ngạch, lúc này đi ngang qua một cái cực giống đã xin người đi đường biểu thị thản nộ chạy trốn kỹ thuật là thật chuyên nghiệp đến khai tông lập phái tình trạng. đánh không lại thời điểm liền gọi tới chiến hạm bắt đầu không khác biệt bao trùm hình ảnh tặng. sau đó mình yên tĩnh chạy trốn. ân, thốta, hiện trường bắt sống, thật là thơm cảnh cáo. chỉ có nghiêm khắc luật pháp mới có thể bảo chứng an ổn, mới sẽ không xuất hiện mục nát cùng sa đoạn. đây là ta một cái thí nghiệm địa điểm, vì tương lai kế thừa thần vương vị trí sau bắt đầu áp dụng. A dẹt còn thật có chút đam miu túc chi ý tứ, đây chính là cái gọi là sớm diễn luyện. Bất quá nhìn hiệu quả còn là bình thường đi, không tính quá tốt cũng không tính quá xấu. Kết quả đây, hiệu quả thế nào? Thương Lai Thần Vương, Giang Vô ý, ý ngược lại là hiếu kỳ điều khiển một câu, đồng thời đối với A dẹt cảnh giác cũng đề cao rất nhiều. Đến lúc đó có cần phải cùng Lão Bà của mình Adena nói một chút, để cái này thông minh xinh đẹp nữ thần Lão Bà cho mình sửa sang một chút suy nghĩ, miễn cho bị người khác đi còn giúp đỡ đối phương kiếm tiền. Có thể sớm tại cái này vắng vẻ tinh cầu bố cục, có thể thấy được A Diện căn bản cấp không phải một cái sẽ chỉ cầm đại đao chặt chặt chặt mang đi. Thano, Lão tử cảm giác tác giả khuẩn đang cố ý chào phúng Lão tử. A-Z nhìn quanh mình thành thành phố một chút, sau đó lại rót một chén đến rượu, rất hào khí nói, phi thường thành công. Nơi này sẽ không xuất hiện bất kỳ phạm tội, bởi vì có bất kỳ phạm tội, trực tiếp liền ngồi, ai đều không thể tránh được. Trái với luật pháp người, chết. Hám hại người vô tội người, chết. Lợi dụng pháp luật đến như phúc lợi người, chết, ác em. Chỉ có sợ hãi tử vong mới có thể để bọn hắn biết cái gì là không thể làm, cái gì là có thể làm. Nhìn xem Giang vô ý thì có chút nghi ngờ biểu lộ, A Diện lại rất đắc ý nói bổ sung, tại tàn khốc pháp luật trước mặt, chỉ cần phạm pháp sẽ chết, không chỉ có là mình chết, còn muốn toàn bộ gia đình cùng một chỗ đuổi trôn bụi. A a, rất tàn nhẫn có đúng không? Không tàn nhẫn lời nói, bọn hắn liền sẽ không hiểu được kính sợ, càng sẽ không hiểu được cảm ơn. Ngoại trừ nghiêm khắc pháp luật bên ngoài, ta mang cho bọn hắn vô số sản xuất tiên tiến phương thức cùng trồng chọn phương pháp, chỉ phải thật tốt tuân theo luật pháp làm một cái tốt đẹp công dân, liền có thể sống rất tốt. Trên đường hành tẩu không cần lo lắng bị đánh cướp, ban đêm cũng sẽ không e ngại tiểu thâu, làm việc cũng sẽ không phát sinh tranh chấp, tốt đẹp dường nào một cái thế giới. Mẹ, nghe tụi hồ rất tốt bộ dáng, nhưng là tụi hồ ít một chút điểm nhân tình vị a. Giang Vô Ý ỉ, nhưng không nguyện ý ở vào tình thế như vậy sinh hoạt, này làm sao cảm giác cùng nuôi nốt không sai biệt lắm đâu. Ngạch, tốt à, nếu như là một cái không có cái gì truy cầu trí hướng chật nam, có lẽ nơi này là một cái lựa chọn tốt. Giang Vô Ý ỉ ngược lại là có loại ảo giác, là không phải mình gặp gỡ mỗi một cái sinh điểm thứ nhất đại lao cấp bậc nhân vật đều là như vậy, có điên cuồng ý nghĩ cùng vượt qua thường nhân chấp nhất, liền xem như sai, cũng sẽ kiên trì chấp hành xuống dưới, chỉ là vì chứng minh mình là chính xác. Liên cung kế sinh hội công tác thản nộ một dạng, tên kia thật vi lại mà có lẽ vậy, bất quá càng nhiều chỉ là một loại cố chấp mà thôi, đều nhanh cực đoan biến thành người điên. được rồi, chuyện của người khác, mắc mơ gì đến chính mình, mình ăn ngon uống sướng hưởng thụ lấy chính là. Về phần nói trợ giúp cái này cái gọi là dạ xạ tinh nhân phản kháng hạ diện chính sách tàn bạo, nói không chừng người ta còn cảm thấy dạng này vô cùng ok, cực kỳ tốt đâu. kết quả là mình cái gọi là anh hùng cử động liền biến thành một cái cho cười, nếu như bị chat lơ cùng ezit bọn hắn biết chắc sẽ cười đến rụng răng, sau đó không ra một tuần lễ toàn thế giới đều biết. nhìn không sai, ta là không tán thành cũng không phản đối, kỳ thật tự do phát triển cũng là không tệ có thể kích phát tiềm năng, sáng tạo ra vô hạn khả năng. Giang Vô Ý ý nhớ tới thế giới của mình, hiện tại liền đã có sơ mện, còn không tính bên trên đã tồn tại rợ dạ cụ lạ đế quốc cùng người sói đế quốc, nếu là tăng thêm God Sider, đã có chút quần ma loạn vũ dấu hiệu. Tương lai còn có các loại siêu anh hùng cùng siêu ác nhân xuất hiện đâu, đến lúc đó ai đến xâm lấn đều sẽ đụng đầu đầy bao, đây cũng không phải là khó lác. Nhưng là nếu như không thêm vào khống chế, không có chút nào tiết chế phát ra, sẽ chỉ cùng cờ dị tận một hạng, tại sàn Lạn Huy Hoàng về sau, cuối cùng vẫn nên đón huy diện. Ạ Dẹt không keo kiệt tán dương một câu cờ di tần tồn tại, sau đó nói ra lo nghĩ của mình cùng ý nghĩ. 16 chương 713, hư không được kích. Tài nguyên khô kiệt, tinh cầu hủy diệt. Điểm này cũng không cần giang vô ý mà lo lắng, tối thiểu dựa theo ngân gạ tài nguyên xu thế tới nói sử dụng cái mấy trăm năm vẫn là có thể, sau này liền có nói. Bất quá những vấn đề này cần hắn quan tâm sao? Đến lúc đó đợi đến bật mãn cùng sắt thép làm hai cái này có tiền khoa học kỹ thuật cùng nhân trưởng thành về sau, bọn hắn liền tự nhiên sẽ quan tâm những vấn đề này, không quan tâm cũng không được. Chỉ cần mình nho nhỏ thi triển một chút lưu kế, bọn hắn liền phải ngoan ngoãn mắc câu. Ai để bọn hắn là cái gọi là siêu anh hùng đâu? Hắc hắc, cả ngày bắt buôn bán vũ khí cùng tội phạm chơi. Nào có chuyện tốt như vậy tỉnh. Cắt, điểm ấy ta đều không cần lo lắng. Ngươi cùng bọn sấy đồn làm sao lại đi cùng một chỗ? Tiên kia tựa hồ cũng không phải là một cái rất tốt minh hữu lựa chọn đi. Nói không chừng đến lúc đó lại biến thành heo đồng đội. Hổ ta nhóm một thanh, lao ra hòn hẻm đều tuổi đã cao, thế mà còn tổng là nghĩ đến nữ nhân, thật là khiến người ta buồn nôn. Giang vô y kinh thường nói, người đều già như vậy, còn có tinh lực sao? Cất đúng là đầy hầm cầu người phiền nhất. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu điểm này ta nên cũng biết đúng gần nhất tại dạ xạ tinh trên quỹ đạo có trở rẻ ở tạ người quy mô nhỏ dò xét hạm đội đang chuẩn bị ở cái tinh cầu này bên trong thành lập cứ điểm người đi đem bọn hắn phá hủy xem như là ngươi sớm liên hệ à a dẹt tuổi hồ nghĩ tới điều gì sau đó liền mất đi một cái nhiệm vụ tới ân chỗ tốt kia đâu cũng không thể không công làm việc cho ngươi đi ta cũng không phải rất nhiệt tâm người giang vô ý hiện ngược lại là không có cự tuyệt, chỉ cần có thù lao tất cả đều dễ nói chuyện tham tài tham tài a dẹt ngược lại là tức giận nói. Những cái kia trở rẻ ở tạ giọ xét tiểu đội vốn là có được đại lượng tài nguyên, ngươi trực tiếp đem bọn hắn diệt, đồ vật đều là ngươi, dạng này còn chưa đủ ạ. Ta cung cấp cho ngươi tin tức đều không có thu tiền. Cái này tiện nghi con rể thật một cái toàn thân tiền tài hôi chua vị thương nhân, cái gì đều muốn giảm tiền, có như vậy thiếu tiền sao? Điểm này thật đúng là nói đúng, Giang Vô Y thật thiếu tiền, bất quá số tiền này hẳn là đặc biệt là là một loại nào đó tài nguyên mới đúng. Nhất là dô khoa học phòng nghiên cứu thật là vô cùng đốt tiền, giai đoạn trước còn tốt, cần tài nguyên còn có thể trông gà tìm tới. Hiện đang nghiên cứu đồ vật, chế tác trang bị cùng phi thuyền các loại vật tư cần liền là ngoài không gian kim loại, điểm này chỉ có thể từ Asgard đuổi. Hết lần này tới lần khác ổ đỉnh tên kia lại là gắt gao, biết rõ bị hố, còn muốn tiếp tục đổi lấy, bởi vì một không có nhà thứ hai. Cái này cũng chưa tính xỉn giờ dạ phòng luyện kim, nhất là tại bồi dưỡng dạ tạn nạ thời điểm, càng là hao tốn vô số tiền tài cùng tài nguyên. Hắc hắc, bất quá Giang Vô Ý cũng vui vẻ đến bồi dưỡng dạ tạn nạ, hắn nhưng là có chút chờ mong dạ tạn nạ trưởng thành đâu. Giang Vô Ý không thể không đượ, dù sao có cái gì thu nhập là được, hắn nhưng là thật nghèo, nghèo đến không có tiền ăn cơm cùng tang gái vừa định nói chút gì, đung nhiên cảm thấy một cỗ nguy hiểm, cỗ này nguy hiểm không phải tại phụ cận mà là tại ngoài không gian chỗ nào chuyển đến, hắn nhưng là sớm bố trí một cái vệ tinh ở trên pi đạo, dùng để kiểm tra chúng quanh nguy hiểm, vạn nhất có chuyện gì, cũng tốt sớm chuẩn bị, là đánh vẫn là chạy trốn liền nhìn tình huống mà quyết định. A dẹt rõ ràng cũng cảm thấy, chân chờ một lát nói ra, đây là hư không hư vị, không xong, tại sao lại ở chỗ này sẽ có hư không tồn tại đâu? Toàn thể tập hợp, mở ra pháp thuật phòng ngự trận, khởi động khẩn cấp phòng ngự chỉ lệnh. Ngô yết, đi, chúng ta lần này có phiệt vãi. Nói xong cầm huy hoàng khí thế hoàng kim đại kiếm dẫn đầu vọt lên bầu trời. Giang Vô y thì cảm giác có chút mơ hồ che à, bởi vì hắn để đặt vệ tinh tự hồ bị lực lượng nào đó nuốt chửng lấy. Mẹ Sạ có chút nghĩ mà sợ thanh âm truyền đến, "Ô ô ô, chủ nhân, vừa rồi có thật nhiều quái vật đống nhiên xuất hiện, đem vệ tinh cho đập nát. Người ta đều nhanh hủ chết, đây chính là cảm giác tử vong mà." "Ô ô ô, thật là sợ à, chủ nhân ngươi muốn báo thủ cho ta rồi." Đây cũng quá mẹ nó giống một người đi, có đôi khi thật hoài nghi mẹ Sạ đã tiến hóa đến một loại nào đó không biết cảnh giới. Giang Vô y thì có chút đau đầu vứt vứt đầu, bất đắc dĩ nói, "Tốt, đừng giả bộ đang thương, ngươi là sẽ không chết, trừ phi ta chết đi." Nói một chút tình huống như thế nào a? Bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Nghe được chủ nhân nói như vậy, mẹ xã lại khôi phục cao lạnh ngự tỷ bộ dáng, thanh âm trực tiếp xuất hiện trong đầu, "Chủ nhân, còn nhớ rõ thật lâu trước đó viễn cổ thí luyện sao? Cửa ải cuối cùng xuất hiện hư không sinh vật, lần này xuất hiện liền là hư không sinh vật. Ta cha duyệt ở lĩnh tụ cùng Asgard địa tích, phát hiện những này hư không sinh vật tồn tại lịch sử so với bọn hắn lịch sử phát triển khởi nguyên còn muốn đã lâu, tựa hồ từ cực kỳ lâu trước kia liền đã tồn tại." 10. Côn vợ ở. Hư không sinh vật cùng vết ảnh trong vùng những cái kia cặn bã là giống nhau. Đối vào hư không sinh vật Giang Vũ Ý liền nói lạ lẫm đi, kỳ thật cũng đánh qua mấy lần quan hệ. Nói quen thuộc đi, kỳ thật còn thật không phải là hiểu rất rõ. Huyết ảnh trong vùng hư không sinh vật chỉ là cấp thấp nhất, nhưng là cũng không phải là tất cả hư không sinh vật đều là như vậy. Hư không lại không ngừng mở rộng, thôn vệ hết hiện hữu không gian vũ trụ, căn cứ hệ là phu nhân cùng pháo giả phu nhân, hư không là chỗ có chủng tộc số một đích nhân, liền ngay cả ả bổ cổ liệp cũng mở rộng. Mẹ sao ngữ tỷ thanh âm không ngừng trong đầu vang lên, trên cơ bản nghe không hiểu đây là chức năng hợp thành giọng nữ, liền cùng một cái chân nhân không có có bất kỳ khác biệt gì. A, còn có chuyện như vậy. Được rồi, Chúng ta trước đi xem một chút đi, mẹ già chính ngươi cẩn thận một chút, đã hư không đáng sợ như vậy, vậy ngươi phải cẩn thận không bị bọn hắn cho ăn mòn. Ta cảm giác trong này rất quỷ gì à? Giang vô y thì thật là có loại mộng so cảm giác, làm sao một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, những vật này căn bản nghe đều chưa từng nghe qua, từ đâu tới đâu, đến tìm một cái cơ hội đi về hỏi hỏi lão bà của mình nhóm, các nàng có lẽ biết đến mình còn nhiều hơn. khu khu, đây không phải nói nhảm nhia, người ta cái gì kiến thức, mình cái gì kiến thức à? Bầu trời xanh thẳm bắt đầu xuất hiện từng đạo bóng tối, mà trong bóng tối biển dầu sáu bảy chiếc kỳ quái ngoài hành tinh phi thuyền. Tuần nữa còn có hai đầu khủng lỗ du đang cự lòng, chợt nhìn ở giữa có phi thường nồng đậm trợ rẻ ở tạ phong cách. Những cái kia cự lòng tất cả đều là nửa máy móc hợp thành sinh vật, đây là phi thường chức vào một loại khoa học kỹ thuật thành quả. Đó là trợ rẻ ở ta người tìm kiếm đội. Bọn hắn đã bị hư không cho lây nhiễm, đánh mất lý trí, biến thành hư không nhanh nuốt cùng chó săn. A Zệt thần sắc ngưng trọng nhìn lên bầu trời, năm chặt hoàng kim đại kiếm, đối một bên chạy tới tiện nghi con rể nói ra. Ngoại trừ giang vô ý ở bên ngoài, liền ngay cả mới vừa rồi bị đánh phi thường thảm hiện tại còn sưng mặt sưng mũi hải thần ngọ sấy đồn cũng chạy tới vẫn là ngồi tại trên chiến xa từ kỳ quái sinh vật lôi kéo chiến xa bay đến không trung tức giận phủi một chút vừa rồi đem mình bạo đánh cho một trận giang vô ý ý nhất định phải lập tức tiêu diệt bọn hắn nếu không một khi chờ bọn hắn rơi xuống đất nơi này sẽ hóa thành một vùng phế tích thức. 16 chương 714, một quyền liền xong việc trên đất tinh cầu cư dân đều trốn đến an toàn nơi ẩn nút bên trong không có người thừa cơ nháo sự chỉ là yên lặng dựa theo quy định làm tốt buồn phận của mình nhìn tới đây hà khắc luật pháp đã để bọn hắn cảm nhận được một chút sợ hãi kỳ thật chỉ cần giữ khuôn phép làm việc, nơi này cũng có thể nói là một cái không sai thế ngoại đạo nguyên. Hộ vệ đội thì là tại sĩ quan dẫn đầu dưới liệt ra cổ lão tác chiến phương trận, chuẩn bị nên đón ngoại địch xâm lấn. Đây là Giang Vô Y lần thứ nhất đối mặt hư không xâm lấn, cảm giác có điểm giống là cao cấp hơn chiến tranh. Có chút may mắn chính là, chính mình sở tại gạ thế giới cơ hồ ở vào một cái nơi tương đối an toàn, chỗ nào bị mấy cái thế lực lớn vây quanh, hơn nữa còn là vĩ độ giao giới điểm, địa hình tương đối phức tạp đồng thời, an toàn cũng đề cao không thiếu. Trở dè ở tạ chiến hạm càng ngày càng gần, thậm chí có thể nhìn thấy phía trên đứng đấy kỳ dị chạy liệu vật cộng sinh nửa máy móc chở dị 427 tháp binh sĩ, bao trùm lấy mũ giáp, cùng nhân loại lớn lên không sai biệt lắm. Bất quá vài chỗ không phải rất một dạng, hai cánh tay chỉ có sáu cánh tay chỉ, quả thật có chút kỳ quái, người ngoài hành tinh à, không có chút kỳ quái đặc thù gọi thế nào làm người ngoài hành tinh đâu. Cùng trong ấn tượng không đồng nhất dạng chính là, những này trở dè ở tạ người đều có một tầng năng lượng bóng tối bao vây lấy, có một loại hoang vu khí tức, tựa hồ cho đến sẽ diệt tuyệt hết thể sinh cơ. Điểm này rất quỷ dị, bởi vì làm một cái khoa học kỹ thuật hình thế lực, đối với loại này vĩ độ lực lượng nghiên cứu hẳn là vô cùng yếu kém mới đúng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này năng lực. Tựa hồ biết rằng vô ý, ý là lần đầu tiên chính thức đối mặt hư không sinh vật, A Dẹt rất phúc hậu giải thích một chút, đó là bị hư không cảm nhiễm về sau trở dạ ở tạ binh sĩ, trên cơ bản bị cảm nhiễm về sau liền không cứu được, nếu như không đem bọn hắn triệt để giết chết, cái kia sau một khoảng thời gian, ký sinh ở trong đó hư không năng lượng liền sẽ hấp thu chủ ký sinh huyết nhục có thể lựa biến thành đọa cơ, loại kia quỷ dị sinh vật là ma pháp sư khắc tinh, có thể thiêu đốt hết thể ma. Phất, đối chiến sĩ không có có bất cứ hiệu quả nào. Bản thân ở vào khoảng giữa hư thực ở giữa, nếu như không sử dụng năng lượng đặc kích, căn bản đánh không trúng bọn chúng, mây sáng sử dụng, liền có khả năng bị thiêu đốt, là phi thường nhất đầu quái vật. Nhưng bức như vậy sao? Giang Vô Y thì thật đúng là là lần đầu tiên gặp phải, so với viễn cổ thí luyện bên trong hư không quái vật, tựa hồ nơi này càng quỷ dị hơn a, bất quá cũng không có cái gì rất sợ hãi, lại châu hư không quái vật còn không phải bị mình cùng đại lão bà hệ là cùng một chỗ xử lý, vợ chồng đồng tâm kỳ lợi đoạn kim ạ. Cái kia liền đem bọn hắn giết sạch là được rồi. Vừa vặn ta đối những sinh vật này cũng cảm thấy rất hứng thú lấy về nghiên cứu một chút, có lẽ có thể có chút rất không tệ đột phá. Ông, lật bàn tay một cái, cổ lão hợp kim trường thương xuất hiện lần nữa. Lúc này liền biết mình đến cỡ nào nhìn xa hiểu rộng, đã sớm biết đơn nhất con đường khẳng định sẽ bị phá hỏng, ma pháp lợi hại hơn nữa cũng hữu dụng không lên thời điểm. Lúc này cũng chỉ có thể dùng chiến sĩ phương pháp giải quyết chiến đấu, không có cái gì là một thương không giải quyết được. Nếu có, cái kia chính là hai phát, trực tiếp đâm chết, cái gì cầu thí hư không, trực tiếp đem đầu của nó đều cho nện nát, thi thể cho hắn tiêu hủy, nhìn hắn làm sao phục sinh. Từ trên cao hạ xuống chờ rẽ ở tạ chiến hạm chỉ là dùng không đến 10 phút đồng hồ tốc độ nhanh vô cùng trên đất giả sa tinh quân đội đã bày xong phương trận chuẩn bị đem những kẻ xâm lấn này cho toàn bộ giết chết cung tiễn thủ thả a rẹt dùng thanh em hùng hậu bắt đầu chỉ huy nói hoàng kim đại kiếm hướng phía chờ rẽ ở tạ chiến hạm một chỉ vô số mũi tên như như châu chấu bay qua công kích đập nện trên chiến hạm phát ra kim loại tiếng va chạm chỉ là bình tĩnh mà xem xét dùng cung tiến loại này vũ khí lạnh đến công kích chiến hạm hành vi giống như có chút ngu xuẩn trừ phi là nữ thần săn bắn a rẹt mỉm giả như vậy có thể làm được một tiễn liền đem chiến hạm đánh nổ Không phải tuyệt đối là không có có bất kỳ tác dụng gì. Gia Bình Giang vô ý thì ngoài ý liệu chính là những này cung tiễn cũng không phải là dùng để phá hủy chiến hạm, mà là bổ sung lấy một chút không biết tên dược thủy. Dược thủy rất nhanh hình thành mê vụ. Họ xây đồn cơ hoàng kim trái đèn dùng nước mưa đem mê vụ bao trùm, đem tất cả chiến hạm đều thành tẩy một lần. Về sau truyền đến từng đợt bị bịt giống lên một tiếng, thanh âm có chút làm người ta sợ hãi, không giống như là bình thường bị bịt thanh âm. Hiện tại là lúc này rồi, chúng ta bên trên thừa dịp bị dược tề suy yếu trong lúc đó đem những cái kia bị hư không năng lực cảm nhiễm trở rẻ ở tạ binh sĩ toàn bộ giết chết, phá hủy thi thể của bọn hắn, phòng ngừa bọn hắn phục sinh. A Dẹt nói xong cũng một ngựa đi đầu xuống tới, hoàng kim đại kiếm lóe ra thần lực va mang, đại lực một kích chém vào, kiếm khí vô hình trực tiếp đem xa xa một đầu nửa máy móc vận binh cự lòng cho chặt thành hai nửa. Hải thần bọn sấy đồn cũng không cam chịu lạc hậu sông tới, lao ra chết tiệt này còn có chút dũng khí có can đảm khởi sướng công kích không? Mới vừa rồi bị năm rất thảm, bất quá treo lên thực lực so với hắn yếu trở rẻ ở tạ binh sĩ liền không có bao nhiêu áp lực, cái này đến cái khác tiểu bồ hữu, mở ra vô song thu hoạch hình thức. Rang Vô Ý ỉe cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là chủng tộc đại địch hư không sinh vật đến cùng cùng viễn cổ thí luyện bên trong có cái gì khác biệt, lóe lên một cái đến chờ đầy chờ rẻ ở tạ binh sĩ trên chiến hạm. Trung quanh chờ rẻ ở tạ binh sĩ quái khiếu xuất ra đơn binh súng laser thế nhưng là xạ kích, căn bản liền sẽ không bận tâm có thể hay không lầm thường tổn tới đồng bạn, phảng phất đã mất đi lý trí cơ bản nhất một dạng. Trung sáng đạn trên không trung không ngừng tiến lên, trung quanh, trên cơ bản có thể tránh né địa phương đều bị phong tỏa, hoặc là nghênh kháng, hoặc là chuyện ra đi. 316 độ kích quang bao trùm, liền xem như Rang Vô ý ý đều cảm giác được tê cả da đầu. Cái kia lần lăng kích quang đạn hắn cũng sẽ không nghĩ đến thử một chút bị đánh trúng là tư vị gì, cái kia không thử một chút, gọi là cần ăn đòn cùng tìm đường chết. Ở bạ sở game năng lượng tuôn ra hình thành một đạo phòng ngự màn sáng, kích quang đánh vào màn sáng bên trên đều bị hoàn toàn hấp thu, với lại chuyển hóa thành năng lượng duy trì lấy phòng ngự màn sáng. Như mưa rơi dày đặc mưa đạn nhìn rất đáng sợ, thực lực trên lệch một điểm người đều chỉ có thể bất đắc dĩ chờ chết. Giang vô Ý yểm một bên duy trì lấy phòng ngự màn sáng, một bên bên phải quyền thượng ngưng tụ ra không gian chi lực, trường thương gánh vác trên bả vai về sau, không có bao nhiêu thứ có thể tiếp nhận thuần túy nhất không gian chi lực, liền ngay cả kim loại cũng mở rộng. Sử dụng trường tương đến ngưng tụ không gian chi lực sẽ chỉ trước đem vũ khí làm hỏng, không phải vì sao cả bèn mạ vừa thích dụng quyền đốn. Năm đầu giải quyết vấn đề, cũng không phải là nàng bạo lực, mà là thật không có cái khác so nắm đấm càng vũ khí thực dụng. Đám cản bã, thử một chút cái gọi là trôn vùi a. Giang Vô Y hô lớn một tiếng, khi trên nắm tay năng lượng tụ tập không sai biệt lắm thời điểm, đột nhiên một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào chiến hạm bông thuyền. Thuần túy không gian chi lực đem ngoài hành tinh hợp kim bông thuyền đều đánh đánh nứt ra đến, đem chiến hạm nguồn năng lượng dẫn bạo, dẫn phát ra cuồng bạo khí lãng, đem toàn bộ chiến hạm phá hủy. Trên chiến hạm chờ rẻ ở tạ binh sĩ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị nổ tung hỏa diễm đốt vệ, ngay tiếp theo cảm nhiễm hư không chi lực đều bị ngọn lửa không ngừng chiến đốt. Có thể thấy rõ ràng sáng tỏ vào quyệt hỏa diễm bên trong có vô số đầu nhỏ như rắn không ngừng vặn vèo hư không năng lượng bóng tối đang lan lộn, tựa hồ tại làm lấy vùng vây giấy chết, không nguyện ý bị ngọn lửa tinh hóa. 16 chương 715, Phây of tướng quân. Vặn vèo hỏa diễm bên trong, một cái cự đại bóng người xuất hiện, không nhìn nhiệt độ cao bạo tạc khí lãng hỏa diễm, đem chúng quanh du đãng vô ý thức hư không năng lượng bóng tối đều thu nạp tụ tập lại một chỗ, sau đó trực tiếp ăn hết. Khi hỏa diễm táng đi về sau, một cái có vô số xúc tu tạo thành, hạch tâm là một cái hình chứng, nhìn phá lệ buồn nôn, có loại phim kinh dị đã xem cảm giác. Ừ, mãng xả. Thế giới của ngươi cuối cùng rồi sẽ thiêu đốt, hóa thành một mảnh hư vô, gia nhập hư không, ngươi có thể thu hoạch được vô tận tuổi thọ, thi hơi sâu kiến, thần phục hoặc là chết. Kỳ quái xúc tu quái khoảng trừng cao 3 mét, có chút cự nhân dáng vẻ, chỉ bất quá chỉ là bộ dáng rất buồn nôn, với lại xúc tu còn thỉnh thoảng loạn động mấy lần. Cái dạng này thật là buồn nôn, Giang Vô Y đều có chút bị buồn nôn không dám nhìn. Thần kỳ nhất còn là thanh âm của đối phương lại là thông qua tinh thần lực đến truyền đạt. Tựa hồ cũng không có nó tiếng nói của hắn, mà tinh thần câu thông một mực là hữu hiệu nhất phương thức câu thông. Thế nhưng là nói là vạn vật cơ bản nhất nữa nôn, không có cái thứ hai. Giang vô y khinh thường nhìn xem buồn nôn căn quái, trực tiếp nôn không sáu cuôc cục đạm cho đối phương, thiếu đốt lên không gian chi lực nắm đấm. khinh thường nói, thần phục. ngươi cái này rác rưởi còn muốn lao tử thần phục. Nhìn lao tử không đem ngươi nước tiểu đều đánh ra đến, lao tử liền đổi tên theo họ ngươi. Căn bã, đi chết đi. Nói xong trực tiếp đấm ra một quyền. Nào lần này năng lượng công kích cũng không có tác dụng quá lớn chỉ là a xúc tu quái cho đánh lui lại mấy bước với lại ngay cả một điểm vết thương nhẹ đều chưa từng xuất hiện vô cùng kỳ dị nếu là một quyền này đánh vào rẽ ở bên trên đoán chừng đều có thể đem đối phương đánh thổ hết đi cái quái vật này thế mà hoàn toàn tiếp nhận chỉ là lui lại mấy bước mà thôi cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra a đã lâu đau đớn Nga kiến ngươi cũng không tệ lắm nhớ kỹ người giết ngươi gọi là vì cắt ma tử xúc tu quái nói xong trực tiếp cơi xúc tu một cái quất đem còn đỉnh lấy phòng ngự màn sáng giang vô ý lìa tách bay Dòng dã bay ra 10 mét, sau đó bắt đầu không ngừng truy kích, dùng các loại buồn nôn xúc tu công kích. Xúc tu bên trên còn hiện đầy răng nhọn, tựa hồ một khi bị bắt lại liền bị sẽ hấp thụ lực lượng. Giang vô ý nhìn người ngược lại là không có chuyện gì, liền là cảm giác thể nghiệm một lần không trúng phi nhân cảm giác mà thôi. FIM, cái quái vật này lai lực gì, có chút khó đánh a. Không gian chi lực thế mà đối với nó không có tác dụng. Vừa nghĩ, một bên mở ra một đạo truyền thống môn, đem đối phương xúc tu chặn đứt. Xúc tu bị chém đứt, vì cát man từ biểu lộ biến cũng không hề biến hóa một cái, chỉ là trong nháy mắt lại dài đi ra, phảng phất vĩnh viên đánh bất tử một dạng với lại công kích tần suất càng lúc càng nhanh, đánh màn ánh sáng đều là một trận run rẩy, phang phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn một dạng. Mang kiến, không có ích lợi gì, ta là bất tử, mà các ngươi dù sao tử vong. Ông, một đường kiếm khí vô hình chém vào vị cát man từ xúc tu bên trên, trực tiếp đem hắn đánh bay đi. Đứt gãy xúc tu còn thiêu đốt lên một cốt ngọn lửa vô hình, đang ngăn trở khép lại. Với lại phi thuyền ngoan cố, căn bản là không cách nào bị thôn phệ tiêu diệt. À, đáng giận nga kiến, lại dám tổn thương vĩ đại vị cát man tử tướng quân, ta muốn đem các ngươi đều ăn hết, biến thành ta một bộ phận. Chặt thương đối phương là vừa lúc chạy đến chiến thần Azen lúc này ạ diện trên khải giáp tất cả đều là màu xanh sẫm mới lam huyết kế nhìn có chút chất vật tuyệt đối không có một tia vẩy nước thần sắc ngưng trọng nói ra vô ý ý cái này là cao cấp phép tướng quân rất ít gặp lúc trước chúng ta thế nhưng là hy sinh rất nhiều người mới thành công giết chết một cái loại quái vật này sức hồi phục rất mạnh đối với ma pháp có cực cao phòng ngự nhưng cái kia sền sệt xúc tu đối với lực đả kích cũng có rất cao chậm lại hiệu quả ngươi nhất định phải cẩn thận nghĩ biện pháp giết nó không phải phiến tinh vực này đều sẽ bị ăn mòn thành hư vô từ đối phương ra chiêu cùng thực lực giang vô ý ý tự nhiên cũng biết cái này cái gọi là phép là đáng sợ bao nhiêu trong vũ trụ thế mà còn có thể phòng ngự không gian chi lực đồ vật, đây là cái gì vậy a? Không phải đã nói cầm tới ỉn phải ý, ý tỷ lẹm liền có thể bay lên sao? Cái này mẹ nó là bay lên, kết quả đảo mắt liền đến một trận bão tố, đây là cái gì tiết đấu? Muốn làm sao đối phó nó? Giang vô ý thì không có ý định đổ nước, nghèo, liền hướng về phía đánh bay mình chuyện này, cái này chàng tử liền nhất định phải tìm trở về, không phải về sau còn thế nào lan luận? Nhìn thấy cái kia mềm cầu không có, phá hủy nó, đó là hạch tâm của nó, tất cả phèn đều là giống nhau, chỉ cần có thể tìm tới hạch tâm của nó, đồng thời tiến hành phá hủy liền có thể giết bọn hắn, nếu không dựa vào hạch tâm bọn chúng có thể không ngừng khôi phục thương thế, mang xuống đối với chiến đấu rất bất lợi. A Z nói xong cũng phát động một cái chiến sĩ công kích, trực tiếp bắt đầu cùng đối phương hại cường, một thanh hoàng kim đại kiếm múa tốc độ cực nhanh, đem đánh tới xúc tu không ngừng chém đứt, bổ sung chiến thần chi lực công kích để phép căn bản không có biện pháp khép lại. Giang Vô Y chú ý tới mới vừa rồi bị chém bị thương địa phương, thân lực yếu bất về sau liền bắt đầu chậm rãi khép lại, chỉ là tốc độ chậm rất nhiều. Loại thứ này quái vật gì a, so hệ lạ vong linh binh sĩ còn khó cuốn hơn, liền cùng liền là đánh bất tử tồn tại thi thở sâu một cái, ma lực tuôn ra trong không khí tổ hợp sắp xếp thành tinh đẹp phù văn. Đồng thời trên nắm tay lại bắt đầu ngưng tụ ra không gian chi lực, lần này hắn chuẩn bị thêm điểm liệu. Ma lực đơn thuần tăng phúc là vậy nó có hạn, nhưng là thông qua minh văn thuật đến lợi dụng ma lực vì nguồn năng lượng chế tạo ra tăng thêm các loại nguyên tố phù văn, cái kia uy lực liền có thể gia tăng thật lớn. Nhất là tụ tập khác biệt vĩ độ lực lượng, sau đó a vĩ độ lực lượng chế tác thành phù văn, cái kia uy lực liền càng cường đại. Nói như vậy chỉ sẽ xuất hiện tại phụ ma công trình bên trên, bởi vì ngưng tụ phù văn bốn thời gian muốn cực kỳ lâu, với lại không thể bị đánh gãy. Có chút phất tạm phù văn thậm chí cần suốt cả ngày đến tạo dựng, tạo dựng xong mới là khảm nạn vũ ma. Giang Vô Ý thì sử dụng minh văn thuật không đồng nhất dạng, là hai cái lao bà án sĩ ẻn văn cùng hệ là đồng thời giao cho mình, sau đó trải qua xỉn giờ dạ sáng y nhắc nhở về sau. Đem gã minh văn thuật cùng ả sắc minh văn thuật lẫn nhau đem kết hợp hình thành hoàn toàn mới chiến đấu minh văn thuật, vì thế liền ngay cả ả sắc lợi hại nhất vật phù lý gì ạ đều là tán thưởng không thôi. Huyền ảo phù văn không ngừng tạo dựng, có gia tăng lực lượng, cũng có cắt giảm mục tiêu phòng ngự, liền là các loại khác biệt tăng thêm phù văn cùng giảm ích phù văn lẫn nhau dung hợp có khủng lộ dư thừa tinh thần lực, Giang vô ý nghĩ có thể rất nhẹ nhàng tại trạng thái chiến đấu bên trong ngưng tụ ra mình muốn phủ văn. Những phủ văn này cũng không có trước tiên khảm nạm tại trên nắm tay, mà là tại bên trái chiếm cứ, chờ đợi cùng mới phủ văn một lần nữa sắp xếp ra cường đại hơn phủ văn. Đồng thời lợi dụng phong hệ ma pháp đến đúng phế vị cặc man từ tiến hành bấy nhiêu, ở khắp mọi nơi quần phong có thể nhiễu loạn tiến công thiết ấu, cũng có thể chậm lại tốc độ của đối phương, đồng thời cũng là bảo đảm đối phương không gặp qua tới quấy giày mình. Vạn nhất phủ văn tạo dựng sai lầm, rất dễ dàng liền sẽ phát sinh bạo tạc, cái này cùng một cân cao độ chấn động thuốc nổ bạo tạc không hề khác gì nhau. 16 chương 716, phù văn đại chiêu, nhất kích tất sát. Phầy Nhĩ vì cặn man tử tự tựa hồ phát giác được nguy hiểm, bắt đầu hướng giang vô ý thì phương hướng tiến lên, muốn muốn đánh gãy đối phương thi pháp, từ trung bên năng lượng ba động đến xem, nếu như hắn bị đánh trúng, đó là rất có thể sẽ trực tiếp vong. Mặc dù tử vong cũng không đáng sợ, nhưng là nó vẫn chưa hoàn thành chủ nhân của mình nhiệm vụ, cũng không thể liền khinh địch như vậy đã chết đi. Mà chiến thần ạ dẹt thì là bắt đầu ngăn chặn điên cuồng vị cặn man tử, hắn muốn đánh giết đối phương liền phải nỗ lực tương đối trả giá nặng nề, tối thiểu trong tương lai trong vài năm, hắn sẽ tiến vào một đoạn hư nhược thời gian. Đây đối với thật mạnh chiến thần tới nói, đó là so giết hắn còn khó chịu hơn, không có có sức mạnh người có thể trở thành chiến thần sao? Hiển nhiên cũng không thể. Đối phương liều mạng tư thế, để Á Dẹt đều có chút khó mà chống đỡ, chỉ có thể cắn răng ngăn trở, không phải nơi này thật vất vả tạo dựng lên căn cơ chẳng mấy chốc sẽ bị những này hư không sinh vật phá hủy rơi. Không có tín đồ tín ngưỡng chi lực, thực lực của hắn nhất định sẽ giảm bất đi nhiều, đối với quay về ô liệm tụ, leo lên thần vương bảo tọa kế hoạch có ảnh hưởng to lớn. Với lại không có thực lực cũng rất khó áp chế những cái kia thiếu. Bất tuân thần mình nóm, nhất là thuốc thúc của mình bỏ xây đồn, thế mà đối mẹ của mình hệ dạ có ý tưởng Đây chính là không thể nhịn được. Tota, kỳ thật hắn không để ý đến hệ dạ mị lực, nếu là một cái vô cùng xấu xí nữ nhân, liền xem như thiên hậu lại có thể thế nào, ai sẽ đi có ý đồ với nàng đâu. Muốn trách chỉ có thể trách thiên hậu hệ dạ lớn lên quá đẹp, hơn nữa thoạt nhìn cũng liền hơn 30 tuổi, chính là nữ nhân xinh đẹp nhất rất có hương vị nên kỷ. Giang Vô Ý đương nhiên cũng có nghĩ qua hệ dạ chú ý, không vì cái gì khác, cũng bởi vì đối phương là một cái đại mỹ nhân, vẫn là một cái rất trinh tiết nữ nhân, nhất là đối phương trời sau thân phận, cái này quả thực liền là một loại khiến người vô cùng hưng phấn sự tình. Liên cung Asgard thiên hậu phụ lý gì ạ một dạng? Bất quá phủ lý gì ạ đã công lược thành công, hiện tại chỉ còn lại một cái hệ dạng. Ân, đây chỉ là nhàn chán thời điểm tìm một chút chuyện làm ý nghĩ mà thôi, cũng không phải nhất định phải đi làm. Định một cái nhỏ mục tiêu, nhân sinh mới có phần đấu ý nghĩa mà. Bất quá những này đều muốn có thể còn sống sót lại nói, hiện tại cái này phế tướng quân rất rõ ràng liền là đã tới nổi điên biên giới. A dẹt cảm giác áp lực lớn vô cùng, chủ yếu vẫn là song quyền nan địch xúc tu a, cái này quái vật đáng chết, thật càng ngày càng khó đối phó. Vô ý nghĩa, ngươi nhanh một chút, gia hỏa này nhanh muốn nổi điên, nhất định phải giết hắn, ta nhanh không ngăn được. Được rồi được rồi sẽ không phải một cái nam nhân, không tới 5 phút liền không chống nổi. Giang Vô Ý kia điều khản ạ rèn một câu, giống như bình thoại bên trong có chuyện một dạng, mẹ, quả nhiên là một cái tiêu chuẩn lái xe, một lời bất hòa liền lái xe. Tinh Mỹ Phù văn lại lần nữa sắp xếp một lần, tổ thành một cái cự đại sán lạn phù văn, lóe ra thần thánh ma pháp khí tức, để cho người ta thấy được liền có một loại quỷ bái cảm giác. Phù văn cùng dũng động không gian chi lực nắm đấm dung hợp lẫn nhau, sau đó giẫm chân một cái, kéo Giang Vô Ý cả người liền liền xông ra ngoài, tại nguyên tố hệ gió ra chỉ dưới, tại thiên không xẹt qua một đạo tán lạn quang mang, lưu lại một đạo u lam quy tích. Mới vừa rồi còn phi thường điên cuồng phệ tướng quân vị Cắt Man từ bỗng nhiên định ngay tại chỗ. Tất cả vung vậy xúc tu đều đã mất đi lực lượng, nhao nhao rơi xuống tiêu đốt, cuối cùng hóa thành hư không. Mà nó kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem trái tim vị trí, hạch tâm hắc ám trứng đã bị hoàn toàn đánh nổ, với lại ngay cả năng lượng trong đó đều bị hấp thu rơi. Vì Cắt Man từ lung lay, tại sắp chết đi một khắc này, ý vị thông trường nói ra, ta chỉ là bên trong một cái, hư không đại quân khúc ngàn ngàn vạn vạn, chết một cái ta, còn có ngàn vạn cái ta. Thế giới của các ngươi sẽ có một ngày bị hắc ám thôn phệ, hóa thành một mảnh cỏ. Ha ha ha. Tử vong mới là cuối cùng kết cục. Tiền kiến nhóm run rời đi. Tại sao cùng sinh mệnh thời gian bên trong tốt hưởng thụ tốt sợ hại a? Nói xong trực tiếp bắt đầu cháy rực rực. Trong nháy mắt liền không có, chỉ có nhàn nhạt mùi hôi thối lưu lại trong không khí. Còn lại chờ dè ở tạ binh sĩ y nguyên còn đang điên cuồng trong chiến đấu, đã thành công hạ cánh khẩn cấp tới đất bên trên, cùng dạ sạ tinh quân đội triển khai tác chiến. Vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng ở giữa quyết đấu, kích quang mưa đạn tạo thành đạn phong bão, mỗi một khắc đều có một cái dã sạ tinh sĩ binh bị mang đi sinh mệnh, càng nhiều mưa đạn bị chiến trận phòng ngự ánh sáng ngộ ngăn cản. Hơn nữa còn có nhất định bắn ngược hiệu quả thỉnh thoảng sẽ đem kích quang đạn bắn ngược trở về, đem trở dẹp ở tạ binh sĩ cho trực tiếp phản chết. họ xây đồn ngược lại là cùng một cái nhân viên cứu hỏa một dạng bốn phía phu đi, đem cường lớn một chút quái vật binh sĩ đánh chết, tránh cho chiến trận bị tiến một bước xé rách. không thể không nói lao đầu này vẫn có chút tác dụng, tối thiểu biểu hiện không phải như vậy phế vật. nhưng thật ra là trong lòng biết, nếu như dạ xạ tinh bị phá hủy, tín đồ của hắn cũng sẽ chết rơi, thực lực của hắn cũng sẽ giảm xuống nhanh chóng. đến lúc đó không có thực lực, tại trong vũ trụ lưu lạc cũng sẽ bị hải tặc cho giết chết, chỉ có thể kiên trì đánh rơi xuống. theo dẫn đầu tướng quân tử vong, còn lại liền là quét dọn chiến trường. Mặc kệ là giang vô ý đi hay vẫn là ạ dẹt đều là nhất đẳng binh tướng, phổ thông nửa máy móc trở rẹ ở tạ binh sĩ có lẽ đối với binh lính bình thường tới nói rất có uy hiếp, nhưng là đối với bọn hắn tới nói chỉ là một đau cùng một thương sự tình. Một phen đại chiến tại 3 giờ sau kết thúc, còn lại một chút binh sĩ chạy trốn, đã mất đi chiến hạm, căn bản cũng không có biện pháp tại trong vũ trụ sinh tồn, chỉ có thể ở cái tinh cầu này đợi, hoặc là làm dã nhân, hoặc là khi tù binh. Nguyên bản phồn hoa chỉnh tề tiểu trấn đại bộ phận biến thành phế tích, binh lính chết trận khắp nơi nếu là, có dạ xạ tinh binh sĩ cũng có trở rẹ ở tạ người binh sĩ. Tất cả chòi dẹp ở Tạ binh sĩ đều bị thu thập lại, tiến hành tập trung tinh hóa xử lý. Nếu không mang theo hư không ăn mòn năng lượng thi thể rất có thể sẽ phục sinh thành một loại khác quái vật. Khởi tử hoàn sinh cho siết thấy cũng nhiều, cơ hồ mỗi một chủng tộc đều có dạng này bảo mệnh chiêu số, cho nên nhất định phải tại sau đó cho bên trên một đao, bảo đảm địch nhân đã chết không thể chết lại. Một trận sau đại chiến, họ xây đồn mệnh cùng chó chết một dạng về nghỉ ngơi, mà ả dẹp thì là chỉ huy cấp dưới làm lấy chiến hậu xử lý làm việc, không có thời gian chiêu đại giang vô ý thành chân phá hư, thương vong thống kê, chiến lợi phẩm thu về các loại đều là chuyện rất trọng yếu. Trấn an dân tâm cũng là rất trọng yếu, bảo đảm mình tại tiến độ trong lòng là cường đại. Đối với khi một cái thần minh, Giang Vô Ý ỉa nhưng không có hứng thú, hắn đối với trưởng sinh bất lão liền rất có hứng thú, những chuyện khác một chút hứng thú đều không có. Khô khụ, nói sai, kỳ thật đối với kiếm tiền cùng tán gái vẫn rất có hứng thú, nhất là một chút nổi tiếng tương đối cao nữ nhân, đây chính là vô cùng có cảm giác thành công. Trở lại nghỉ ngơi, để đặt tốt phòng ngự kết giới về sau, Giang Vô Ý ỉa mình nghĩ một lát, khôi phục trong chiến đấu mệt nhọc cùng tổn thất ma lực, thuận tiện sửa sang một chút suy nghĩ chiến hậu tổng kết vẫn rất có cần thiết, muốn ngưỡng bức, sao triệu, một điểm, liền phải không ngừng tăng lên thực lực của mình. Thực lực cái đồ chơi này hoàn toàn liền là dựa vào lấy chăm chỉ cùng thời gian đến chống trước, đường tắt nhưng không có nhiều thiếu. trong gã luyện tập quyền kích sụp gỉ hận xạ tạ lỉn chính cùng lấy gờ dẻo vừa nói vừa cười, đung nhiên liền bị chuyển tống đi. gờ dẻo còn có chút ngây ra một lúc, sau đó móc ra một cái mị hoặc tiểu dung, không cần nghĩ, khẳng định chính là mình tiểu lão công làm. đem sạ tạ lỉn hoặc là sáu cái chiến đội đội viên truyền tống đi qua, cái kia cũng chỉ có một sự tình, cái kia chính là cần nữ nhân theo nàng. nếu như là muốn gờ dẻo các nàng. Đối với những này chính quý lão bà liền sẽ khá khách khí chào hỏi tại mang đi. Về phần Sục Gỷ ẩn Xạ tạ Lin, nàng chỉ là một cái tiểu thiếp mà thôi, có tôn nghiêm mà, không có chứ. Xạ tạ Lin lập tức đến một cái xa lạ gian phòng, nàng đã thành thói quen. Tức giận nhìn xem cười xấu xa Giang Bo Yi, nhắm mắt lại, mặc cho từ đối phương đem mình lôi đi, chỉ là hy vọng đừng có lại lần mang thai. Nàng thật rất chán ghét cho cái này nam nhân sinh con, hận nha, đã sớm không hận, yêu nha, chưa nói tới. 16 chương 717, có việc liền cho lão bà làm. Sau 3 tiếng, mọi cả ngón tay đều không muốn động đậy một chút sụp ghì ẩn lại bị truyền tống về đến Ngự Hoàng Đạo trong phòng. George giống như cười mà không phải cười nhìn xem lại bỗng nhiên xuất hiện sụp ghì ẩn xạ Tạ Lǐn nói ra, "A a, thế nào, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Ngươi nhìn công nhiều thích ngươi à, chúng ta những này chính quý lão bà ngay cả cơ hội như vậy cũng không có đâu." Nói là nói như vậy, nhưng là biểu lộ nhưng không có ưu hoán, ngược lại là mang theo một tia trào phúng. Không tại sao? Cũng bởi vì nàng là Giang Vô Y chính quy phu nhân, cũng coi là cưới hỏi đàng hoàng lão bà, Giang Vô Y mặc dù có đôi khi rất xấu, hoàng đế nàng đều cảm thấy đỏ mặt bất quá tiểu lão công đối nàng là thật tốt, cũng tương đối tôn trọng, tuyệt đối sẽ không giống đối đại những cái kia tiểu thư đồng dạng đối đại nàng, cái này mới là lao bà cùng tình nhân khác nhau. đối với sụp gỉ ẩn xạ tản lỉnh, gơ ra thế nhưng là rất không tín nhiệm, bởi vì đối phương đối thản nộ trung thành rất cao, nàng nhưng sẽ không tin tưởng nữ nhân như vậy sẽ thần phục với mình tiểu lão công, nhưng là không thần phục, liền không phải người của mình, dù là đối phương cho tiểu lão công sinh qua hải tử, cái kia cũng giống như nhau không tín nhiệm, trừ phi đối phương thành tâm thành ý gia nhập các nàng, nếu không tuyệt đối sẽ không có rất tốt đánh ngộ. về điểm này, những nữ nhân khác ngược lại là không có biểu hiện ra ngoài chỉ có tính tình nóng này gợn dẹo, cả dạ cùng cắt thì nà mới có thể như vậy. Về phần đại ma vương hệ lạc thì 427 là khinh thường, coi như đối phương không phải người của mình thì thế nào? Tại mí mắt của mình dưới đấy nhưng không làm nổi lên sóng gió gì được. Đại ma vương cũng không phải ăn chay, giết qua người so giang vô ý thì ăn muối còn nhiều hơn. Người ta trước kia thế nhưng là đường đường chính chính Asgard đại tướng quân đâu? Không để cập tới nữ hoàng ở trên đảo phát sinh chuyện lý thú. Giang vô ý thì hiện tại thế nhưng là rất thỏa mãn đâu, không có cái gì so một trận sau đại chiến bung lòng một chút tới vui sướng, phản chính nữ nhân của mình còn nhiều, rất nhiều, liền không cần treo chọc những nữ nhân khác. Tỉnh táo lại về sau, Giang Vô Ý bắt đầu nghiên cứu vừa rồi bắt được hư không năng lượng, cái đồ chơi này lại là có thể ngăn cản ở bạ sở game lực lượng tồn tại. Không phải nói Infinity tỷ lệm liền là rất nhu bức nha, vì sao còn có những sinh vật khác có thể ngăn cản, không đến cùng là cái gì vật kỳ quái a. Sự thật Giang Vô Ý chỉ là có chút phần nàn mà thôi, hắn cũng biết, chỉ là một cái Infinity tỷ lệm cũng không thể sừng bá vũ trụ, chỉ có 6 cái Infinity tỷ lệm tập hợp mới có thể đổi lấy một cái cự đại thủy tinh cung, ta dọa, là mới có thể thực hiện nguyện vọng của mình. Bất quá nha, đồ chơi kia không có gì dụng, thật có như vậy nhu bức liệt tốt. Thật có như vậy ư bức, đoán chừng sớm tại thản độ trước đó liền bị người thu, a em, tập xong, chỗ nào đến phiên thản độ. Lặng lặng quan sát lấy không ngừng vận bèo hư không năng lượng, những này hư không năng lượng thật đúng là vô cùng cổ quái. Mang theo một loại khiếp người nội tâm tinh thần ba động, đồng thời còn đang không ngừng thôn vệ chung quanh lực lượng. Ân, phải nói là đồng hóa tương đối chính xác. Đây là phi thường thần kỳ một loại năng lực, thế mà còn có cổ quái như vậy năng lượng. Giang Vô Y cảm thấy rất ngạc nhiên, cũng rất hưng phấn, muốn là có thể nắm giữ loại này năng lượng lợi nói, vậy nhất định có thể cho thực lực của mình lần tới lên tới một cái hoàn toàn mới trình độ a ngắm lại người khác một cái thần lực sóng xung kích hoặc là ô mẹ gà tia sáng tới, sau đó trực tiếp bị thuần tính, hấp thu người khác năng lượng trái lại nâng đối phương, còn có cái gì so dùng đồ của người khác đến báo thù người khác chơi rất hay đây này. Chủ nhân, loại này dây năng lượng có phi thường cường liệt tinh thần thôi hóa hiệu quả, còn còn nếu như tiếp xúc, có 80% tỷ lệ sẽ để thân thể phát sinh biến biến dị. Xin ngươi cẩn thận một điểm, không phải trong nhà nhiều như vậy vị phu nhân nhưng không vui cùng một cái quái vật cùng nhau chơi đùa. Mẹ xạ thanh âm bỗng nhiên vang lên, nàng thật sự chính là ở khắp mọi nơi, nghịch, chẳng lẽ nói vừa rồi cùng sục gì ẩn sạ tạ liền cùng một chỗ thời điểm. Mẹ già cũng tại. "Tốt à, tại ngay tại đi, dù sao đã thành thói quen." Giang Vô Y đều kém chút giật nảy mình, hắn cũng không muốn biến thành hụt người như vậy. "Mẹ, nói quái vật ta không phải rất thích hợp, nhưng là cái dạng kia xác thực không phải rất thích hợp thằng gái." "Tốt à, kỳ thật hút lời nói vẫn được." Nhưng nhìn từng tới phèn tạ tiệp phu ở bên trong the thỉnh bèn gì liền biết kỳ thật hút còn tốt một chút. Nói về, biến thành the thỉnh chẳng phải là không có cách nào tiếp tục cùng thê tử sinh sống, tất cỡ gì tôi lại thủ lĩnh nha, cùng người bình thường vẫn là không đồng nhất dạng. Có lẽ mình có thể nho nhỏ trợ giúp hắn một cái phiền toái đâu. "Sẽ không đi." 80%, cái đồ chơi này có khả năng phân tích ra được sao? Nó hóa hiệu quả ngươi cũng thấy đấy, lại có thể ngăn cản ở bạ sở game lực lượng. Giang Vô Ý thì nghi ngờ hỏi, kỳ thật nếu là hắn dốc lòng đi nghiên cứu, khẳng định là có thể nghiên cứu ra kết quả tới, chỉ là theo lão bà càng ngày càng nhiều, hắn cũng liền càng lúc càng lười, độc thân gâu mới có thể trầm mê ở khoa học thí nghiệm đâu. Khụ khụ, nói mỏ, không cần để ý. Chỉ là có thông minh các lão bà, vì cái gì còn muốn mình mệt gần chết đi nghiên cứu đâu, hẳn là giao cho các lão bà đi làm là được rồi. Dạng này các lao bà có chuyện có thể bận rộn không sẽ nhàn chán, mình cũng có thời gian có thể khắp nơi chơi, ân liền vui vẻ như vậy quyết định. Chủ nhân, loại này năng lượng không tốt phân tích, bất quá mẹ xạ tin tưởng chủ nhân cùng các phu nhân nhất định có thể phân tích ra được. Chủ nhân lúc nào bang mẹ xạ làm một cái hoạt động người máy đi ra, mẹ xạ cũng tốt muốn đi ra ngoài chơi đâu. Mẹ xạ có chút cùng tiểu nữ hải một dạng làm nũng nói. Ngươi không phải đã có một cái hoạt động người máy sao? Giang vô y thì không hiểu hỏi, người máy là có, cũng là cho mẹ xạ qu Bất quá muốn giống ủn trồng nói như vậy, đoán chừng vẫn phải nhiều một đoạn thời gian, bởi vì ghen học cũng không phải là hắn mạnh nhất địa phương, chỉ là đơn thuần vịt da nhì ủn kim loại, tựa hồ lại có chút đơn điệu. Người máy kia xấu hổ chết rồi, mẹ xạ xinh đẹp như vậy, khẳng định không thể dùng xấu như vậy người máy. Chủ nhân, ngươi thì giúp một tay thiết kế một cái người máy nha, đến lúc đó mẹ xạ liền có thể chân chính đến giúp chủ nhân rồi. Mẹ xạ ngự tỷ thanh âm không ngừng truyền đến, tốt ta, nữ nhân nũng nịu thanh âm, đúng là rất làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Giang vô ý nghĩa bất đắc dĩ nói, được thôi, ta có thời gian thì giúp một tay xem một chút đi, bất quá tạm thời không có nhanh như vậy muốn phải giải quyết ghen học vấn đề, tối thiểu phải thật tốt nghiên cứu một chút. đúng, trong khoảng thời gian này, ngươi liền dùng người máy luyện tập một cái đi, thật nắm trong tay hành động của người máy, đến lúc đó ngươi mới sẽ không cảm giác là lạ. tốt, tạ ơn chủ nhân, chủ nhân ngươi thật tốt, mẹ sạ yêu ngươi rồi. mẹ sạ rất manh gắn một cái kiểu, về sau liền không nói, đoán chừng là đi xử lý tin tức khác đi. nhìn trước mắt không ngừng vặn vẹo hư không năng lượng, giang vô ý liền nghĩ nghĩ, vẫn là mở ra thu video, đem hư không năng lực đặc điểm cùng cần thiết phải chú ý phương pháp nói ra, sau đó xuất ra quyển chủ đem cái này đoàn năng lượng phong ấn, về sau ném vào không gian trong kho hàng chuyển đến nữ hoàng trên đảo thí nghiệm vật liệu trong kho, đồng thời thông chi Sỉn giờ dạ cùng Ảnh xì En Vân cùng đi nghiên cứu. Có Ảnh xì En Vân tại, tối thiểu sẽ không phát sinh một chút không tưởng tượng được ngoài ý muốn, đối với các lao bà an toàn, Giang Vô Ý đi ấy vẫn là rất để ý. 16 chương 718, trở về Olympus, đang nghỉ ngơi 2 ngày sau, dạ xạ tinh sự tình đã xử lý hoàn tất. AZ, họ xây đồn cũng tại Mưu Đồ bí mật lấy sự tình gì, đến ngày thứ 3, hai người đem sự tình sắp xếp xong xuôi về sau cũng chuẩn bị đi trở về Olympus mà trước khi đi nơi này còn cần để đặt một cái phòng ngự dùng ma pháp trận, cùng xác định tinh vực toạ độ, thuận tiện có việc thời điểm có thể chạy tới. dù sao cũng là hậu phương đại bản doanh, vạn nhất thật có chuyện gì, cũng có thể chạy về đến không phải sao? chỉ bất quá ma pháp trận bố trí lên liền muốn Giang vô ý hề hỗ trợ, nể mặt Cát Tinh Na, Giang vô ý hề vẫn là không làm nó khó khăn hỗ trợ đem ma pháp trận dựng thành lập xong được, dù sao cũng không phải việc khó gì. với lại không cần bao trùm cả cái hành tinh, bởi vì ngoại trừ thành trận bên ngoài, địa phương khác đều là hoang vu người ở cánh đồng bát ác, không có cái gì tài nguyên, nuôi không số người không cần thiết, chỉ cần giữ vững tài nguyên phong phú nhất thành trận xung quanh là có thể. ba ngày sau, một mực đi đường ba người mang theo một nhóm tinh nhuệ thập tự quân chiến sĩ về tới ô liềm vụ chỗ tinh vực. tiến vào tinh vực thứ một khỏa tinh cầu là tương đối hoang vu hộ vệ tinh, phía trên chỉ có chút ít mấy người, lớn như vậy trước chòi cảnh chỉ có mười cái kỳ quái máy móc ánh mắt đang lảng vảng lấy. giang vô ý hãy liếc mắt một cái liền nhìn ra, đó là cờ gì tần khoa học kỹ thuật đặc hữu sản phẩm, dùng máy móc thay thế nhân lực. không cần nói, khẳng định liền là ruột tướng quân bọn hắn doanh địa. chỉ bất quá điều kiện như vậy dưới, muốn khôi phục cờ di tần, cái kia chỉ sợ là thật đang nằm mơ không có tài nguyên, không có người số, lấy cái gì khôi phục? Một đạo tàu bảo vệ nhanh chóng hành xử qua lai, sau đó một cái máy móc thanh âm truyền đến, xin dừng bước, các ngươi đã tiến nhập Ô Lĩnh Vụ Tinh Vực, xin lấy ra chứng minh thân phận, không cần có bất kỳ động tác. Nếu không đem coi là người xâm nhập, bên ta đem cho hạm pháo đánh trả. A dẹt ngược lại là cảm thấy rất thú vị, không nghĩ tới thật còn có cỡ gì tận người còn sống, không phải nói chết sạch sao? Họ xây đồn thì là có chút khó chịu, mình về đến nhà mình còn muốn bị kiểm tra, này làm sao sẽ để cho hắn cảm thấy cao hứng đâu? Chỉ sợ là dẹt ra hỏa kia cố ý cho ra vài phủ đầu a chỉ là đơn giản kiểm tra mà thôi, cũng không có quá nhiều quá phận yêu cầu, xác nhận thân phận về sau, tàu bảo vệ liền quay trở về trước trời canh, không có nhiều so tài một chút, cũng sẽ không cùng Giang vô ý liền người quen cũ này ôn chuyện. Cờ dĩ tận người khô khan cùng nghiêm cẩn biểu hiện phi thường hòa mỹ, thậm chí có một loại đối mặt người máy cảm giác. Giang vô ý thì trong lòng vẫn là có chút cảm thán, còn tốt chính mình muốn cái cờ dĩ tận lao bà sẽ không như vậy khô khan, nhất có tình vị vẫn là quan ngoại giao đô. Tiếp theo là nữ sụp mạn cả dạ, mà tướng quân phào dạ thì là nhiều một điểm nghiêm cẩn, thiếu một tơ khôi hài. Cùng mẫu thân của cả dạ, nữ phó quan ùn dạ không sai biệt lắm. Bất quá thực lực là mạnh nhất, nghiêm túc đánh nhau, cả dạ đều không đồng nhất dạng có thể đánh thắng được nàng. Không nghĩ tới ố Liễm phụ thế mà thật để tinh nhân định cư. A a, cơ gì tấn người thế, nhưng là rất ưa thích xâm lược, đáng tiếc, không, có có bản lĩnh gì, trực tiếp đem mình cho đùa chơi chết. Ta đã nói rồi, lạm dụng tài nguyên sẽ chỉ dẫn đến tinh cầu khô kiệt bị phá hủy, không hiểu được chân quý tài nguyên thế lực, mặc kệ đã từng có bao nhiêu huy hoàng, hiện tại cũng bất quá là một nắm cắt vàng mà thôi. A Dẹt có chút việc sau trừ ca lượng, khụ khụ, là thời điểm ra cắt lượng nói. Giang Vô Ý Liệp cũng lười nhìn cái này tiện nghi nhặt phụ trang bê đâu trên thực tế bọn hắn cũng không phải rất quen, càng nhiều vẫn là trao đổi ích lợi. thân tình đồ chơi kia là cái gì, không biết ta có thể ăn sao. dù sao cùng ô Lĩnh Vũ Thần Minh cũng không cần đảm tình cảm, trực tiếp đảm lợi ích sẽ thực sự rất nhiều. mặc dù tục khí một điểm, bất quá cũng là ổn thỏa nhất một. một đường tiến lên, tự nhiên có thời trung cổ phong cách xe ngựa mang theo ba người tiến lên, đằng sau mang theo một chiếc vận binh phi thuyền, phía trên đứng đầy tinh nhuệ dạ xạ tinh quân đội, thoạt nhìn vẫn là có chút khí thế. Âu Lĩnh Vũ càng ngày càng gần, có thể nhìn thấy cao đại huy hoàng, như tiên cảnh Âu Lĩnh Vũ bên trên, cao sơn lưu thủy, tuyển tuyển dâng lên sư ngủ hết thể đều là vô cùng ảo. dù cho đã tới qua mấy lần, giang vô ý để vẫn là cảm giác được có chút rung động. nơi này ngược lại là rất không tệ, khó trách ô liễm phụ chúng thần đều là tuấn nam tịnh nữ, không có một cái nào xấu xí. ngạch tốt ta, mời bỏ qua công tượng chi thần hệ việt tu mấy cái này tương đối dài kỳ quái. dẹt mang theo thiên hậu hẹ dạ cùng một đám tại ô liễm phụ thần minh dưới chân núi quảng trường chờ đợi, nhìn thấy ạ dẹt trở về, dẹt rất vui vẻ giang hai cánh tay, cởi mà phóng khoáng cười nói, hoan nghênh trở về, con của ta. cái dạng kia liền cùng một cái hiền hòa phụ thân một dạng, cũng không biết có mấy phần thật có mấy phần giả. hai người làm bộ làm tịch. Azet cũng là rất nhập hí phối hợp với Zetus. Hết thể nhìn tụi hồ rất tốt đẹp, giống như chuyện cổ tích bên trong vương tử trở về nhớ một dạng. Giang Vô Ý y mới không có không đi quan tâm hai cái này lẫn nhau tính toán hai cha con, Ô liễm phụ là ai làm chủ cùng hắn không có nửa xu quan hệ, dù sao cũng sẽ không cho hắn chỗ tốt, hắn mới lười nhác nhìn loại này buồn nôn cung đấu kịch, một chút ý tứ đều không có, hoàn toàn không nhìn thấy điểm sáng ở nơi nào, liền cùng tác giả quần viết sách một dạng, điểm sáng đâu? Điểm sáng ở nơi nào a, tiểu lão đệ. Không cồn vợ ở. Nhìn xem đám người dê bên trong thần tình yêu ạ Fode, vẫn là xinh đẹp không gì sánh được, biểu lộ rất kiêu ngạo. Thần thánh không thể xâm phạm, tựa như cao quý tiên nữ một dạng. Ngạch, cái này mẹ nó không phải nói nhảm nha, người ta vốn chính là 12 chủ thần thứ nhất, so tiên nữ như bất nhiều. À phở ô đẹp tại không có người chú ý thời điểm đối giang vô ý chớp chớp đôi mắt đẹp, nàng là rất hoài niệm cùng cái này tiểu tình nhân cùng một chỗ trung đụng thời gian đâu, những người khác cùng hắn so ra liền là rác rưởi cùng Minh Châu so sánh. chờ ngại trưởng phu hệ phẹt tủ tại, không phải nàng còn biết to gan hơn đâu. So sánh với à phở ô đẹp bừng rỡ đồng dạng là 12 chủ thần thứ nhất nữ thần mùa màng đệ mở tờ liền ánh mắt rất phức tạp đối với giang vô y lì nàng có chút tức giận có chút thống hận cũng có chút mừng rỡ càng nhiều vẫn là mê mang có chút không biết làm sao đi đối mặt ra họ kia đối với ảo phở ô cùng giang vô y lì sự tình nàng đã sớm biết cũng vì này nỗ lực qua đại dối mỗi lần nhìn thấy ảo phở ô tươi cười dạng rỡ dáng vẻ nàng đều có một loại thật sâu đố kỵ ngoại trừ hai nữ nhân này bên ngoài các nam nhân nhìn xem giang vô y lì ánh mắt cũng không phải là như vậy thân mật dù sao lúc trước nhiều người như vậy quân dê đoạn đối phương một người còn đối với đối phương đánh kệ ra quần nhớ tới thật sự là mất mặt nhất là đối phương còn đem thân nhất dân tiếp địa khí tam nữ thần thứ nhất trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ cho cưới đi cái này để một đống ạt đệ nạ người ngưỡng mộ hận đến nghiến răng thiên hậu hệ dạ vẫn là xinh đẹp như vậy hào phóng cao quý ưu nhã thời gian căn bản cũng không có mang đi nàng mỹ lệ tựa hồ cũng không để lại vết tích ưu nhã cùng một cái thiên nga trắng một dạng có đôi khi thật đúng là đấu kỵ rẻ ở lao già kia phúc khí a người quen biết cũ nữ thần săn bắn ả em mị vẫn là nhung trang cách ăn mặc tựa hồ mới từ trên chiến trường trở về chỉ có trên khải giáp còn có đen kỵ hỏa lực hun khói vết tích cùng ưu nhã nữ thần so sánh nàng càng giống là một vị tướng quân bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí khái hào hùng nữ tướng quân cùng hệ là cường đại khí chàng không đồng nhất dạng a hệ mỹ chính là tự tin và kiên cường đồng dạng phi thường hấp dẫn người khó trách có đông đảo fan hâm mộ ức 16 chương 719 đệ mở tờ thỉnh cầu giang vô ý cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem ở cùng a dẹt hai đại diễn kỳ tại cùng đài báo tô hí cũng không bóc xuyên dù sao hai người cũng biết đối phương đang diễn trò liền xem ai đạo hạnh càng sâu một điểm Nhà xác định sự tình thật đúng là chuyện không liên quan tới hắn, hắn cần phải làm là hoàn thành nhiệm vụ sau cùng mà thôi, hiện tại đã làm xong. Thiếu nợ cái gì là gấp nhất, luôn luôn cảm thấy rất không được tự nhiên. Hiện tại nha, không nợ một thân nhẹ, tìm cái thời gian trở về cùng các lão bà thật tốt mở du thuyền bắt tỉ vui a vui a, nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn lại bắt đầu nghiên cứu Tam Game huyền bí, sau đó lại tìm tới A Vũ Cổ lịp mật thơ bắt tiến hành nghiên cứu, nhiều như vậy bảo bối tạm gạ, cũng không nên lãng phí. À đúng, ngẫu nhân còn có thể đi vợ dạ cụ lại đế quốc bên kia đánh làm tiền, nữ vợ dạ cụ lại đúng là rất nhiệt tình mở ra, khụ khụ, nói sai là giờ dạ cụ lạ bên kia sắp thực 427 thực có ít đồ đáng giá đi thăm dò thăm dò để cho người ta buồn nôn một phen diễn kịch về sau. Rẹt thiết tiến cho con của mình cùng huynh đệ đón tiếp, ngoại trừ a dẹt cùng ỏ xây đồn bên ngoài, tùy hành còn có hơn 10 tân hận. Nè, phải nói là a dẹt cùng ỏ xây đồn ở bên ngoài lưu lại ròng rỗi. Hai người này cũng quá có thể xin a. Một bắt đầu so sánh, Giang vô ý tựa hồ cảm thấy mình cũng không có khoa trương như vậy. Phun phun phun, hai cái này lão già thật đúng là có hai lần. Rẹt tựa hồ đã nhận ra cái gì, đối Giang vô ý để nói ra, vô ý nhiệm vụ của ngươi xong thành công, cái này hai chúng ta thanh. Hôm nay a về trở về, ta thật cao hứng, không có cái gì thời gian tiếp đãi ngươi, ngươi có thể đến Ổ Liễm phủ núi đi một vòng, ta liền không phục bội. Lão già chết tiệt này thật sự là qua sông đoạn cầu a. Bất quá Giang Vô Ý y cũng không có tính toán cùng đối phương lôi kéo làm quen, như thế không có ý nghĩa, một cái sắp chết lão già họng hệm không có có gì tốt, cũng không phải ham đối phương di sản, một cái Ổ Liễm bù, nói thật, Giang Vô Ý y thật sự chính là trớ mắt. Thật muốn muốn, có thể mình tranh thủ, mình đi kiếm, điểm ấy cốt khí ngược lại vẫn phải có. Ân, nếu là Ổ Liễm tử tăng thêm mặt giá cái kia giang vô y lì liền sẽ không để ý cái gì cốt khí không cốt khí thật là thơm cảnh cáo trong lúc rảnh rỗi giang vô y lì liền chuẩn bị chạy ra bất quá trước khi đi vẫn là đi tìm một chuyến hệ phế tù, người đàng hoàng này bằng hữu hắn là giao định vừa vặn cùng đối phương uống rượu với nhau thuận tiện thảo luận một chút có cái gì kiểu dáng thần khí có thể chế tạo tự mình những lao bà kia nhóm không có có thần khí còn nhiều nữa hệ là có á lìn xì dạ tỵ họn ản xì ẻn luôn có anh em đi ạ nã có thí thần giả trường kiếm cùng tâm chán các thí nã cũng có một bộ giống nhau trang bị tựa hồ cả dạ thảo dạ những lao bà này còn không có đâu về phần xạ dạ a di các loại nữ nhân Hoàn toàn liền không cần nha, các nàng liền là phụ trách trong nhà giúp chồng dạy con, căn bản cũng không cần vũ khí, chém chém giết giết sự tình thật đúng là không phù hợp các nàng. Mà sụp khí ẩn sạ tạ linh lại không có thần vụ, đương nhiên sẽ không tại bên trong phạm vi cân nhắc. Mà giờ giả cụ là công chúa nhị xạ sức chiến đấu, nè, thật đúng là cũng làm như cái vật biểu tượng a. Như thế hợp lại kế, tựa hồ muốn rèn đúc thần khí vẫn rất nhiều đâu, còn phải phối hợp mỗi cái lao bà phong cách chiến đấu, còn thật sự là một chuyện khó khăn sự tình a lao bà mặc dù lấy về nhà, hai tử cũng sinh, nhưng là tình cảm cũng nên duy trì a khổ cụ. Xem ra làm nam nhân thật đúng là không dễ dàng a chó này so giang vô ý ý lại phải khoe khoang cùng hắt sát. một điểm đều không có suy nghĩ qua tác giả quần thân làm một cái độc thân gâu gán nghiệm. trên đường đi cũng không có gặp phải mấy cái ổ liềm bùn người không biết đi nơi nào chỉ là nhanh muốn tới rách phủ sở thác tư thời điểm một cái nở nang thành thuộc nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện nếu không phải giang vô ý ý lập tức đạp phanh lại đoán chừng liền muốn đụ vào vừa muốn hỏi một chút đối phương có phải hay không đi đường không mang theo con mắt tính tình táo bạo chợt lóe lên cái này mỹ phụ thành thuộc không là người khác chính là nông nghiệp cùng nữ thần mùa màng đệ nữ nhân này tại ổ liềm phụ thần hệ bên trong cũng là diễm minh viễn Dương. Nữ thần lớn lên đều rất xinh đẹp, đặc thù đặc điểm, mà đệ mợ tờ trước sau cùng qua 3 nam nhân, theo thứ tự là rẻ ert, họ xây đồn cùng giặt xì ẩn. Ngạch, đầu tiên là gả cho họ xây đồn, sau đó họ xây đồn cùng rẻ ert trở mặt về sau, lại cùng giặt xì ẩn. Kết quả không bao lâu trượng phu lại chết, sau đó liền biến thành cái độc thân gâu. Đệ mợ tờ xinh đẹp là xinh đẹp, cũng rất có hương vị. Bất quá Giang vô ý ý cũng không có đối nàng có cái gì tốt cảm giác, chỉ có mấy lần quan hệ cũng chỉ là xuất phát từ gặp dịp thì trời tương đối nhiều. Nữ nhân như vậy hắn mới sẽ không lấy về nhà đâu, ngoại trừ tam nữ thần bên ngoài. Cái khác ổ liệm phụ nữ thần đều không ra thế nào nhỏ không, không có cách, có được một máu nữ thần cuối cùng sẽ thêm không ít điểm. Tiếp xuống mới là thiên hậu hệ dạ, đối phương ngược lại là rất chi tiết, tác phong không có cái gì ma bệnh. Mà thần tình yêu ả phờ ôn thì là tình nhân quan hệ mà thôi, mọi người càng su thế cần thiết. Tựa hồ cái này thần tình yêu có chút hướng hiển thê lương mẫu phương hướng cải biến, không lại tham gia tụ hội. Dù sao lại không phải là của mình lão bà, Giang vô ý lìa nhưng sẽ không để ý, lão bà là lão bà, tình nhân là tình nhân, lại không cần phải chịu trách nhiệm. Đề mở tờ đã lâu không gặp, người vẫn là như vậy xinh đẹp a. Làm sao vậy? xem ra tựa hồ ngươi tại chuyên môn chờ ta a phún phún phun, họ xây đồn trở về ngươi hẳn là đi tìm hắn mới đúng hắn nói thế nào cũng là trượng phu ngươi mà giang vô y ỉ mang theo một kia treo tức ngựa khí nói ra chơi đùa có thể đàm tình cảm liền miễn đi cự tuyệt tiếp bản, không tặng đi thong thả không tiễn đệ mở tờ có chút tức giận nhìn xem ăn xong liền không nhận nợ giang vô y ỉ hận đến nén đến răng lại cầm đối phương không có biện pháp gì ta là tới tìm ngươi nơi này nói chuyện không tiện ngươi đi theo ta đi đến trụ sở của ta đi nói xong quay người chậm chén đi đến dẫm lên giày cao gót sấn thắc cao gầy thẳng tắp xác thực rất có nữ thần phong phạm hai người tới một chỗ bờ ruộng dọc ngang giao thông thế ngoại đảo nguyên nơi này cũng là ổ liệm bu một cái tử không gian thuộc về nữ thần mùa màng địa bàn đức đen vo ngươi đứng tại bốn. năm đồng ruộng bên trên đông nhiên nói ra vô ý ý ấy. ngươi giúp ta một chuyện ta không hy vọng nhìn thấy bọ xây đồn ngươi giúp ta giải quyết hắn giang vô ý có chút ngọng so nhìn xem đệ mở tờ không hiểu hỏi bọ xây đồn không phải trượng phu ngươi à tại sao phải giết hắn còn có tại sao phải ta đi làm thật có lỗi ta nhưng không giết được hắn hắn là a Z. minh hiếu thời gian này đối phó hắn a Z. khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta ta cũng không muốn vì một nữ nhân bày ra chút chuyện này. Ta cùng lão đầu kia cũng không có cái gì khúc mắc, coi như ta cầu văn ngươi, ta là thật không muốn nhìn thấy hắn. Gia hỏa kia liền là một tên bại hoại cặn bã, lúc trước ta căn bản cũng không muốn gã cho hắn. Nếu như ngươi không thể giết hắn, ta liền đem chúng ta sự tình nói cho hắn biết." Đệ Mở tờ bắt đầu uy hiếp nói, xem ra tựa hồ không phải là đang nói cười. 16 chương 720, họ sẩy đồn tha thứ mũ. Giang Vô Ý ý cũng không phải một cái tiếp nhận uy hiếp người, ăn mềm không ăn cứng, hảo hảo cầu hắn đoán chừng còn có hí, uy hiếp, a a trước kia là người, mộ phần thực vật đều đã cao 3 mét. Khinh ngừng nói vậy ngươi đi nói, nhìn một chút đối phương tin hay không? Cắt, họ xây đồn tên phế vật kia, liền là đến 10 cái cũng không đủ ta đánh. hừ, không biết tự lượng sức mình. coi ta van cầu ngươi được hay không? tại dĩ vãng về mặt tình cảm, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết bỏ xây đồn, ta có thể giống hạ phở ổn võ đối ngươi như vậy. ta không cần ngươi giết hắn, chỉ cần đem hắn biến thành một tên thái giám là được. đệ mở tờ ánh mắt có chút điên cuồng, nữ khí thì là vô cùng yếu đuối, không hề giống một cái mười hai thần, ngược lại cùng vô tội thụ hại phụ nữ một dạng. ngạch, đây cũng là chuyện gì xảy ra? lại muốn đem trưởng phu của mình biến thành một tên thái giám? Đây là có nhiều hung ác hắn a, vì cảm giác gì ổ Lẩm tụ gia đình đấu tranh so cái gọi là cung đình kịch còn muốn đặc sắc đâu. Thật là sống lâu gặp a, tốt ta, cái gọi là thần minh không có việc gì liền là ưa thích những này phá sự. Giang Vô ý thì tỏ mò hỏi, vì cái gì ngươi muốn làm thế nào đâu? Thành thật một chút nói cho ta biết, có lẽ ta sẽ đồng ý a, ta rất hiếu kỷ, các ngươi không là vợ chồng mà. Đức đen vo ngươi thu hồi vô cùng đáng thương biểu lộ, khôi phục lạnh nhạt tự nhiên thần sắc không sáu, chỉ bất quá nhãn thần bên trong mang theo mãnh liệt khinh thường nói ra, bởi vì bọn sấy đồn không phải một cái bình thường thần minh, hắn đối bất kỳ giống cái đều sẽ có hảo cảm, hắn là một cái đồ biến thái. Ta tự nhiên không nguyện ý dạng này biến thái làm ta chướng đi. Với lại cũng có nguyên nhân của ngươi, ngươi cùng những nam nhân khác không đồng nhất dạng. Mấy năm này ta đều đang điều tra ngươi, phát hiện ngươi mặc dù rất hoa tâm, bất quá đối với nữ nhân của mình vẫn là rất duy trì. Lần trước đánh tới địa ngục vị độ, cùng mẹ Vĩnh Sở tổ ba huynh đệ quyết đấu sự tình để cho ta vô cùng chấn kinh cùng hâm mộ, thật sự là đấu kỵ cái kia bị ngươi duy trì nữ nhân. Mạnh, vẫn tốt chứ, liền bởi vì cái này. Giống như không thế nào nhốt ngươi sự tình a. Giang Vô Ý, ý lạnh nhạt nói, làm một cái nam nhân mà, giữ gìn nữ nhân của mình là rất bình thường. Nếu như không thể vì lão bà che gió che mưa, Cái kia muốn mình cái này trượng phu tới làm cái gì? Tối thiểu mình có thực lực, nữ nhân mới sẽ đối với mình khăng khăng một mực áp vừa lên đến liền là khóc hô hào muốn gả cho nữ nhân của mình, căn bản lại không tồn tại, chỉ có thể ở trong tiểu thuyết xuất hiện. Trong cuộc sống hiện thực làm sao lại có nữ nhân như vậy đâu, cho nên khi ạt đệ nạ cũng sẽ lẹn bởi vì chính mình có tiềm lực mà gả cho mình thời điểm, Giang Vô Ý lại ngược lại là không có sinh khí, ngược lại có chút nhàn nhạt tự hào, mình cũng là một cái giàu đẹp trai, có nữ nhân xinh đẹp muốn gả cho mình, đây không phải một kiện rất đáng được chúc mừng sự tình sao? Hôn hồ hai người vẫn là duy trì một mẫu đâu, ngẫm lại đều để hắn có chút kích động. Dù hồ, hồ mặc kệ là Adena vẫn là sệ lén đều có đầy đủ tư bản, sinh hoạt tác phong cũng là phi thường bình thường, có cái gì có thể làm cho Giang Vô Ý cự tuyệt đâu. Nhưng là đổi thành Đệ Mở Tơ lời nói coi như xong, mặc dù không là xe buýt, nhưng là theo ba nam nhân nữ nhân, hắn mới không có hứng thú tiếp bản đầu, nàng nhưng cùng xạ dạ Azi các nàng không đồng nhất dạng, người ta thế nhưng là quy quy củ cụ nội trợ, hiền lành tốt thế tử. Khu khu nói cùng thật một dạng, vốn chính là thật mà. Đệ Mở Tơ nhuyễn miệng cười, cười rất ý lệ, Ôn Nhu tiếp tục nói, ta chỉ biết mình không đủ tư cách làm thê tử của ngươi, nhưng là ta có thể làm tình nhân của ngươi, một mình ngươi tình nhân. Ngươi rất cường đại, tiềm lực của ngươi ta xem ra đến. Muốn nghĩ cũng biết, ạt đến nã như thế đem nam nhân chơi muốn cùng chống trong lòng bàn tay nữ nhân sẽ cam tâm tình nguyện gả cho ngươi khi thê tử, ngươi khẳng định có lấy chỗ hơn người. Thế nào, đem ta giải quyết bỏ sảy đồn, ta sẽ là của ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi làm được, ta có thể thể chỉ chung với một mình ngươi. Còn có một cái yêu cầu, cái kia chính là nếu như khi ổ liệm phụ chuyện gì xảy ra thời điểm, ta không có chỗ có thể đi. Ta hy vọng ngươi có thể thu lưu ta, ta sẽ an tĩnh hợp lý một cái bí mật tình nhân, sẽ không có người biết ta sự tình, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng thê tử của ngươi nắm quan hệ trong đó để mở tờ mang theo một tia hy vọng ngựa khí nói ra, phản vứt lại tìm cho mình một đầu đường lui. Giang vô ý thì ngược lại là có gì đó quái lạ nhìn đối phương một chút, cái biểu tình này chẳng lẽ là không coi trọng ô liềm đủ tiền cảnh sao? Nói thế nào cũng là truyền thừa mấy triệu năm đã lâu lịch sử siêu nhiên thế lực đi. Lúc kiếm gạ người đoán chừng vẫn còn đang suy tư lấy như thế nào đánh lừa đâu, thật sự là kỳ quái, đây đã là cái thứ hai làm như vậy nữ nhân. Cái thứ nhất khi nhưng chính là mình hiền lành lão bà, trí tuệ nữ thần đạt Có một cái đại mỹ nhân dạng này cùng mình thổ lộ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lại là yêu cầu khi tình nhân của mình. Ân. Rất tự hào a bất quá Giang Vô y ỉ cũng không phải đã từng độc thân đâu, trông thấy nữ nhân liền đi không được đường cái chủng loại kia. Trong nhà lão bà từng cái xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, tùy ý chọn một cái đi ra đều là mỹ nhân tuyệt thế, mỹ nhân kế cái gì, đối với hắn thật đúng là không, có có phần lớn hiệu quả, xấu cự, tạ ơn. Ha ha, ta tận lực cá không có có chuyện gì, ta liền đi trước. Giang Vô y ỉ đối với phổ thông nữ thần còn thật không phải là cảm thấy rất hứng thú, chủ yếu nhất vẫn là trong nhà lão bà quá đẹp. Trừ phi là tiên hậu phụ lý dị ạ cùng hệ dạ dạng này tôn quý nữ nhân, không phải thật đúng là không làm sao có hứng nổi đức đen vó ngươi nhọn miệng cười, lôi kéo Giang Vô Y Lệ đến gian phòng của mình bên trong đi. A a, thân yêu thượng cổ tôn giả, chớ đi nha. Tại ngươi trước khi rời đi, ta trước tiên có thể cho ngươi một điểm thủ lao, mà còn chờ sự tình sau khi hoàn thành, ta còn biết cho ngươi một cái ngạc nhiên. Sau 2 giờ, Giang Vô Y Lệ khẽ hát đi tìm hệ viện tu đi uống rượu. 427 biến mất 2 giờ, cũng không có người chú ý hắn. Giang Vô ý Lệ tâm tình đặc biệt tốt, chỉ là một cái nữ thần mùa màng liền muốn đánh bại vĩ đại lao sói sám, đây là không tồn tại, liền xem như đại ma vương cũng không được, tối thiểu đến lại tới một cái. À, đạn men sùn kim loại thận chỗ tốt tại thời khắc này thể hiện vô cùng nhẫn nhuễn, không hổ là đánh bại đại ma vương thần khí à, nhất định phải cất giữ một cái. Núi lửa trong không gian, hệ việt tu lại tại gõ lấy thiết truy, tựa hồ cũng chỉ có như thế một cái hứng thú yêu thích. Chớ nhìn hắn xấu xí, nhưng là tạo ra vũ khí cùng đồ phòng ngự lại tuyệt không xấu, nhất là đưa cho thê tử hoa lệ chiếc nhẫn đều là chính hắn chế tạo. Ân, thượng đế lão nhân gia ông ta trên gần một cánh cửa thời điểm, nhất định sẽ vì đối phương mở ra một cánh cửa sổ. Về phần cái này cửa sổ là hướng về phía hơi sóng lân lân biển cả vẫn là một cái thối hoang ẩm gầu vậy cũng không biết xem vận khí đi liền nhìn là Âu Hoàng vẫn là không phải tù hắc bằng hữu của ta ngươi làm sao hiện tại mới đến ta cho là ngươi sẽ ngay từ đầu liền đến đâu nhìn thấy ngươi nhưng thật cao hứng a đến chúng ta uống một chén ai chỉ có lúc ngươi tới ta mới có thể uống rượu ta mỹ lệ thê tử đều không cho phép ta uống rượu đây chính là sầu chết ta rồi hệ phệ tù rất thật thà nói ra đối đãi bằng hữu của mình hắn vẫn là rất nhiệt tình cũng không biết nếu như người bạn này hư hư thực thực sát vách lao vương thời điểm có thể hay không nổi giận nhảy dựng lên truy sát giang vô ý ý chín cái đường phố đâu Chương 721, giành được đồ vật dùng tốt nhất. Giang Vô Ý Y, nhưng không dám cười ra tiếng, bởi vì sẽ bị đánh, thật sẽ bị đánh, đừng nhìn hệ phệ tụ là một cái người thành thật, người thành thật nếu là nổi giận lên, cái kia so tiên điên còn muốn lợi hại hơn. Cho nên có một số việc nha, mình vụng trộm vui là được rồi, không nên đến chỗ loạn ổn nào, liền cùng một cái như bức mở dạng, lái xe đụng người còn la hét ba hắn là ai ai ai, sau đó liền bị tịch. Cố sự này dạy cho Giang Vô Ý Y, là một cái nam nhân nhất định phải cố gắng phấn đấu, đi ra ngoài đều ngồi máy bay chủ thằng, dạng này liền sẽ không xung đột nhau. A, Meo, giống như không phải như thế a. Khụ khụ, tốt ta, nói sai, nhưng thật ra là dạy cho Giang vô Ý y phải kiêm tốn. Liền giống như bây giờ, nhìn xem hệ việt tụ khoác lác, coi như biết rõ đối phương đang khoác lác, cũng không cần điểm phá. Khám phá không nói toản, vẫn là có thể làm bằng hữu, thành thật như vậy một người bạn, khẳng định phải thật tốt kết giao. Từ khi thấy được thần tình yêu ạ Phơ O đệ một khắc này, hệ việt tụ người bạn này, Giang vô y liền giao định. Ngại, vì cảm giác gì nói chuyện đều là như vậy kỳ quái đâu, giống như có là lạ ở chỗ nào à? Thế nhưng là không tìm ra được. Mới nói được nữ chủ nhân, ạ Phơ O phong thái thước tha bưng khay đi tới. Phía trên còn trưng bày nóng hổi vừa làm tốt ổ lẩm vũ mỹ thực. Hoa quả tươi, salad, thịt bò nướng, dê nướng nguyên con, cá đặc tươi canh các loại, xem xét cũng làm người ta nước bọt bốn phía mỹ thực. Ha ha, trò chuyện cái gì đâu, vui vẻ như vậy. Mẹ phi sở tổ Tư, ta cảnh cáo ngươi, không cần tại uống say, uống say, ta liền đem ngươi ném đến núi lửa bên trong đi, thật đúng vậy, một đại nam nhân cả ngày uống rượu liền say, còn như vậy thích uống rượu, có ý tứ sao? Vô ý gì, ngươi đừng nên trách, cái này nam nhân chính là như vậy, đến ăn cái gì đi, thử một chút ta người đồ vật có ăn ngon hay không? Giang vô ý lìa nhìn xem xinh đẹp và phở ô đét, trong lời nói có hàm ý nói ra, đương nhiên ăn thật ngon, hơn nữa còn vô cùng mỹ vị đâu, nói là cực phẩm nhân gian cũng không phải là quá đáng. Hệ viện tủ có dạng này hiền lành thế tử, thật sự là tam sinh đã tu luyện phúc khí a. Một câu nói ạ phở ô đét tâm hoa nộ phóng, lại có chút thẹn thùng, nàng vừa rồi liền là đang ám chỉ đừng uống xe, không phải liền không có lửa tràng sau. Hệ viện tủ còn không biết chuyện gì xảy ra, chủ yếu vẫn là hai cái Oscar cấp bậc ảnh đế ảnh hậu tại cùng đài báo to hí, căn bản là nhìn không ra manh mối gì đi ra. Nghe được đối phương như thế khích lệ thế tử của mình, hắn cảm giác cao hứng phi thường cùng tự hào. Hỏi mở cầm chén rượu lên rót một chén xuống dưới, ha ha, cảm tạ ca ngợi của ngươi, ạ phờ ô oh đặt đúng là một cái rất tốt thế tử. Vô ý à, ngươi cần phải ăn nhiều ăn, thế tử của ta làm đồ ăn, đây chính là ô liệm phụ nhất tuyệt, rất nhiều người muốn ăn đều ăn không được đâu. Gần nhất đi a nạ các nàng còn tốt chứ? Tiểu gia hỏa kia lần trước nhìn thấy nàng vẫn là 4000 năm trước vẫn là 5000 năm trước, quá lâu, đều quên. Qua rất tốt đâu, các nàng hiện tại qua rất vui vẻ, thường xuyên cùng một chỗ luyện tập võ nghệ. Lần trước tại địa ngục vĩ độ cùng mẹ phi sở tô bọn hắn giao chiến thời điểm, giúp ta rất nhiều, ta vô cùng cảm kích các nàng. Giang vô ý nghề mang theo một tia đắc ý nói, có thể lấy được nhiều như vậy siêu cấp nữ anh hùng làm lão bà, hắn đúng là cảm thấy vô cùng kiêu nạo, hơn nữa còn đặc biệt có cảm giác thành công. Nhất là làm lão bà nhóm mang thai về sau, cho mình sinh kế tiếp đáng yêu nữ cục cứng lúc, đây chính là thật lòng hư vinh tăng vào đâu, đi đường đều mang lục thân không nhận vũ trụ bước, có bao nhiêu phép lối liền đi nhiều phép lối, người không tiền của phi nghĩa không giàu a. Khu khu, một câu cuối cùng cái quỷ gì a? Rõ ràng trước sau không đáp, tiểu học tăng hành văn trình độ, xoa bình. Vậy là tốt rồi, đúng, chúc mừng ngươi a, thế mà dẫn người đánh vào địa ngục vi độ, hơn nữa còn đánh thắng. Đây chính là rất ít gặp, xem ra các ngươi gạ là muốn qua thời. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, hiện tại đã là các ngươi thời đại, chúng ta thời đại sớm đã qua. Hệ viên tù có chút cảm thán nói, tựa hồ có chút dần dần già đi cảm giác. Này, nói như vậy bình thương, kỳ thật giống như không có chút nào vào để đi. Gia hỏa này xem ra tối thiểu có thể sống cực kỳ lâu, với lại lại không cần lên chiến trường cái gì, có thể nói ngoài ý muốn tử vong tỷ lệ thấp đến điểm đóng băng. Nói một cách khác, chỉ cần không tìm đường chết, muốn chết thật sự chính là rất khó. Bị một cái ốp liềm đủ mười hai thần thứ nhất dạng này tán thưởng, Giang vô y lẽ cũng có chút phiêu phiêu nhiên nhưng lại không có quá mức bình thường, bởi vì có thể đánh thắng mẹ vì sở tổ tư ba huynh đệ, lao bà của mình nhóm hỗ trợ nhưng là rất lớn, thực lực cường đại cùng áp chế lực cơ hồ không để cho bất luận cái gì có chút năng lực cao cấp ác ma có phát huy không gian. Chiến thuật biển người đại quân ác ma cũng bị hệ là một người vong linh đại quân áp chế gắt cao, thêm lên thiên đường đạo những cái kia đàn bà đánh đá nhóm, có ạt đệ nạ quang hoàng ủng hộ, đánh ba ngày ba đêm đều không mang theo nghỉ ngơi, cái này mới là mấu chốt. Giang vô yề một người tái sinh sinh cũng là ngăn không được một cái vi độ đại quân ác ma. Tập binh mặc dù thực lực đồ ăn, bất quá y nguyên có thể trồng chết một cường giả trừ phi là mạnh đến đột phá chân trời trình độ, không phải thả nổ vì lông dì dây muốn tổ kiến tiên phong vệ, ạ bộ cỗ lìp cũng không cần thiết sáng tạo hắc ám tinh anh cùng hạ dạ đệ mòn đại quân, trực tiếp để đạ sinh một người đẩy ngang đi qua không lâu xong việc. đa tạ khích lệ, khu khu, kỳ thật vẫn là chúng ta đồng tâm hiệp lực minh nhân, ta một người nhưng không có bản lãnh lớn như vậy, chủ yếu vẫn là những cái kia ác ma quá phép lối, thật sự cho rằng gạ không có người có thể chế tài bọn hắn sao? đúng, lần này ta muốn trao đổi một chút bản vẽ, chuẩn bị chế tạo một chút vũ khí cùng đồ phong ngự, ngươi thấy thế nào? giang vô ý ỉ, nhưng không có quên chính sự, ngoại trừ khoác lác bên ngoài còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cái kia chính là tăng lên các lao bà cùng tình mọi người thực lực, vũ khí cũng là thực lực một bộ phận mà. Dưa hấu đao cùng pháo hỏa tiễn cái kia tương đối tốt, đương nhiên là pháo hỏa tiễn, không cần nghĩ, không có vấn đề, chúng ta là bằng hữu mà. bất quá đây rốt cuộc là ô liềm tù đồ vật, cũng không thể cho không, ngươi muốn cái gì bạn vẽ liền muốn tương ứng giá tiền mới được, tài liệu quý hiếm cũng được, ta có thể cho ngươi một cái, sao triệu, hữu nghị giá. hệ phiên tù rất phong quang nói, hữu nghị về hữu nghị, làm ăn là làm ăn, hai chuyện khác nhau, cũng không thể cầm tình cảm khi tiền tài sử dụng, ta nghi ngờ tình cảm đáng giá mấy đồng tiền có đôi khi thật đúng là một điểm không đáng. Giang vô ý ý cũng không có sinh khí, làm ăn chính là như vậy, mua bán nha, vẫn là cần song phương hiệp thương tốt, nhất là trả giá khâu chơi tốt nhất. lập tức trực tiếp liền lấy ra từ địa ngục vĩ độ bên trong đánh cướp được chân quý khoáng thạch cùng ác ma hải quất, cùng đột mạm ngủ trong bảo khố tài liệu quý hiếm. nhìn thấy những tài liệu này liền nghĩ đến đại ma vương cười xấu xa dung nhan tuyệt mỹ, hệ là thật đúng là đủ hỏng, thế mà đem đi ạ nạ các nàng đều làm hư, học xong tẩy sạch đột mạm ngủ bảo khố, khó trách đột mạm ngủ sẽ giận dữ như vậy. Nghe nói tìm không thấy kẻ ăn cắp, gần nhất đều đang tìm mẹm phỉ sợ tổ ba huynh đệ phiền phức đâu, mà mẹm phỉ sợ tổ người cũng không biết ai là kẻ trộm, tại là một loại thế giới án chưa giải quyết chi mê vừa ra đời. 16 chương 722, Thái giám chi thần bỏ xây đồn, địa ngục nham mỏ, tạc long mài mỏ, dung nham lưu hình, lãnh chúa hài cốt các loại một hệ liệt cao cấp quấn thạch, chỉ có tại địa ngục vĩ độ mới có thể sản xuất, trên cơ bản rất khó chiếm được, chỉ có thể thông qua cùng một chút ác ma đặt thành giao dịch về sau, mới có thể có đến một phần nhỏ, mà đánh ra địa ngục vĩ độ bên trong giật đồ, đó là một kiện chuyện rất khó, thật muốn đối địa ngục vĩ độ khởi xướng chiến tranh, cái kia ưu đồ liền không chỉ là những khoáng thạch này, không phải nói khoáng thạch vật tư không chân quý, mà là bởi vì phát phát động chiến tranh giá quá lớn, địa ngục vĩ độ cũng không phải theo liền có thể loạn truy chiến năm tát bã, nhất là đám ác ma vô cùng dảo hoạt, cưỡng ép tiến đánh sẽ chỉ được không bù mất. cũng không phải mỗi người đều cùng giang vô ý đè như thế, liền là nhìn chằm chằm xinh đẹp siêu cấp nữ anh hùng nhóm, trăm phương ngàn kế đổi tới, sau đó lấy về nhà bên trong làm lão bà, liền có thể a a đát, lại nhưng, khụ khụ khụ, lại có thể sinh con, có thể văn có thể võ nữ nhân cũng không nhiều, đồng thời có được nhiều như vậy xinh đẹp lại thực lực cường đại nữ nhân. Dùng nữ thần may mắn thân trượng phu để hình dung vận khí tốt của hắn đều không quá đáng. Nhiều như vậy khoáng thạch. Trời ạ, người đây là cướp bóc địa ngục đám ác mà sao? Hệ phế tú đều kinh ngạc cái cầm đều rơi trên mặt đất. Hắn không phải là chưa từng thấy qua như thế khoáng thạch, chỉ bất quá chưa từng nhìn thấy số lượng to lớn như vậy, với lại đều nhanh xếp thành một toan núi nhỏ. Lập tức rượu ngon đều không để ý tới, một đầu đâm vào khoáng thạch trong đống tìm kiếm lấy, thỉnh thoảng 427 phát ra liên quan tiếng cười. Áp phở ôn tại trưởng phu của mình bó tay rồi. Nếu không phải nhìn đối phương trung thực, nàng thật đúng là sẽ không gả cho đối phương. Bất quá còn tốt, dù sao mình còn có một cái ô yếm tiểu tình nhân, sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục nha, hơn nữa còn muốn qua tốt hơn mới được. Hễ nay cười cười, vô ý liễu, bỏ qua cho, hắn chính là cái này bộ dáng. Những rượu này thế nhưng là rất dễ dàng uống say, ngươi cũng không nên uống say, thiếu cho hắn mời rượu. Nói hoàn mỹ mắt chớp chớp, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Khụ khụ, có thể cưới được cả phở ô đấy, hệ phệ tử cũng thật sự là đủ may mắn cũng đủ xui xẻo, cũng không biết tha thứ mũ mang theo có thoải mái hay không. Tốt à, mặc kệ, hoặc khen người ta căn bản cũng không biết rồi đâu, có đôi khi vô chi thật đúng là cực kỳ hạnh phúc a. Ta đã biết, ngươi đi làm nhiều một chút đồ ăn đến đây đi, ta muốn bổ sung một cái dinh dưỡng, không phải dinh dưỡng muốn theo không kịp. Giang Vô Ý liếc rất mịt mờ ám hiệu lật một cái, khục khụ, cho dù có mạnh hơn thật, nên bảo dưỡng cũng là muốn bảo dưỡng, không phải kiểu gì cũng sẽ hữu dụng một ngày. Aphrodite oh, cười duyên đi ra, cái này nam nhân còn thật có ý tứ, có lẽ sớm một chút gặp được đối phương, còn có thể gả cho hắn đâu. Có đôi khi thật sự là hâm mộ đệ Adena đâu, nữ nhân kia ánh mắt thật sự là tốt, thế mà chọn lấy như thế một cái kim vị tế. Chăm loan gót ngọc dẫm tại giày cao gót bên trên, gót giày gõ đánh sàn nhà phát ra thanh âm thanh thúy thật sự là một cái mỹ lệ vĩ vật, hồ ly tinh chuyển thế à? một hồi lâu, hệ vệ tù mới khôi phục bình tĩnh, vẫn là vô cùng hư vấn, cùng giang vô ý liệt giao dịch rất nhanh đạt thành. hắn không phải một cái hợp cách thương nhân, sẽ không thừa cơ kiếm nhiều tiền, đương nhiên cũng không là cái gì, thậm chí còn kiếm lợi một đỉnh tha thứ mũ đâu. khu khu, F.I.M, cái này cái quỷ gì à, kiếm lợi một đỉnh tha thứ mũ? sợ là thương nghiệp quỷ tài đều không có như thế như ga. cuốn hoa chi tú, siêu quần xuất chúng đồng học mời ngồi xuống, không phải ngươi biểu diễn thời điểm. qua ba lần rượu, đồ ăn cũng ăn không sai biệt lắm trên cơ bản rất bổ dưỡng đồ ăn đều bị giang vô ý lý phong quyền tàn vân càn quét xong đắc ý chọn một cây tăm cuộc sống này thật sự là quá tuyệt vời không thể không nói ạ phở ô đặc trùng nghệ thật đúng là quá lợi hại người mọc ra xinh đẹp dáng người lại tốt như vậy nấu cơm lại ăn ngon như vậy thật sự là một cái tiếp cận hoàn mỹ nữ thần à mà hệ vệ tủ đã sớm uống say, say như chết ngược lại trên bàn không ngừng ngáy khó khó còn tốt chỉ là uống say mà thôi không có say cước không phải cũng làm người ta rất nhức đầu trên thực tế đã chứng minh một sự kiện nhân phẩm người tốt rượu phẩm cũng sẽ không kém đi nơi nào nhìn thấy hệ vệ tủ uống xay Giang vô ý ghìa cũng khôi phục tinh thần, dù sao đã khôi phục tốt mà. Thế là cùng ạ phở ôn nháy mắt mấy cái, sau đó tại đối phương tiếng cười duyên bên trong, lôi kéo đối phương đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Đồ của người khác luôn luôn tốt nhất, mà tử, a em, nhà hài tử luôn luôn tuyệt nhất. 3 giờ sau, Giang vô ý ghìa rất hài lòng rời đi, đối tại lực chiến đấu của mình vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Với lại không lưu lại đến, chủ yếu vẫn là sợ hệ phẹt tù lúc nào tỉnh rượu liền không dễ làm, vẫn là sớm chuồn đi đi, phát huy mình chạy trốn công đi đi vào ốp lìm bụi chủ núi Giang vô ý cẩn thận quan sát một cái trải rộng các một chỗ ma pháp trận, tự hồ lại bị cải tiến một phen. Có thể là trước đó mình không nhìn ma pháp trận cấm chế mang tới ảnh hưởng a bất quá cũng không có có tác dụng gì, cải tiến lại có thể thế nào? Giang vô ý hề cũng không phải dậm chân tại chỗ, ma pháp chi thức cũng theo không ngừng gia tăng, rất nhẹ nhàng liền phá giải ma pháp trận, điều chỉnh một cái bất lợi với mình nhân tố. Sau đó tại một con đường bên trên tiến hành mai phục, mai phục ai đây? Rẽ ở sao? Không thể nào a, làm sao có thể? Là mai phục tò sẩy đồn. Nơi này là đi để mở tở tử không gian con đường. Tại núi Ô Lỉm tụ chỉ có phổ thông đi đường phương thức, không có khả năng trực tiếp truyền tống. Đối phó họ xây đồn, Giang Vô Y như thế nhưng là một điểm tâm lý cảm giác cái này đều không có, họ xây đồn cũng không phải cái gì người tốt. Những này cái gọi là thần minh thật đúng là không có mấy cái là người tốt. Huống hồ cũng không phải giết hắn, chỉ là cho hắn một chút xíu nhỏ giáo huấn mà thôi. Chờ đợi thời gian là tương đối nhang chán. Giang Vô Y vừa vặn xuất ra cầu kỳ nước uống lấy, một bên uống vào cầu kỳ nước bổ thận, một bên đắc ý nhìn lên ma pháp sách, không chút nào cần muốn bị người phát hiện, có thể phát hiện hắn người chỉ có thực lực cường đại nhất Rares, hoặc là đặc biệt điều tra hình nhân mới. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh liền thấy một cái lao già họng hẹm búng say say say, lái xe ngựa, kéo xe ngựa chính là kỳ quái sinh vật. căn Cứ để mở tờ thuyết pháp, những sinh vật này có thể là bỏ sấy đồn rộn rỗi. Đây là cường đại cỡ nào lựa chọn hứng thú cùng trái tim mới có thể làm ra dạng này vô cùng buồn nôn sự tình đâu? Thật là một người mới à? Say thương bỏ sấy đồn tựa hồ còn tại cười lớn, muốn hồi lâu không thấy mỹ lệ thê tử đệ mở tờ đang đợi mình, liền trong nháy mắt có chút kích động cùng hưng phấn. Rẽ cái kia ads cuối cùng là nhượng bộ rất nhiều quyền lợi cho hắn, làm trở lại ô liềm đủ điều kiện, hắn phảng phất lại thấy được mình tam thế tứ thiếp cuộc sống tốt đẹp. Cái kia buồn nôn dáng vẻ, tăng thêm lão già hình tượng, còn may là ban đêm, nếu là giữa ban ngày, bị Lưu Man Du côn thấy được khẳng định phải đem hắn bắt lại đánh một trận, bởi vì thật sự là có chút đội phong bại tụ, làm người không thể như thế hèn mọn được không. Bạch quang lóe lên, say khắp bọn xoay đồn lâm vào trong ngạo cảnh, lòng cảnh rớt hạ xuống điểm thấp nhất, cho nên rất dễ dàng liền bị ẩn nút răng vô ý liễu dùng huyền thuật khống chế được. Giao mổ tia lạ lóe lên, từ đó đa nguyên vũ trụ lại thêm một cái đáng thương, cường đại, thải giám. 16 chương 723, nghiên cứu tăng game. Làm xong chuyện xấu bỏ chạy răng vô ý thì cũng sẽ không đần đột lưu tại nguyên chỗ tự chui đầu vào lưới, lúc này tự nhiên là tranh thủ thời gian đường chạy, bất quá đang chạy đường trước đó vẫn là cho cỏ sấy đồn dài lên một điểm đệ mở tơ đặc chế thuốc bột, cái này thuốc bột có tác dụng gì đâu? Hắc <cười> hắc. Đương nhiên là có tác dụng rất lớn. Meo, đây không phải nói nhảm sao? Dù sao tuyệt đối là một loại nam nhân đụng cũng không nguyện ý đụng thuốc bột. Từ nơi này liền có thể nhìn ra đệ mở tơ đối bỏ sấy đồn đến cùng có bao nhiêu hắc, tốt ta, bọn hắn không phải vẫn là hai huynh muội vẫn là hai tỉ đệ tới sao? Ai nha mặc kệ, chuyện nhà của người khác để cho người khác đau đầu đi thôi. Cuối cùng bị trang một chút xíu kẻ tập kích vết tích về sau, Giang vô ý nghỉ liền rời đi, trực tiếp dùng ẩn thân ma pháp chạy ra khỏi bên ngoài thế giới, sau đó rời đi ố liềm phụ, ra ố liềm phụ liền sẽ không bị rẻ ởt cảm ứng được mình sử dụng truyền tống ma pháp không gian ba độ. Ngày thứ hai bỏ sấy đồn là bị binh lính tuần tra phát hiện, một vị chủ thần thu vào tập kích, khẳng định là muốn đưa tin cho thần vương rẻ ởt. Bất quá rẻ ởt sau khi xem đống nhiên có chút muốn cười, chỉ là trở ngại uy nghiêm không thể cười ra tiếng, chỉ có thể cố nén. Đồng thời đối với cái này hành hung ra hỏa là ai cũng đặc biệt hiếu kỳ cùng kiến kỹ. Bởi vì hắn thế mà trên Hỗ Lĩnh Vũ đều cảm giác không thấy sự tồn tại của đối phương, thật sự là thật bất khả tư nghị, so cái kia tiện nghi con rể Giang Vô Ý thì thực lực còn cao hơn. Rex không phải chưa từng hoài nghi Giang Vô Ý, ấy, chỉ là đối phương đi cùng con của mình công tượng chi thần hệ vẹt tù ăn cơm trò chuyện về nhà, rất không có khả năng đi hành, với lại cũng không có cái gì động cơ. Coi như bỏ sẩy đồn cùng Giang Vô Ý thì tại lúc gặp mặt đánh qua một trận, muốn âm hắn, sớm liền có thể tại Hỗ Lĩnh Vũ bên ngoài lại bắt đầu, tại sao phải chờ tới bây giờ đâu? Dù sao một đoàn mê vụ, Rex cũng đoán không chuẩn xinh đẹp cao quý hệ dạ lại là y nguyên thần sắc nhàn nhạt, nhạt phảng phất một điểm nội tâm ba động đều không có. đối với những ngày phá sự, nàng căn bản cũng không muốn quan tâm. Tựa hồ gần nhất đối với rẻ thật sự tình đã không có bất kỳ kích động nào cũng phấn nộ. Không biết đang suy nghĩ gì, dù sao liền là suy nghĩ về vông, đơn giản tới nói liền là nằm mơ. Trở lại nữ hoàng đảo giang vô ý nghĩa vẫn là tinh thần vô cùng phấn chấn, chỉ cần ăn xong một bữa xạ dạ aji làm ái tâm cơm trưa, sau đó phơi phơi nắng liền có thể đẩy máu đẩy trạng thái sống lại. Do dã cụ là công chúa nhỉ xà mặc bikini tại du thuyền bên trên phơi nắng đâu? rất kỳ quái đúng không? vì cái gì một cái giờ giả cụ lạ lại có thể không e ngại ánh nắng, thậm chí có thể hưởng thụ mặt trời tắm đâu? rất đơn giản, nisa đã trở thành hoàn mỹ giờ giả cụ lạ, ánh nắng đã không còn là nàng thiên địch, có thể tự do dưới ánh mặt trời hành động. đây hết thề còn muốn cảm tạ nàng tiểu lao công đâu? tại nữ hoàng đảo các lão bà, tổng là ưa thích bôi lên sơn móng tay, tựa hồ đối với những này đồ trang điểm tình hữu độc trung đâu, liền ngay cả hiền lành vô cùng xạ giả aji cũng mở dạng, thích trưng diện là nữ nhân bản nam nha, nhiều hơn thiếu thiếu đều sẽ thích cách ăn mà mình. bôi che sơn móng tay, đỏ tươi, đen thịnh, tím các loại các loại sơn móng tay để các nàng xem trẻ không ít, đồng thời cũng nhiều hơn mấy phần mỹ hoặc. Có nhiều như vậy mỹ lệ các lão bà, trên cái thế giới này còn có cái gì tốt theo đuổi đâu? Làm một cái người cờ gì tận, nữ sụp mạn cả dạ cùng mẫu thân ô dưới dạ thoải mái mặc bikini xuất hiện tại du thuyền bên trên. Hai mẹ con đứng chung một chỗ quả thực liền cùng một đôi hoa tỷ muội một dạng, căn bản nhìn không ra tuổi tác trên lệnh. Bong thuyền đoạn trước nhất vị trí là hệ lạ tại tình người phơi nắng, khẽ lại đôi mắt đẹp, phảng phất đang ngủ gàng ngủ gần. Mang thai nữ nhân luôn luôn tương đối dễ dàng mệt ra rời, liền ngay cả đại ma vương cũng không ngoại lệ. Trước kia vì mang thai giang vô ý cục tương mà không ngừng nỗ lực. Hiện tại mang bầu, tự nhiên thật cao hứng rất thỏa mãn tình cảm đại ma vương thực lực vẫn còn đang chậm rãi tăng trưởng, tựa hồ trước mặt hấp thu a sật lực lượng không ngừng lớn mạnh một dạng. Hiện tại chỉ bất quá đem a sật một cái địa điểm đổi thành đa nguyên vũ trụ mà thôi. Tốt à, hệ lá liền là một cái cùng loại với bật học nữ nhân, luôn luôn lấy không khoa học phương thức mạnh lên. Cũng may là lão bà của mình, nếu là có như thế một cái không thể tưởng tượng nổi địch nhân, vẫn là thật sớm đầu hàng đi. Phơi nắng đều có thể mạnh lên, tưởng rằng cỡ gì tần người sao. Trong biển có cá heo vây quanh du lịch tiến lên, những loài trời sinh mang theo thiện ý động vật là atlan na thích nhất. Nói đến atlan na Để Giang vô ý, ý nhớ tới còn tại bờ biển Tây Hải đang bên trong sinh hoạt tương lai ạ của Mạn Lạc Sư, có vẻ như gia hỏa kia đã bắt đầu phát hiện mình khác biệt đi. Hắc hắc, tính như vậy, mình chẳng phải là ạ của Mạn dưỡng sao? Lúc đầu Na Mọ hẳn là ạ của Mạn hữu lực cạnh tranh đối tượng, bất quá nhìn thấy Na Mọ cùng Ôn tình yêu, ta dọa, là khác loại hữu nghị. Cảm giác nếu là Ôn không chết, Na Mọ đoán chừng cũng sẽ không cùng ạ Sư tranh đoạt ạ của Mạn vị trí ác nghịch, khác loại hữu nghị vẫn là để Giang vô ý, ý cảm giác được có chút buồn nôn buồn nôn. Bất quá làm bằng hữu, hắn vẫn là đưa lên lời chúc phúc của mình, Hermen, người lạc lư chi thần phù hộ bọn hắn. 10 côn vợ ở. Một tháng sau, chọn vẹn một tháng thời gian, Giang Vô Y và đều là rất tận tụy đợi tại nữ hoàng ở trên đảo buổi tiếp các lão bà, đi ra một chuyến, chỉ là một đoạn thời gian không thấy mà thôi, thì trách tưởng niệm những này tiểu thê. Sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp, duy nhất có điểm chưa đủ liền là giống như eo có chút chưa đâu. Từ khi Giang Vô Y thì sau khi trở về, thành thành thật thật nghiên cứu em gem huyền bí, không lại chính là ở trong phòng thí nghiệm cùng dô cùng nhau nghiên cứu khoa học nan đề, ngẫu nhiên gặp được chỗ khó thời điểm liền đi trong căn phòng nhỏ nghỉ ngơi một chút, tiếp lấy sau 2 giờ Giang Vô Ý để mình một mình nghiên cứu, mà Zhou làm cái gì đi, nàng ngủ thiết đi. Đại Ma Vương hệ là rất hài lòng mình nhỏ đồng hồ của chồng ta hiện, tối thiểu nam nhân vẫn là rất lo cho gia đình a, với lại thực lực tụi hồ lại mạnh lên một điểm đâu, nàng không nhất định đánh thắng được mình tiểu lão công, nhưng là chỉ cần tiểu lão công không cũng cô phụ nàng, nàng vĩnh viễn sẽ không đánh hắn. Nam nhân như vậy cũng thực không tồi đâu, ánh mắt của mình thật tốt, chỉ là mang thai không có cách nào cùng tiểu lão công cùng một chỗ nghỉ ngơi, bằng không, sinh hoạt liền càng tốt đẹp hơn không có tiếng với. Hai bên sử dụng cần phải phối hợp đặc biệt chú ngữ, thư tịch ngươi đã nhìn qua, bất quá đừng lộn xộn thời gian dây, này lại sinh ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ta tin tưởng ngươi có thể rất tốt nắm giữ em game lực lượng. Từ đầu chọc mạnh tượng cổ tôn giả trạng thái, về hưu về sau, ản xì ản văn xúc lên kim hoàng tóc dài, từ một người cao nhân đắc đạo biến thành tóc vàng gái tây. Dung nàng lời mà nói liền là lúc trước ý nghĩ quá nhiều, với lại không có tóc sắc thực tương đối mát mẻ, về phần hình tượng cái gì, nàng thật đúng là sẽ không để ý khi đó mỗi ngày muốn lấy duy trì cả mạ tạng vận chuyển, còn muốn chống cự xâm lấn ác ma cùng âm thầm muốn phá hư cả mạ tạng nên đón đoạt mạng mù dáng lâm dị giáo đồ, nàng rất bận rộn, đương nhiên sẽ không chú ý cái gọi là hình tượng, cũng kinh thường tại như vậy đi làm. Trên thực tế ản xì ản văn mặc kệ là cái dạng gì đều có đặc biệt khí chất, nhất là tóc ngắn tư thế oai hùng, căn bản cũng không có nam nhân chuyện gì ức. 16 chương 724, khái niệm thời gian. Chú nữ ta ngược lại thật ra đã hiểu, bất quá cái này cái em game nguyên lý là cái gì đây? Ta cảm giác có chút mê mang a, lão bà, giải thích cho ta giải thích thôi. Giang Vô Ý ỉ sẽ không bỏ qua ản sĩ Ẩn Vân cái này hành tẩu từ điển, nói đến ma pháp chi thức lý luận, Mười cái Giang Vô Ý ỉ đều không phải là ản sĩ Ẩn Vân đối thủ. Ản sĩ Ẩn Vân phải mái mỉm cười, cũng không có bợ vì tiểu nam nhân một câu mà thẹn thùng, đến nàng cảnh giới này, thẹn thùng loại vật này căn bản lại không tồn tại. Ô Nu giải thích nói, thời gian từ vô số thời gian chi nhánh tạo thành, cục bộ thời gian có thể tiến hành sửa đổi, tăng tốc, chậm lại thậm chí ngừng chuyển. An Si En văn một bên nói từng cái bên cạnh tự mình làm mẫu lấy, triệu ma pháp sư thần khí EIEox hạ gệ một tổ, bên trong khẳng nạm miêu tả lục anh em. Có thể nhìn thấy thần bí thời gian phụ văn đang lưu chuyển, đây là một loại hoàn toàn mới phù văn, khiến người ta cảm thấy một loại hệ gia 427 đồng nguyên thân thiết. Trên bàn một cái bị ăn sạch quả táo bắt đầu bị phục hồi như cũ, thịt quả từ không tới có, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Giang vô ý thì lần thứ nhất kiến thức đến chuyện như vậy, bất quá cũng không tính quá thần kỳ. Khi ma pháp sư liền muốn có một viên không quan tâm hơn thua tâm cảnh, không cần nhất kinh nhất dạng, bởi vì ma pháp vốn là rất thần kỳ, gặp được sự tình gì tất cả giật mình một trận, mình đều bị mình dọa ra bệnh tim. Đem quả táo phục hồi như cũ về sau, ẩn sĩ ền văn dừng lại một chút, trên ngọc thủ màu xanh xâm kỳ dị phù văn đang không ngừng xoay tròn. Phù văn lần nữa đi chuyện, lần này quả táo tiếp tục phát sinh biến hóa, từ hoàn mỹ thành thuộc trạng thái bắt đầu từ từ mục nát, có thể nhìn thấy hoàn hảo một cái quả táo bắt đầu dài nấm mốc, thời gian dần trôi qua mục nát, cuối cùng biến thành cho tàn quá trình từ mục nát đến thành thục, lại từ thành thục đến trạng thái nguyên thủy, ản xì si ẹn văn hoàn bị phô bày một lần anh game vận dụng. đây là cục bộ thời gian diễn biến biểu hiện ra, một cái nào đó vật phẩm cùng vật đều có thể thông qua anh game đến vui phục. nhưng là ta cũng không đề nghị làm như vậy, bởi vì dạng này rất dễ dàng để cho người ta lâm vào thời gian bác luận bên trong. thời gian bác luận sẽ để cho ngươi xuất phát từ không ngừng trở lại xong loạn lưu bên trong, một lần một lần tái diễn một loại nào đó sự tình, không cách nào tránh thoát, cho đến chết mới thôi. đây là chuyện đáng sợ nhất. hơn nữa còn không cách nào được trợ giúp, trợ giúp người cũng sẽ có tỷ lệ bị cuốn vào thời gian bắc luận bên trong. thời gian bắc luận. Cái kia đọt mạm mù có phải hay không đã siêu việt thời gian? Giang Vô Y thì có chút tò mò hỏi, đây là toàn kiến thức mới điểm, trước kia căn bản cũng không có hiểu qua. Ản Sỉ si ẻn luân lắc đầu lại gật gật đầu, "Không, đọt mạm mù bởi vì chiều không gian tối lực lượng, thực lực đã đạt tới có thể cảm giác thời gian lưu động trình độ, cho nên dùng tam game vây khốn nó, nó sẽ biết mình ở nơi nào, nếu như không cách nào tránh thoát thời gian gông xiềng lực lượng, nó cũng chỉ có thể không ngừng lặp đi lặp lại bị vây ở thời gian gông xiềng bên trong, dạng này buồn tẻ là ai đều không chịu nổi, nhớ rõ rằng, lại bất lực đi phản kháng, thời gian vừa đến, hết thảy đều lần nữa." "Đổi mới." Cũng là bởi vì điểm này, chúng ta mới có thể đánh lui đoạn màn ngủ. Thuyết pháp này ngược lại là rất hợp tình hợp lý. Giang Vô ý liền ngược lại là nhớ kỹ điểm này, có thể hay không siêu thoát thời gian rất nhiều người. Đoạn màn ngủ xem như một cái. Về phần than Đầu, ngạch không có có ỉn phải y tỳ đệm, sức chiến đấu đúng là muốn hạ xuống một cái cấp bậc. Vậy nếu như nắm giữ một cái ỉn phải y tỳ đệm lực lượng, vậy có phải hay không là có thể tránh khỏi lâm vào thời gian khóa bên trong? Giống như ỉn phải y tỳ đệm ở giữa là sẽ lẫn nhau miễn dịch a. Giang Vô Y mang theo một tia nghi ngờ hỏi, bởi vì hắn nhớ kỹ đúng là có như thế một cái đoạn ngắn. Hình ý tỷ đem chất đồng vị ở giữa đúng là có thể lẫn nhau miễn dịch, cho nên cái này cũng hẳn là là thạ nổ so khá là khó đối phó nguyên nhân a. Điểm này liền có chút siêu việt án sĩ 앤원 chi thứ điểm, nàng cao mày, cẩn thận suy tư một chút, cái này không rõ lắm, ta vẫn chưa từng gặp qua chuyện như vậy, có lẽ ngươi có thể hỏi một chút hay lạ, nàng hẳn là sẽ tương đối hiểu rõ. Giang Vô Ý ý bỗng nhiên có chút đến hào hứng, rất xấu cười cười, sau đó đem án sĩ 앤원 kéo vào nghỉ ngơi thời gian, hắc hắc, hết là sự tình đợi lát nữa lại đi hỏi nàng đi, hiện tại ta muốn cho ngươi tốt nhất học bổ túc một cái. Là một cái thượng cổ tôn giả tại sao có thể không biết ỉn với y tỷ đem tác dụng đâu, ngươi dạng này nhưng là không được. Ảnh sỉ En Văn ngây ra một lúc, nàng bây giờ không có nghĩ đến Giang vô y ý sẽ to gan như vậy, bất quá cũng không có ngăn cản. Ba giờ sau, Giang vô y ý rất hắt sắt đi ra khỏi phòng, thần thanh khí sảng bộ dáng, sợ người khác không biết hắn ăn vụng thành công. Về phần ảnh sỉ En Văn vị, mệt đến ngủ thiết đi, dù sao lão sói sám không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại, dốc hết toàn lực cũng không có tác dụng, có được cả đạ mèn sùn kim loại thật lão sói sám là sẽ không bị đánh bại. Infinity Gem ở giữa đúng là có thể lẫn nhau miễn dịch. Nếu như tập hợp 6 viên Infinity Gem lại thông qua đặc thù vật chứa tiến hành tham nhạo, như vậy cơ hồ có thể nói là tâm tưởng sự thành, liền xem như hủy diệt toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều không nói chơi không. Không hạn bảo thạch uy lực mặc dù rất cường đại, nhưng là không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Lão công, ngươi ngàn vạn cẩn thận một chút, như vậy đi. Nếu như ngươi muốn nghiên cứu anh em, vậy liền cứ gọi ta một tiếng, có ta nhìn. Nếu như ngươi có chuyện gì, ta còn có thể giúp ngươi một chút. Hễ là Âu Nhu nói, lúc này dịu dàng ngoan ngoãn cùng một cái tiểu tiểu thêm một dạng, rất khó được không có cường đại nữ vương khí trạng. Giang Vũ Ý hiểu ngược lại là có chút đắc ý, dù sao có thể đem Đại Ma Vương biến thành tiểu kiều thê, bản lĩnh của mình vẫn là rất cường đại mà. Quả thật làm cho hắn cảm giác được rất tự hào, thời khắc mấu chốt còn là lão bà của mình tốt. Ta nhưng không có hứng thú thu thập sáu viên Hiền y tỷ lệ, loại vật này sẽ chỉ làm người khải hạng, cũng không có tác dụng quá lớn, ta chỉ muốn bảo hộ các ngươi còn có bọn nhỏ như vậy đủ rồi. Đại Ma Vương rất khó được ngon mà cười, đột nhiên cảm giác được rất hạnh phúc, tự mình tiểu lão công hoa tâm là hoa tâm một điểm, bất quá ý thức trách nhiệm nhà, cái kia mới là thật nam nhân, là một cái có đảm đương nam nhân, cái này mới là hắn có mị lực nhất địa phương. Tốt, ta rất chờ mong đâu. Lúc đầu hôm nay là muốn nghiên cứu yền với y tỳ lẹm, bất quá tựa hồ lại muốn đẩy đến ngày mai đi. Chủ yếu vẫn là bốn. Nam phải bồi hệ là nói chuyện phiếm cùng với nắng, đại lao bà khó được thỉnh cầu nha. Giang vô ý đi, nhưng sẽ không tự tuyệt. Là một cái thượng cổ tôn giả đã lâu như vậy, Giang vô ý đi thật đúng là là lần đầu tiên bắt đầu chân chính nghiên cứu muốn thời đại bảo vệ vật phẩm trọng yếu. Anh em. Bất quá đây vốn chính là hẳn là giao cho hắn, chỉ bất quá một mực không có tiếp nhận, với lại cũng quá bận rộn, vẫn đặt ở ạn gì ẹn văn chỗ nào. Màu xanh hình em Game luôn luôn tản ra ánh sáng chói mắt, bảo thạch trung quanh có một vòng lại một vòng phù văn đang lưu chuyển. Bảo thạch liền cùng được sâu một dạng, không thể thời gian dài quan sát cùng nhìn chăm chú, thời gian dài rất dễ dàng lâm vào ảo giác cùng thời gian ảo giác bên trong. Đây là phi thường nguy hiểm cử động, tựa hồ mỗi một khả Infinity tỷ lệm đều không phải là dễ dàng như vậy thu hoạch, muốn sử dụng Infinity tỷ lệm nhất định phải có nhất định thực lực, không, có thời gian, cái kia chính là dùng sinh mệnh tại giải trí. 16 chương 725, mỹ nữ, ngươi là vị nào? Giang Vô Ý hít thở sâu một cái, bình phục tâm tình của mình, đây là lần thứ 2 nếm thử đi tìm hiểu Infinity tỷ lệm. Lần đầu tiên là nghiên cứu ở Bạ Sở Game, sau đó mình rất may mắn thu được ở Bạ Sở Game năng lực, khiến cho ma lực đạt được tăng lên rất nhiều, nhất là không gian ma pháp, cơ hội là có thể tùy ý chuyện tống đến mỗi một cái biết không gian đi. Còn trở nên cùng cả bản mạ vẹo một dạng, có thể đánh có thể chịu, mặc dù không có thí nghiệm qua phòng ngự của mình năng lực, nhưng là nhất định phi thường lợi hại. Đồng thời thận cũng rất tốt, khu cụ, giống như quan tâm nhất liền là điểm này a. Hễ là cười tụm tìm ngồi trong đại sảnh cùng án sĩ ãn vân đang uống trà nói chuyện phiếm, so sánh với cà phê loại hình đồ uống, Trường Kỳ ở tại Đông Phương án sĩ ãn vân càng ưa thích thượng tức trà. Mùi thơm cực phẩm lá trà qua đi ra nước trà không chỉ có mùi thơm ngát nghi nhân, hơn nữa còn dư vị vô tận. Ngươi cảm thấy hắn có mấy phần chắc chắn có thể nắm giữ em Game năng lực. Hẻ là hứng hờ nói, gương mặt xinh đẹp vô cùng hồng nhuận phấn phớt, tựa hồ cùng bị vừa thoải mái đổ vào hoa tươi mở dạng, xinh đẹp không gì sánh được, tập cao quý cường thế cùng yêu mị mê người làm một thể nữ nhân. Hàn Sỉ en Luân cũng là tươi cười rạng dỡ, thần thái sáng láng, nghiệm chứng một câu, chỉ có mẹ chết không 6 năm, không có cái hỏng. Thưởng thức một chén trà thơm bề sau, ánh mắt nhìn xem ngồi tại vách núi chỗ, một bên phơi nắng một bên mình tưởng nhỏ nam nhân nói, nếu như người khác Ta không dám khẳng định, nhưng là Vô Ý Nhi, ta đối với hắn có rất lớn lòng tin. Thiên phú của hắn là trước đây chưa từng gặp, so trước kia ta phát giác đến một cái học đồ còn muốn có tiềm lực cùng thiên phú. Hắn nhất định có thể thành công, ta tin tưởng hắn, cũng tin tưởng ta mình. Hai cái đứng tại đỉnh chuỗi thực vật đại lão, đồng thời cũng là Giang Vô Ý Nhi thế tử, chậm rãi mà nói, kỳ thật ở chỗ này nói chuyện phiếm đều chỉ là vì cam đoan mình tiểu nam nhân sẽ không xuất hiện những vấn đề khác, một khi có chuyện gì còn có thể trước tiên hỗ trợ. Giang Vô Ý Nhi đã bắt đầu trầm mê. Thông qua cổ lão sách ma pháp ghi lại chú ngữ, hắn bắt đầu từ từ thấy được rất nhiều không cách nào nhìn thấy sự tình. Có tinh cầu thiên bang địa liệt, cũng có vũ trụ sơ kỳ sinh ra thời gian, tinh cầu sinh ra. Theo thời gian trôi qua, tinh cầu hoang vu bên trên bắt đầu sinh sôi xuất sinh vật, thực vật, hình thành một đạo chuỗi thức ăn. Mà không có bất kỳ cái gì ngoại lực can thiệp tình huống dưới, một viên bình thường tinh cầu có thể tại trong vũ trụ tồn tại đến trăm tỷ năm, phía trên sinh thái cân bằng làm cho cả tinh cầu duy trì tại nhất tốt đẹp trạng thái, không có tài nguyên khô kiệt, cũng không có có bất kỳ chiến tranh nào thương tích. Tựa hồ có chút trào phúng trong vũ trụ mấy thế lực lớn, nhất là bởi vì tài nguyên khô kiệt vẫn để đưa tới cỡ dị tần nổ lớn cỡ dị tần đế quốc. Tam gam tự hồ là chứng kiến cơ hồ trong vũ trụ tất cả mọi chuyện, chỉ cần có thời gian trôi qua địa phương liền có tam gam tồn tại vết tích. Thời gian là một loại phi thường đáng sợ đồ vật, có thể nghịch chuyển một chút chuyện bất khả tư nghị, có thể đem vừa người đã chết lại lại lần nữa phục sinh, cũng có thể đem hư hao đồ vật lần nữa tu bổ lại. Lúc đầu nếu như tiếp tục quan sát bảo thạch mang tới đoạn ngắn, nhất định sẽ tiếp tục trầm mê xuống dưới. Mỗi lần có cái này dấu hiệu thời điểm, giang vô y đi kiểu gì cũng sẽ tuân ra một đạo hư lam quan mang, để đại não bảo trì thanh tỉnh, rất dễ dàng liền từ loại này trong hư ảo tỉnh lại. Phản phất là tự nhiên trấn định tề một dạng, vẫn là toàn tự động, phi thường thuận tiện. Cái này U Lam Quang mang liền là ở bạ sở game năng lượng, ỉn với ý tỷ game ở giữa có đặc thù liên hệ, nói như vậy bảo thạch cùng bảo thạch ở giữa là không thể lẫn nhau khống chế cùng tổn thương. Đều là cùng một cái cấp bậc vật phẩm, tâm linh bảo thạch người sở hữu không cách nào khống chế lực lượng bảo thạch người sở hữu, mà lực lượng bảo thạch cũng không có cách nào phá hủy tâm linh bảo thạch. Trên lý luận tới nói là dáng vẻ như vậy, không nha, tham khảo một chút kế sinh vỉ hành vi. Hắn là tại tập hợp đủ 6 viên Infinity tỷ game về sau liền có thể làm được dùng Infinity tỷ game phá hủy Infinity game, mẹ, giống như cũng không thể nói là phá hủy á Infinity tỷ game chỉ là biến thành nguyên tử vẫn là phần tử trạng thái du đang tại trong vũ trụ, muốn một lần nữa hình thành cũng không biết muốn thời gian dài bao lâu. Muốn thu thập so bụi bằng còn muốn nhỏ bảo thạch mà vỡ, thật không thể so với đi tại trên đường cái bỗng nhiên bị một cái da trắng mỹ mạo khí chất tốt bạch phú mỹ tại chỗ thổ lộ ghi chép cao hơn. Nhìn xem răng vô ý ỉ lấp lóe u làm quang mang chống cự lại màu xanh sẫm quang mang an ổn, hệ là đôi mắt đẹp chong nháy mắt nhẹ một cái, chậm rãi nói ra Xem ra hiểm phảiỷ tỷ lệm ở giữa đúng là có thể lẫn nhau chống cự, không cần lo lắng lao công an toàn, duy nhất phải cẩn thận có thể là sẽ lâm vào thời gian huyễn tượng bên trong, khả năng hắn cảm thấy chỉ là thời gian một ngày, ngoại giới đã trải qua hơn một năm. Hàn sĩ ẻn văn cơ tay áo, bắt đầu tụ tập vỏ quỷ ma lực tạo thành một đạo huyền ảo ma phát trận, đem ba người bao phủ ở bên trong, ánh mắt mang theo một tia nghiêm trọng. Cái này cùng phổ thông vận dụng ầm game không đồng nhất dạng, chỉ cần sử dụng chú ngữ liền có thể nhẹ nhõm lợi dụng ầm game năng lực, nguy hiểm vẫn phải có, bất quá lại uýt đi rất nhiều. Nếu như nói mức độ nguy hiểm, sử dụng chú ngữ liền cùng trời đang đổ mưa đợi tại trong đại lâu một dạng bị xét đánh tỷ lệ vô cùng nhỏ, mà giang vô ý kỳ loại này hiểu thấu đáo em game bí phương thức liền cùng trực tiếp đợi tại cột thu lôi bên cạnh, đây chính là 99% mươi tỷ lệ sẽ bị xét đánh, nếu là thật bị đánh đến, cái kia sảng khoái à, khả năng liền trực tiếp chết. Minh, tiểu gia hỏa lại gặp mặt, xem ra ngươi làm coi như không tệ nha, nhanh như vậy tìm đến bà tôn. Khi hỉ, so trước kia những thứ ngu xuẩn kia nhóm thông minh nhiều. quen thuộc mà xa lạ giọng nữ vang lên lần nữa, mang theo vô cùng uy nghiêm, mặc dù là tại trêu chọc, nhưng là cao cao tại thượng khí chất dù cho không nhìn thấy bóng người của nàng. Y nguyên có thể từ trong lời nói cảm giác 427 đi ra. Thanh âm nữ nhân vang lên, để Giang vô y cảm giác có chút ngọng so cũng có chút kinh hỉ. Hối, mỹ nữ, đã lâu không gặp đâu. Có phải hay không nhớ ta? Làm sao lần này lại đi ra? Tựa hồ lần thứ nhất gặp phải dạng này người, trước kia người mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều là phi thường nghiêm túc đối đãi bên trên, ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái, liền sợ sẽ chọc giận mình. Ô, tiểu gia hỏa thật thú vị mà. Ha ha, bởi vì ngươi xúc động phát tác, cho nên ta liền đã tỉnh lại. Không tệ không tệ, tiếp tục cố gắng, có chút tiềm chất bất quá thực lực vẫn có chút kém, muốn có được bảo thạch lực lượng sao? Vậy liền thông qua khảo nghiệm của ta a. Ngại, chờ một chút a, đừng vừa ra tới cứ như vậy công thức hóa nha, chúng ta có lẽ có thể ngồi xuống đến tâm sự, uống ly cà phê cái gì rằng vô ý ỉ cũng không muốn nhanh như vậy lại bị ném đến cái nào đó núi cả ra bên trong đi, đến lúc đó lại không biết tại sao trở lại, không được thật tốt tâm sự à, nữ nhân này có lẽ sẽ rất có thực lực cùng bối cảnh đâu, có thể xuất hiện trong Infinity tỷ gmathfrak nữ nhân, rốt cuộc là người nào? Kỳ quái, giống như trong phim ảnh đều chưa từng xuất hiện a. A tiểu gia hỏa, ta còn là lần đầu tiên gặp phải giống như ngươi người thú vị. Cà phê là cái gì? Ta xem một chút." Giọng nữ nói xong, tựa hồ có một đường sức mạnh tinh thần vô hình lực qua Giang vô Ý, ý. Ấy. rõ ràng không có cái gì, tựa hồ trong nháy mắt liền hiểu cái gì gọi là cà phê. 16 chương 726, báo thủ nữ thần Lọ mẹ Sis. "Cà phê, tựa hồ thật không tệ bộ dáng. Đáng tiếc ta là uống không tới, thật sự là không có gì hay, thế mà còn là dạng này chém chém giết giết, nhảm chán nga kiến luôn luôn làm lấy chuyện nhảm chán." Ân. Vị độ chiến tranh. Địa ngục vị độ, chiều không gian tối. Thật sự là người nhàm chán, Ân, tán gái. Tiểu gia hỏa rất hoa tâm nha. Còn có nhiều như vậy nữ nhân, muốn truy ta, khó mà làm được, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu." Tựa hồ cha xét Giang Vô Ý ỉ ỉ ký ức, giọng nữ có chút nghĩ linh tính nói, giống như thật lâu không cùng người nói chuyện qua, một mực đang nhượng hôn, chỉ thiếu chút nữa biến thành nữ bản đường tăng. Giang Vô Ý ỉ vừa mới bắt đầu vẫn có chút nghi ngờ, vì cái gì mình cảm giác gì đều không có, đối phương liền biết nhiều như vậy tin tức đâu? Hơn nữa còn có một tia hưng phấn, vì sao đâu? Bởi vì đối phương là một nữ nhân à cường đại nữ nhân, muốn là lúc sau lấy về nhà, cái kia thì sợ gì, có chuyện, hét lớn một tiếng lao bà cứu ta, sau đó liền xong việc cuộc sống như vậy chẳng phải là đặc ý? mỹ nữ, ngươi đến cùng là ai? vì cái gì ta cảm thấy có ở bạ sở game lực lượng với tích? ha ha, ngươi đoán xem nhìn thôi. giọng nữ y nguyên vô cùng cao quý, lại mang theo từng tia trêu chọc, có điểm giống lịch ngậm tiểu nữ hai mươi dạng, thành thục lại có chút tuổi trẻ, hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách hỗn hợp lại cùng nhau, không có chút nào lộ ra đột ngột. ngươi đoán ta đoán không đoán? giang vô y y cũng là không cam lòng yếu thế trêu chọc trở về, tán gái nha, liền muốn can đảm cẩn trọng, không phải sao có thể thành công đâu? nhất là tại đem hệ là những này siêu cấp ngu bức nữ nhân lấy về nhà bên trong làm lao bà về sau cái kia cuộc sống tạm bỡ qua gọi là một cái mỹ diệu à, lúc không có chuyện gì làm cùng các lão bà tại du thuyền bên trên mở một chút ti, có việc hô to lão bà cứu ta, ai nha, cuộc sống này mới là hạnh phúc mà. quả nhiên giọng nữ trở nên rất mừng rỡ, thật không biết là bao nhiêu năm vạn năm trẻ nữ mới có thể bị thấp như vậy cấp kỹ sao tán gái hấp dẫn. a a, bảo ngươi đoán liền đoán, tiểu gia hỏa, thật thú vị. nói đi, nói sai, bản tôn cũng sẽ không trách ngươi, dù sao ngươi dạng này thực lực thấp gia hỏa không biết bản tôn danh hào cũng là rất bình thường. lão bà, giang vô ý ý bắt đầu làm chết rồi, bất quá tán gái nha, chính là muốn dạng này không cố gắng một điểm, tại sao có thể ôm mỹ nhân về đâu? cố lên nha, thiếu niên. nghẹt, giống như đã hơn 20 tuổi đi. doạ, đầy mỡ trung niên đại tuế, vô sỉ tiểu tặc. giọng nữ tựa hồ có chút nổi giận, bất quá nhưng không có thái sinh khí, mặc dù là một cái trạch nữ, nhưng là trạch nữ ô, ngay cả láo lái xe đều phải sợ. tốt, không cùng ngươi tiểu gia hỏa này nói, ngươi có thể xưng hô bản tôn vì báo thủ nữ thần đại nhân. nợ mẹ gì? Giang vô ý gầy bông nhiên kinh ngạc nói, nếu như không có sai, vậy liền là sự thật. đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, nếu là thật chính là nàng, đây chính là thật đại lão, nữ đại lão. Không phải nữ trang đại lão, một cái có thể không nhìn cái gọi là chân chính thần minh nữ nhân, thực lực mạnh bao nhiêu không biết, nhưng là từ yền phải y tỷ kém năng lực liền có thể nhìn ra được sắc thực mạnh đến đột phá chân trời. A, thế mà biết bản tôn danh tự, rất không tệ mà. Tiểu gia hỏa có tiền đồ a, a a, muốn có được lực lượng của ta sao? Nếu mà muốn, bản tôn có thể cho ngươi rồi. Nô mẹ xịt thoải mái thừa nhận, đương nhiên nàng cũng không cần che giấu cái gì, Liên nói với nàng, đến nhất định cấp bậc tự nhiên có thể biết nàng lịch sử, mà không biết, chỉ có thể nói thực lực không quá quan hoặc là không có tư cách. Giang vô ý, ý, nhưng sẽ không tin tưởng trên thế giới còn có tốt như vậy chuyện tốt. Dựa theo trước đó kinh lịch, khẳng định lại là muốn thông qua cái gọi là khảo nghiệm mới được. Vô duyên vô cớ có được lực lượng mặc dù tốt, nhưng là cũng không tốt nắm giữ. Tình nguyện mình vất vả một điểm, đồng dạng thực lực. Vì cái gì có người như vậy ngư bước, có người lại chỉ có thể luôn làm bối cảnh tấm đâu, còn không phải kỹ xảo cùng lực lượng nắm giữ. Ngươi muốn ta làm cái gì, nói thẳng đi. Ta muốn có được đồ vật, khẳng định phải bằng bản lĩnh của mình kiếm được. Tặng không ta cũng không nên. Rất không tệ nha, tiểu gia hỏa, rất có ngạo khí. Ha ha, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng. Ai nha? Rất lâu không nhìn thấy thú vị như vậy người. Vạn nhất nếu là chết, làm sao bây giờ đâu? Thời gian lực lượng vô cùng vô tận, muốn muốn nắm giữ thời gian, nhất định phải hiểu rõ thời gian, chân chính đã trải qua, ngươi mới có thể hiểu rõ thời gian. Cũng có một cái biện pháp có thể cho ngươi có được nắm giữ thời gian bản lĩnh, cái kia chính là giống bản Tôn một dạng lợi hại. Nợ mẹ xịt dùng cùng Giang Vô y thì cùng khoản biểu lộ hát sát lấy, thanh âm vô cùng vui sướng, mặc dù không nhìn thấy người, chỉ là nghe thanh âm cũng có thể cảm giác được trong đó hỉ nộ ai ố, đem cảm xúc hoàn mỹ dung nhập vào trong lời nói, thực sự quá lợi hại. Giang vô ý òa rất ngạc nhiên, lần này lại sẽ chỉnh ra dạng gì? A Thiêu thân đi ra, lần trước liền đem mình ném tới một cái không biết cái kia hẻo lánh tinh cầu bên trên, còn cùng hư linh nhất tộc đánh một trận. Lần này sẽ là cái gì trải nghiệm đâu? Ân, thời gian khảo nghiệm sẽ không phải là để cho mình đi câu cá đi, cho hết thời gian vẫn là gọi mình đi chơi hai bản trò chơi. Trong lòng hiếu kỳ đồng thời cũng đem vừa rồi nở mẹ xì nói lời đều ghi chép trong đầu. Báo thủ nữ thần nói lời khẳng định không phải là không có tác dụng, cường đại như vậy nữ nhân đến cùng là vì cái gì nghĩ quần nữa nha? Ân, giống như đối phương cũng không có chết đi chỉ là dùng một loại khác phương thức sinh tồn lấy, hoặc khen người ta chỉ là đơn thuần cảm thấy dạng này chơi rất vui đâu. Một loại trước đây chưa từng gặp trắng nhạt tia sáng đem giang vô ý giải bá phủ, sau đó từ từ tạo thành một cái kén tầm hình dạng. Trong này có thể nhìn thấy vô số mảnh vỡ thời gian, có thể nhìn thấy có to lớn hai cánh ác ma cơ đại kiếm đem một cái tinh cầu nhưng bộ thành hai nửa. Cũng có thể nhìn thấy có to lớn bóng người tại trong vũ trụ hành động, tựa hồ tại chọn thứ gì. Rất nhiều mảnh vỡ thời gian, thậm chí thấy được Titan y án quật khởi cùng biến cố. Đồng dạng còn chứng kiến cái gọi là thần minh, sao triệu hai đại thần thoại phe phái của thời ô Liễm phụ cùng Asgard là thế nào của thời đều là giai đoạn trước gió tanh mưa máu hiện ra mình lực lượng cường đại về sau bắt đầu phát triển tín đồ hấp thu tín ngưỡng chi lực rất nhiều đoạn ngắn trước kia không hiểu rõ hiện tại Giang vô ý thì rốt cuộc hiểu rõ tựa hồ biết cái gọi là thần minh cùng phạm nhân ở giữa khác biệt thần minh không phải sẽ không chết khẳng định cũng sẽ chết có rất cường đại tỷ như có thể đem cùng loại với đọt mạm mù dạng này thực lực cường đại vĩ độ lãnh chúa đánh tới quỳ gối gọi bá bá thứ đệ nhị thần minh Út Liễm phụ thần vương giọt nỏ Asgard thứ đệ nhị thần vương bổ các loại. Tại nữ hoàng đảo Giang vô ý ỉa cũng là bị thời gian dây trói vây quanh, nhìn vô cùng âm lung, có chút ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Hết là có chút nghi hoặc nhìn An Sỉ En One, nàng đối với Tam Game không phải hiểu rất rõ, nhưng là cũng biết hiện tại giống như ra một điểm vấn đề nho nhỏ à. 16 chương 727, thời gian khảo nghiệm. An Sỉ En One kinh ngạc nhìn nam nhân của mình thế mà xuất hiện tình huống như vậy, thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng ngạc nhiên nói ra, đây là Tam Game khảo nghiệm. Tong Ma pháp sinh ra đến nay, vô số tiên hiền đều thủ hộ cái này Tam Game, lại không có bất kỳ người nào có thể làm được khống chế Tam Game năng lực. Chỉ có mượn nhờ đặc thủ chú ngữ mới năng động dùng một chút xíu bảo thạch năng lực, cái này liền đã không phải thường gây vướng. Em game năng lực là thủ hộ gạ lớn nhất tư bản, điểm ấy ai cũng không dám kinh thị. Tại cực kỳ lâu trước kia đã từng có người xuất hiện qua tình huống như vậy, cái kia một nhiệm kỳ thủ hộ giả cũng là như thế này. Phi thường may mắn kích hoạt lên em game khảo nghiệm, nếu như thành công, cái kia liền có thể hoàn toàn nắm giữ em game. Đáng tiếc hắn không thành công, thất bại. Tại thời gian lưu xa tẩy lệ dưới biến thành bụi mù, ngay cả linh hồn đều trôn vùi. Loại tình huống này khó mà nói, hoàn toàn chỉ có thể nhìn cá nhân. Không phải sinh liền là chết, không có thứ hai con đường có thể lựa chọn. Nhưng là ta tin tưởng vô y, bất luận là thế nào khốn cảnh đều có thể xử lý rất tốt. Ta dạy nhiều như vậy học sinh, hắn là ta cảm thấy đắc ý nhất. Hàn Sỉ si En Wan chậm rãi nói, "Em game tình huống, có lo lắng, cũng có tự tin." Hễ là sau khi nghe những mày, bất quá rất nhanh liền nhọn miệng cười, "Hử, đó là, cũng không nhìn một chút là ai lão công 427. Nam nhân của ta không có khả năng liền thất bại như vậy, ỷ phờ ý tị game mà thôi, nhưng không làm khó được lão công ta." Hàn Sỉ si En ngươi cũng hẳn là đối nam nhân của ngươi có chút lòng tin mới đúng. Hắn nhưng là rất muốn cho người mang thai đâu. Hàn si ẩn văn ngược lại là có chút ngượng ngùng, nàng còn thật không phải là rất thói quen cảm giác như vậy, mặc dù không kháng cự, nhưng là đối với mang thai loại chuyện này, nàng thế nhưng là không có có bất kỳ hứng thú gì. Dù sao tự mình nam nhân nhiều nữ nhân đi, nhiều nữ nhân như vậy mang thai, cũng không kém nàng một cái, nàng là thật không muốn nâng cao một cái bụng lớn, như thế quá khó nhìn. Ngậy, thiên thọ, Hàn si ẩn văn thế mà bắt đầu ở hồ hình tượng. Hai cái lao bà sự tình, giang vô ý, ý nhưng không rõ ràng, hắn hiện tại phiền phức cũng lớn, có thể nắm giữ ở bạ sở game lực lượng. Cái này vốn là đã rất tốt, tối thiểu có cả nền mạ và thực lực như vậy, tại đa nguyên trong vũ trụ tùy tiện đi ngang đều được, không thể nói cường đại nhất, coi như gặp được cái gì địch nhân đều có thể tự vệ, muốn chạy đi còn không phải vài phút sự tỉnh. Có thể tùy thời truyền tống đi người, chỉ nếu không phải mình muốn chết, hoặc là cố ý muốn chết, cái kia muốn chết là một kiện rất khó khăn sự tỉnh. Cùng là Infinity tỷ lệ thứ nhất anh em, à lép, khả năng không có có ở bạ sở game như thế tiêu xài năng lực, có thể cho người sở hữu đến một trận nói đi là đi lữ hành. Nhưng là thời gian cái đồ chơi này thật sự chính là cực kỳ nguy hiểm. Với lại cũng cực kỳ tốt dụng. Trên cơ bản có không gian cùng thời gian hai loại năng lực, cái kia liền có thể theo liền đi, liền là chạy tới ổ Lẩm phủ đem rẻ ở đánh một trận lại đem hạ hạ cấp đi, cái kia rẻ ở khẳng định là cái rắn cũng không dám thả một cái. Khu khụ, nói như vậy liền hơi cường điệu quá, bất quá cũng đã chứng minh hai loại năng lực chung vào một chỗ đúng là vô cùng nhu bức. Thời gian kén tầm vỡ vụt, hóa thành vô số thải điệp trên không trung bay múa, sau đó thời gian dần trôi qua biến mất. Giang Vô Ý ý lúc này phát phát hiện mình thế mà tại một cái cổ lão tinh cầu bên trên, nơi này là chưa từng gặp qua tinh cầu. Đen ngịt mây tại tiên không xoay quanh, thế nào đều vung đi không được, ngay cả ánh nắng đều không thể xuyên thấu. Mở tối thiết sáng, trong không khí còn có một tầng mê vụ, để cho người ta rất không thích đứng. Nơi này đến cùng là nơi nào đâu? Kỳ quái, khảo nghiệm. Vậy cái này khảo nghiệm là cái gì đây? Meo, tốt xấu cũng muốn nói một câu lời nói a, không nói câu nào, ta làm sao biết muốn làm sao thông qua khảo nghiệm. Giang Vũ Ý có chút khó chịu hừ một câu, xác thực cái gì đều muốn mình khai quật là một kiện chuyện rất thú vị, nhưng là sự tình làm nhiều rồi, vậy liền trở nên rất nhàm chán. A a, tiểu gia Hỏa, bản tôn đã nói rồi, đây là một trận phi thường mạo hiểm thú vị khảo nghiệm, ngươi cho rằng rất đơn giản sao? Thời gian bản chất là cái gì? Ngươi chỉ có từ từ không ngừng cảm nộ mới có thể hiểu được, nhiều một chút kiên nhẫn, Tiểu Gia Hỏa, ta cũng không muốn thật vất vả có chút hứng thú con ngồi cứ như vậy đã chết đi. A không, hẳn là đồ chơi mới đúng. Cho ngươi một điểm nhắc nhở, trong chiến đấu không ngừng cảm nộ a. Nợ mẹ sịt tức thanh âm lại vang lên lần nữa, mỗi một lần đều là mang theo cao cao tại thượng khí chất. Đây cũng là quen thuộc, dù sao cũng là báo thủ nữ thần nhà, một cái đại lao cấp bậc nhân vật. Thanh âm biến mất, lại bắt đầu chứa chết rồi, nghẹt, phải nói là đang âm thầm quan sát lấy đi, nữ nhân này thật sự là. Nếu như bị mình đuổi tới, lấy về nhà khẳng định phải mỗi ngày giáo huấn nàng một lần. Một lần làm sao đủ đâu, một ngày tối thiểu mười lần đi, dù sao muốn đem thủ cho báo trở về. Giang Vô y thì hung tận thầm nghĩ, chỉ bất quá không có nói ra, ai biết nở mẹ Siss có thể hay không nghe được. Mở tối tinh cầu vẫn là cái dạng kia, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra một cái lệ lần, khu khu, nói sai, là nhảy ra một cái quái vật mới đúng. Không khí nơi này rất không thích hợp, có chút vạn vật quy về hoang vu cảm giác, giống như muốn thôn vệ hết thể sinh mệnh một dạng. Sử dụng thông tục lời mà nói, cái kia chính là nơi đây tất có kỳ quặc. Liên ở chỗ này chờ chết cũng không phải một người bình thường phong cách hành sự, muốn là người bình thường bị ném đến nơi này, vậy khẳng định là phải nhanh một chút tìm địa phương tìm được ra. Bằng không, khẳng định là phải bị tươi sống chết đói, có đôi khi tử vong nhưng thật ra là một chuyện rất đơn giản. Giang Vô Ý là một cái ma pháp sư, vẫn là thượng cổ tôn giả liền căn bản vốn không cần muốn lo lắng điểm này. Nơi này nguyên tố vẫn là rất sinh động, mặc dù khí tức tử vong cùng hắc ám khí tức tương đối nồng đậm, chế tác một chút ma pháp đồ ăn vẫn là có thể. Ma pháp điểm tâm, ma pháp địa bánh các loại ăn nhẹ vật cũng là không tệ, bổ sung năng lượng, chết đói là không thể nào chết đói, đời này đều khó có khả năng Trù điệu đều là đen nhánh, xen lẫn một mảnh cắt vàng. Ngẫu nhiên đại gió thổi qua, liền có thể cuốn lên một đạo báo cát. Giang Vô ý Yiye bất đắc dĩ chỉ có thể mở ra gió nhẹ hộ thuẫn, ngăn trở những này báo cát, không phải đi tới đi tới mình liền lại biến thành sạn ở mãnh. Các loại, giống như không phải rồi hay đi, một mực đang lơ lửng cách mặt đất 50 cm địa phương tung bay, làm một cái thượng cổ tôn giả còn cần đi đường. Vậy cũng thật không có có mặt bài đi, làm ra đi đều không có ý tứ cùng người chào hỏi, nói với người khác mình là tại ma pháp giới lẫn vào, vậy quá mất mặt. Cũng không biết đi qua bao lâu, Giang Vô Yiye vẫn là dựa theo một cái cố định phương hướng đi lại. Hoàn cảnh nơi này đối với tinh thần lực áp chế tương đương tương đại, chỉ có thể phát hiện 10 cây số tả hữu phạm vi, đây đã là cực hạn, nếu như dựa theo bình thường phạm vi tới nói, tối thiểu là hàng trăm hàng ngàn khoảng cách giá tại gạ có 3 cạ mạ tạ thăng phúc, cái kia càng là có thể bao trùm toàn thế giới, muốn đi nơi nào liền một cái định vị truyền tống liền cũng có thể hoàn thành. Hiện tại tinh thần lực bị áp chế tại 10 cây số trong phạm vi, đương nhiên ở giữa suy yếu, để giang vô ý có chút không quen. Giống như cái kia trồng thứ gì đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác biến mất, này lại để hắn cảm giác được bất an. 16 chương 728, Thượng cổ liên minh chi chiến. Mà xa xa cánh đồng bắt ngát bên trên xuất hiện một tòa cự đại quân doanh, vô số nhân loại bộ dáng binh sĩ ở chung quanh tuần tra. Những binh lính này so với gã nhân loại càng thêm cao lớn, với lại từng cái đều là phi thường cường tráng mấy nam. Khác biệt đơn nhất binh chủng, ngoại trừ nam nhân bên ngoài, cũng có nữ nhân ở với lại nữ nhân cũng không phải phụ thuộc, mà là cường giả chân chính. Các binh sĩ thỉnh thoảng lóe lên kính sợ biểu lộ, liền có thể nhìn ra được, tuyệt đối không nên đem nữ nhân muốn thành yếu đối bất lực tiểu non, nếu không rất có thể sẽ mang thai, khủ cụ, mèo, lộn xộn cái gì, phải nói là rất có thể sẽ chết nghiêm túc quan sát có thể phát hiện những binh lính này mặc có chút cảm giác đã từng quen biết, cái này không phải liền là ổ liềm vụ thập tự quân cùng Asgard quân hộ vệ sao? trừ cái đó ra, thậm chí còn có giữ tợn và dại để bọn quân đội chiếm cứ tại doanh địa góc độ, nhìn không phải rất được hoang nên. bên cạnh là hình thù kỳ quái loài bò sát, răng nhọn răng nanh, còn thỉnh thoảng nhỏ xuống lấy nước bọn, nhìn rất buồn nôn, cũng là một loại dung manh binh sĩ. đuổi. giang bộ y y đi tới đi tới liền phát hiện mình gặp một đội binh lính tuần tra, với lại dẫn đầu là có chút quen thuộc ổ liềm vụ thập tự quân cách tàn mặc. dừng lại. Ngươi là ai? Nơi này là chiến tranh khu vực, lại có thể có người xuất hiện, nhất định là ám xà xỉn, không nên phản kháng, nếu không chúng ta sẽ lập tức đưa ngươi đánh giết." Dẫn đầu đội trưởng dùng thuần chính ố liễm phụ ngữ nói ra. Ố liễm phụ người nói tự nhiên là ố liễm phụ ngữ, đơn giản hóa về sau liền là cổ Hy Lạp ngữ luôn. Điểm này Giang Vô Ý thì tự nhiên là nghe hiểu được, điểm này vẫn là ạ Fleur Orès giáo, nữ nhân kia mặc dù là tình nhân, bất quá đối với mình vẫn rất tốt. Lập tức liền dùng thuần chính ố liễm phụ ngữ nói ra, "Đừng kích động các vị, ta là tới tìm gã thượng cổ tôn giả Giang Vô Ý, hiểu nơi này là nơi nào?" Ta bởi vì một trận ma pháp bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong, có thể cho ta gặp các ngươi một chút thần vương rẻ ở sau. Vốn còn muốn lôi kéo làm quen, kết quả cái đội trưởng này đống nhiên giận dữ, lớn tiếng quát lớn, lớn mật. Ô liềm thủ thần vương chính là do nó bị hạ, ngươi thế mà dám can đảm nói xấu thần thánh thần vương, điểm ấy không thể tha thứ. Nói xong trực tiếp huy kiếm liền chặt đi qua. Giang vô y thì có chút mơ hồ che, cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Ô liềm thủ thần vương không phải rẻ ở còn có ai? A, các loại do not, kia không phải là bị ném vào u minh trong địa ngục sao? Hiện tại thần vương là do meo. Mình là đến cái nào bên trong a, sẽ không phải là xuyên qua đi. Nghĩ đến Tam Game công năng, loại khả năng này không phải là không có, nhất là báo thủ nữ thần nở mẹ sỉ sỉ nữ nhân kia, cái gì điên cuồng sự tình là nàng không làm được. Lại điên cuồng sự tình ở trong mắt nàng tựa hồ cũng chỉ là thú vị chơi vui mà thôi a. Nhìn xem có chút cùng cùng tín đồ một dạng tuần tra đội trưởng cùng một đám binh lính tuần tra, Giang Vô Ý chỉ là búng tay một cái, vô hình phong nguyên tố liền đem bọn hắn toàn bộ trói buộc ngay tại chỗ. Thật sự là không chịu nổi một kích chiến năm cản bã, nếu không phải đối phương đối mình còn có tác dụng, với lại hiện tại cũng là không rõ ràng cho lắm hoàn cảnh, liền hắn, cái kia thái độ tuyệt đối sẽ bị giết chết. Tốt, hiện tại chúng ta có thể thật dễ nói chuyện. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nơi đây lại là chỗ nào? Hiện tại là thời đại nào? Giang Vô ý thì bắt đầu tuân hỏi mình tin tức cần, hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng, mình bây giờ ở nơi nào, tại thời đại nào, trung quanh thế lực thế nào, dạng này mới có thể phân tích ra trước mắt hoàng cảnh, muốn ra một cái đối với mình có lợi sách lược mới được. Hừ. Dự độc giả, ta sẽ không nói cho ngươi. ô liễm tù vạn thuế, giết ta, ngươi cũng sẽ bị vĩ đại thần vương bệ hạ cho đánh chết. Cái này cuồng tín đồ đội trưởng giống như có chút tố chất thần kinh, đại hống đại thiếu, cái này đều không có làm cái gì, liền bắt đầu lên cơn, cho nên hắn là một cái kẻ ngu sao? Giang Vô Ý ỉa rất bất đắc dĩ à, chỉ có thể một bàn tay đem đối phương đánh cho hôn mê. Đã đối phương không chịu hợp tác, vậy hắn cũng không cần lại nói nhảm nhiều, muốn muốn tin tức mà thôi, hắn không có nói, vậy liền mình tìm xong, chỉ là có hơi phiền toái mà thôi. Bằng bạc tinh thần lực tuôn ra, tổ hợp thành tinh mỹ phù văn, không có vào tuần tra đội trưởng đầu, đồng thời triệu hồi ra mẹ sạ, bắt đầu đối với đối phương ký ức tiến hành tìm kiếm. Phương thức như vậy không thật là tốt, đối lại náo có nhất định tổn thương nhẹ một chút khả năng chỉ là đau đầu cái mấy ngày là khỏe, nghiêm nặng một chút liền là não tổn thương, có thể sẽ xuất hiện hàng trí tình huống, cũng chính là biến thành một cái kẻ ngu. Chứa đựng trong không gian y nguyên mang theo một đài số liệu khổng lồ tính toán tổ, cho nên chỉ cần Giang vô y lì bất tử, mẹ xã liền có thể vĩnh viễn còn sống, bồi ở bên cạnh hắn, tương đương với buộc chặt tiêu thụ. Dù cho đi tới nơi chưa biết, mẹ xã cũng có thể đầy đủ phát huy tác dụng của nàng. Bây giờ đang ở lấy tốc độ cực nhanh tìm kiếm lấy chủ nhân của mình tin tức cần, nghiêm ngặt mà trung thành một thi hành đây hết thảy. Mười, côn vợ ở, Giang vô y lì rất nhẹ nhàng xuất ra một điếu thuốc lá. Móng tay trên không trung vạch một cái liền xuất hiện một đạo hỏa diễm, đem thuốc lá điểm. Búng tay một cái, một chương phong nguyên tố tạo thành ghế sofa xuất hiện, sau đó là khay tăng thêm một chén hương nồng cà phê, còn có một phần tinh xào điểm tâm ti giả. Trong công việc cũng muốn tốt hưởng thụ tốt một cái nha, không phải làm sao xứng đáng mình đâu. Sau 5 phút, mẹ xạ thanh âm trực tiếp xuất hiện trong đầu, chủ nhân, đã đã tìm được cần đầu mối. Nơi này là hoạt tạn phân dưỡng hình trong tinh vực đống cắt đen tinh. Titan nhất tộc, Apo bộ cô lập còn có Asgard quân đội đều tụ tập ở chỗ này. Đặc thủ lĩnh mạ lệ kịch chính đang liên hiệp hư không quái vật muốn lợi dụng một loại phương thức đặc biệt đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều, đều đưa đến trong bóng tối. Đến lúc đó tất cả sinh mệnh đều sẽ từ từ diêu linh, không có một tia sinh mệnh khí tức, toàn bộ biến thành hư vô tồn tại. Giang Vô Y thì sau khi nghe ngược lại là có chút kinh ngạc, bởi vì trong lịch sử đánh bại đặc vụ thế nhưng là chỉ có Asgard một cái thế lực mà thôi. Lúc nào ổ lỉm lỉm cùng Titan tộc cũng gia nhập trong chiến đấu, thật sự là một cái chuyện kỳ quái. Tốt à, dù sao cái này đa nguyên vũ trụ đã rất kỳ quái, lại thêm một điểm chuyện kỳ quái cũng không phải là không thể hiểu biết tình huống trước mắt về sau, giang vô ý liền bắt đầu cố gắng tự hỏi mẹ xa, nếu là như vậy, ngươi cho là ta lần này thí luyện mục đích là cái gì, muốn làm thế nào đâu? mẹ xa mảy may không có nửa điểm lo nghĩ, nàng nhưng là trí tuệ nhân tạo, mặc dù nói rất giống một người, bất quá hạch tâm cũng không phải là bảo hộ hòa bình thế giới loại hình, chỉ có một cái minh sát hạch tâm mục tiêu, cái kia chính là phục vụ tốt chủ nhân của mình là được rồi, thế là thành thục ngự tỷ thanh âm lần nữa truyền đến chủ nhân, vừa rồi cái tiêu báo thủ nữ thần không phải đã nói rồi sao? muốn ngươi trong chiến đấu tiến hành cản nộ, nếu như là chiến đấu. Cái kia tình huống hiện tại đại khái chia làm hai cái đội hình, một bên là ổ Limpù, Asgard cùng Titan tộc tạo thành liên quân. Một bên là Đạc cùng hư không quái vật tạo thành liên minh, cái này hai phe cánh lẫn nhau đối địch, muốn chiến đấu, liền gia nhập bên trong một cái trận doanh. Không đề nghị chủ nhân đồng thời đối hai bên khai chiến, trước mắt địch nhân thực lực còn không rõ ràng lắm, cho nên lý do an toàn, vẫn là gia nhập một phe cánh á để cử là Asgard bên này ức. 16 chương 729, Odin cùng Rærs, đối với mẹ xạ đề nghị, giang vô ý Ilya vẫn cảm thấy tương đối đúng trọng tâm. Đúng là dạng này, tại hoàn cảnh lớn còn không rõ ràng lắm tình huống dưới. Vẫn là không nên quá phách lối tương đối tốt, với lại lần này mình cũng không phải tới chơi, là mang theo nhiệm vụ đến đây. Trời mới biết báo thủ nữ thần cho khảo nghiệm của mình nhiệm vụ là cái gì, bất quá dùng một nơi nào đó muốn đều có thể biết, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Lần trước cái kia khảo nghiệm còn coi là bình thường, cũng liền thực lực mình ngư bức, mới sẽ cảm thấy độ khó không lớn, đổi thành những người khác đã sớm chết vô số lần, nơi này một ngày tử vong, vậy coi như thật đã chết rồi, nhưng không có rời khỏi khởi động lại lại từ mới đọc hồ sơ thuyết pháp đã rằng này. Vậy liền gia nhập bên này trận doanh a hư không quái vật nghe xong liền biết không phải là vật gì tốt, ta cũng không muốn khi một cái tội nhân, vẫn là thành thành thật thật đi theo nhiều như vậy cường giả đánh một chút quái thú, xoát xoát phó bảng cái gì 427 liền tốt. Hiện tại là thời kỳ thượng cổ, cũng không biết cụ thể là niên đại nào, có hơi lâu xa a Đúng, mẹ dạ, ngươi đối thời gian này khái niệm có cái gì lý giải? Giang Vô Ý thì cảm giác đến thời gian xuyên qua loại chuyện này vốn chính là phi thường xà đạm. Nếu như bây giờ là tại lịch sử bên trong, như vậy mình xuất hiện ở đây, có thể hay không cũng bị ri chép đến trong lịch sử đâu, vẫn là nói mình cải biến lịch sử. Cái kia vị trí thời gian liền biến thành tương lai. Vẫn là nói cùng lịch chuyển tương lai như thế, cải biến đi qua, tương lai cũng sẽ cùng theo cải biến, đây là một cái đốt nào khâu a. Liên Sếp Như sự thông minh của hắn cũng nghĩ không ra chuyện như vậy giải quyết như thế nào mới được, nói không chừng thật một cái không tốt liền sẽ bị vây ở thời gian tuần hoàn bên trong, hoặc là tại thời gian bác luận hạ biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả cận bã cũng không tìm tới. Chủ nhân, điểm này là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, cái gọi là học thuật thảo luận cùng gà nhà khoa học luận văn đều là một loại giả thiết. Liên Sếp Như vô phu nhân chỗ cở gì tần khoa học kỹ thuật bên trong cũng đúng cùng khái niệm thời gian không có quá nhiều nghiên cứu. Chỉ có thật tốt qua tốt cuộc sống bây giờ, sống ở lập tức mới là trọng yếu nhất. Nếu quả như thật muốn phải hiểu cái gì là chân chính thời gian khái niệm, có lẽ chỉ có chủ nhân bàn tay mình cầm tam game năng lực về sau mới sẽ biết á chủ nhân cố lên nha, bất kể như thế nào, mẹ sả đều sẽ bồi tiếp ngươi." Thanh thuộc ngự tỷ âm thanh trong đầu quân quẩn, dù cho chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo, nói lời y nguyên để cho người ta cảm động á có đôi khi đơn thuần mẹ sả tuyệt đối so với giỏi thay đổi lòng người không cần đơn thuần rất nhiều, tuyệt đối là có thể dựa vào đồng bạn. Mẹ sả lời nói để giang vô ý ỉa giật mình tỉnh ngộ. Không sai a, nói rất hay. Sống ở lập tức, sống thật khỏe mới là chính xác. Mẹ xa, làm sao trong bất chi bất giác, ngươi tuổi hồ lại biến thông minh đâu? Không sai a. Ha ha, tốt à, bất kể như thế nào, chúng ta đều sẽ vinh viễn cùng một chỗ, ngươi vẫn là của ta thân mật nhỏ mẹ xa. Ha ha. Liên để cho chúng ta đến tiến thức một chút đoạn này thượng cổ chi chiến là chuyện gì xảy ra a? Hừ, anh em lực lượng, ta nhất định sẽ nắm giữ. Giang vô y liền lập tức trở nên hào khí ngàn mây, tâm tính phát sinh cải biến, tự nhiên khí chất liền không đồng dạng, tối thiểu sẽ không mê mang, đầu góc cũng sẽ chuyển đặc biến nhanh. Sau một tiếng. Tuần tra đội trưởng mang theo Giang Vô ý đi tới cảnh giới xâm nghiêm đại bảng doanh, để binh sĩ coi chừng không rõ nhân sĩ về sau, mình tiến về trong đại trướng báo cáo. Dù sao bên trong chiến trường xuất hiện một cái xa lạ khả nghi nam tử, nói không chừng đối với cục diện chiến đấu sẽ có trợ rút, bất kể như thế nào đều là một kiện đại công lao. Có chút đủ kiểu nhàm chán Giang Vô ý thì tại diễn võ trường bên trên chờ trời lấy, đối đái cùng tín đồ biện pháp rất đơn giản, chỉ cần thuận đối phương tín ngưỡng là được rồi, loại này ngay thẳng ra hỏa là nhất dễ đối phó nhìn xem phong cách phi thường nguyên thủy quân doanh, cứ việc đều là cổ lão vũ khí lạnh mỗi một cái nhìn thấy binh sĩ đều mang biểu hãn từ sát khí lạnh lẽo đó là từ vô số chiến tranh cùng trong núi thây biển máu đi ra lão binh mới có sát khí xem ra lần này quân đội còn là rất không tệ tố chất rất cao không có kêu loạn tạp bài quân cảm giác nơi xa hai cái đồng dạng là tuổi trẻ anh tuấn tiểu tướng tại lẫn nhau cầm thủ lấy một người mặc trắng đoan chiến bảo một người khác mặc hoàng kim chiến lớn giáp đồng dạng có quý tộc khí tức quý tộc chân chính tùy tiện mà nội liễm vô cùng làm cho người chói mắt dạ, nơi này chính là chiến trường không phải nhà trời Ngươi vẫn là trở về chơi bùn đi, nơi này nhưng không thích hợp ngươi. Đến lúc đó nhìn thấy những cái kia đã gặp thời điểm cũng không nên cóc nhẹ. Ha ha ha, tiểu công chúa. Hoàng Kim Chiến giáp người trẻ tuổi mang theo khinh thường ngữ khí chào Phúng nói ra, mà thân xuyên trắng đoan chiến bảo người lại là tuổi trẻ thần nở chi vương rẻ. Nghe được chào Phúng sau cũng là rất khinh thường đáp lại nói, cắt tô đỉnh, đây cũng không phải là nhà ngươi diễn võ trưởng, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại nhà, đó bất quá là nhà ngươi hộ vệ để cho ngươi mà thôi. Ngươi chẳng qua là một cái đáng thương, bị làm hư tiểu công chúa mà thôi, một chút thực lực đều không có. Ngươi chỉ có thể trở về hạ thêm đức bắt cá chơi. Nơi này là chiến trường, chỉ có ta dạng này tiền tài mới có thể ở chỗ này. Giang vô y thì cảm thấy phi thường thú vị, mình nhìn thấy cái gì? Tuổi trẻ bản hai vị tương lai thần vương, ô liềm vụn dẻ ở cùng Asgard Odin. Ta đi, đây chính là đại tin tức à? Hai người này tại như vậy sớm thời điểm liền bắt đầu lẫn nhau ngẩng lên à, cảm giác liền cùng trời sinh đối đầu một dạng à. Đối với hai người, Giang vô y thì chỉ là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, cũng không có quá mức kinh ngạc. Đối với bọn hắn tuổi trẻ phá sự nhưng không có bao nhiêu hứng thú, cũng không phải cái gì đại mỹ nữ, có cái gì đáng giá để ý. Có thời gian có thể nhìn xem hí, chuyên môn đi qua chào hỏi chấp đối. Ngụy, điểm ấy liền không cần thiết, ai biết lại ở chỗ này đợi bao lâu đâu. Rất nhanh quần tín đồ đội trưởng liền trở lại, để binh sĩ mang theo Giang Vô Ý cái này không rõ nhân sĩ đến trong đại trướng. Nữ khí mang theo một tia cùng nhiệt nói ra, "Mệnh của ngươi thật là tốt, trùng hợp thần vương ở bên trong cùng các vị thủ lĩnh hợp, ngươi thật giả tuyệt đối giấu giếm bất quá ánh mắt của bọn hắn, nếu như ngươi làm mà thám, ta sẽ đích thân đem đầu của ngươi chặt đi xuống khi trận rượu." Giang Vô Ý kia rất nhẹ nhàng nói, "Khả năng này ngươi phải thất vọng, ngươi cũng không có cơ hội này." Chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Ngươi bây giờ đối mặt là tôn quý cường đại thượng cổ tôn giả, một điểm tôn ti đều không có, còn làm đội trưởng, bốn năm gửi các loại thân phận của ngươi đạt được chứng minh lại nói, nếu như là thật, ta tự nhiên sẽ xin lỗi, nhưng là nhất định ngươi là giả mạo, thưa, đừng quái ta bợ là bén. Cung tín đổ đội trưởng ngoài dự liệu nói một câu nói, nơi xa còn tại cái lộn chuẩn bị chống đỡ rẻ ở cùng ổ đình đều chú ý tới được đưa tới trong đại trường giang vô ý đây chính là các thủ lĩnh tụ tập địa phương, chính thảo luận như thế nào đối phó đặc cấp cùng hư không quái vật đại quân đâu, người trẻ tuổi kia là ai? Hai người liếc nhau một cái, giống như đều thấy được trong mắt đối phương hiếu kỳ cùng bất quái. Phảng phất trong nháy mắt liền biết người trẻ tuổi kia khẳng định là có bí mật gì. Odin cùng Rêus đều là người trẻ tuổi, lại là lần đầu tiên tham gia trọng yếu như vậy cỡ lớn chiến tranh, tự nhiên là tương đối hứng phấn, thế là cũng mang theo hộ vệ cùng một chỗ đến trong đại trướng đi, chuẩn bị xem náo nhiệt. 16 chương 730, Viễn cổ thời đại cường giả, đại trướng là thật lớn, mặt ngoài nhìn không ra cái gì, kỳ thật có phi thường sâu áo thuật ma pháp vết tích đang lưu động. Tuy tiện tới gần sẽ chỉ phát động ma pháp phòng ngự cơ chế, sẽ bị ẩn tàng mạch nước ngầm năng lượng cho thanh sắt thành cát bã. Theo Giang vô ý, ý đi vào trong đại trướng, thấy được rất nhiều nhân vật hoặc là kim giáp hoặc là áo bào trắng, có nam nhân, có nữ nhân, nhưng là đều không ngoại lệ, đều là cùng giả. Ngươi nói ngươi đến từ Gạ, là một cái thượng cổ tôn giả. Ta nhớ được Gạ chỉ là một cái hoang vu lạc hậu tinh cầu, cũng không có quá nhiều đặc biệt. Vị khách nhân này, xin ngươi cho ta nhóm giải thích một chút tốt không? Chớ Khẩn Trương, nếu như ngươi là đồng minh, chúng ta cũng sẽ không đối ngươi làm ra nó hành vi của hắn. Điểm này ta hạ mạn sở có thể cam đoan với ngươi. Tại thủ tọa ngồi lấy một cái lam làn da áo lam phát bạc trắng, giữ lại dài râu dài niên kỵ bức lão nhân, nhìn lại tinh thần vô cùng phấn chấn, bề ngoài khả năng chỉ là một cái lựa gạt mà thôi có thể ngồi tại thủ tọa bên trên, hơn nữa còn không quen biết, tuyệt đối là một nhân vật không tầm thường, cũng không biết là ai. Tựa hồ thấy được Giang Vô Ý ẻo meo mang, một cái khác đồng dạng là có quy sáu lấy lam làn ra cùng loại bạch kim dâu dài titan ngưng tụ ra một đạo áo thuật quang mang ném ra ngoài. Ngưng tụ không tiêu tan áo thuật quang huy tán phát năng lượng vô cùng ôn hòa, một điểm đều không có lực sát thương, có thể đem táo bạo áo thuật năng lượng không chế thần kỳ như thế, cái này titan thực lực thật đúng là không phải bình thường tương đại. Giang Vô Ý để dùng tinh thần lực sờ đụng một cái áo thuật quan đoàn, quan đoàn trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành chi thức lưu trôi vào tinh thần lực bên trong chỉ là trong nháy mắt thật giống như nhiều hơn rất nhiều tri thức, nhìn có chút sách cảm giác một dạng. Thể hồ quán đỉnh sao? Không tính là, nhưng chính là từ nơi sâu xa hiểu rất nhiều, chỉ là biết trong đại chúng mỗi người thân phận cùng danh tự mà thôi, cái khác liền không có cái gì. Như thế tinh diệu giáo thuật năng lượng, lại có thể đem tri thức dự trữ tại quang đoàn bên trong, sau đó phóng thích cho người khác. Hết thảy tri thức đều không có nói ra, ngược lại trực tiếp học xong, thật giống như có hệ thống có thể học tập một dạng, quả thực là phi thường không thể tưởng tượng nổi, sắc thực rất có đặc điểm, đáng giá học tập một cái a. Ta gọi Giang Vô Nghi, chính nói cho ngươi nhìn thấy một dạng. Ta là một cái ma pháp sư, tại chúng ta chỗ nào, ta là ma pháp sư mạnh mẽ nhất, được vinh dự thượng cổ tôn giả. Mà ta đang cùng một cái địch nhân cường đại giao chiến lúc, đã dẫn phát thời không loạn lưu, từ mà xuất hiện ở chỗ này. Ta cũng không biết vì cái gì, ta còn đang suy nghĩ lấy vấn đề nguyên nhân, cùng tìm tới về nhà con đường. Giang vô y thản nhiên nói, nửa thật nửa giả, hoang ngôn chính là muốn thật giả nửa nọ nửa kia, không thể quá thật, không phải liền biến thành nói thật, cũng không thể quá giả, không phải liền không có người tin tưởng. Tốt nhất tỷ lệ liền là chín phần nói thật, một điểm lời nói dối, lời nói dối như vậy là làm cho người tin phục. A mạn sơ gật gật đầu, đung nhiên đánh ra một đạo trắng nhạt tia sáng, chỉ là tia sáng vừa mới đến giang vô ý đi trước mắt liền biến mất. Mặc dù thần sắc ngưng trọng nói ra, sắc thực không có sai, trung quanh của ngươi tồn tại đại lượng ngay cả ta đều xem không hiểu thời không loạn lưu ở bên trong, vô cùng kỳ dị. Ngươi đến cùng là tới từ chưa đến trả là tới từ đi qua, cái này đều không có có bất kỳ quan hệ gì. Thời gian áo nghĩa không có người có thể hoàn toàn minh bạch, liền ngay cả ta cũng một dạng. Ta thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi nhân tài kiệt xuất như vậy, có lẽ có cơ hội ta có thể nhìn xem cái gọi làm gạ có phải hay không là trong chúng ta một thành viên câu nói này nói đến rơi vào trong sương ngủ ngay cả giang vô y liệt đều không rõ ngã đó là một cái tinh cầu của ta huynh đệ tinh cầu vẫn là các ngươi một thành viên ngươi cho là mình cũng là một cái di động hành tinh sao hành tinh đệ vua ờ thấy thế nào đều không giống a các vị người này viên đúng là đến từ đa nguyên trong vũ trụ nào đó cái hành tinh tồn tại năng lực của hắn để cho ta đều cảm thấy kinh ngạc ta muốn cho hắn gia nhập chúng ta trận doanh, cùng nhau đối mặt lần này chiến tranh không biết các vị thế nào a mạn sở mang theo một kia hiền lành lại dẫn một kia uy nghiêm mà hỏi thêm một cái pháo hôi tự nhiên là chuyện tốt cường giả càng nhiều càng tốt Bên trái một người mặc kỳ quái chiến giáp, trên đầu còn có có sừng trâu mở dạng, tướng mạo dữ tợn người nói: "Không, có vấn đề, ta ủ Gạ Khan đồng ý." Hắc <cười> hắc, cũng không biết cái này nhìn gầy yếu như vậy ra hỏa có phải thật vậy hay không, có có thể đánh như vậy. Thôi thôi. Hẻu Gạ Khan. À, gia hỏa này không phải lên một nhiệm kỳ khải tinh bá chủ à, cũng lặng như bức dỗ dành hắc ám quân chủ đã sệt tra ruột ra thế mà xuất hiện ở đây, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta ô Liễm phủ cũng đồng ý chí cao người đề nghị, man hoang tinh cầu thật sự là nghe đều chưa từng nghe qua, thật thú vị. Ha <cười> rất tốt thật tác động. Cái này mà cáo bảo trắng chiến giáp Tướng Mạo nho nhã nam nhân cũng không phải là nhìn Thi Lương, đây chính là Ố Liễm phủ thứ đệ nhị thần vương Joeders. Bên người ngồi một cái đoan trang nở nàng trung niên mỹ phụ, đây là thứ đệ nhị thiên hậu, cũng lạc do nợ thế tử, Xi. Một cái vô cùng có truyền kỳ quang hoàn nữ nhân, lớn lên sắc thực rất xinh đẹp rất đoan trang. Chỉ bất quá không biết vì cái gì trong tương lai thời gian bên trong không có tung tích của đối phương, cũng không biết là chết còn là cùng theo một lúc đi u minh địa ngục. Một bên khác một người mặc hoàng kim chiến giáp cùng Ố Liễm phủ đối lập dĩ nhiên chính là Asgard đệ nhị thần vương bộ, chúng ta Asgard cũng đồng ý chí cao người đề nghị. Bộ rất có uy nghiêm từ tôn nói, cũng không có quá nhiều nói nhảm. Sau khi nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần. Không gian chung quanh đều có chút rung chuyển, đây là thực lực cường đại biểu hiện. Tốt ra, kỳ thật mỗi một thời đại Asgard thần vương đều là ngưu bức nhất tồn tại. Ngay cả nhi tử Odin 427 cũng không ngoại lệ, đều là vô cùng ngưu bức, có thể áp chế bụng có thêm game bạn CN1, không có cách nào đánh bại, nhưng cũng không e ngại, cuối cùng mới có thể để ANCN văn trưởng còn gà. Bốn phe thế lực, theo thứ tự là có Titan tộc, tổ Olymp vụ cùng Asgard tạo thành. Giang vô ý ý rất ngạc nhiên, đại hợp thật sự có như vậy như bước đi, cần mấy cái đại biểu cho đa nguyên vũ trụ mũi nhọn sức chiến đấu đại lão cùng một chỗ liên hợp lại. Ngoại trừ mấy cái đại lão bên ngoài, Giang vô ý well nhìn xem nhiều nhất vẫn là trong đại trưởng nữ nhân, có nhận biết, cũng có không còn biết, thông qua được vừa rồi lão thuật quan huy mới biết được danh tự. Ánh mắt tập trung nhiều nhất vẫn là bị sưng là trí cao người ảm mạn sở đứng phía sau một nữ nhân. Lúa mì lăn ra, tinh tế tỉ mỉ có sáng bóng, hình thể cao lớn lộ ra chân vót dài, mặc lấy phi thường nhẹ nhàng khoan khoái, trên dưới chỉ có hai khối bố mà thôi, vô cùng hấp dẫn ánh mắt, mà lại là không có mang giày giống như một cái người nguyên thủy một dạng đường đấy, lại luôn tản ra một cỗ nhàn nhạt tấm cùng khí tức, nhìn rất có loại không giận tự uy khí chẳng. đây là ti tan trong tộc trí cao người ạ mạn sở phối ngẫu, sinh mệnh giao phó người hải ở ạ. một cái truyền kỳ nữ nhân, cũng là sức chiến đấu rất hung hãn nữ nhân, xem thường nàng, khẳng định sẽ bị đánh nhị ra sịt tới. mặc dù tụt một điểm, nhưng là ti tan tộc người liền là không dễ trọng, từng cái đều là không thể tưởng tượng nổi tồn tại. 16 chương 731, nhập hố, hầm cầu vẫn là đường hầm. đã mọi người đồng ý, vậy vị này thượng cổ tôn giả liền có thể gia nhập chúng ta trợ doanh. Lần này chúng ta tề tụ ở chỗ này chủ yếu vẫn là bởi vì Đạp Gặp sự tình, đối với Đạp, không biết vị này thượng cổ tôn giả nhưng từng hiểu qua. A Mạn Sở chậm rãi nói ra, không nhanh không chậm ngữ khí, lại làm cho người không dám kinh thị. Từng nghe qua, Đạp Cập đạn sinh tại vũ trụ ban sơ thời điểm, là một cái hướng tới hắc ám trùng tộc, lập chí tại đem đa nguyên vũ trụ đều đưa vào trong bóng tối, là bộ tộc có trí tuệ đại địch số 1. Giang Vô Ý thì chỉ là nói đơn giản nói, cũng không có nói quá nhiều, bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm, đối với cái chủng tộc này hắn hay là thật không phải hiểu rất rõ. Không sai, Đạp Cập thực là cái dạng này. Lần này bọn hắn bị hư không hộ thực, muốn dùng càng thêm cấp tiến phương thức đem đa nguyên vũ trụ biến thành hắc ám thế giới, trong đó nguyên rùa chiến sĩ vô cùng để người đau đầu. Đồng thời còn liên hợp hư không sinh vật cùng hỗn loạn ác ma cùng một chỗ, chuẩn bị trộm lấy một loại gọi là hệ Ether hạt bảo vật, loại bảo vật này đạn sinh tại vũ trụ mới bắt đầu, có được năng lực khó tin, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn, đồng thời cũng muốn phòng ngừa ác ma trồng thế giới ô nhiễm cùng hư không ăn mòn. A Mạn Sở ngữ khí vô cùng nghiêm túc, đây là một kiện đại sự, khu chủ các mà, chống cự hư không luôn luôn là sứ mạng của bọn hắn. Có lẽ những này cấp titan muốn chống cự hư không là đúng. Bất quá cái khác ba người có tốt như vậy hả, Đoán chừng là tại mưu đổ lấy thứ gì đi chiến lợi phẩm. Hảo Tâm đạp cũng không có cái gì đặc biệt cường đại chiến lợi phẩm a lỗ đen lử đạn, ẩn hình chiến hạng. Giống như cũng liền hai loại công nghệ cao đồ vật có thể lên được mặt bàn a. Vậy các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trực tiếp đánh tới. Vậy tại sao ở chỗ này chờ đợi đâu? Giang Vô Y tò mò hỏi, cũng không thể là liền cùng phó bản mở dạng đợi đến chính mình tới mới có thể phát động chiến tranh bắt đầu đi, hắn mới sẽ không tin tưởng đâu. Các loại, chờ đợi hầu hạ tìm tới đạp cùng hắn những quái vật kia tập kết địa phương, sau đó trực tiếp tiêu diệt bọn hắn lúc này bố nói chuyện vừa nói liền là nói chúng tim đen tuyệt đối sẽ không khoác lác chúng ta cần muốn tìm tới hư không ăn mòn nơi phát ra rõ ràng đã gặp đồng thời phòng ngừa hư không ăn mòn xuất hiện lần này nói chuyện chính là mang theo người nguyên thủy phong tình ngại ơ na cái kia bộ dáng hóa trang thật để giang vô y y nhìn thấy về sau vô cùng không bình tĩnh thấy thực lực tái sinh bút cũng không thể bộ dạng này đi để cho người ta sống thế nào đâu không hổ là kết hôn nữ nhân liền là thành thủ để mắt thượng cổ tôn giả người đi nghỉ trước một cái đi các loại có kết quả thời điểm chúng ta sẽ thông báo cho người ai à, làm phiền ngươi hỗ trợ dẫn hắn ra ngoài đi giải thích cho hắn một cái. A Mạn Sở rất nhanh liền hạ lệnh chủ khách, chỉ là khảo nghiệm một phen, sau đó nói ấn mở trận về sau liền không có hạ văn, nghèo, đây là đang tìm pháo hôi vẫn là muốn ăn đòn tay. Đương nhiên không có vấn đề, người yêu của ta, thượng cổ tôn giả mời tới bên này, ta mang ngươi ra ngoài. Nguyên Thủy Phong tình ớn nạ làm một cái mời động tác, sau đó ngón tay ngọc điểm nhẹ không khí một cái, một đạo ngay cả nhỏ khuyết tản ra, đây là thông hành đại trưởng quyền hạn, sẽ không phát động ma pháp trận cảnh báo, cũng là ngăn cách điều tra nhất phương pháp hữu hiệu, liền là ra vào thời điểm phiền toái một điểm mà thôi. Cùng sau lưng ải ớn Giang vô ý ý, nhưng không có không chút kiên kỵ đánh giá. Thứ này không nên nhìn quá nhiều, dễ dàng phát hỏa. Trọng yếu nhất chính là cái này thành thục mê người ợn ạ thực lực rất mạnh, cưỡi ngựa so hiện tại Giang vô ý ý mạnh, cái này điểm cảm giác vẫn có chút. Quả nhiên lại cố gắng thế nào, vẫn là cùng Nhất Cường giả đứng đầu có trên lệnh rất lớn a nếu như bị xù cái này em vợ biết, khẳng định sẽ phi thường khinh bị nói ra. mới không đến thời gian 5 năm, thực lực đều so với hắn cái này 1.500 tuổi xù so mạnh hơn, còn muốn muốn thế nào? Chẳng lẽ em muốn liêu bước đột phá chân trời sao? Bất hạch ngươi tốt, bất hạch gặp lại trên đường đi xuyên qua cảnh giới sông nghiêm quân doanh thời khắc đều có khác biệt thế lực binh sĩ đang đi tuần tựa hồ đối với đặc cấp vô cùng kiên kỵ hai người không ngừng tiến lên vòng qua mê cung một dạng quân doanh về sau đi tới một tòa mang theo viễn cổ khí tức căn phòng phòng ở không lớn chỉ có một cái phòng một cái phòng khách đồ dùng trong nhà cái gì càng là không có quá nhiều chỉ là vô cùng đơn giản trang trí bất quá ngẫm lại cũng thế nơi này là chiến trường cũng không phải đến độc nhất vô nhị du lịch có ở cũng rất không tệ còn muốn quốc vương lãnh ngộ như vậy giả mồm sợ thật là một cái công chúa nhỏ nơi này là ngươi tiếp xuống nghỉ nơi địa phương mời nghỉ nơi thật tốt Trận chiến đấu này sẽ không quá nhẹ nhõm, nếu như ngươi thụ thường có thể tới tìm ta, ta có thể chữa cho ngươi càng hết thảy thương thế cùng tật bệnh, cần muốn ta giúp ngươi kiểm tra một chút không?" Hai ánh nạ khẽ cười nói, tựa hồ tương đối ôn hòa, lúc đầu nàng cũng không phải là cao lạnh nữ nhân. Giang Vô Ý gật gật đầu, hắn không có bệnh, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút đối phương năng lực mà thôi. Muốn nhìn một chút thần kỳ các Titan đến cùng có bao thần kỳ, có vẻ như Titan có rất nhiều chi nhánh đâu, không biết đối phương là cái nào chi nhánh. Màu xanh sóng quang mang mang theo một tia mát mẻ khí tức, có thể cảm giác được bên trong tràn đầy nồng đậm sinh mệnh lực đây thật là không thể tưởng tượng nổi, loại này khổng lồ sinh mệnh lực cơ hồ có thể một cái vừa mới tử vong người cho tử trong quỷ môn quan kéo trở về một lần nữa sống lại a, không chỉ có là khôi phục thương thế, liền xem như linh hồn cũng có thể cảm giác được vô cùng vui vẻ, thực sự quá thần kỳ. năng lực của ngươi rất đặc biệt, có thể nói cho ta một chút titan tộc sự tình sao? Ta nhớ được ô liễm vũ bên kia tựa hồ cũng là có titan huyết thống, giống như át bên kia cũng là. Ta rất hiếu kỳ, với lại ngươi rất xinh đẹp. Giang vô y có loại muốn giải lịch sử chân tướng, kỳ thật đối với những này cái gọi là khởi nguyên cố sự vẫn rất có thú, cùng trong phim ảnh nhìn thấy hoàn toàn không đồng nhất dạng. Đây là một cái thế giới chân thật. Nếu như không phải nhìn xem nữ hoàng đảo chúng Nữ Nhi Hoan Thanh Tiếu ngữ dáng vẻ, Giang Vô Y lý có đôi khi đều sẽ hoài nghi mình có phải hay không chỉ là nằm mơ mà thôi, nhưng là nằm mơ lời nói, cái này mộng không khỏi quá chân thực đi. Ai ở nạ tựa hồ còn không có được người xưng tán qua, tiêu lên, lập tức có chút có chút kinh ngạc, sau đó ngọt ngào cười một tiếng, "Cảm ơn ngươi tán thưởng, vừa rồi trong đại sảnh, ạ Mạn Sở chưa hề nói quá nhiều. Bất quá chúng ta đều biết ngươi là đến từ một cái khác thời không, ngươi là đến từ tương lai người đi, tương lai thế giới còn tốt chứ. Ngươi muốn biết, ta đều sẽ nói rõ với ngươi." Chúng ta đối với người trô thế giới cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Nguyên Thủy Phong tình bên trong lại dẫn không giống bình thường thành thụ, dị vực đẹp khiến người ta say mê. Về phần đối phương kết hôn sự tình, cái này ngược lại không có quá nhiều làm phức tạp. Giang vô Ý Ý cũng không có tính toán đem đối phương muốn về nhà, thưởng thức một cái không giống bình thường mỹ nữ mà thôi, lại không nhất định phải chiếm hữu. Hắc hắc, muốn là có thể phát sinh một điểm gì đó, vậy cũng là rất chuyện không tồi nha, Giang Ý Ý nhưng sẽ không từ tuyệt. Không sai, ta là tới từ tương lai người. Tương lai thế giới, coi như không tệ, kỳ thật cũng còn tốt, cùng hiện tại không kém bao nhiêu đâu bất quá chưa từng xuất hiện rất tồi tệ sự tình. 16 chương 732, sinh mệnh giao phó người hải ẩn ạ. Quả nhiên vẫn là thật, cảm ơn ngươi giải đáp. Kỳ thật Titan tộc sát thực có rất nhiều chi nhánh, chúng ta thuộc về Vạn Thần Điện chi nhánh, mục đích là tìm kiếm cùng chúng ta một dạng tinh hồn, đồng thời khu trục cùng tiêu diệt ô nhiễm cấp cái thế giới âm ma, cùng chống cự đến từ hư không ăn mọn. Hư không ở khắp mọi nơi, một ngày bị ăn mọn thành công, liền sẽ đem vũ trụ của chúng ta biến thành một mảnh hư không, ở nơi nào bất kỳ sinh mệnh đều không có ý nghĩa, mà chúng ta cũng sẽ chết đi, vì không cho thế giới bị hư không ăn mọn, cho nên người yêu của ta thành lập Vạn Thần Điện. Dùng để đối kháng hư không cùng tìm kiếm mới Titan gia nhập. Ai ở nạo phong tình chậm rãi nói, tựa hồ cũng không hề để ý ngẫu nhiên bị đối phương nhìn thấy sự tình thoải mái, một điểm đều không có ngượng ngùng. Cổ liềm của cùng Asgard huyết mạch lưu truyền tại một cái khác chi Titan truyền thừa thông tục mà nói có thể hiểu thành cự nhân. Đối với lực lượng mà nói, vạn thân điện chú trọng hơn tại tự thân lực lượng khai phát cùng vận dụng. Bọn hắn thì là càng nhiều lợi dụng tín ngưỡng chi lực, lợi dụng tín ngưỡng chi lực khai phát ra một cái khác đầu hệ thống sức mạnh con đường cũng là rất không tệ ví dụ. Về phần ạ cổ liềm đi là một loại khác lực lượng lộ tuyến phát ra tự thân tiềm năng cùng lợi dụng khoa kỹ làm phụ trợ. Không có lực lượng cường đại nhất, chỉ có thích hợp nhất chính mình lực lượng, ngươi không phải cũng là sao. Năng lực ma pháp ta thậm chí cảm giác ngươi đã nhanh muốn đến sở nào gặm nông trình độ 427, không phải thường ghê gớm cùng khiến ta kinh ngạc. Hai Ẩn Hạ chậm rãi mà nói, có lẽ là tuân theo sinh mệnh chi đạo nguyên tắc, cho người cảm giác rất ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Đồng thời làm một cái cường giả cũng có không giận tự uy khí thế, hai cái hoàn toàn khác biệt phong cách bị nàng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cho nên nhìn vô cùng tuấn mắt, ân, không sai, liền là tuấn mắt, như gió xuân ấm áp. Giang Vô ý Y lúc này có chút hiểu, thật đúng là cùng đối phương nói như vậy. Mấy cái thế lực ở giữa hệ thống sức mạnh là hoàn toàn không đồng nhất dạng, lại có chút chăm sông đổ về một biển cảm giác. Dù sao liền là thích hợp nhất chính mình loại nào, cùng lựa chọn vũ khí một dạng. Có người cảm thấy dùng trường kiếm cùng tâm chắn tương đối phù hợp, có người cảm thấy dùng cung tiễn chơi diều sẽ khá tốt, hoặc là cầm một cái cái búa đi lên đem địch đầu người gõ nở hoa cẩn, dây. Không có cường đại nhất tuyệt pháp, chỉ có có thích hợp với mình hay không lựa chọn, chuẩn đúng. Vậy liền sinh dựng lên. Chọn sai cũng không có cái gì tổn thất, chỉ bất quá đời này chỉ có thể làm cá rướu mối mà thôi. Cảm ơn ngươi giải đáp ta giống như minh bạch, cái kia titan là thần sao? các ngươi làm vạn thần điện một thành viên, cái kia chính là thần sao? thần cùng người khác nhau ở chỗ nào sao? giang vô y y nhìn thấy đối phương tốt như vậy nói chuyện, đương nhiên là tranh thủ thời gian đặt câu hỏi. vóc người xinh đẹp, thực lực lại cường đại, mẫu chốt tính tình còn rất tốt, điểm này thì cẩn dây. kỳ thật giang vô y thì thế nhưng là lý giải sai, chỉ có thể nói hắn vận khí tốt mà thôi. nếu không phải hắn bao quanh tuần thú im geng lực lượng ngay cả hiện tại tam cự đầu, jones, hay u Khan, bu đều kính ý chí cao người ám mạn sợ không cách nào phá giải thân là á mạn sợ phối Ngô ận ạ càng sẽ không đối hắn khách khí như thế, muốn lấy được phải tôn trọng, vậy thì nhất định phải muốn xuất ra thực lực đến, không phải coi như ận ạ tính tình cho dù tốt, căn bản cũng sẽ không nhìn Giang Vô Ý liền một chút. Cái này cùng một người trưởng thành đối đãi con kiến một dạng, sẽ chủ động cùng mẹ kiến câu thông à? hiện nhiên sẽ không, bởi vì cái này theo bọn hắn nghĩ là lãng phí thời gian với lại cực kỳ nhàm chán cách làm. Anh em em lực lượng cũng không phải Giang Vô Ý, ý, ý chỉ là báo thủ nữ thần nợ mẹ sĩ sĩ dẫn đạo mà thôi. Đây coi như là cầm bị tay làm lễ tiến đi, bị động tới một lần cáo mượn oai hùng hành vi. Chỉ có thể nói thật là tốt số. Vận khí này liền xem như nữ thần may mắn thân trượng phu cũng không sánh bằng đi. Ai ở nạ tâm tình hiển nhiên là rất tốt, cho nên cũng tương đối kiên nhẫn giải thích nói, Titan cũng không phải là thần, cũng không phải là lực lượng cường đại người đều có thể làm một cái thần minh. Vạn thần điện thành viên đều rất cường đại, nhưng là chúng ta cũng không phải là thần, muốn trở thành thần nhất định phải có hai cái điều kiện tiên quyết, không lại chỉ có thể là một cường giả mà không thể trở thành một cái thần minh. Thần minh lực lượng có đôi khi cũng không tính là phi thường cường đại, thậm chí có thể sẽ xuất hiện yếu. Đẹp, tiểu nhân thần minh. Điểm thứ nhất, thần minh có vô tận tuổi thọ, sẽ không xuất hiện chết giả cũng sẽ không sinh mệnh, có gần như vô hạn tuổi thọ. Điểm thứ hai rất trọng yếu, cái kia chính là thần minh có thể từ tín đồ bên trong hấp thu đến tín ngưỡng chi lực, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời tín đồ cũng có thể thông qua sùng bái thần minh đến thu hoạch được lực lượng, hỗ trợ lẫn nhau. Hai điểm này xem như đem thần minh cái tự ngữ này giải thích phi thường rõ ràng, cho tới nay Giang Vô Y Diệt đều đúng tại ổ lẩm bù những cái kia luôn luôn bị trở thành thần minh người cảm thấy khinh thường, cái gì a miêu a cẩu nhảy ra đều quát to một tiếng lao tử là cái gì thần, rõ ràng thực lực yếu đáng thương, còn luôn luôn thần minh loại hình một mực nói, nguyên lai chân chính thần minh chính là như vậy. Cuối cùng là có người đem điểm này giải thích rõ. Khó trách là gạt lịch đại thần vương đều sẽ nói bọn hắn không phải thần. Mặc dù có lâu dài tuổi thọ, lực lượng cũng rất cường đại, cũng không coi là thần. Bởi vì thần minh hai điểm yêu cầu, bất luận cái gì một cái không có đạt tới lời nói, cũng không tính thần. Giang vô ý yền đối với thành thần nhưng không có hứng thú gì, chỉ cần có thể trường sinh bất lão là được rồi, phát triển tín đồ. Đó là ăn no dỗi việc lấy không chuyện làm người mới sẽ đi làm sự tình. Thì ra là thế, cảm ơn ngươi giải đáp, ta rốt cuộc hiểu rõ. Ngươi thật tập mỹ lệ cùng trí tuệ cùng một thể nữ công nhân, mười phần cảm tạ. Ai ở nã sau khi nghe rõ ràng cười càng vui vẻ hơn, không cần phải khách khí, thượng cổ tôn giả, thực lực của ngươi rất cường đại, cho dù không phải thần, cũng có được có thể cùng thần minh sóng vai lực lượng, chỉ cần tìm được phù hợp con đường của mình, cũng nhất định sẽ là một cường giả. Đúng, có thể cáo chi ta tinh cầu của ngươi vị trí, có lẽ này sẽ là một cái không có thức tỉnh tinh hồn, sẽ trở thành đồng bạn của chúng ta. Cái này đương nhiên không có vấn đề, chỉ là tinh hồn là cái gì? Giang vô ý cảm giác đầu óc càng ngày càng không đủ dùng, cái này hoàn toàn liền là siêu việt chi thức trình độ tồn tại không có một chút tri thức cùng kiến thức, cũng không dám ra ngoài trong vũ trụ đi lại, Vạn Nhất dựng không lên lời nói, đây chẳng phải là ném đại phát. A a, tinh hồn liền là cường đại tinh cầu ý chí cùng linh hồn, sau khi giác tỉnh liền thành chúng ta dạng này titan. Có thể dựng dục ra ngươi dạng này cường giả, vậy ngươi hành tinh mẹ nhất định là phi thường cường đại. Vạn thân Điện chức trách là ngăn cản ác ma đối thế giới hủy diệt cùng hư không đối thế giới hiện thực ăn mòn, cái kia là kẻ địch hết sức mạnh mẽ, Vạn thân Điện thành viên quá ít, chúng ta cần thành viên mới gia nhập. Ai ẩn hạ vẫn là mỉm cười, cũng không có không kiên nhẫn, tương phản cùng đối phương nói chuyện với nhau, nàng cảm thấy không ít niềm vui thú so trước kia tiếp xúc người cũng phải có thú làm một cái thực lực cường đại titan nàng cũng không có xem thường bất kỳ sinh vật 16 chương 733 tát tổng không ở nơi này vậy tại sao các ngươi không tuyển chọn tiến hành sinh dục đâu sinh sôi luôn luôn gia tăng nhân khẩu phương pháp tốt nhất a giang vô ý ý nháy nháy mắt đây thật là một cái thuần túy học thuật thảo luận mà thôi đương nhiên muốn là có thể cùng đối phương phát sinh chút gì siêu hữu nghị quan hệ hắn cũng là không ngại giúp người làm niềm vui nha hắn khẳng định là mỗi ngày phải làm làm việc muốn hải tử nha cái này không đơn giản cho nàng chính là nấp lại mẫu thân của bột thừa ở mở phu nhân giáo sư ít mẫu thân của chất lơ xà dọng phu nhân các loại các nàng không phải liền là muốn một đứa bẻ nha, địa mấy bận điệu vẫn là có thể giúp đỡ ai ở nạ cũng không có sinh khí hiện nhiên không có có ý thức đến đối phương trêu chọc hoặc là người ta tư tưởng rất thuần khiết cũng không giống như cái nào đó lão lái xe một dạng cách ăn mặc phong cách đó là trời sinh có lẽ rất hấp dẫn người ta đây cũng không phải là câu dẫn chỉ là một mực cứ như vậy ăn mặc cảm thấy dễ chịu là được tinh hồn sinh ra cũng không thể thông qua sinh sôi đến giải quyết đây là vũ trụ tự nhiên diễn hóa không có người có thể khống chế chúng ta trước mắt có đang nghĩ biện pháp, có lẽ có thể sáng tạo ấp trứng bước phát triển mới tinh hồn. ta, vấn đề này vốn là vô cùng nghiêm túc, nhưng là Giang vô ý ý luôn luôn cảm giác giống như có chút tà ác bộ dáng, người này tâm thuật bất chính lời nói, thảo luận vấn đề gì đều có thể muốn phải lái xe phía trên đi. thật sự là im lặng tới cực điểm, liền không thể tư tưởng đoàn chính một chút sao? Giang vô ý ý lúc này khoảng cách gần quan sát, mới nhìn đến ai ở nã con mắt là một mảnh tuyết trắng, phi thường đặc thủ con mắt, thuần trắng cùng đông tuyết một dạng, căn bản là không nhìn thấy đồng tử. dạng này kỳ quái con mắt tại trên người nàng nhưng lại có mỹ cảm đặc biệt, càng giống là một cái titan. Đây không phải nói nhảm à, người ta là Titan cũng không phải người, chỉ bất quá dáng dấp cùng người là không sai biệt lắm một dạng, khẳng định có chi tiết không đồng dạng. Liên cung ô liếm thú người cùng Asgard người một dạng, đều là không sai biệt lắm. Lực lượng xác thực người bình thường mấy lần, cũng miễn dịch đại đa số tật bệnh cùng độc tố, đây chính là không đồng nhất dạng địa phương. Nga người, chỉ cần ăn cách đêm cơm chiến cũng có thể nhịn không được đi nhà vệ sinh ngồi sồn đại hào tầng yếu thể chất sao có thể cùng đối phương so sánh. Duy nhất ưu điểm liền là tiềm năng rất lớn, hiện tại, cái kia tiềm lực càng lớn hơn, Bồi dưỡng lời nói thậm chí có có thể trở thành một cái sát thiên sát địa sát không khí cá ướp muối cũng nói không chừng đấy chứ. đặc có khó như vậy đối phó sao? ta nhớ được thủ lĩnh của bọn hắn có phải hay không gọi là mã lệ kỵ, giống như thực lực cũng không có gì đặc biệt ta. giang vô y thì có chút hoài nghi, đã nơi này nhiều như vậy đại lão, cái kia còn sẽ sợ những này cái gọi là đặc à? đoán chừng cùng tiến lên còn không sợ đi, vài phút có thể đem một đôi phương đánh nhị ra xỉ đến. đương nhiên không khó, chúng ta bây giờ chỉ là cần muốn tìm bọn hắn tập hợp vị trí, những cái vật kia ẩn hình kỹ thuật sát thực rất lợi hại, ngay cả chúng ta đều tìm không ra đến, chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định cảm ứng được. Vạn thân Điện cũng không phải là chỉ có chúng ta những người này, còn có một vị cường đại nhất chiến sĩ mang theo một vị thành viên tại vũ trụ chỗ sâu chém giết lấy làm loạn ác ma, cũng không có đến đây, thực lực của hắn là cường đại nhất. Ai Olla nhẹ giọng cười nói, nói lên vị kia thành viên thời điểm, còn tách ra rất vui mừng biểu lộ. Phản phất có như thế một cái huynh đệ tại, là một kiện rất chuyện vinh hạnh. Giang Vô Ý thì giống như cảm giác có đồ vật gì loạn nhập một dạng, mèo, liền biết không đơn giản như vậy. Cái kia cường đại nhất chiến sĩ tên gọi là gì? Sắc Hệ Giác, Vạn Thần Điện cường đại nhất chiến sĩ, có thể cùng người yêu của ta Hạ Mạn Sở tướng sóng vai chiến sĩ, cũng là vô số ác ma khất tinh. Ai ở ạ Kiêu ngạo nói, vạn thân điện thành viên luôn luôn lấy minh đệ tỷ muội lẫn nhau xưng hô, bởi vì nhân số thiếu nguyên nhân. Hoa hoa. Giang Vô Y thì trực tiếp đem vừa mới chế tạo ra ma pháp cà phê nôn ra ngoài, kinh ngạc nhìn lại ở ạ, đùa gì thế? Lại là trong truyền thuyết tác tổng. Ngại, đây là cái gì tiết tấu? Tiên kia tới, đoán chừng chỉ có tất cả mọi người cùng tiến lên mới có thể đánh được a, hắn thật là không muốn đối mặt cái người điên kia. Ừm, giống như mỗi một cái nhân vật phản diện đều là thiên điên, đều là một cái cố chấp người tốt, cuối cùng chậm rãi làm hỏng quá trình. Hắn mới không muốn tìm tòi nghiên cứu người tốt lành gì làm hỏng quá trình, hắn mới không muốn cùng cái gì sạt hẹn giật liên hệ đâu, tên kia liền là một người điên. Vẫn là lưu cho người khác đi đối phó đi, cái này tranh vào vũng nước đụng, hắn đụng đều không muốn đụng, hiện tại đều muốn cho đối phương một cái lệnh đuổi khách, mời trở về đi, đừng tăng gấu, đi thong thả không tiễn. Chị muốn 362450. Ai ở à ngược lại là thật bất ngờ nhìn xem cái này nhân loại kỳ quái, tốt như vậy quả nhiên liền ôn, đây là bị hù dọa sao? Thượng cổ tôn giả, ngươi làm cái gì vậy? Là gặp chuyện gì sao? Chỗ nào không thoải mái, cần ta cho ngươi xem một chút sao? Giang vô ý thì lắc đầu, hắn mới không có không thoải mái đâu, hắn là cảm thấy cái vũ trụ này quá phiền phức, quá nguy hiểm, vẫn là trở về Gardi. Trong Gò Thảm City cùng dịch lừa a, vợ lách mạ a, các loại nhân vật phản diện đấu trí đấu dung chơi lấy đều không muốn xuất hiện ở đây. So với đa nguyên vũ trụ, hắn phát hiện Gò Thảm City cái kia hỗn loạn thành thành phố mới là thiên đường. Meo, mình thế mà cho rằng Gò Thảm City là một cái thiên đường, sợ không phải bị điên. 10. côn vợ ở. Cảm tạ ngươi giải đáp, Mỹ lệ hải ơn ạ, đây là tín vật của ta, dùng cái này mặt dây truyền dây truyền có thể liên lạc với ta có vấn đề gì trực tiếp dùng dây truyền cùng ta đối thoại là có thể ta còn có chút khốn ta muốn trước nghỉ ngơi một chút giang vô ý đề xuất ra một cái ma pháp dây truyền đưa tới ai ở ấn rất ngạc nhiên tiếp nhận chỉ là không đến năm giây liền biết rõ chuyện gì xảy ra mới là sự vật luôn luôn có thể có gây nên cái này nữ titan chú ý lập tức cũng không có cự tuyệt mà là thoải mái đeo lên võ quyết dây truyền mặt dây truyền phối hợp màu lúa mì làng ra để nàng xem ra càng thêm xinh đẹp người nguyên thủy phong tình tăng thêm ngự tỷ khí tức đây là muốn nhân mạng tiết tấu sao cảm ơn ngươi thượng cổ tôn giả cái này đồ chơi nhỏ rất thú vị ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Cần gì xin cứ việc nói, ta dự cảm chiến tranh đã không xa. Nói xong cũng tự dây leo trên ghế salon đứng lên chuẩn bị rời đi. Có chuyện gì, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Đi thong thả không tiễn. Giang Vô Ý ỷ đem ận nạ đưa đến phòng ở bên ngoài, sau đó mới trở lại trong phòng. Lúc này là mộng so, đặc mã lệ kít, quỷ dị hư không quái vật, hiện thực bảo thạch dị ether hạt. Giống như một đầu có một loại nào đó quy tích con đường bị những đầu mối này liên thông cùng một chỗ, nhưng là y nguyên sương mù nồng nặc, rất khó nhìn rõ. Trước mặt hai cái đều không phải là vấn đề gì. Cố gắng một cái, liền có thể giải quyết sự tình, trực tiếp đánh chết liền xong việc, không cần nghĩ quá nhiều. Phiên toái nhất liền là sau cùng hiện thực bảo thạch đế thờ hạn, mình không phải là bị tằm game truyền tống về đến thời kỳ thượng cổ nhà, vậy tại sao sẽ xuất hiện một cái khác ẩn phỉ ý -e tỷ game đâu? Chẳng lẽ nói ẩn phỉ ý -e tỷ game còn có rất nhiều khả? Lại hoặc là nói cái này cái gọi là hiện thực bảo thạch chỉ là bảo thạch một bộ phận, từ vô số bảo thạch phân liệt mà thành. Giang vô ý địa đại náo vận chuyển rất nhanh, muốn ra rất nhiều loại khả năng. Mỗi một loại khả năng đều là có tỉ lệ là thật, đến cùng là loại nào hắn cũng không xác định. Có lẽ tựa như mẹ xã nói như vậy, chỉ có thông qua được khảo nghiệm, nắm giữ anh game áo nghĩa về sau, mới có thể biết chân tướng sự tình a. Nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì, một cái học cặn bã còn làm mơ ước lựa chọn Thanh Hoa vẫn là bất đại, trước tỉnh rồi nói sau, liền đừng có nằm mơ. 16 chương 734, Hộp cơm Vương Mạc Lệ Kịch. Lúc này khẳng định là tìm nữ nhân tới mới có thể bình phục tâm tình, thế nhưng là hoàn cảnh này phía dưới, truyền tống ma pháp là có thể sử dụng, nhưng lại xuyên không trở về thế giới cũ, muốn muốn trở về, nhất định phải hoàn thành khảo nghiệm mới được. Meo, ngẫm lại cũng thế nơi mẹ xịt cái này xấu bụng nữ thần làm sao có thể đần như vậy chứ nói thế nào đều là một giới đại lão nha lại xinh đẹp lại thành thủ, tuyệt đối sẽ không phát sinh trí thông minh thiếu phí loại chuyện như vậy thế là giang vô ý y giống như cảm thấy có chút mất ngủ nơi rách nát này ngay cả ánh nắng đều không nhìn thấy nửa điểm đều là âm ngũ đầy từ khí có thể có chỗ như vậy mà thôi chỉ có đặc đi ở chỗ này cũng không sợ bị nẹn thành bệnh tâm thần sao khuku những cái kia đặc vốn chính là tên điên được không cùng bệnh tâm thần đã không hề khác gì nhau đống cát đen tinh nào đó một chỗ một cái mọc ra hai cánh trên đầu có hai cái giữ tận góc đường làn da trắng bệnh có bốn hai bảy lấy lợi chào cao đại ác ma đang cùng một cái đen kỳ táo khoác tướng mạo quái dị đến thật xin lỗi người xem nam nhân nói chuyện mã lệ kít hư không đại quân phiệt đã đặt tới quân đội của ngươi chuẩn bị xong chưa cứu nhân của ngươi liền muốn trên cái tinh cầu này giết chết bọn hắn giấc mộng của ngươi trên đường liền không có bất kỳ cái gì trở ngại đem vũ trụ biến thành hắc ám trở về đến hư vô cái này không phải liền là ngươi vẫn muốn làm được sự tình sao hư đánh bại bọn chúng là tất nhiên trước lúc này ta cần lấy trước đến nệ thời hạn. Hệ thời hạt đang tại vực sâu trong bảo khố, ngươi đi đem nó thu hồi lại, đừng vọng tưởng lấy chiếm cứ nó. Bảo vật như vậy không phải là các ngươi bọn gia hỏa này có thể có, cẩn thận bị nó thôn phệ sinh mệnh. Mã Lệ kỵ rất không khách khí nói, hắn có đại lượng nguyên rùa nguyên thạch, có thể chế tạo ra đại lượng nguyên rùa chiến sĩ. Những này nguyên rùa chiến sĩ mới là hắn căn cơ, binh lính bình thường chẳng qua là pháo hôi mà thôi. đương nhiên, thân yêu quân chủ, ngươi cần bảo vật, chúng ta đã sớm cầm tới, bằng không đợi ngươi nhớ tới, các titan cũng sớm đã phát hiện. Sợ hãi ma vương xệ nạ tạ lọt xuất ra một cái tinh xảo thời trung cổ đèn đồng, bên trong tràn đầy một đoàn không ngừng lăn lộn thể lỏng vật chất, vĩnh viễn cũng sẽ không nương tụ, phản phất có được sinh mệnh lực của mình mở rộng. Mã lệ kỹ rất mừng giỡn cầm qua đèn đồng, một quyền đem đèn đánh nát, thể lỏng màu đỏ tươi vật chất huyết tán đến không trung, bị hắn hoàn toàn hấp thu. Chỉ là trong nay mắt, thực lực của hắn liền không ngừng kéo lên, liên tục đột phá mấy cấp bậc, mơ hồ đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. In tỷ lệ tăng phúc tác dụng thật sự là quá mạnh tham khảo một chút giang vô y thì cùng cả bén mạ vẹo liền biết người bình thường đều có thể biến thành một cái có thể đánh có thể chịu chiến sĩ còn có một cái ạ đạo mèn sùn kim loại độc nếu như giang vô y thì cùng cả bén mạ vẹo gặp bữa vậy ai sẽ thắng đâu lúc này lời nói khẳng định là muốn ai thật tốt sẽ nạ tạ lòn nhìn xem tùy tiện mà lại kít trong lòng tại cười thầm nói ngu xuẩn thật sự coi chính mình rất yếu bức. bất quá là một con pháo thì mà thôi hắc hắc cười ha cười, cười đi sau đó liền đi đối phó những cái kia đáng chết ti đi thôi ừ loại này bị người bán còn hỗ trợ kiếm tiền tiểu năng trí tuệ tại hai người nói chuyện với nhau địa phương Một đạo hư vô vết nứt đang không ngừng mở rộng. Một chút kỳ quái sinh vật bị hư không năng lực ăn mòn, sau đó biến thành vậy. Muốn tại thế giới hiện thực bên trong sinh tồn, hư không sinh vật nhất định phải bám vào cái nào đó chủ ký sinh bên trên, nếu không sẽ chỉ bị xa lánh, cuối cùng mất đi năng lượng chết đi. Cái loại cảm giác này, kỳ thật cùng nhân loại chết đói cùng thất tức mà chết thống khổ là không sai bị lắm. Đặc đơn binh tố chất không tính quá cao, nhưng là khoa học kỹ thuật phát đạt, có khoa học kỹ thuật phụ trợ. Cho dù là cận chiến đối đầu những cái kia cùng nhiệt thập tự quân đều là không có có vấn đề gì, cường độ cao hợp kim tâm chắn có thể ngăn cản trường thương lợi kiếm. Chấn động hạt trường kiếm có thể cắt đứt áo giáp phòng ngự, trực tiếp đem trái tim làm hỏng rơi. Viễn trình còn có kích quang vũ khí, căn bản vốn không cần truyền thống cung tiễn. Chớ nói chi là còn có liêm đao quái dị phong cách phi thuyền loại nhỏ, trực tiếp mãng còn có thể làm máy đuổi đất sử dụng. Trình độ khoa học kỹ thuật tại thời kỳ thượng cổ liền đã rất phát đạt, ngoại trừ không có trí tuệ nhân tạo loại vật này bên ngoài, giống như cái khác đều nghiên cứu không sai bị lắm. Nhất có uy hiếp còn là nho nhỏ lũ đạn, nhưng phát ngắn ngủi cỡ nhỏ lỗ đen. Lỗ đen duy lực liền không cần nói nhiều, đoán chừng đến thần vương cấp bậc có thể chống đỡ được, thần vương một cái nha, không, có ý tứ, tới một cái chết một cái. Đến một đống chết một đống. Mất ngủ giang vô ý thì quyết định không ngủ được, trực tiếp dùng minh tưởng để thay thế giấc ngủ tốt, thuận tiện cẩn thận ngẫm lại cái gọi là ở bạ sở game bí mật mới được. Thử nghiệm thời gian sử dụng chú ngữ, đối lên ma pháp quả táo sử dụng, giống như không có có bất kỳ tác dụng gì, lúc đầu treo tag game cũng không thấy. Chỉ có ở bạ sở game năng lực còn có thể sử dụng, suýt nữa quên mất, còn có cường đại đốc. Meo, thận cường đại tới đâu có cái quọng lông dùng á đây là đánh trận, cũng không phải tằng gái, đối một cái đại lao gia nhóm nói ra thận tốt lời như vậy. Nghĩ như thế nào đều có một loại nồng đậm không hài hòa cảm giác vì a giống như thấy được bờ rổ kẹp bạt muôn vẻn, phim gay, một dạng đâu. sáng sớm, Giang Vô Y Nhi liền đã tỉnh lại, một đêm minh tưởng cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch. tối thiểu ôn tập dưới ma pháp chú ngữ, để chú ngữ trở nên thuần thục hơn, đây cũng là chuyện tốt ta. nghĩ đến hải ẩn Na Thành thục phong tình, liền có loại muốn muốn về nhà tìm lao bà xúc động. trong tù ngồi sủa cái 10 năm, theo mẹ đều có thể thi đấu điều thuyền. đây vẫn chỉ là một ngày mà thôi, Giang Vô Y Nhi cũng cảm giác có chút điên mất rồi. bầu trời vẫn là đen kịt, không nhìn thấy một tia ánh nắng, ánh mặt trời sáng rỡ là đừng nghĩ thấy được. Chỉ có mở tối tia sáng xuyên qua tầng mây vẩy xuống ở trên mặt đất. Trung quanh đều là một mảnh hoang vu cùng dã, đừng bảo là cây tối, liền ngay cả một cái đầm nước đều nhìn không thấy. Chẳng lẽ những cái tia đạt cập đều là không cần ăn không cần uống người sao? Nhanh như vậy liền bắt đầu tu tiên. Ngươi gọi thượng cổ Tôn giả đúng không? Ta giống như gặp qua ngươi. Một cái tuổi trẻ thanh âm từ phía sau truyền đến, quay người nhìn lên, chỉ gặp một người mặc kim hoàng chiến giáp cầm trường thương khí khái hào hùng thanh niên tóc vàng tại nói chuyện với chính mình, hai con mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Cái này không phải liền là Odin mà. Xem ra lúc còn trẻ con mắt không có mù a thượng cổ tôn giả đâu là ta xưng hào tên ta là giang vô y thì làm sao vậy tìm ta có chuyện gì không ô đình Đồng hải bốn nam giang vô y thì thẳng nhiên nói nhìn thấy nhân vật truyền kỳ cũng không có quá kích động thật có lỗi chỉ có nhìn thấy xinh đẹp nữ anh hùng hắn mới có thể cảm giác được kích động cùng hưng phấn đối với nam nhân thật không có có bất kỳ hứng thú gì ân ngươi cái này đến từ mảng hoang khu vực người thế mà nhận biết bản thần đại danh rất tốt rất tốt ta nhìn ngươi rất có tiền đồ a không sai không sai liền hướng về phía ngươi câu nói này trên chiến trường ta khẳng định sẽ bảo kê ngươi lúc này tuổi trẻ Âu Đỉnh phi thường dám túi nói bộ dáng rất sát Giang vô y thì không có bất kỳ cái gì tâm tình chậm chần thậm chí còn có một chút muốn cười hắn cùng Âu Đỉnh cũng quen nhưng là cùng Âu Đỉnh vợ tương lai phụ lỵ gì ạ lại rất quen thuộc thậm chí so Âu Đỉnh bản thân còn muốn quen thuộc nhìn xem Âu Đỉnh phản phất thấy được đối phương kim quang lửng lánh chiến nón trụ đã biến thành tha thứ mũ một dạng thật sự là quá tà ác không có cường đại thận khẳng định là không được a 4. 16 chương bảy đệ nhị thiên hậu gì nề mặt phụ lỵ gì ạ Giang vô y thì cũng không để ý cùng Âu thổi nửa bước đã đưa qua tha thứ mũ cho đối phương. Cái kia cũng không cần giả bộ như không biết nha, vẫn là có thể uống rượu với nhau nói chuyện trời đất. Phản khi thấy Âu Đỉnh trước tiên, Giang Vô Y Y liền biết người bạn này hắn giao định. Hai người nói chuyện với nhau thật vui, cái gì Thiên Nam địa Bắc đều có thể trò chuyện. Âu Đỉnh kiến thức còn không có rộng như vậy rộng, đối với Giang Vô Y Y nói rất nhiều chuyện đều cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này một cái người đi tới bên cạnh, lớn tiếng nói, thượng cổ tôn giả đúng không? Ngươi cao hứng nhận biết người, ta là Rêus, Âu Lĩnh phụ thân Đô Chi Vương. Không biết các hạ có thời gian không? Có thể đến chúng ta doanh địa đi nhọt tụ một cái, cùng uống một chén. Chúng ta đối với các hạ nhưng lại đặc biệt hiếu kỳ. Người tới liền là tuổi trẻ bạn Ræders. Giang Vũ Ý Ý cũng không biết làm cái gì tốt, thấy có người mời đương nhiên sẽ không từ tuyệt, dù sao chiến tranh còn chưa có bắt đầu, trước tùy tiện chơi đùa thôi. Không có vấn đề, rất hân hạnh được biết ngươi, Ræders. Odin, ta trước xin lỗi không tiếp được một cái. Ha ha, không có vấn đề, các loại có rảnh rỗi, chúng ta có thể cùng một chỗ không sáu uống một chén. Bất quá ngươi phải cẩn thận cái này Ræders, hắn nhưng là rất biết dùng bị kế, không cần lấy đối phương nói, cái gì Thunder Chi Vương, cắt, tiểu nhân Chi Vương còn tạm được. Odin khinh thường giễu cợt một câu về sau, mang theo hộ vệ liền đi, mục đích của hắn đã đạt đến nhìn thấy địch nhân thật giống như thấy được một đống phân mờ dạng, vô cùng buồn nôn. "Hừ, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Thượng cổ tôn giả, để ngươi chê cười. Mời tới bên này, chúng ta Ô Lẩm bụ còn mang đến phi thường chính tông rượu ngon, ngươi nhất định sẽ ưa thích dạng này rượu ngon." Zeus làm một cái mời động tác về sau ngay ở phía trước dẫn đường, mang theo một điểm nhàn nhạt nạo khí, hiển nhiên không hề giống là mới vừa nói như thế. Giang Vô Ý nghi ngược lại là không có sinh khí, hắt xác cái gì, sớm tối đem lão bà hắn hẹn hẹ dạ tới. Lập tức cũng là theo chân đối phương tiến lên, hắn còn là muốn tìm hiểu một chút thời kỳ thượng cổ Ô Lẩm phủ nếu là có cái gì diễm nộ lời nói thì tốt hơn cái này chim không thèm bị đối phương chân thực quá tệ tính mịch cánh đồng bắt ngát để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế đợi thời gian lâu dài rất dễ dàng trở nên tự bế cùng tinh thần rối loạn không bao lâu một tòa từ trắng loạn đá cẩm thạch đắp lên mà thành biệt tự liền xuất hiện tô liềm cú người thật đúng là hiểu được hưởng thụ như thế một cái địa phương rách nát thành lập một cái lâm thời doanh địa mà thôi đều muốn như vậy phô trương lãng phí thế giới của người có tiền quả nhiên là không đồng nhất dạng à nghèo so cảm thấy lãng phí thủ hào chẳng qua là cảm thấy bình thường hành vi mà thôi đại lao thật có tiền đại lao có thể bố thí ba khối tiền nhà muốn uống sẩm dài, đi tới cỡ nhỏ trong biệt tự, trong này lối kiến trúc cùng thời trung cổ không sai biệt lắm, lộ ra giản lược bên trong mang theo xa hoa đại khí, Trắng Non đá cẩm thạch nhìn nhiều một kia thần thánh khí tức, một cái bóng người cao lớn ngồi tại thủ tọa bên trên, khí thế rất phách lối, tùy tiện khí tức căn bản cũng không có thu liễm. Giang Vô ý vừa tiến đến liền đã đã nhận ra, nếu như là ý chí lực không kiên định người, rất dễ dàng liền sẽ bị hù ngã, hoặc là tinh thần hoảng hốt, yếu một điểm trực tiếp liền quỵ dưới đất. Đây là cho mình một hạ ma huy, mèo, xem ra lão hổ không phát huy, thật coi hắn là thành cả phế mèo. lập tức cường đại tinh thần lực tuôn ra cùng y áp khí chàng đụng vào nhau, vô hình trong không khí phát sinh từng đợt vặn mèo, đám người đều là kinh ngạc nhìn cái này nhân loại kỳ quái. Bên cạnh trên kệ để đặt lấy rất nhiều vũ khí, tất cả đều là từ cứng rắn thiên thạch chế tác mà thành, có thể đặt ở phòng tiếp khách, dĩ nhiên không phải phàm phẩm. Chỉ là những này nghịch sĩ từng đợt vô hình vặn vẹo bên trong không ngừng muốn cong, cuối cùng không chịu nổi lực trùng kích mà mỡ. Trận này tinh thần lực giao phong chỉ là kéo dài ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, trong đó mạo hiểm chỉ có Giang Vô Ý là biết. Cái này ổ liềm phụ đại nghị thần vương, rõ nó so với đỉnh phong thời kỳ dẹt cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn phải cường đại hơn rất nhiều. Không hổ là đẩy nã hắn lao tử thống trị cường đại Titan, quả nhiên là có hai đem buồn cầu bạn trải. Tại thủ tọa đứng bên cạnh lập chính là một cái thành thục đoan trang cách tỷ mỹ phụ, có một tia hệ dạ cái bóng, một dạng xinh đẹp, để cho người ta nhịn không được rời mở trong mắt. Lạnh nhạt mà đứng dáng vẻ, cho dù là lặng lặng đứng tại chỗ không lên tiếng, cũng không che giấu được nàng mỹ lệ. Nữ nhân xinh đẹp bất kể như thế nào vẫn là chói mắt tồn tại, không nữ nhân xinh đẹp nha, vậy liền nhiều cố gắng một cái, học tập thần kỳ trang điểm thuật, cũng là có cơ hội biến thành mỹ nữ. Ha ha ha, tốt, rất tốt, không hổ là trí cao người đều bội phục người thượng cổ tôn giả danh bất hư truyền. Người tới, cho thượng cổ tôn giả thượng tọa mang rượu tới. Hôm nay ta muốn cùng thượng cổ tôn giả thật tốt uống hai chén. Cả nọ lạc tư thay đổi khí trương khí thế, đảo mắt liền biến thành một cái phong độ nhẹ nhàng quý tộc thân sĩ. Rất hiếu khách nói, Giang vô ý thể rất tự nhiên làm được trên lễ, một điểm đều không có e ngại, thậm chí còn có một chút phách lối cùng sát. Không tại sao, cũng bởi vì hắn hiện tại có thể cùng do nứt chia năm năm. Đáp ứng hắn rất khó, nhưng là mình muốn thua cũng rất khó. Đang nguyên trong vũ trụ, nhưng không có cái gì kính già yêu trẻ loại hình nói chuyện, chỉ có một cái quy tắc, ta liền làm mạnh được yếu thua. Nhỏ yếu liền muốn bị đánh, chỉ đơn giản như vậy. Thôn nghiêm cũng không phải người khác cho, mà là mình kiếm trở về. Thượng cổ tôn giả cái danh sưng này cũng không phải gọi không, không có hai đem buồn cầu soát, có thể để thượng cổ tôn giả sao? Vừa nghĩ tới mình có thể được đến đối phương loại này cấp bậc vũ trụ đại lao thừa nhận, trong lòng vẫn là rất tự hào. Hắc Ca cũng là người có thân phận, bưng mỹ thực và rượu ngon đi lên là khắc 427 một cái nam tử trẻ tuổi, lớn lên coi như không tệ, rất cung kính đưa đưa rượu và đồ ăn lên, tựa hồ rất e ngại do nở mồm dạng, ngay cả cũng không dám nhìn đối phương một chút, chớ nói chi là nhìn nhau. Người này là ai? Giang vô y thì cảm giác đến giống như khá quen chỉ là đệ tam thần minh bên trong, tựa hồ mình cũng không có nhận biết nhiều thiếu á quen thuộc nhất nữ thần săn bắn ả hệ mỹ còn không có xuất thế đâu, có lẽ vẫn là một cái tiểu nữ hải. dù sao không nhìn thấy, Ừ, tên phế vật kia chỉ là ta không nên thân nhi tử họ xây đồn mà thôi. đám rác rưởi này, một cái so một cái rắc rưởi, căn bản cũng không xứng làm một cái thần minh. do nợ lúc nói lời này rất lớn tiếng, tựa hồ không có chút nào tị với tất cả mọi người, bị nói đến người đều là giận mà không dám nói gì, không có chút nào dám phản bác, thật sự là đánh bất quá đối phương. liền ngay cả thiên hậu duy đều là ánh mắt đau thương. Con của mình bị nói như vậy, làm mẹ sát thực sẽ cảm thấy rất khó chịu. Chỉ có rẻ ở xiên lặng túi đầu xuống, nắm chặt nắm đấm, trong lòng thế nhất định phải tìm cơ hội liên hợp các huynh đệ khác tỷ muội cùng một chỗ lật đổ cái này tàn bạo phụ thân. Có hắn ở một ngày, các huynh đệ tỷ muội đều chỉ có thể lo lắng đề phòng, cuộc sống như vậy đã không có biện pháp tiếp qua đi xuống. Nhất định phải tìm một cái cường đại ngoại viện mới được. Ánh mắt chợt nhìn thấy Giang vô ý để, không biết đang suy nghĩ gì, tựa hồ lại đang nổi lên cái gì, không có ai biết. 16 chương 736, bạo ngược dọa nỡ. Thượng cổ tôn giả đến từng gã. Theo ta nói biết chỗ nào cùng vốn cũng không có cái gì cường giả đi mãng hoang lùi bại tinh vực, lại có thể đi ra dạng này cường giả, thật sự là để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Trung bình của ngươi có một tầng thời gian xa linh, đã cách trở hết thảy giò xét. Nói như vậy, ngươi là tới từ khác một vùng không gian sao? Rõ nhàn nhạt hỏi. Đến hắn thực lực này cấp bậc nhân vật, trên cơ bản đều biết rất nhiều chuyện. Giang Vô Y không có trả lời, chỉ là phi thường bình tĩnh uống vào rượu ngon, thật đúng là đừng nói, loại rượu này hỗn hợp trăm quả tinh túy, tăng thêm rượu lên men, hương vị thật rất không tệ. Nhìn thấy đối phương không có trả lời, Rõ cũng không có tiếp tục truy vấn, ngược lại lui tất cả mọi người đợi đến trong biệt thự chỉ còn lại có hai người thời điểm mới len lén hỏi một câu nói thượng cổ tôn giả ngươi có thể nói cho ta biết tương lai vận mệnh của ta thế nào là chết vẫn là sống là bị những cái kia đáng chết đám ác ma giết chết vẫn là bị ta những cái kia không nên thân nhi tử giết chết vì cái gì hỏi như vậy đâu ta nhìn ngươi đám nhi tử kia cùng nữ nhi đều là rất e sợ ngươi thực lực của ngươi mạnh như vậy làm gì lo lắng đâu nếu có loại này lo lắng vì cái gì còn muốn sinh ra bọn hắn giang vô y liền nghi ngờ hỏi chẳng lẽ đây là ổ liệm đủ truyền thống sao trực hệ đấu tranh nội bộ nghĩ đến đây không nhịn được muốn cười ra tiếng cũng may mình có xạ dạ a di cái này hiền lành lao bà tại nữ hoàng trên đảo chúng nữ nhi từng cái đều rất ngoan ngoãn căn bản không sẽ xảy ra chuyện như thế xem ra gia giáo rất trọng yếu à có thể biến thành cái dạng này vẫn phải may mắn mà có xạ dạ a di mới là đâu cho nên nói nha tìm một cái hiền lành lao bà rất trọng yếu ừ thực lực của bọn hắn ta còn không để vào mắt tương lai ta đến cùng sống hay chết cho cái tin chính xác à cả nọ lạc tư có chút không nhịn được nói vừa lắng lại một hồi tựa hồ lại bắt đầu trở nên lún lối nói cho ngươi lời nói ta có ích lợi gì chứ tại sao phải nói cho ngươi biết chỉ bằng lấy ngươi là thần vương. Thật có lỗi, thân phận của thần vương một chút tác dụng đều không có. Đồng giá giao dịch ngươi biết a, cái này còn cần ta nói sao? Giang Vũ Ý Ý cũng sẽ không sợ đối phương, lập tức ngự khí cũng biến thành khí trường, muốn đánh nhau vừa vặn, hắn muốn kiến thức một chút cái gọi là đệ nhị thần vương thực lực đến cùng là trình độ gì. Với lại báo thù nữ thần nờ mẹ sĩ sẽ không phải đã nói rồi sao? Trong chiến đấu nhiều hơn phát hiện, trời mới biết cái gọi là chiến đấu là cái gì, đã không biết, vậy thì liền tùy tiện tìm người đến đánh một trận a. Hừ, đã không nói, vậy ta liền đánh tới ngươi nói. Jonnert vừa nói xong cũng phát động công kích, một quyền đánh ra, tại không gian cũng bắt đầu chấn động. Đơn thuần quyền kích đều có thể gây nên không gian chấn động, phần này thực lực không thể coi thường. Bảnh. Ngay tại đối phương công kích trong nháy mắt, Giang Vô Y Ý liền đánh ra một đạo ma pháp phù văn, không gian chung quanh trong nháy mắt bị độc lại, sau đó vỡ vụn thành thấu kính, từng mảnh nhỏ gương ảnh mảnh vỡ tại đụng phải nắm đấm về sau, hoàn toàn hấp thu to lớn quyền kích lực lượng, sau đó một trận vỡ vụn, biến mất thành bụi phấn. Mạc Jonnert cũng bị ngăn cản lại. Nhìn thấy đối phương xuất hiện một cái cứng ngắc, Giang Vô Ý nhưng không có khách khí, cái này cũng không phải luận võ lựa bạn thừa dịp đối phương bệnh muốn đối phương mệnh. nắm tay phải nón lửa diễm vết tích mang theo không gian chi lực nắm đấm hung hăng vung ra tiêu chuẩn bắt cực quyền chiêu thức đây là từ cổ lão đông phương trong quốc gia học được mang theo vô cùng cảm giác thân thiết võ thuật giắc do nợ không hổ là đệ nhị thần vương rất nhanh liền làm ra động tác phòng ngự chỉ là không có nghĩ đến đối phương là một cái ma pháp sư nhưng là cận chiến năng lực lại như thế thuần thuộc lực lượng vô cùng khó tin tại không có phòng bị tình huống dưới chỉ là dùng bảy thành khí lực đi phòng ngự kết quả trực tiếp liền bị một quyền đánh bay đi cả người thẳng tắp bay ra ngoài đem biệt tự đều đúc nát trực tiếp bay ra ngoài trên không trung rất nhanh điều chỉnh tư thế dấu mũ rơi xuống đất thức ổn định, sau đó vô cùng phẫn nộ phát động công kích, hắn muốn đem cái này đáng giận thần bí người tương lai giết đi, bạo ngược tính tình sẽ không nghĩ tới cái gì lấy đại cục làm trọng, hắn hồ đối phương chỉ có một người, cũng không có bất kỳ cái gì thế lực, giết cũng liền giết, không có người sẽ báo thù cho hắn. tại do nerf bị đánh bay lúc đi ra, chờ ở bên ngoài rẻ ở cùng họ sảy đồn bọn người giật này mình, không dám tin nhìn xem mình cái kia tàn bạo phụ thân thế mà bị đánh bay, đây là có thực lực mạnh cỡ nào mới có thể đem ổ liềm đủ thực lực đệ nhất thần vương đánh bay đi, cái này cũng không giống như là đang diễn cho a, thật là đáng sợ. Seus ở trong lòng một cái ý niệm trong đầu bắt đầu không ngừng nảy sinh, tựa hồ tìm được một cái lật độ phụ thân hắn thống chứa khỏi cơ hội. Đây quả thật là một cái cơ hội cơ tốt, tiếp xuống liền muốn nhìn lần chiến đấu này kết quả, nếu như thượng cổ tôn giả Giang Vô ý Yy thực lực sát thực đạt tới hắn mong muốn tiêu chuẩn, như vậy cũng là một cái không sai liên hợp đối tượng. Không chỉ có là Zeus, cùng hắn cùng bối phận huynh đệ bỏ sấy đồn cùng Hạ Đe Sếp đều cảm nhận được vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng cảm nhận được vô cùng sảng khoái. Cứ việc nhìn xem phụ thân của mình bị hành hung không phải một kiện làm nhi tử chuyện nên làm, nhưng lạc là giọ nợs cũng không phải là một cái phụ thân, đối đãi bọn hắn cùng đối đãi cựu nhân không sai bị lắm. Hết thể đều là bởi vì đời thứ nhất thần vương tiên đoán, tiên đoán hắn đem bị con của mình đẩy ngã thống trị, điểm ấy để thần vương giò nứt vô cùng sợ hãi, mình làm sao thừa vị? Trong lòng mình rõ ràng, cho nên đối với nhi tử xuất hiện vô cùng bài xích. Trung quanh quần nhiệt thập tự quân nhìn thấy mình thần vương bị tập kích, lập tức giống như tổ hong vò vẽ nổ một dạng, khẩn cấp kết hợp muốn vây công biệt tự, đem độc thần dị đoan cho tiêu diệt hết. Vừa mới có hành động, liền thấy không gian trung quanh tiến nhập một mảnh vỡ vụn khu vực, bất luận cái gì xuyên qua không gian binh sĩ đều kinh ngạc phát hiện căn bản không có dị giáo đồ cùng thần vương tung tích, giống như hai người hư không tiêu thất một dạng nhưng là vừa rời đi phiến khu vực này lại có thể thông qua vỡ vụn gương ảnh hình tượng nhìn thấy hai người chiến đấu kịch liệt chẳng cảnh quỷ dị như vậy một mộ chân chân thật thật phát sinh hơn nữa còn không có cách nào triệu phá giải bất luận các ma pháp sư làm sao vinh tạc đều là không có, có bất kỳ tác dụng gì vỡ vụn kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mạn si ẩn ý nguyên tồn tại nơi này phát sinh sự tình rất nhanh liền để đối thủ một mất một còn asgard biết thần vương bổ mang theo nhi tử odin tại tháp canh bên trên quan sát lấy xa xa chiến đấu tình cảnh odin làm một cái hợp cách quân vương ngươi đường phải đi còn rất dài nhìn thấy chưa tuyệt đối không nên học tên ngu ngốc Tiệp Do Nở một dạng. Hợp cách quân vương cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng bước lên chiến tranh, nhưng là hắn nhất định sẽ làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. đúng vậy, đa tạ phụ vương dạy bảo. Ta sẽ cố gắng học tập như thế nào trở thành một cái chân chính của vương. tuổi trẻ ố đìn hăng hái, nhưng là đối mặt phụ thân thời điểm cũng không dám phách lối. Cùng ố điểm phụ phụ tử tương tàn không đồng nhất dạng, đặt gạt người ở giữa nhưng không có nhiều như vậy phá sự. rất bình thường gia đình, không cùng cung đình đấu kịch một dạng đặc sắc. 16 chương 737 cường đại thượng cổ tôn giả. Giang vô y thì cùng Rõnert chiến đấu vẫn còn tiếp tục, luận lực lượng, Rõnert có thể muốn cường một điểm. Dù sao Giang vô y thì còn rất trẻ, hiện tại cũng liền hơn 20 tuổi, tiềm năng còn chưa mở phát song tất, có ở bạ sở game bản nguyên trợ rút, trưởng thành cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Mà Rõnert đã đến đỉnh phong thời khắc, mạnh nhất cũng có bộ dáng như vậy, về sau ngoại trừ tiếp tục bảo trì đỉnh phong thực lực bên ngoài, không có đặc biệt kỳ ngộ, là sẽ không ở tiếp tục tăng trưởng, ngược lại có khả năng theo thời gian trôi qua mà dần dần hạ xuống. Một cái đang lúc trắng niên, một cái tuổi trẻ khí thịnh, hai người lẫn nhau không đội bộ, ngươi một quyền ta một cước, đánh vô cùng nóng hổi. Chiến đấu kịch liệt sinh ra cuồng bạo khí lãng, đem nguyên bản tinh mỹ biệt thự tiểu cung điện đều cho hủy đi thành phế tích. Khí lãng đem đen kịt cắt bụi nhấc lên, trong kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mện sĩ ẩn hình thành mê vụ báo cát. Điểm ấy trở ngại, ánh mắt rất không tiện, thấy không rõ lắm động tác của đối phương. Bất quá hai người đều không phải là người bình thường, một cái là đệ nhị thần vương, một cái là thượng cổ tôn giả, đều có riêng phần mình điều tra phương thức. Có thời gian không nhìn thấy ngược lại càng thêm hữu lực, nương tựa theo tự giác để chiến đấu còn sẽ không bị hiện tượng chỗ lựa gạt. Jonas bị bưng mấy lần, Giang Vô Ý ỉ cũng chịu mấy quyền. Nhìn đều giống như không có việc gì một dạng đều là 427 kinh ngạc đối phương lực phòng ngự, dù sao một quyền này xuống dưới là có thể đánh băng một tòa lấy đi. Nhưng bây giờ thì sao, đối phương thí sự không có. Cái này liền cần dùng lực lượng mạnh hơn. Bạo ngược khí tức đang không ngừng tăng vọt, Do nợ thực lực lại tăng lên thêm một bước, cơ bắp tăng vọt, long ngân xanh hiện lộ rõ ràng hắn lực lượng khổng lồ. Đây chính là cùng vừa rồi lực lượng bình thường không đồng nhất dạng, thật chúng vào một quyền, rất có thể sẽ chết, cũng không phải là mang thai đơn giản như vậy. Meo, cái gì đều nói mang thai, nam nhân đánh nam nhân mà rồi, từ đâu tới mang thai, thật sự là tiểu học tăng văn. Hừ, coi là liền ngươi sẽ ẩn tàng sao? Tiểu vũ trụ bộc phát hai không beta, Giang Vô Y thì kinh thường dẻo cợt đối phương một câu, theo sau khi ngưng tụ ra không gian chi lực, lần này không gian chi lực như trước kia không đồng dạng, hắn có thể khống chế không gian chi lực hình thái, làm ra hoành kích cùng cắt chém động tác, không có bất kỳ cái gì vật thể có thể ngăn cản được không gian cắt chém, liền xem như thần thiết cũng không được, làm theo nhất đao lưỡng đoạn, đây cũng không phải là đùa giỡn, lấp lóe không gian chi lực tách ra hào quang chói sáng, vô hình quang nhận bay ra, tốc độ phi hành vô cùng chậm chậm, do nứt lại, A Lập cảm giác được mình căn bản là không cách nào trốn tránh giống như mặc kệ từ cái chỗ kia đều sẽ bị khóa chặt lại duy nhất có thể lấy làm đến liền là đánh nát cái này đạo không gian có nhận nghĩ đến không gian chi lực kinh khủng hắn cũng cảm giác được có chút tê cả ra đầu chỉ là có chút sợ hãi mà thôi còn không thể nói sợ hãi chân chính vũ trụ lô đen đó là nhân vật cực kỳ đáng sợ không có bất kỳ người nào có thể sống thông qua lô đen sẽ chỉ bị bên trong hỗn loạn không gian chi lực quấy thành mảnh vỡ liền xếp như nhất cường đại cự nhân titan cũng không dám đi thử xem đây không phải là anh dũng cái kia là thuần túy tìm đường chết chớ đắc ý quá sớm Giọn hét lớn một tiếng, tăng đột lực lượng bao trùm lên từng tầng từng tầng cốt giáp, trắng bạch hài cốt lại hiện ra kim loại rực rỡ, đây chính là từ trong địa ngục giành được chín lũ minh sắt tăng thêm núi lựa nộ diễm mỏ chế tạo. Đây là lá bài tẩy của hắn, rất thiếu lấy ra gặp người, một khi lấy ra, vậy liền khẳng định muốn thấy máu chảy, muốn giết người. Bành! Một tiếng nôn răng tiếng kim loại, nghe được ra u cục tất cả đứng lên, u lam không giàn chi nhận bị man lực trâu đánh nát, mạc giọn cũng không khá hơn chút nào, cùng tổ lấy máu tươi, kim loại hài cốt giáp đều tại từng đợt run rẩy, phảng phất chỉ cần một lần nữa dạng này va chạm liền sẽ trực tiếp bật nát thường thường không có gì lạ một chiêu liền đem thứ đệ nhị ủi liệm vụ thần vương đánh ra thương thế mà giang vô ý ý hề nhìn vẫn là như vậy phong khinh vân đảm cái này nam nhân không chỉ có ma pháp tạo nghệ dị thường cao thâm liền ngay cả lực lượng đều vô cùng cường đại thực sự quá có chút không thể tưởng tượng nổi dạng này ma vũ song tu con đường không phải là không có người đi qua nhưng là thành công không có người nào vô luận là võ thuật vẫn là ma pháp đều cần đại lượng thời gian đi luyện tập không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi càng cao cảnh giới thì càng khó đột phá cần nhiều thời gian hơn cho nên nhìn thấy giang vô ý ý ma vũ song tu thực lực cường đại về sau mấy cái đại lao đều chầm mặt một chút cái này nam nhân sắc thực rất mạnh, liền xem như bọn hắn cũng không có tuyệt đối có thể thắng lòng tin. nhưng là bọn hắn thua cũng là rất không có khả năng, ai không có mấy tấm áp chủ bài đâu? ai ơi na, ngươi cùng cái kia thượng cổ tôn giả tiếp nhận, hắn người làm sao dạng? hắn tinh cầu phải chăng có thể thức tỉnh tinh hồn. cao tuổi a mạn sơ hỏi, bên ngoài của hắn là lão người bộ dáng, nội tâm đương nhiên cũng là lão người bộ dáng, Titan có thể nói là không sẽ chết giả tồn tại, cơ hồ không có cái gì sinh vật có thể giết chết bọn hắn. đương nhiên chỉ là cơ hồ mà thôi, trong vũ trụ liền không tồn tại bất tử sinh vật, chỉ có tương đối khó chết sinh vật mà thôi. vị trí đã nghe được. Tại xa sôi man hoang bên trong, chúng ta lúc nào đi, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút cái kia thần kỳ tình cầu đến cùng có phải hay không là đồng bạn của chúng ta." Ai ở nã mang theo hy vọng ngữ khí nói ra, thuần trắng đồng tử nhìn không ra bất luận cảm tình gì, đơn thuần nhìn có nhàn nhạt uy nghiêm cùng cự người ở ngoài ngàn dặm lãnh đạm. Các loại nguy cơ lần này xử lý về sau đi, hư không nhất định phải trước tiên tiêu diệt, không thể cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào, một khi bỏ mặc không quan tâm, nơi này rất nhanh liền bị sẽ thôn phệ hủy hoại rơi. "Người yêu của ta, ngươi cảm thấy cái kia thượng cổ tôn giả như thế nào?" A Mạn Sơ nhìn có chút không thấu, cho nên muốn muốn hỏi một chút mình rối ngấu. Ai ở nã suy tư một hồi, nhìn xem trên cổ mình dây chuyền, phía trên lưu lại ma pháp mạch kín để nàng thời khắc đều cảm thấy rất ấm áp. Mỗi lần nhìn thấy đều sẽ nhớ tới từ thời không loạn lưu bên trong nhân loại xuất hiện nam nhân giang vô ý. ý. Hắn, hắn là một người rất đặc biệt, tựa hồ cái gì cũng đều không hiểu, vừa có mình đặc biệt kiến giải, ta tại hắn chỗ nào cảm thấy cột mạch cụ bệ lực lượng, hắn có lẽ có thể trở thành một cái cường giả đứng đầu, trợ giúp chúng ta đối kháng hư không. Không, hắn tình huống rất quỷ dị, vạn thần điện không thể để cho dạng này người tiến vào, trung quanh hắn tất cả đều là thời gian vòng xoáy, một khi bị cuốn vào cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Thời gian là vũ khí đáng sợ nhất, có thể đem sắt thép hóa thành hư không, có thể đem tinh cầu biến thành cho tàn. Ta có dự cảm, chúng ta tương lai còn biết gặp lại hắn. Ạm Mạn Sở Phi thường khẳng định nói, làm Vạn Thần Điện Lao Đại, trí cao trà, bị tôn xưng là trí cao người, hắn có được khống chế thời gian bản lĩnh, đây là áp đảo cái khác Vạn Thần Điện thành viên lực lượng, chỉ có cường đại nhất chiến sĩ sạt hệ giạt có thể chống lại. Nếu như Giang Vô Y hiểu biết lão đầu này, Ạm Mạn Sở sẽ thời gian ma pháp, nhất định sẽ đi cùng đối phương kết giao tình. Hắn lần này bị cuốn vào thời gian khảo nghiệm bên trong, không phải là vì hiểu rõ cùng nắm giữ em gem năng lực mà. Nếu có một cái đại lão có thể chỉ điểm một chút, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. 16 chương 738, bắt chẹt đã đến giờ. Giang Vô Y hịch giọng chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, đừng nhìn giọng nợn giống như bị đánh không có tính tình một dạng. Là một cái đệ nhị thần vương, lá bài tẩy của hắn còn xa xa không chỉ điểm này. Thần Thunder, Côn Phong, Sóng dữ. Tại Hoang Vu cánh đồng bắt ngát bên trong triệu hồi ra vô số suối phun hình thành hồ nước khổng lồ, lợi dụng thủy nguyên tố đến triệt tiêu không gian chi nhận ý lực, triệu hắn thần đở tập kích mình. Cũng không phải là một cái đơn thuần mãng phu chiến sĩ, đồng thời cũng sẽ các loại thời kỳ thượng cổ ma pháp. Thời kỳ thượng cổ ma Pháp đặc điểm liền là không có quá nhiều hồ bên trong hoa rít đảo, hoàn toàn liền là chạy lực sát thương đi, thẳng tới thẳng lui không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Đương nhiên, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, uy lực cũng sẽ không lại quá lớn tăng lên. Chỉ có thể nói là chung quy chung cụ đi, rất nguyên thủy cảm giác. Vừa mới chỉ là hơi chiếm thượng phong mà thôi, rất nhanh lại bị bắt trở về chia 5 năm cuộc diện, người này cũng không thể làm gì được người kia. Rõn rất kiên kỵ giang vô y thì quỷ dị không gian ma pháp, mà giang vô y ý thì cũng đúng rõn rớt cái kia sắt thép thân thể phòng ngự không có quá lớn biện pháp. Cháu trai kia hoàn toàn liền là lợi dụng các loại bảo vật cùng vũ khí để ngăn cản, mỗi một lần ngăn cản đều sẽ hư hao một kiện vũ khí cùng bảo vật, vậy cũng là tiền a. Loại này phương thức chiến đấu hoàn toàn liền là dùng nhẫn nguội tệ tới áp chế mình mà. Điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết thổ hào người chơi sao? Mấy thế lực lớn bên trong chỉ có ủ gạ khan không có quá nhiều chú ý, hắn đang tại đối một tấm bản đồ khoa tây lấy cái gì, xem ra tựa hồ là đang tìm kiếm đả kích tung tích so với xem náo nhiệt, hắn hiện tại càng ngỡ thích xử lý một điểm hiện thực đến để thăng năng lực của mình. Những cái kia đồng nốc, xem náo nhiệt có thể tăng cường thực lực sao? Cũng không thể. Chờ hắn thực lực cường đại đi lên, liền đem những cái kia cũ thần đều làm thịt rồi. Sau đó đem nữ nhân của bọn hắn đều cấp về. Tỷ giản liền là tỷ giản, ý nghĩ đều là không đồng nhất dạng. Một giờ đi qua, hai người vẫn còn đang giằng co lấy, ai cũng đánh không thắng ai. Cùng cấp bậc này địch nhân tác chiến, Giang vô y thì hoàn toàn buông ra mình hạn chế, căn bản cũng không cần sợ hai đánh chết đối phương, bởi vì đối phương nhịn đánh a, bật hết hỏa lực phía dưới, đánh vô cùng thoải mái cũng không cần lo lắng sẽ đập hư thứ gì, không phải là của mình, không có chút nào cảm thấy đau lòng. Kỹ xảo chiến đấu đang không ngừng kéo lên bên trong, có thật nhiều trước kia học tập đến thi pháp kỹ xảo đều nhất nhất thí nghiệm một lần. Mỗi một lần nắm đấm đụng nhau, phản chấn lực lượng liền sẽ để thân thể thích ứng lực lượng của đối phương, triệt tiêu lần tiếp theo cường độ công kích. Ronster vừa mới bắt đầu là vô cùng phẫn nộ, tiếp xuống thì là kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản cũng không có bất kỳ giữ lại, hoàn toàn liền là đem đối phương đùa chơi chết bên trong đánh tư thế. Thế nhưng là cũng không thấy cái này thượng cổ tôn giả có nửa điểm tổn thương. Nam đấm không có thiếu tiếp, đây chính là hoàn toàn có thể đánh nát một ngọn núi lực lượng A. Đối phương thế mà tiếp nhận, còn không có thụ thương, cái này sao có thể? Hắn chỗ ủy lại thì là thần vương thể chất đặc thù, có thể triệt tiêu phần lớn vũ lực cùng ma pháp tổn thương, đồng thời tự lành năng lực cực mạnh, cơ hồ miễn dịch biết độc tố cùng tật bệnh. Tại bị Giang vô ý đè đánh thủng biết đó là bởi vì không có khôi phục lại, chỉ cần chậm lại một hồi liền có thể hoàn toàn khôi phục, cho nên nhìn giống không có việc gì một dạng. Nếu như nói nửa đường chiến đấu kịch liệt để dò nở kinh ngạc lời nói, đánh một giờ sau hắn chính là không có tinh khí bởi vì đối phương thi triển đại uy lực ma pháp hẳn là sẽ xuất hiện ma lực chuyển vận theo không kỵ hậu kính chưa đủ biểu hiện nhưng là bây giờ mẹ nó đối phương là càng đánh càng tinh thần thậm chí bắt đầu dùng mình khi thí nghiệm ma pháp hiếm kỳ u quái căn bản liền không giống như là tại quyết đấu ngược lại cùng chơi muốn không sai bị lắm thật sự là quá khinh người, mình làm sao lại đụng tới dạng này lăng đầu thanh đánh cũng đánh bất tử không đánh cũng không được trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt chiến đấu đã bị cấp dưới thấy được không có có thắng lời nói đối với hắn uy nghiêm nhưng là đả kích rất lớn lại tới đến chết vẫn sĩ diện ra hỏa vì sao liền không thể nghĩ thoáng một điểm đâu mặt mũi liền trọng yếu như vậy sao, còn không bằng thật sự chỗ tốt tới có dùng. Rốt cục lại là sau một tiếng, gió ners không nhịn được gầm rú nói, đủ, ngươi gia hỏa này đến cùng muốn thế nào? Ngươi là cô ý tới quấy rối sao? Đến cùng có hay không ta đây thần vương để vào mắt. Giang vô ý yểu giống nhìn lưu bắc một dạng nhìn đối phương, gia hỏa này là không phải người ngu, vẫn là bị mình đánh đầu quá tải. Ngươi có bệnh đúng không? Tìm lao tử tới thế nhưng là ngươi, muốn cùng lao tử đánh nhau cũng là ngươi, lao tử nhưng chưa từng có khiêu khích qua. Ngươi không phải rất lưu bắc à, rất phách lối sao? tốt vậy chúng ta liền đánh cái ba tuổi 30 năm đều không có vấn đề nhìn xem ai cuối cùng chịu không được không còn vợ ở hừ ta chỉ là thăm dò bản lãnh của ngươi mà thôi vẫn là vấn đề kia tương lai thế giới bên trong ta đến cùng có hay không bị những cái kia con bất hiếu cho không vâng lời bọn họ có phải hay không tại khải hạm lấy vị trí của ta dò nợ tức giận chất vấn có người nhớ vị trí của hắn đây là một loại không tôn trọng cũng là một loại nguy cơ hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy xin nhờ ngươi có phải hay không nóc ca muốn biết tin tức không được trả tiền nha ngươi có cái gì cho lão tử Dựa vào cái gì muốn lao tử trả lời vấn đề của ngươi, thật sự là khơi hại, hoặc là đưa tiền hoặc là cho đồ vật, hai chọn một. Ngu rốt, nhanh lên, không phải chúng ta vẫn đánh xuống. Giang vô ý ý biết lúc này cũng không thể đối phó dạng này táo bạo giao hỏa, hoặc là so đối phó càng thêm táo bạo, biểu hiện càng thêm lăng đầu thành, dạng này mới có thể hù dọa đối phương. Quả nhiên, do nước biểu lộ biến đổi, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta cho ngươi thùng ổ liềm tụ thần suối nước suối, cái này là có thể trị hết thể thương thế bản nguyên chi thủy, toàn bộ ổ liềm tụ sản lượng cũng không nhiều, thuộc về mỗi một cái ổ liềm tụ đều muốn dùng đồ vật. Nhất là đối ma pháp sư tăng thêm phi thường lớn, lần này ngươi hài lòng a. Cái đồ chơi này giang vô ý nghi ngược lại là nghe nói qua, vẫn là lao bà ạt đệ nạ đang cùng hệ Lạc thảo luận đồ trang điểm thời điểm nghe được, nói loại này nước suối đúng là vô cùng chân quý, dùng thân suối nước suối tăng thêm mấy loại chân quý thực vật cùng một chỗ hỗn hợp liền có thể làm ra để nữ nhân điên cuồng vật phẩm chăm sóc sức khỏe, có thể đem giảm yếu tốc độ chậm lại đến 1.1%, cơ hội là qua 100 năm, mới cùng qua thời gian 1 năm. Còn có thể tăng cường thể chất, đối với cảm nộ tín ngưỡng chi lực cùng ma pháp nguyên tố cũng có trợ giúp rất lớn. Giang Vô Ý kia biết mình là nhặt được bảo, bất quá chỉ đơn giản như vậy buông tha hắn khó mà làm được. đã hắn không phải mới vừa biểu hiện cùng một cái thổ tài chủ một dạm nha, cái kia mình bây giờ sắp bắt được cơ hội cướp phú tế bẩn. an cướp dọa nợ cái này vi phú bất nhân địa chủ, cứu tế chính mình cái này néo so. rất tốt, nhưng là ta còn muốn những vật khác, tường hoa hạt nhỏ một trăm phần, hỏa diễm hoa một trăm phần, lạnh băng sợi rễ một trăm phần, vinh hoa chiêu hoa một trăm phần. tạm thời cứ như vậy. đây đều là nhất đẳng cực phẩm đạo cụ ức. 16 chương 739, thời gian mảnh vỡ linh ngộ. người đây là cướp bóc, người có phải hay không muốn tiền muốn điên rồi, người biết những vật này chân quý cỡ nào sao? Rõ Ngọc cảm giác mình sắp điên rồi, tại sao có thể có vô sỉ như vậy ra hỏa xuất hiện? Tương hoa hạt nhỏ, vật kia chỉ có tại thu thập chân quý ổ lẩm bu đặc sản thực vật cùng khoáng vật lúc mới có tỷ lệ xuất hiện tài liệu quý hiếm, vô luận là chế tác vũ khí áo giáp, vẫn là luyện kim dược vật lúc đều là phi thường chân quý vật liệu, hơn nữa còn có dụng ý khác, cũng không phải trên đường rau cải trắng tùy tiện đều có thể mua được. Giang Vô y thì tự nhiên biết những tài liệu này chân quý, cũng chỉ có tài đại khí thổ thế lực lớn mới có thể lấy ra, về phần đối phương có thể hay không thì đau, tâm không đau lòng vậy liền chuyện không liên quan tới hắn, nói xong cấp phú tế bần nhà, quản nhiều như vậy làm cái gì? tranh thủ thời gian đưa tiền mới là vương đạo. Hừ, lại vật chân quý cũng phải có mệnh tiêu mới được. Dùng những vật này đem đổi lấy tương lai của ngươi vận mệnh tin tức, những này còn 427 thật không đáng chú ý, vẫn là nói ngươi vì những vật này, ngay cả mạng của mình đều có thể không cần. Vậy ta còn thật sự là muốn cho ngươi điểm cái tán, khen thưởng một đợt 666. Jones hoàn toàn nghe không rõ đối phương đang nói cái gì, cái gì điểm tán loại hình, hoàn toàn liền là tại đánh rắm. Biểu lộ không ngừng biến hóa, tựa hồ tại làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng, một bên là chân quý vật liệu, một bên là tiền đồ của mình vận mệnh thật nếu nói vẫn là mệnh trọng yếu hơn, vô tận tuổi thọ không có nghĩa là sẽ không chết, bệnh chết xác thực là không thể nào, nhưng vẫn là sẽ bị người đánh chết, bị xe giã chết, ăn cơm ngện chết cái gì đều là có khả năng. muốn chết vậy còn không đơn giản à? Ai có thể bảo chứng mình bất tử đâu? Tại sinh mệnh an toàn uy nhất giới, hắn chỉ có thể đáp ứng. tốt, đồ vật ta sẽ cho ngươi, hiện tại nói cho ta biết tin tức. Giang vô uy liền liền cùng nhìn thẳng nốc một dạng, lại nhìn đối phương một chút, mang theo giọng rêu cợt nói ra, ngươi có phải hay không nốc à? đồ vật đều không coi cho ta, liền muốn tin tức, thật sự là chuẩn. Vạn nhất ta nói về sau, ngươi lại không cho đồ vật ta, vậy làm sao bây giờ? Đừng nói với ta cái gì cầu thí tín dự cùng tôn nghiêm. Ta chỗ này chỉ nhận đồ vật không nhận người. Lúc nào cho ta đồ vật, ta liền lúc nào nói cho ngươi. Hỗn trứng, ngươi thế mà hoài nghi vĩ đại ổ liễm bù thần vương. Ngươi cái này kẻ kẻo thần là thật không sợ chết sao? Gió nợ lập tức giống như bị vạch trần ý nghĩ trong lòng một dạng, có chút thẹn quá thành giận nói ra. Minh, làm sao vậy? Ý nghĩ bị ta vạch trần, hiện tại bắt đầu thẹn quá thành giận. Phun phun phun, ngươi sẽ không thật muốn rụng nợ chứ? Một cái đường đường thần vương thế mà quỵ nợ cái này cũng không là một chuyện tốt. được rồi, đã ngươi dạng này, cũng liền không có có chuyện gì đáng nói. bất quá vì hoàn thành khoản giao dịch này, ta có thể đưa ngươi một điểm nhỏ lễ vật trước. giang vô y ý cũng không muốn cùng đối phương cãi cổ, dù sao không có tiền cũng không cần đàm tình cảm. ta dọa, là không có có cái gì cũng không cần nói giao dịch, cái này là sinh ý được không? lễ vật gì? giò nurs nghi ngờ hỏi, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái xảo trá nhân loại pháp sư sẽ tốt như vậy, tiện hắn một món lễ vật. nếu là có cơ hội, giang vô y không chừng còn biết đưa một đỉnh tha thứ mũ đi qua cho hắn đâu. gia hỏa này nhìn thấy đều buồn nôn không buồn nôn buồn nôn hắn thật đúng là có lỗi với chính mình thật xin lỗi đa nguyên vũ trụ người xem các bằng hưu a a ngươi không phải rất quan tâm ngươi cái gọi là tôn nghiêm mà không có vấn đề đợi lát nữa ta liền nhận thua tốt nói chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi ngươi cao hơn một bậc ngươi thắng thế nào có phải hay không thỏa mãn ngươi suy yếu tâm cứ như vậy đi dù sao lúc nào vật kia tới ta liền lúc nào nói cho ngươi ngươi muốn biết tin tức chiêu này thật đúng là có điểm vô sỉ a cứ như vậy đoán chừng đối giang vô y thành danh của mình cũng không phải là rất khá dù sao có thể đánh thắng một cái thần vương cái kia sùng bái giá trị còn không phải dầm dầm dâng đi lên Thanh thần đều không phải là ước mơ gì a, chỉ là thanh danh có chỗ tốt gì, là cái gì, có tác dụng rất lớn sao? Thanh danh khẳng định là hữu dụng, nhất là tản ga. Bất quá tại cái này đặc biệt tinh cầu đống cắt đen tinh bên trên, vậy liền thật là không đáng một đồng. Có cọng lông dùng à, chẳng lẽ có thể tìm một cái danh vọng quan tiếp liệu đổi đổi trang bị? Đừng có năng động, dùng thanh danh đến kiếm tiền mới là chân thật nhất. Xuất phát từ cân nhắc, cuối cùng Dione vẫn đồng ý. Đến hắn cấp bậc này cũng không giống như Giang vô ý, ý như thế một nghèo hai trắng người cô đơn, nhất cử nhất động đều cần nghiêm khắc chú ý, nếu không một khi bị người ta phát hiện thực lực của hắn không được, tuyệt đối là muốn xảy ra chuyện. Tại nội bộ đấu tranh bên trong thượng vị, là Âu Lĩnh Bụ truyền thống, kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mệt xỉn ẩn ma pháp hủy bỏ về sau, vỡ vụn thấu kính biến mất, lần nữa trở lại hiện thực trong không gian, có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Giang Vô Y phát huy chọn vẹn Oscar vua màn ảnh cấp bậc trình độ nói ra, không hổ là Âu Lĩnh Bụ thần vương, phần này thực lực để cho ta bội phục. Là tại hạ thua, ngươi thắng, cáo tử. Nói xong trực tiếp truyền tống đi, ngay cả dừng lại một cái cũng sẽ không không. Đông Nhiên hy kịch đảo ngược, để mọi người vây xem đều cảm thấy có một chút mộng so. Jonas ngăn lại dưới đáy cuồng nhiệt tín đồ thập tự quân đội bắt, không cần truy kích, đây chỉ là một lần luận bàn mà thôi. Vĩ đại ô liềm phủ chi vương là không thể chiến thắng. Vì Jonas, ô liềm phủ và thuế dưới đáy cuồng các tín đồ rối rít giận dữ hét, ánh mắt của nhiệt liền cùng bị tẩy náo một dạng. Mà Rõnerts mấy người cũng là cùng theo một lúc hô, bất quá trong lòng nghĩ như thế nào, đó chính là một chuyện khác. Lần nữa đem biệt tự tiểu cung điện kiến tạo, Jonas cầm qua một cái túi đưa tới, cái này bên trong chứa mới vừa nói đến tài liệu quý hiếm. Hử, ngươi đi đem những này giao đưa cho người kia loại pháp sư. Sau đó cái khác không cần hỏi nhiều, đối tại thế tử của mình hắn vẫn tương đối yên tâm, xinh đẹp gì cầm cái túi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, làm một cái thiên hậu, trí thông minh khẳng định không tầm thường, liên tưởng đến trận kia ngoại ý muốn đánh nhau, tự nhiên cũng liền nghĩ đến nơi này là không là có bí mật gì giao dịch. đối với trượng phu tàn bạo, nàng vô cùng thống hận, theo quyền lực càng lúc càng lớn, do nợn đối nàng cũng càng ngày càng không tốt, với lại kéo dài vài vạn năm, lại cảm tình sâu đậm cũng ngăn không được thời gian ăn mòn a. một bên khác trở lại chỗ nghỉ ngơi giang vô ý cảm thấy một chút xíu khác biệt, sau đó phát động thời gian chú ngữ, một vòng trắng nhạt kia sáng xuất hiện tại trên nắm tay, bình tĩnh mà không có gợn sóng, thâm thúy trắng nhạt mà muốn năm lấy hàng cổ tăng thương, rất quỷ dị tia sáng. A, đây là tăng giam lực lượng sao? Có tác dụng gì đâu. Loại năng lực này hay là tại cùng dọ nở đánh xong một trận chi sau phát hiện, cùng lúc trước cạn xỉ ẻn văn biểu hiện ra màu xanh sấm thời gian tia sáng không đồng nhất dạng. Dạng này trắng nhạt tia sáng tựa hồ mới thật sự là thời gian dây, đại biểu cho hỗn loạn cùng trật tự. Đối với một cái trái cây thi triển thời gian trúng ngữ, ở giữa trái cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo lấy, cuối cùng biến thành mùi hôi cho tàn. Lần nữa xoay chuyển thời gian, trái cây lại khôi phục nguyên hình, thậm chí từ từ quay trở về tới hạt giống hình dạng vô cùng kỳ dị, về sau Giang Vô Ý lại lần nữa tiến hành nếm thử, đem hạt giống biến thành một viên thành thục cây ăn quả. Lợi dụng thời gian năng lực đến thúc, làm đến ma pháp căn bản làm không được sự tình, cái này quả thực liền là vi phạm với quy luật tự nhiên sự tình mà. Bất quá mới nói là yển vị tỷ game, có cái kia yển vị tỷ game là bình thường qua. 16 chương 740, thiên hậu dự bị tới chơi. Thời gian năng lực quá mức thần kỳ, nhất làm cho Giang Vô Ý, ý cao hứng là, mình căn bản không có tam game, lại có thể sử dụng tam game lực lượng. Cứ việc chỉ là một chút xíu cơ sở nhất thời gia tốc cùng đảo lưu mà thôi, dạng này cũng đã đủ rồi. Nếu là có thể nắm giữ thời gian lực lượng, đây chẳng phải là vô địch. Vô địch ngược lại là chưa nói tới, đa nguyên trong vũ trụ cái gì kỳ quái chuyện quỷ dị cùng chủng tộc đều có. Bất quá có thể trường sinh bất lão ngược lại là thật. Giang Vô Ý ý cũng cảm giác mình cùng Tôn Hầu tự một dạng, phiêu dương qua biển đi tìm tiên học nghệ, trải qua thiên tân vạn khổ về sau rốt cục tu thành chính quả. Không dễ dàng a, thật không dễ dàng. Đến lúc đó nắm giữ anh em, đây chẳng phải là gặp phải mỗi một nữ nhân đều có thể đảo lưu về một máu trạng thái. Ngẫm lại đều cảm thấy kích động đâu. Ta Nếu là đạ sẽ cùng thạ nộ đạt được dạng này, bản lĩnh khẳng định là dùng đến chinh phục cái khác vũ trụ cùng tình cầu. Chỉ có như thế một tên hồn đảm mới có như thế hồn trường ý nghĩ. Thật sự là say không được, yêu hùng thế nào đều là khí hùng. Cá ướp muối làm sao không sáu dạng đều vẫn là cá ướp muối, xoay người cũng vẫn là cá ướp muối. Cá ướp muối ngươi tốt, cá ướp muối gặp lại. Luyện tập một ít thời gian ma pháp về sau. Giang vô ý kích động hưng phấn động đã qua, Đắc ý nằm tại ghế sofa bên trong uống vào cà phê, thuận tiện đến một phần ma pháp bánh gạ tổ. ý trà chiều à, quả nhiên vẫn là muốn đánh nhau mới được. Đánh nhau mới có thể cảm ngộ ra nhiều thứ hơn. Hắc hắc hắn đã quyết định bốn phía tìm đỡ đánh cái tiêu kế tiếp may mắn ra hỏa sẽ là ai chứ đông đông đông một trận có quy luật tiếng đập cửa vang lên một cái dễ nghe uyển chuyển giọng nữ truyền đến xin hỏi thượng cổ tôn giả có đây không ta là ốp liềm phủ tiên hậu duy thần vương nắm ta lấy ít đồ tới không biết phương không tiện đâu a duy đây không phải ốp liềm phủ thứ đệ nhị tiên hậu sao nàng mặc dù không thế nào nổi danh nhưng là dù sao cũng là rẻ ở cùng hệ dạ thân mẹ rồi ta kỳ quái làm sao lại tìm đến mình đâu giang vô y ỉ cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là có chút hơi hơi kinh ngạc mà thôi dùng ma pháp mở cửa phòng ra nói ra đương nhiên không có vấn đề mời đến không bao lâu liền thấy một cái đoan trang ưu nhã tản ra dịu dàng khí tức ưu nhã thành thục mỹ phụ đi đến phong tình chậm rãi bộ dáng thật là khiến người ta nhịn không được tán thưởng mặc dù nói ổ liềm người ngườiưa thích nội đấu bất quá cái này gen còn là phi thường không tệ trên cơ bản rất thiếu xuất hiện có 5 năm nam nữ đều là tuấn nam thịnh nữ công tượng chi thần hệ phệ tủ mà ở con chim lại cầm lao tử đi ra tiên thi có ý tứ sao mời ngồi không biết thiên hậu tới tìm ta có chuyện gì không giang vô ý kỳ làm một cái mời qua động tác rất tiêu xài búng tay một cái Trên bàn trà liền xuất hiện một chén hương nồng cà phê, tăng thêm một khối tinh xảo bánh g tổ điểm tâm. Nhìn như bình thường ma pháp, lại có thể đưa đến một cái to lớn trang bê hiệu quả. Dĩ đều không tự chủ gật gật đầu, phần này trình độ ma pháp tại ổ Liễm phủ cũng không có bao nhiêu người có thể làm được, Thần Vương để cho ta mang một ít gì đó cho ngươi, còn nói nếu như ngươi thu vào đồ vật về sau, xin mau sớm đi tìm hắn. Nói xong cũng đưa tới một cái túi. Loại này cái túi là cỡ nhỏ túi trữ vật, cùng không gian giới chỉ loại hình đồ chơi không sai biệt lắm, là dùng để chở đồ vật. Thần Minh cấp độ mà nói, đây là cao siêu ma pháp luyện kim tạo nghệ mà dùng khoa học ánh mắt đến đối đãi, đây chính là một loại vượt thời đại không gian trồng chất kỹ thuật, chỉ có rất trước vào khoa học kỹ thuật mới có thể chế tác được. Không gian cũng không phức tạp, nhưng là muốn nghiên cứu cùng lợi dụng, đó chính là một chuyện khác, một cái đang sửa sang luận, một cái là thực tiễn. Khác lắc luôn luôn so làm hiện thực muốn tới nhẹ nhõm, thổi nước mà thôi nha, ai không biết đâu? Giang vô y thì cầm qua cái túi kiểm tra một chút, nhất định phải điểm rõ ràng, một phần không nhiều, một phần không thiếu vừa vặn. Xem ra dò nợ cái kia láo tiểu tử cũng là rất sợ chết ta lập tức liền a đổ vật toàn bộ lấy ra, ném vào mình chứa đựng trong không gian nơi này có một phần nhỏ không gian thế nhưng là cất giữ thực vật, để thực vật trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chết đi. Về phần thả người sống đi vào, nghịch, cái kia chính là mưu sát, loại này không gian luôn luôn chỉ có thể thả không có sinh mệnh vật phẩm. Về phần tại sao, ai biết được, có lẽ báo thủ nữ thần nỡ mẹ dịt sẽ biết, nhưng là nàng khẳng định là sẽ không nói. Không sai, một dạng không nhiều, một dạng không ít, đồ vật vừa vặn. đa tạ, thiên hậu nhìn so trong truyền thuyết còn mỹ lệ hơn sinh nhật đâu, hôm nay nhìn thấy đều để ta cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. đồ vật cầm tới, giang vô y y cũng không để ý nho nhỏ động một cái mông ngựa, dù sao mông ngựa không cần tiền tùy tiện đập, đập một lần một vạn khối tiền, hắn có thể đập tới thế giới nhà giàu nhất đều phá sản. Di Dung Ngọc Thủ che cười duyên nói, đôi mắt đẹp con cùng nguyệt nha mở dạng, hiển nhiên là rất vui vẻ. Sau đó thử hỏi, không biết thượng cổ tôn giả cùng thần vương giao dịch cái gì đâu, thuận tiện nói cho ta biết không? Giang Vô ý Ý cũng không có dầu giếm, bởi vì hắn nhưng không có thu được bảo mật phí tổn, với lại có cái gì tốt bảo mật, lập tức cũng là nói thẳng, kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ là do Nurse muốn biết tương lai thế giới bên trong, hắn đến cùng là chết hay là còn sống, kết cục là thế nào mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy, Thiên Hậu muốn biết sao? quả nhiên là dạng này. Dù cũng nghiệm chứng mình phỏng đoán, lắc đầu nói ra, "Không, ta cũng không muốn biết. Thượng cổ tôn giả gọi ta gì đi, thiên hậu chỉ là một cái nhìn như mỹ lệ nhưng lại không có bất luận cái gì tự do vị trí mà thôi. Không có vấn đề, ngươi cũng có thể gọi ta vô ý ệ, các bằng hữu của ta đều 427 là gọi ta như vậy." Nghe ngươi kiểu nói này, chẳng lẽ là một cái mỹ lệ lại có địa vị thiên hậu không tốt sao? Đây chính là vạn người kính ngưỡng tồn tại, có bao nhiêu thiếu nữ muốn leo lên vị trí này đâu?" Giang Vô Ý thì tò mò hỏi, hắn hiếu kỳ không phải ô liễm phụ phá sự, mà là nữ nhân trước mắt. Bởi vì đối phương là mẫu thân của Zetsu, cho nên mới sẽ phá lệ chú ý, khụ khụ, cái này rất quá đáng tôi ta. Đá. Không có chút nào quá phận a, bình thường rồi. Không, vô ý Vwoilie, ngươi đến từ tại tương lai thế giới, ta không biết tương lai thế nào, ta cũng cũng không quan tâm. Giởnner trước kia là một cái tương đối tích cực thần vương, khi Ô Liễm phụ lực ảnh hưởng khuyết trương đến lớn nhất lúc, chư thần cũng nên đón thời kỳ và son. Lúc này thần vương đã thay đổi, trở nên càng thêm tàn bạo, thậm chí so đời thứ nhất thần vương bầu trời chi vương ngũ dạ nợ còn muốn tàn bạo. Bởi vì bị tiên đoán sẽ bị con cái lật đổ thống trị, cho tới nay các hài tử của ta đều chịu đủ tra tấn. Loại chuyện này đã tiếp tục quá lâu, lại tiếp tục, Ô Liễm Vũ sẽ từ nội bộ bắt đầu chiến nước, một cái siêu nhiên thế lực chắc chắn tách rời băng tích. Ta nhất định phải ngăn cản xảy ra chuyện như vậy, Ô Liễm Vũ địch nhân quá nhiều. Di rất bất lực nói, thần sắc lộ ra rất lo lắng, ở trên trời sau vị trí bên trên nghị đúng là một cái thiên hậu chuyện nên làm, cái kia chính là giữ gìn Ô Liễm Vũ ổn định cùng trật tự. Chương 741, Di Thần Vương Tha Thứ Mũ, yêu quốc yêu dân người sát thực đáng giá bội phục, Giang Vô Y không phải là người như thế, nhưng là không trở ngại hắn đối dạng này có được cao thượng phẩm cách người biểu đạt thưởng thức. Chắc chắn sẽ có người đứng ra làm anh hùng nha, điểm cái tán liền xong việc so với khi anh hùng, hắn còn là ưa thích theo ở phía sau đánh làm tiền cái gì, chỉ muốn cầm tới chỗ tốt là được rồi. Thanh danh, đồ chơi kia không cần. Tạ ơn, thứ không đáng tiền, duy lợi chủ nghĩa trí thượng. Cái kia dư hình ngươi định làm gì đâu? Vẫn là chỉ là cùng ta thổ lộ hết một phen mà thôi. Chưa uống một chén cà phê hóa giải một chút áp lực đi, loại chuyện này ta thấy rất nhiều. Vô số vương triều có thời, vô số vương triều vẫn lạc, đây đều là phi thường bình thường. Có thể vĩnh viễn lưu giữ lại, có lẽ chỉ có tín hiệu a. Giang vô ý thì chứa ra hình dáng thế ngoại cao nhân, kỳ thật liền là mù mịt cái vô nghĩa mà thôi chuyên nghiệp nghiệp vụ trình độ kéo căng, kết quả là liền sẽ phát hiện, toàn mẹ nó là nói mỏ nhạn, hữu dụng một câu không có, chỉ là em hai, trông thì ngon mà không dùng được loại nào. Di rất ngạc nhiên cầm lấy cà phê thưởng thức một cái, đặc biệt nồng đậm mùi thơm mang theo nâng cao tinh thần hiệu quả, nàng thật đúng là không có uống qua dạng này đồ uống, cảm thấy rất mới lạ. Khẽ cười nói, tạ ơn, ta cảm giác tốt hơn nhiều, ta muốn xin ngươi giúp một tay, trợ giúp các con của ta. Theo rẻ ớt, xây đồn cùng hạ đệt đám người trưởng thành, trưởng phụ của ta đã cảm thấy nguy hiểm, trước lúc này đã từng có rất nhiều lần đều muốn giết các hải tử của ta ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bảo hộ các hài tử của ta. Giang Vô Ý thì cảm giác giống như về tới trước đó tại Mạ gạ lần thứ nhất gặp đến Lao bà Sụ tự ý hồ mạn cật thì nạ thời điểm một dạng. Khi đó Chiến thần Hạ Dẹt cũng là muốn sau này mình hỗ trợ đem Dẹt ở tiêu diệt. Cái này Ô Liễm tụ phong thủy có phải hay không có ngần ấy truyền thông a, cuối cùng sẽ có xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa còn muốn tìm ngoại viện. Cho nên ngươi muốn cho ta giết Jonas. Cái này không thực tế đi, ta thừa nhận hắn rất mạnh, ta cũng không yếu, chúng ta nhiều nhất liền là đánh ngang mà thôi, muốn giết là rất khó. Đến chúng ta cấp bậc này, chỉ nếu muốn đánh, tùy thời đều có thể chạy. Dĩ là đầu Không, ta cũng không muốn giết chết hắn, chỉ cần trục xuất hắn là được. Cổ lỉm bủ cần một cái chính nghĩa, chính trực có đảm đương thần vương, mà không phải một cái cùng ạ bộ cổ lỉm bủ gạ khan như thế tàn bạo vô tình quân chủ. Xin ngươi trợ giúp các hài tử của ta, ta cảm kích vạn phần. Giang vô y cổ quái nhìn thoáng qua trước mắt xinh đẹp mỹ phụ thành thục nói ra, cái này không tốt lắm đâu, đó là các ngươi ổ lỉm bủ ở giữa sự tình. Huống hồ ta bình thường sẽ không miễn phí hỗ trợ, có qua có lại, đưa tiền làm việc chỉ đơn giản như vậy. Cái gì giữ gìn hòa bình đại nghĩa thì không cần nói, ta nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Dĩ mặc dù là một cái thiên hậu nhưng là cũng không có quá nhiều bảo vật quý trọng, bản thân năng lực cũng không mạnh, có thể so đỉnh phong rẻ ở còn muốn kém một chút. Phần lớn hồ liễu phụ nữ thần hắn thực lực cũng không tính là quá mạnh, năng lực cường hạng cũng là ở chỗ bảo trì thanh xuân mỹ mạo, sức chiến đấu liền thật sự là có chút kém. Cũng chỉ có nữ thần săn bắn Aeme mỹ cùng trí tuệ nữ thần đệ nạ sức chiến đấu tương đối kiện suất một chút xíu, giống thần tình yêu ạ floor ở đệ dạng này, hoàn toàn liền là bình hoa mà thôi, liền là bảy biển đẹp mắt, cảnh đẹp ý vui, tác dụng khác tựa hồ không có, nếu như nối dõi tông đường cũng coi là tác dụng, vậy liền tăng thêm điểm này à? Không biết vô ý y ngươi muốn cái gì đâu nhìn xem có chút lộ ra mềm mại xinh đẹp thiên hậu gì giang vô ý tựa hồ nghĩ tới điều gì Búng tay một cái đem gian phòng đưa vào gương ảnh vĩ độ trong không gian cười xấu xa mà nói ta cái gì đều không muốn ngươi cũng không có cái gì có thể cho ta cũng chỉ có ngươi người mà đã so a ha ha ta còn thực sự muốn nhìn một chút xinh đẹp thiên hậu đến cùng mỹ lệ đến mức nào đâu sau năm tiếng di đã mệt mỏi ngồi phịch ở trong phòng giang vô ý để lại hài lòng khẽ hất ra cửa vừa đưa một đỉnh tha thứ mũ cho jones hiện tại liền đi qua tìm hắn ai nha nha loại này làm chuyện xấu cảm giác vẫn là siêu cấp vô địch thoải mái đâu làm chuyện xấu cái gì vui vẻ nhất, hai họa di ngàn năm a, vì thu hoạch được trường mệnh một điểm, vẫn cố gắng khi một cái người sâu a, nghỉ ngơi không biết bao nhiêu thời gian, gì mới sâu kín tỉnh lại, nhìn thấy một mảnh hỗn độn hiện trường, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó nghĩ đến cái kia đáng giận nhân loại pháp sư, so trượng phu mạnh hơn nhiều, lắc đầu vứt bỏ rơi không có ích lợi gì ý nghĩ, thu thập một chút, chuẩn bị đi tìm các con thương lượng khu trục tàn bạo trượng phu sự tình, vừa định đi đường liền phát hiện vô cùng buồn rùn, giống như khí lực đều bị rút sạch một dạng, căng căng, phi thường khó chịu, trong lòng thầm mắng một câu giang vô ý để xuất sinh, thật sự là cùng một chỉ bị ắt một dạng không có chút nào sẽ thương hương tiết ngọc lần nữa đi vào trong cung điện do nở chính nhìn xem một tấm bản đồ ánh mắt vô cùng hưng phấn nhìn tựa hồ lại tại đánh lấy cái gì chú ý xấu nhìn thấy một bóng người đến cả giận hừ một tiếng hiện nhiên là không có rất tốt tâm tình người tới chính là giang vô ý nghĩa vừa đưa nhất định tha thứ mũ cho đối phương lao soái sám đồ vật ta thu vào tương lai của ngươi cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng lắm bất quá ngươi không có chết là được rồi nói xong cũng chuẩn bị đi không có ý định nói quá nhiều chờ một chút thời điểm đó ủ liệm vũ thần vương là ai cả nọ lạc tư nhất định phải hỏi rõ ràng điều này Không chết đây là chuyện tốt, nhưng là hắn rất muốn biết là ai gan dám phản kháng sự thống trị của hắn, còn ngồi lên thần vương bảo toàn. Giang vô ý nghỉ dừng một chút, cũng không có lựa chọn nói ra trần tướng, ta cũng không biết, bất quá khẳng định không phải ngươi. Khi đó ổ liệm vũ đang cùng ạ bộ cố liệm giao chiến, ta cũng không phải là hiểu rất rõ. Nói xong trực tiếp liền truyền tống đi, chỉ để lại dò nợ tại những mày tự hỏi. Cho nên nói tiểu hài tử nhất định phải giáo dục tốt, cái này mới là mấu chốt. đều là người một nhà, đâu đến đâu đi một chút ý tứ đều không có. Vương vị nhìn rất không tệ, rất có lực hấp dẫn. Nhưng là giang vô ý nghĩa, nhưng không có chút nào hâm mộ, thậm chí còn có một chút muốn cười. Coi như làm quốc vương lại có thể thế nào, không có người thân làm bạn, thậm chí còn có thể chăn mền nữ đem thả chuột sát hại, sao sao, có cọng lông ý tứ. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể khi lạ tổ vi nị ạ quốc vương, nhưng là hắn không có, tình nguyện cho lão bà của mình ổ Ophelia ạ khi một cái nữ hoàng, hắn mình có thể vụng trộm vui, cái này không tốt sao, cái nào lão bà muốn làm nữ hoàng còn không đơn giản, mình đi trải nghiệm một cái liền xong việc. Vị trí kia cũng không phải ngồi lên liền chuyện gì đều không cần phải để ý đến, tương phản muốn xen vào sự tình một đống lớn đâu. Thời điểm này đi quản lý, còn không bằng cùng mặc bikini các lao bà cùng một chỗ mở ra du thuyền ở đâu trên biển mở du thuyền party đâu, cuộc sống như vậy chẳng phải là đã ý. Lại không được, đi tìm một cái sống mạng cờ lạc, thuận tiện cùng toa phát sinh chút gì cũng là rất lựa chọn tốt. Muốn kích thích hơn, cũng có thể đi tham gia chát lơ cùng Egypt party tụ hội, một dạng có rất nhiều xinh đẹp nóng bỏng mỹ nữ, làm gì mệt gần chết hợp lý cái quốc vương đâu, thưởng thụ sinh hoạt mới là một tên hôn đảng chuyện nên làm à. 16.